chiếc kia linh tuyển nhãn một ngày có thể ra mấy tấn linh tuyển chi thủy đều coi là không tệ cho nên ma sư đệ ạ là phát một cỗ trang nam mỹ đặc sản tàu chở dấu tới Hồ hoan đương nhiên cũng cũng không cần lập tức liền làm ra mấy chục vạn tấn linh tuyển chi thủy tàu biển chở khách chạy định kỳ dừng ở bến cảng hắn liền có thể liên tục không ngừng buôn bán linh tuyển chi thủy tỉnh còn cần ma sư đệ ạ lần nữa giao hàng tây ma uống linh tuyển chi thủy đương nhiên là chính hắn tiểu ga động thiên bên trong mấy ngụm linh tuyển nhãn sản xuất cái này một bình đóng lại tốt linh tuyển chi thủy xuất tử vô danh chi suối cảm giác thanh liệt linh khí tràn đầy mặt gã dẹt nhìn thoáng qua chỗ ngồi kế tài xế nâng lên cung cấp nước khoáng, nhịn không được cũng vặn ra uống một ngụm, chỉ là một ngụm, liền để nàng toàn thân mỗi một tế bào đều sáng khoái bắt đầu. đây chính là hàng thật giá thật, không có đổi nước linh tuyển chi thủy. hồ hoan tạm thời còn không đối ngoại đem bán, trước mắt hỉ sẽ ngoại trừ cung cấp hai dương hàng mẫu cho tiềm long quân, còn không có cho bất luận cái gì bán ra thương, trên xe mấy bình còn thuộc về đặc cung phẩm. mặt gạ dẹt chưa bao giờ uống qua cao như thế ngăn trình độ, nàng nhịn không được nhìn một cái kính chiếu hậu, hồ hoan cùng tây ma nói chuyện lửa nóng, quả nhiên là lão hưu gặp lại bầu không khí, đương nhiên có chút hoài nghi mình trước đó hoài nghi. Khi xeo mặc dù là mặt trời đỏ kim hoa tước, nhưng tuyệt đối không có năng lực cầm tới linh tuyển chi thủy. Chẳng lẽ thiếu niên này thật là đại nhân vật? Mạc Tề Hạ cùng Tiềm Long quân giao dịch, trước mắt còn không có phạm vi lớn truyền bá ra, chỉ có các tổ chức lớn cao tầng mới có thể tiếp xúc tin tức này. Bộ phận trung tầng khả năng cũng có nghe thấy, nhưng mặt gạ dẹt chỉ là cự nhân học viện học sinh, còn thật không biết khoản này hành động toàn cầu sinh ý. Nàng thậm chí còn không biết, khi xeo đã rời đi Hồng Nhật tập đoàn, lại uống hai ngụm linh tuyển chi thủy, mặt gạ dẹt có chút không bỏ uống được, nàng thấp giọng hỏi một câu: các ngươi đại lượng bán ra loại nước này sao? Khi nhẹ gật đầu, nói: đại lượng bán ra. Chẳng qua trước mắt còn chưa xác định bán ra thường, ta chuẩn bị hạn định danh lệnh, cũng hạn định hạng lệnh. Mặt gà dẹt có chút không xác định hỏi, trước đó ta nghe nói chỉ có Thiên Ma Lang gia có được linh tuyển chi thủy, mà lại đến từ Trung Quốc. Ngươi là cùng Trung Quốc tiềm Long Quân, vẫn là cùng Thiên Ma Lang gia mua sắm nguồn nước? Khi xeo nhàn nhạt giải thích nói, ta là cùng linh hồn giáo phái làm giao dịch, bọn hắn cũng có một miệng linh tuyển nhãn khôi phủ. Nghe nói các người Anh Quốc cũng có một miệng linh tuyển nhãn, tự nhân học viện không có hạng này sao? đi linh nhãn tin tức đã truyền bá khắp cả Trung Quốc, tiềm Long Quân giết có lẽ nhưng lại không đoạt lại linh tuyển nhãn, cơ hồ tất cả thế lực đều cho rằng bạch ngân tự nhân có lẽ thông qua đặc thủ con đường đem linh tuyển nhãn đưa về trung quốc, thậm chí liền ngay cả anh quốc phương diện cũng cho rằng như vậy, mặc dù bọn hắn còn không có thu hoạch được linh tuyển nhãn, nhưng một mực đều đang đợi có lẽ đem linh tuyển nhãn trả lại. thậm chí hoàng gia không chiến đặc công sư còn vì này thành lập một cái tiểu tổ chuyên môn dùng để phân tích có lẽ đến tuổi cùng đem linh tuyển nhãn đưa đến địa phương nào. mặc gã cách đương nhiên không cách nào trả lời vấn đề này, nàng mặc dù là có lẽ nữ nhi, nhưng thật không biết phụ thân đem linh tuyển nhãn đưa đến nơi nào. Cự nhân học viện không có hàng lệnh, nàng ngược lại là biết, nhưng loại này trả lời hiển nhiên có chút không đủ bài diện, cho nên mặt gã dẹt chỉ có thể nhìn trái phải mà nói hắn, hỏi, linh hồn giáo phái linh tuyển nhãn khôi phụ, làm sao bên ngoài không có tin tức? Khi sẽ từ tố nói, linh hồn giáo phái đồ vật, toàn cầu cũng không có gì tổ chức dám đi đoạt đi. Câu nói này để hồ hoan có chút chói tai, hắn nhịn không được nói một câu, hiện tại tiềm long quân đồ vật cũng không ai dám đến đoạn. Khi xéo nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tiềm long quân hiện tại có hai vị cấp năm, đương nhiên không còn có người dám có ý đồ với bọn họ. Từ khi có bạch gia huynh muội Tiềm Long Quân liền nhảy lên thành toàn cầu đệ nhất chức nghiệp giả tổ chức, mạng thế toàn cầu, coi như hỉ sễu cũng không thể không thừa nhận, lương tựa Tiềm Long Quân cùng linh hồn giáo phái, Chu Khâu sinh cùng hồ Hoan công ty nhỏ, bây giờ há lại chỉ có từng đó là rực tay như nóng. Quả thực có hy vọng vấn đỉnh toàn cầu top 50, chức nghiệp giả tổ chức thật đúng là không có nhiều như vậy nhà, góp không đủ 500 nhiều như vậy. Trở về công ty, Hồ Hoan cũng ở công ty tầng cao nhất hội sở Triều Đại lao hưu, hắn đặc biệt vì chiếu cô Tây Ma khẩu vị, yêu cơm Tây bếp, làm chính tông nhất kia không lỗ tí gì quán đồ chơi này cũng là liên qua không phải vật chất văn hóa di sản mỹ thực, cùng nước Mỹ loại tia thả các loại thủy châu, hải sản, hoa quả yêu diễm tiện hóa đi ti giả khác biệt, chính tông kia không lỗ đi giả chỉ có hai loại, mạc gà dẹt cùng mạ dị nặc lặng, cảm giác sao? Dù sao lấy hồ hoan nhìn đến, đại khái rất giống không đánh có hướng. Nghiêm chỉnh đồng tiền mạnh. Khó khăn một lần nữa đem đội ngũ tụ lại, ra sân bay giao lưu đoàn, lúc này cũng nhìn thấy nhận điện thoại lệnh hồ âm. Lần này nhiệm vụ thiết đãi, rất khéo từ lệnh hồ âm phụ trách, mà tuyển định làm học viên giao lưu, chính là đặc biệt 25 ban tốt nghiệp, lưu tại Bắc Kinh chưa có trở về địa phương học viên. Chương 44 Ngài cùng ta phụ thân quen biết sao? lệnh hồ âm cũng không biết bọn này ngoại tần vì sao cả đám đều cực kỳ chất vật, rất giống là bị người trà đã qua. giới hạn trong kỷ luật hắn cũng không thể hỏi, chỉ có thể là đẩy cõi lòng buồn bực, đem người tiếp đi chiêu đãi nhà khách. lệnh hồ âm làm đỉnh lưu cấp 3 chức nghiệp giả, mặc dù niên kỷ cùng hồ hoàn tương đương, tại tiềm long quân địa vị khá cao, nhưng quân hàm cùng chức cũng so hồ hoàn cao hơn nhiều. hắn xem như biết một chút nội tình người. lệnh hồ âm tiếp đại thời điểm, nhẹ cảm phát hiện cự nhân học viện giao lưu đoàn tiền đan thiếu hai người. Một cái là cự nhân học viện mấy năm này xuất sắc nhất người trẻ tuổi mặt gạ dẹt có lết, một cái là mặt gạ dẹt người đi theo Tây Ma. Cái này khiến lệnh hồ âm có phi thường cảm giác không ổn, hắn cũng tìm không thấy Hồ Hoan, rốt cuộc lúc này không có di động liên lạc đáng tin đáng tin phương thức, chỉ có thể trước gọi điện thoại cái Nghiêm Linh Sắc, báo cáo chuyện này. Nghiêm Linh Sắc cũng cực kỳ lo lắng, mặt gạ dẹt biết cái gì, tìm đến Hồ Hoan trả thù, phát động các loại hệ thống tình báo, tìm kiếm vị này ỉn lần tuổi trẻ trước nghiệp giả. Hồ Hoan làm sao biết, Nghiêm Linh Sắc đối với mình lo lắng. Làm Tây Ma tại bản an bên trên, cho Hồ Hoan chính thức giới thiệu mặt gạ dẹt thân phận, lão công Hồ Ly Kinh hô một tiếng. Triêu lên, nguyên lai là có lẽ tiên sinh di phúc nữ. Tây Ma Vội Vàng đá hắn một cước, nói, mặt Gạ Zệt 20 năm trước liền ra đời, ngươi không cần loạn dùng danh tử." Hồ Hoan ngượng ngủng, hắn kém chút coi là mặt Gạ dẹt là cùng mình đồng dạng chuyển thế thể. Tại Thái Bình Thiên binh nội bộ, chuyển thế thể là cái cấp kỵ, tất cả mọi người dùng di phúc tử để thay thế cái từ này. Hồ Hoan nhìn chăm chú nhìn một hồi, cảm thấy quả nhiên cũng không giống, có lẽ cáo giả, kiên nghị không nổ, là cái phi thường hợp cách, đồng thời chiến sĩ xuất sắc, Mạt Gạ hai đầu lông mày lại còn có thuần chân, cùng nhiệt huyết. Mạt Gạ liền nướng phi thường hoàn mỹ không giả, ăn một miếng thịt bê. Xanh Lam đôi mắt bên trong cô tan không ra lửa giận, hỏi: "Ngài cùng ta phụ thân quen biết sao?" Hồ Hoan thở dài, nói: "Ta hẳn là hắn tại Trung Quốc duy nhất bằng hữu, chúng ta từng kể vai chiến đấu. Phụ thân ngươi mặc dù là Tiềm Long quân địch nhân, nhưng hắn là chân chính chiến sĩ, để người khâm phục. Hắn chiến thời điểm chết, ta còn ở bên ngoài cùng dị yêu tác chiến, không kịp gấp trở về, không cách nào ngăn cản bi kịch phát sinh. Đã từng, ta đã đáp ứng hắn, dẫn hắn ăn lượt Trung Quốc mỹ thực, nguyện vọng này vĩnh viễn không cách nào đạt thành." Hồ Hoan trên mặt bi thương và khổ sở. Để mặt gạ dẹt cảm động lây, lập tức liền tin tưởng Hồ Hoan Thật cũng cha mình là bạn tốt, còn phản tới an ủi khổ sở đến cực điểm Hồ Hoan. Ôn nu nói, hai nước ở giữa, người mặc dù có hữu nghị, nhưng lích lợi của quốc gia từ đầu đến cuối chí cao vô thượng. Ta tin tưởng ngài nhất định cũng không hy vọng bi kịch phát sinh, xin đừng nên khổ sở, thế giới bản chất luôn luôn tàn khốc như vậy. Hồ Hoan liên tiếp gật đầu, tựa hồ bị mặt gạ dẹt tiện lương cảm động. Tây Ma nhịn không được đá một cước Hồ Hoan, dùng truyền âm nhập mật chi thuật, cảnh cáo Lao Công Hồ Ly nói, "Ta cô nàng, ngươi giảm điểm khí." Hồ Hoan tức giận cũng dùng đồng dạng bí thuật hồi đáp, "Ngươi mẹ nó mang cái này cô nàng tới làm gì?" Ta vừa mới giết hắn phụ thân. Tây ma giật nảy cả mình, kêu lên, ta cùng mặt gạ dẹt nhận biết hết thể cũng mới không đến một tuần, còn chưa tới gặp gia trưởng tình trạng, không biết là ngươi giết phụ thân nàng. Bất quá, ta cùng mặt gạ dẹt cuối cùng là có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao tình, phi thường thẳng thắn hữu nghị, ngươi có thể nhìn ta chút tình mọn, không muốn giết nàng. Ta cũng nhắc nhở ngươi, ta hiện tại là cấp 4 vạn thú chi vương, như ngươi loại này tương đối bắt bẻ, vẫn là cấp 2 non nớt nhưng đánh không lại ta. Hồ Hoan lộ ra một cái nụ cười khinh thường, nói, xin tin tưởng ta, ta nhất định có thể đem ngươi đánh nổ. Hồ Hoan cùng Tôn bạn có thiên ma ngoại vật thần thông, cho nên không nguyện ý mượn nhờ đường tắt tăng thực lực lên, bọn hắn hoàn toàn có thể có càng nhanh gọn tăng thực lực lên phương thức vật thần thể. Hồ Hoan hiện tại mặc dù chỉ có một chương cấp 4 vật thần thể, nhưng lại có hai kiện thần binh, Kim Nưu sừng cùng nở hệ vật thiếu vũ tiễn. Coi như Tây Ma là sinh mệnh tộc hệ cấp 4 chức nghiệp dạ vạn thú chi vương, thần muốn đánh nhau chết sống bắt đầu, Hồ Hoan cũng có tự tin không rơi vào thế hạ phong. Tây Ma sợ đập bờ vai của hắn, giống như đang an ủi lão hữu, không nói gì. Một phái lúc này vô thanh thắng hưu thanh áp, lại vụng trộm tiếp tục dùng bí thuật truyền âm nói, ta sẽ giúp ngươi giấu giếm thân phận, nàng không biết chuyện này, các ngươi cũng không có thủ, cho lão hữu một bộ mặt. Hồ Hoan không làm sao được, nói, không muốn chơi quá thâm nhập. Tây Ma dùng hai ngón tay khoa tay một chút, tại đầu ngón tay cách xa nhau khoảng 30 cm thời điểm, nói, sẽ không càng thâm nhập, không phải đó chính là mưu sát. Hồ Hoan đột nhiên có chút không muốn lý người bạn cũ này. Tây Ma nhẹ nhõm tự nhiên rót cho mình một ly linh tuyển chi thủy, nhìn Hy một trận tức đau, nàng mặc dù nắm giữ buôn bán linh tuyển chi thủy lũng quyền, nhưng mình cũng không có ý tốt xa xỉ như vậy qua. Quả thực liền là đem linh tuyển chi thủy trở thành nước khoáng. Hồ Hoan Thản như nói, "Lão Hữu, ta cần hỗ trợ của ngươi. Ta gần nhất dự định tấn thăng cấp 3 chiến tướng." Câu nói này, Hồ Hoan vô dụng truyền âm nhập mật bí pháp, mà là dùng phổ thông ngữ khí nói ra. Kỳ sẽ hơi kinh hãi, hỏi, "Tấn thăng cấp 3 thật không đơn giản." Mặt Gạ Dẹt cũng nói, "Ta tấn thăng cấp 3 dùng để thời gian 2 năm, đích thật là tương đương chật vật một đoạn kiếp sống, nếu có cần, ta nguyện ý toàn lực hỗ trợ." Kỳ Sẹo nhiên không muốn nói chuyện, nàng tấn thăng cấp 3 cũng không phải bỏ ra 3 năm, Kim Hoa tức nữ sĩ là trọn vẹn 7 năm mới có thể đột phá cấp 3. Mặt gà Dẹt vị thiên tài này thiếu nữ phàm đến nàng. Hồ Hoan nói, ta cần đánh giết cùng một chủng loại hình dị yêu, chỉ bằng vào ta một người, giết sẽ rất gian nan, có Lao Hưu hỗ trợ của ngươi, ta liền có thể nhẹ nhõm một chút. Hắn liếc mắt nhìn mặt gà Dẹt, nói, đa tạ, nhưng chuyện này ngươi giúp không được gì, bởi vì tình huống phi thường đặc thù. Hồ Hoan cũng sẽ không thấp ép e quá nói, ngươi đánh không lại cấp 46 tay Phật chủng nhân. Trên thực tế, mặt gà Dẹt cũng chưa chắc có thể đấu vượt qua cấp 3 Phật chủng nhân, những này dị yêu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, so cùng cấp địa cầu trước nghiệp giả, sức chiến đấu muốn cần mạnh. Tây Ma một hớp uống cạn trong chén linh khí chi suối, dưới, phong khó nói, chỉ là chuyện nhỏ, ta cũng đúng lúc muốn đánh giết vài đầu dị yêu, tăng lên một chút vạn thú chi vương lực lượng. Bây giờ thế giới này đã không có năm đó cực hạn, thật là tương đương mỹ hảo thời đại a. Khi cùng mặt gạ dẹt đều cảm xúc không sâu, nhưng hồi hoan lại rất tán thành, chỉ có trải qua kia một đoạn, há ám, tuyệt vọng, không có bất kỳ cái gì con đường phía trước, người người tại vùng vây dây chết, dùng hết hết thảy thủ đoạn, muốn vượt mọi chông gai, giết ra một đầu sinh lộ thời gian, mới có thể rõ ràng cuộc sống bây giờ, ra sao hắn đáng ngưỡng mộ. Hồ Hoan đang muốn cùng Tây Ma đàm một chút gì yêu chi tiết, một cái bóng trắng từ trên trời giáng xuống, đào vào hồ Hoan trong ngực. Chương 45, vị hôn thê. Hoan Hoan, thường thường. Lão công hồ ly trong lòng run lên, vội vàng truyền âm qua, thường thường, không muốn bại lộ ta thân phận, ta vừa giết đối diện ngồi cái kia tóc vàng nữ hải tử phụ thân. Bạch Ngê thường nhẹ nhàng nháy một cái con mắt, thấp giọng nói, vậy ta đem nàng cũng giết, chẳng thảo trừ căn. Hồ Hoan kinh ngạc, hỏi, ngươi học với ai làm như vậy sự tình? Bạch Ngê thường nói, chúng ta bên kia đều như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Hồ Hoan suy nghĩ một chút, nói, đạo lý khẳng định là đúng rồi, chạm thảo trừ căn không sai, ngẫu nhiên cũng có chút đặc biệt. So ta vị này tây ma là lão hưu của ta, hắn cùng mặt gạ dẹt có lẽ là loại quan hệ đó, ta muốn cho hắn một điểm mặt mũi. Bạch nghe thường thấp giọng nói, vàng hưu của ngươi sẽ bị thổi bên gối gió, vẫn là sớm giết cái này nữ, miễn cho bọn hắn tình cảm quá sâu, xử lý phiền phải hơn. Hồ Hoan thầm nghĩ, hai chúng ta cũng đừng xách xâm nhập cái vấn đề này, ta hiện tại còn kém chút ý tứ. Hắn khẽ vút Bạch Nê Thường phía sau lưng, Bạch Nê Thường kỳ thật cũng không thế nào quan tâm, có phải hay không muốn giết mặt gạ dẹt, dù sao coi như về sau xảy ra vấn đề gì, nàng cũng có tự tin, Thu thủy lãnh yên đau phía dưới, đủ để bảo vệ được Hồ Hoan. Thì sẽ sợ ngây người, mặt gạ dẹt có lẽ cũng sợ ngây người. Tây Ma cũng là giật mình phi thường. Hắn thận trọng hỏi, "Hồ, A lạ, người ôm thứ gì?" Hồ Hoan rất hào phóng cho ba người giới thiệu nói, "Bạch Nê Thường, ta." Tiểu thương thường xen vào một câu, "Vị hôn thê." Hồ Hoan cũng không biết, làm sao lại biến thành vị hôn thê, hắn vẫn luôn định vị tại người yêu chưa đầy, nhưng bây giờ mặt đối bạch nê thường cắt nước hai con người, giống như vui không phải vui, như có thâm ý nụ cười, hắn cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói, vị hôn thê, hồ hoan lập tức liền cảm giác được, bạch nê thường ở sau lưng hắn một cái tay, nắm chặt nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng huy vũ một chút, có cái rõ ràng cho mình động viên động tác, hồ hoan có chút bên mặt, cùng bạch nê thường đôi mắt tương đúng, thấy được cô bé này trong mắt ngượng ngùng cùng ý mừng, cùng gương mặt xinh đẹp trên một vòng ngừng đỏ, nhưng những này đều không che giấu được tiểu thường thường kia ba phần tiểu đắc ý, hiện nhiên vừa rồi một màn kết là sớm có dự niu, không phải gặp thời khởi ý, hắn đung nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, lão hồ ta bị bất hôn a. Loại cảm giác này cực kỳ mới lạ, trước nay chưa từng có. Nhiều một cái Bạch Nghê thường, mấy người bầu không khí liền trở nên trở nên tế nhị, lúc này mặt gạ dẹt rốt cục tin tưởng, Hồ hoan đích thật là Tây Ma lão hữu, là cha mình cùng chung chí hướng bạn bè, tại Trung Quốc địa vị cực kỳ bất phàm, thì sẽ hẳn là cùng Tây Ma không quan hệ rồi. Người ta bạn gái? Sai, vị hôn thê đều là cấp 5. Loại này đại lao dùng cái cấp 3 thư ký, chẳng phải là đương nhiên. Tây Ma vừa rồi, kỳ thật không phải hỏi Bạch Nghê thân phận, mà là đúng nghĩa đang hỏi, đây là vật gì? Khi sẽ cùng mặt gạ dẹt thực lực còn kém ánh mắt kiến thức cũng không đủ, nhìn không ra Bạch nghe Thường có cái gì, chỉ có thể cảm thấy nàng linh lực như có như không, mạnh kinh người. Nhưng ở Tây Ma trong mắt, Bạch nghe Thường tuyệt không phải cái gì xinh xắn đáng mừng nữ hài tử, mà là một đầu hùng ngồi hết thể sinh linh đỉnh tự yêu. Hắn mặc dù nhìn không ra Bạch nghe Thường nguyên hình, nhưng 10 phần 10 khẳng định nữ hài tử này không phải nhân loại. Tây Ma hoán đổi càng thêm ẩn nấp linh sóng bí thuật, lặng lẽ hỏi, lão Hưu, ngươi còn tốt chứ? Có phải hay không bị khống chế? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Hối hoan cười ngượng ngùng một tiếng, cũng dùng linh sóng bí pháp truyền một đạo tin tức quá khứ, ta không sao, chúng ta vẫn là có tình cảm cơ sở. Ta còn có cái đại cứu ca, cũng là cấp 5, so thường thường thực lực còn mạnh một tuyến. Tây Ma ném đi một cái ánh mắt đồng tình đi qua, hắn lúc này là triệt để tin tưởng, vị lão Hưu này thân bất do kỷ. Tây Ma thầm nghĩ, ta đã triệt để lĩnh ngộ thú thần thuật bí mật, chỉ cần cho ta đánh giết vài đầu cấp 5 dị yêu, liền có thể đột phá cấp 5, đến lúc đó ta nhất định cứu ta lão Hưu thoát ly khổ hại. Bạch Ngê thường nào vào hồ hoan trong ngực, liền không chịu xuống tới, nàng này lại mặc vào một thân cái niên đại này, nữ hài tử cũng không thường gặp đồ lao đập vụ đương nhiên bộ quần áo này không phải làm việc cái chủng loại kia mà là mới nhất lưu hành thời trang, lâu đài cổ bên trong các loại đặc công nhân viên phức tạp, đồng thời cũng mang đến các quốc gia mới nhất thời thượng tài nguyên. Những này đặc công nhân viên vì lấy lòng bạch gia huy ngụy, quả thực như khổng tức đồng dạng, dùng hết khả năng, tận hết sức lực. Bạch Nê thường thậm chí có 3 vị trang phục cố vấn, chuyên môn vì nàng phối hợp quần áo, tiểu thường thường quần áo là mỗi ngày một đuổi chỉ là nàng thường xuyên muốn xuất chiến đấu nhiệm vụ, cho nên sẽ rất ít hữu lễ phục một loại thời trang, ngược lại thiên hiu nhàn trang phục càng nhiều. Bộ quần áo này xuyên tại bạch Nê thường trên thân, lúc đầu tướng mạo của nàng liền thiên tội nhỏ càng phụ trợ nàng giống như cái học sinh muội. Hồ Hoan mặc dù cũng tuổi trẻ, nhưng tiểu gì cũng sẽ hữu ý vô ý toát ra lạc hậu người khí chất, cho nên cứ việc tuổi thật khó mà nói, sổ hộ khẩu trên niên kỷ vẫn là Hồ Hoan nhỏ bé, hai người cùng một chỗ khí chất. Lão công Hồ Ly vẫn là càng giống cái tình cảm lừa đảo. Bạch Nghe Thường rõ ràng liền là cái bị lừa gạt tình cảm vô tri thiếu nữ. Hồ Hoan tách ra một khối kia không lộ sĩ ti giả, dùng hướng dẫn ngựa khi nói, "Đến, ăn một khối." Bạch nghe Thường căn bản không có đưa tay, mở ra miệng nhỏ cắn một cái, con mắt lập tức vịnh thành chang lưới liềm, vui vẻ cảm xúc, lây nhiễm đang ngồi tất cả mọi người. Hồ Hoan đem một khối ti giả cho ăn xong, liền lại lấy một khối. Mặt Gạ Dẹt đống nhiên liền cảm giác mình vừa rồi ăn ti giả tư thế không đúng, u uấn nhìn Tây Ma một chút. Tây Ma nghe Huyền Ca mà biết ngạ ý, vội vàng cũng lấy một khối ti giả, đưa đến mặt Gạ Dẹt bên miệng, nói, vẫn là vừa ra lọ tốt một chút. Khi xèo giống như bị người liên tục trọng kích hai lần, nàng xem ra tựa như là một cái dư thừa công cụ người. Hồ Hoan cho An Bạch nghe thường ăn mấy khối ti giả, lúc này mới hỏi lên, Bạch Ngê thưởng vì cái gì tới? Nguyên lai là Nghiêm Linh sắc chọc tìm được nàng, để nàng thông chi Hồ Hoan, có lẽ nhi tới Trung Quốc. Nghiêm Lão sư cũng không biết là nên để Hồ Hoan cẩn thận một chút, vẫn là khuyên hắn không phải nổ có tận gốc, cho nên cũng chỉ để Bạch Nghe Thường cùng Lão Công Hồ Ly nói, để hắn tận lực đừng làm rộn ra đại sự. Những lời khác cũng sẽ không thể nói. Hồ Hoan cũng cùng Bạch Nghe Thường giải thích vài câu, đương nhiên những lời này Bạch Nghe Thường căn bản không quan tâm, nàng liền làm mượn cớ đến xem Hồ Hoan. Tiềm Long quân trong khoảng thời gian này đem Bạch gia huynh muội sai xử có chút vượt chỉ tiêu, mỗi ngày đều muốn chiến đấu. Cũng chính là tại phương kia thế giới, Bạch gia huynh muội ngồi tại phe nhân loại trận giành cùng dị yêu môn, cũng là sinh tử đại thủ, đều vẫn không thể giết hết đối phương. Bằng không như thế Nguyên Ép, thay cái tình huống, Bạch Gia huynh muội đã sớm nghỉ việc. Hồ Hoan khó khăn mới đem Tiểu thường Thường từ trên thân hung xuống tới, trong lòng hắn thầm nghĩ, muốn hay không cũng đem thường Thường mang theo, cùng đi săn giết dị yêu. Lúc trước hắn không cân nhắc qua Bạch Nghe Thường là có nguyên nhân khác. Chương 46, hù dọa một chút. Lúc trước Hồ Hoan trong tay có một cái nhu đầu đốc quân đầu to, bị Bạch Đế thuộc cho luyện thành kim nhu sừng. Về sau Hồ Hoan gặp được nở hệ bập thiếu người, cho Bạch Nghe Thường luyện thành nở hệ thiếu vũ tiễn. Hồ Hoan thật không muốn lại muốn cái gì thân mình, hắn cũng chỉ là muốn tiến lên trở thành cấp 3 chiến tướng. Hắn cực kỳ lo lắng bị Bạch Gia Huyên Ngụy nhìn thấy sáu tay Phật Trung Nhân, lại cho hắn luyện một kiện Thần Minh ra. Thậm chí, Hồ Hoan cảm thấy mình tìm Phược Nhật La Đại Thần Tôn, sợ cũng là kết quả giống nhau. Phải biết ưu thiện Nhi Thành Phạm Thiên Thuật, còn chỉ luyện một kiện bản mệnh Thần Minh, Phược Nhật La Đại Thần Tôn Phạm Thiên Thuật, thế nhưng là có thể luyện mấy chục kiện Thần Minh. Vị Lão Sư này nói không chừng nhìn thấy sáu tay Phật Trung Nhân, lại so với Hồ Hoan mình còn hư phấn. Cho nên Hồ Hoan thả rằng ổn thỏa một điểm, chờ Tây Ma tới hỗ trợ, mà không phải xin giúp đỡ Bạch Gia Huyên Ngụy, lại hoặc là Phượng Nhật La Đại Thần Tôn. Hồ hoan không có lòng tin có thể thuyết phục Phượng Nhật La Đại Thần tôn cùng Bạch Đế Thục, nhưng luôn cảm thấy kỳ thật mình có thể thuyết phục Bạch Nghê Thường. Hắn suy tư một hồi, liền đem Bạch Nghê Thường kéo đi một bên, nói: đợi chút nữa ta muốn đi bắt sống vài đầu sáu tay Phật chúng nhân, có đặc thù tác dụng, ngươi có thể giúp ta sao? Tuyệt đối không nên chơi chết, cũng không cần luyện thành thân minh, ta có Kim Niu Sừng cùng Nở hệ Bật Thiếu Vũ tiên đã đầy đủ. Bạch Nghê Thường quả nhiên mỉm cười nói: không có vấn đề, ta tất cả nghe theo ngươi. hồ hoan cái này mới yên lòng, hắn về tới bên cạnh bàn cơm, đối hỉ xeo nói: giúp ta chào hỏi mặt gạ dẹt nữ sĩ ta cùng Tây Ma còn có thường thường ra ngoài một hồi. Tây Ma mỉm cười nói, á lạc quả nhiên vẫn là năm đó tính tình. hắn để tay xuống bên trong chén nước, vạn thú chi vương lực lượng toàn bộ triển khai, lập tức sinh sinh giật ra vạn vật chi ảnh, thông dong bước vào. khí xéo lập tức bị chấn động, cấp 4 chức nghiệp giả hoàn toàn chính xác có thể tự do xuất nhập vạn vật chi ảnh, nhưng tuyệt không phải Tây Ma loại này tự do pháp. mặt gã dẹt ngược lại là nhìn thấy qua nhiều lần, Tây Ma cường đại lại yêu nhã lực lượng, không khỏi càng thêm lòng say. hối hoan cho mình hoán đổi nở hệ bất thiếu người thể, tạm thời để tam đồ hỏa sa chìm vào phong ấn trạng thái, lúc này mới đi theo Tây Ma bước vào vạn vật chi ảnh. Bạch Ngê Thường nắm Hồ Hoan góc áo, Ôn Nhu nhã nhặn cũng đi vào theo, nhưng nàng bước vào vạn vật chi ảnh, liền tay nhỏ một vòng, Tiêu Ma không gian dung chuyện, để hiện thế khôi phục nguyên lai. Chiêu này, để mặt gạ dẹt cùng hì sẹo trực tiếp biến thành pho tượng, thực sự quá mức rung động. Ba người tiến vào vạn vật chi ảnh, Hồ Hoan liền nói, mục tiêu của ta là mười đầu sáu tay Phật chủ nhân, thường thường ngươi nhớ kỹ bảo hộ ta. Tây Ma, chiến đấu toàn bộ nhờ ngươi. Bạch Ngê Thường vui sướng đáp ứng. Tây Ma phân biệt rõ một hồi, hỏi, ý của ngươi là, hai người các ngươi lỗ hồng xem thịt, ta cố gắng biểu diễn thôi. Hồ Hoan vỗ đầu vai của hắn, nói Nhớ kỹ còn thiếu ta tiền sao?" Tây Ma lập tức nói, một đời người hai huynh đệ, không cần như thế tính toán chi ly, chỉ là sáu tay Phật chúng nhân, ta giúp ngươi nhẹ nhõm cầm xuống. Bạch Ngê Thường đống nhiên thở nhẹ một tiếng, tiêu lên, "Ta tìm tới bối thúc." Vệ Lạc. X... Nàng lôi kéo Hồ Hoan Đẳng không mà lên, Tây Ma hơi điều chỉnh một chút lực lượng trong cơ thể, lúc này mới đi theo cũng bay lên không. Ba người rất nhanh liền bay ra hơn trăm cây số, nhìn thấy nơi xa một tòa quốc sơn, xanh mơn mận, tính phóng xạ vượt chỉ tiêu. Hồ Hoan ghét bỏ nói, "Vệ Lạc x... đã bị ô nhiễm, cũng không có thể muốn." Bạch Thường thấp giọng nói, "Phải không?" chúng ta cầm bối thuốc luyện một kiện thần binh. cốt yêu vệ lặc xa xa thấy được bạch nê thường cùng hồ hoan, trong lòng còn từ vui vẻ, nghe được hai người này đối thoại, trong lòng bi phẫn, kêu lên: các ngươi hai cái làm người đi. nếu không phải hồ hoan, hắn đường đường một cái cấp 4 cốt yêu, làm sao đến mức rơi xuống như thế rụn đồng. hồ hoan thế mà còn ghét bỏ hắn vô dụng, bạch nê thường thế mà còn muốn luyện hắn thần binh, đây là cỡ nào cầm thú ngôn ngữ. hồ hoan còn chưa nói cái gì, bạch nê thường mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nói: vậy còn không đi đâu? thường thường niên kỷ còn nhỏ, chúng ta cũng không chính thức thành thân. cốt yêu vệ lặc càng khổ sở hơn. tây ma đứng ra đưa tay nhấn một cái, một cỗ vô hình lực lượng che xuống tới, cốt yêu vệ lạt toàn thân hài cốt, lập tức như bị cối xay nghiền ép, từng chút từng chút sụp đổ. vệ lạt hoan hốt, vội vàng kêu lên, ta còn hữu dụng, ta còn hữu dụng. tây ma thản nhiên nói, hoàn toàn thất bại tân pháp tạo vật, ta giúp ngươi giải thoát đi. cốt yêu vệ lạt vong hồn đại bạo, hắn là thật không nghĩ tới, trên thế giới còn có như thế nghèo hành phách nói người, mới lần thứ nhất gặp mặt, liền muốn diệt chính mình. bạch nghe thường thấp giọng hỏi nói, thật không thể giữ lại bối thúc sao? hồ hoan đáp, tây ma cùng hắn chỉ đùa một chút. bất tử thần giáo nguyên gia linh hồn giáo phái. Ba vị pháp vương đều cho rằng bọn họ đi ra một đầu cùng linh hồn giáo phái không giống hoàn toàn mới con đường, rốt cuộc u thần pháp chỉ có thể kẹt chết tại cấp ba, bất tử thần giáo lại có thể ra cấp 4. Mặc dù bọn hắn thua ở Mạ Sĩ Đề thủ hạ, cũng chỉ cho rằng là Mạ Sĩ Đề quá mức hung hành, bất tử thần giáo tích lũy không đủ, cũng không cảm thấy phương pháp tu hành có vấn đề. Kỳ thật, bất tử thần giáo phương pháp tu hành là năm đó bị Thái Bình Thiên binh các nguyên giáo vứt bỏ rơi một môn tân pháp hình thức ban đầu, Mạ Sĩ mặc dù bảo lưu lại môn này tân pháp, cũng chỉ là lưu chuẩn bị tham khảo, cũng không cảm thấy môn này tân pháp còn có thể có cái gì đừng ra bất tử thần giáo ba vị pháp vương đạt được môn này tân pháp lại tăng thêm một chút lĩnh ngộ của mình tưởng rằng đi ra toàn con đường mới kỳ thật hoàn toàn không phải chuyện như vậy hồ Hoan cùng không có nghĩ qua hỗ trợ cốt yêu vệ lật sự sửa lại hắn cũng không cho rằng đi nhầm đạo đường còn có sửa lại thời cơ tây ma tại ưu thần pháp trên tạo nghệ kỳ thật so hồ hoàn còn cao minh hơn một chút thậm chí cùng mã sỹ tệ ạ tương xứng hắn chính là không có tu luyện mà thôi cho nên hồ Hoan nhìn ra được tây ma liền là hù dọa về lật sự. vệ lật sự là thật không biết toà. hắn thật sắp bị hụt chết lên toàn thân linh lực nhưng mặc kệ hắn như thế nào cấp toàn thân linh lực Coi như hắn thôn phệ vô số dị yêu hải cốt, linh lực hùng hậu vô cùng, như cũng không cách nào chống lại vị này thân sĩ đồng dạng nam tử. Vệ Lật nhịn không được bị phẫn kêu lên, để cho ta tự sinh tự diệt còn không được sao? Ta cam đoan vĩnh sinh lưu tại vạn vật chi ảnh, sẽ không ra đi cho các ngươi thêm phiền phức. Tây Ma vạn thú chi vương lực lượng toàn bộ triển khai, từng chút từng chút mài đi về Lật khổng lồ hải cốt, cùng dường ra linh lực. Cốt yêu Vệ Lật không ngừng công kiếu, cầu xin tha thứ, nhận lầm, thể cuối cùng tuyệt vọng chửi ầm lên. Vẫn là hồ hoan nhìn không được, nhịn không được ra ăn quả đảo, hắn quát, Tây Ma lão hưu, ngươi thủ hạ lưu tình Cô yêu vệ Lật nghe được Hồ Hoan ra mặt cầu tình, lập tức phát tận trên đời hết thảy lời thề, cam đoan sau này mình phải ngoan ngoãn làm tiểu thúc, tuyệt không cho chủ nhân thêm tiền Đúng lúc này, Tây Ma cuối cùng một cỗ lực lượng vắt ra, như núi hài cốt, lập tức điều hóa thành một mịt. Chương 47, chân chính bất tự thuận. Một hoàn cốt châu nhảy ra ngoài, đang muốn đào tẩu, đột nhiên cảm giác được không đúng, lay động nhoáng một cái, lại khôi phục cốt yêu bộ dáng, vệ Lật Sực vướt vẻ chính mình thân thể, để lộ ra vẻ đại hỉ. Tây Ma tiếp nuôi nói, đây chính là môn này thất bại tân pháp mức cực hạn. Hồ Hoan trầm mặt một lát, nói, giống như không có tấn thăng cấp 5 tiềm lực. Tây Ma nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, cũng không nói gì. Cốt Yêu Vệ Lật Sức thôn phệ vô số hài cốt, nhưng những này hài cốt liền là điên cuồng trùng chất, cho nên hắn chân chính thân thể vô cùng to lớn, hắn cũng thôn phệ vô số linh lực, nhưng cũng bởi vậy linh lực rườm rà, mặt đối sẽ thế hạ ngoại trừ giật quỷ, không, có bất luận cái gì lựa chọn. Cũng chỉ có Tây Ma, lựa chọn tân pháp bên trong bá đạo nhất thú thần thuật, lấy mấy chục con dị yêu lực lượng, phát ra linh áp, có thể như đại ma bản đồng dạng đem cốt yêu vệ lật nghiền xương thành tro, cuối cùng mài ra một điểm tinh hoa. Mặc dù cốt yêu vệ lật sức thân thể cao lớn, đều bị mài đi 99%, nhưng lưu lại lại là nhất là tinh túy một điểm lúc này hắn đủ để được sương sương bên trong tinh hoa, coi là dường già hai cốt đều bị ma diệt, cho nên phát xạ tính ô nhiễm cũng bị đồng thời thoát khỏi. lúc này cốt yêu vệ lạt cũng mang theo một điểm tà linh vật chất, không phải thuần túy vật chất thể. cốt yêu vệ lạt cảm thấy được biến hóa của mình, lập tức minh bạch tây ma đối với mình là hảo ý, hắn đệ xuống đào tẩu bản năng, gạt ra một cái nụ cười, nói, còn muốn đa tạ vị này tây ma tiên sinh. bạch nghe thưởng vui sướng nói, về sau liền còn có thể để bối thúc lo liệu việc nhà. cốt yêu vệ lạt xương mặt cứng đờ, như cũ cười ngượng ngủ, nói, nguyện vì hai vị chủ nhân phục vụ. hối hoan thở dài, nói, tây ma đều giúp ngươi. Ta cũng giúp ngươi một lần đi. Các ngươi bất tử thần giáo lấy đi bất kỳ, cũng không quá toàn diện. kỳ thuật môn này tân pháp, chính xác phương pháp sử dụng là như thế này. Hồ Hoan có chút chững tay, bị Tây Ma mải như núi bổ xương, cố nhiên quay bắt đầu, xuất hiện mấy chục con hải cốt binh. Hồ Hoan thay đổi pháp quyết, hải cốt binh tán đi, lại xuất hiện mấy chiếc hải cốt xe tang. Hồ Hoan thản nhiên nói, mặc dù là không đặt lên được mặt đồ vật, bất quá ngươi đã tuyển đầu này thất bại tân pháp con đường, liền dạy cho ngươi đi. Tây Ma có chút đáng tiếc nói, những này bổ xương ô nhiễm quá nghiêm trọng, chỉ có thể dùng để biết một chút hải cốt binh, không có cách nào chế tạo thường ngày vật dụng cốt yêu vệ lật vẫn là lần đầu biết hồi hoan thế mà cũng tinh thông bất tử thần giáo pháp môn mà lại so với mình còn muốn càng tinh xảo hơn không khỏi sưng sở ngay tại chỗ hắn là lúc này mới bỗng nhiên rõ ràng chính mình cùng Mạt Tề Hạc chỉ ở giữa trên lệch năm đó Mạt Tề Hạc không có giết bọn hắn là bởi vì tịnh không để ý bất tử thần giáo ba pháp vương phản bội rốt cuộc bọn hắn lấy đi tu hành bút ký đối Mạt Tề Hạc tới nói thật không đáng tiền bọn hắn mới sáng tạo ra pháp môn Mạt Tề Hạc cũng chỉ là có hứng thú làm tham chiếu cũng không thật nhìn ở trong mắt Mạt không có giết bọn hắn chủ yếu là bởi vì cảm thấy bất tử thần giáo không có nguy Hồ Hoan tiện tay sử dụng hư không đóng dấu phòng, đánh một phần năm đó vật liệu, ném cho về Vệ Lật, nói, ngươi cũng không cần tham chiến, nói cho chúng ta biết dị yêu quái xuất hiện ở nơi nào tụ tập là được rồi. Vệ Lật mặc dù đi thô lấy tinh, so với ban đầu càng có được phá, Hồ Hoan như cũng không nhìn chúng lực chiến đấu của hắn. Vị này cốt yêu Vệ Lật mặc dù biệt khuất, nhưng thật không dám tạo phản, ngoan ngoãn nói tự mình biết hết thảy tin tức, hắn lưu lại tại vạn vật chi ảnh, đối dị yêu động tính do như lòng bàn tay, rốt cuộc dị yêu bên trong không có cốt yêu loại này địa cầu đặc sắc, cũng không ai chú ý cái này động hại cốt, để hắn lén rất nhiều chuyện. Hồ Hoan dựa theo cái cốt yêu vệ lật chỉ dẫn, mang theo Tây Ma cùng Bạch Nên thưởng đuổi theo tác dị yêu đại quân. Cốt yêu vệ lật tại hồ Hoan bọn hắn sau khi đi, tiên tính thể nghiệm một hồi, toàn thân của mình thân thể, âm thầm tán thán nói, nguyên lai ta chính là một đống xương đầu, bây giờ lại là một cái chính thể. Nguyên lai mặc kệ đống cốt bao lớn, từ đầu đến cuối đều là bản chất yêu đất đồ vật, toàn bộ nhờ linh lực quản chú mới có thể cứng rắn như sắt thép. Nhưng bây giờ cỗ thân thể này, nhưng từ trên bản chất có thủy biến, có thể xương xương tinh, chẳng những kiên cố như hợp kim, mà lại có thể nhẹ nhàng biến hóa, tự nhiên tự tại. Thậm chí ta muốn là được cái ra có thể làm được cùng con người thực sự nhìn không ra khác biệt. Cái kia gọi Tây Ma gia hỏa, đến tột cùng Lai Lịch ra sao? Lại có kinh thiên động địa như vậy bản lĩnh. Giống như so với Mạ Stê ạ cũng không kém. Quốc yêu vệ Lật dù sao cũng là nhân tài mới nổi, còn thật không biết, năm đó Thái Bình Thiên binh bí mật, cũng không biết Tây Ma năm đó xếp hạng, hoàn toàn chính xác tại Mạ Stê ạ phía trên. Thân là Thái Bình Thiên binh thập tam nguyên lão một trong, Tây Ma hoàn toàn chính xác so chỉ đứng hàng bình trưởng liệt kê Mạ muốn mạnh hơn một nấc. Hồ Hoan cũng không có quá nhiều khó khăn chất trở, đã tìm được dị yêu doanh địa, khi hắn nhìn thấy 6 700 đầu dị yêu rộn rộn rằng Chuẩn thứ nhất liền chọn 6 tay Phật trùng nhân tới đếm, khẽ đếm. 1 2 3 4 6 7 11. Đủ rồi, không cần lại đếm. Mặc dù Hồ Hoan Chỉ tìm được 7 con cấp 4 6 tay Phật trùng nhân, nhưng cấp 3 lại có thật nhiều, hắn đếm tới 11 đầu liền không chịu lại đếm, dù sao hắn tấn thăng chỉ cần 10 đầu, lại nhiều liền sẽ linh lực bạc đầu, thậm chí phản vệ. Hồ Hoan vẫn luôn là thỏa mãn lao Hồ Ly. Hắn cho hai người đồng bạn phân phối một chút nhiệm vụ, đầu tiên từ Hồ Hoan bộ phát linh lực, làm một lần đơn giản dẫn xà xuất động. Phu cận có linh cơ bộ phát, dị môn quả nhiên phái ra hơn 10 đầu nờ hệ bật thiếu người ra điều tra. Hồ hoan đã sớm đổi nạ mộng phượng trước giả, dùng độn địa thuật tiềm nhập dưới mặt đất. Cái này tầm 10 con nở hệ bất thiếu người tìm không thấy mục tiêu. Dựa theo lệ cũ, từng cái tàng ra, mở rộng lục soát phạm vi. Dựa theo bình thường đạo lý, làm như vậy đương nhiên không có gì không đúng. Nở hệ bất thiếu người tốc độ không yếu, một khi có cái gì báo động, mọi người tụ tập lại cũng nhanh. Nhưng bọn này dị yêu lại không nghĩ rằng, bọn chúng mặt đúng có thể là cái này trên địa cầu tối xảo trá một nhóm nhỏ người loại. Ngay tại bọn chúng tản ra khoảng cách cũng đủ lớn thời điểm, một đầu nở hệ bất thiếu bên người thân, vô thanh vô tức xuất hiện một ngụm như nước nộn nhão chướng đau, chỉ là một đao liền đem nó đánh rất bụi bặm. Bọn này nở hệ bất thiếu người cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hàng người, lập tức liền hướng bị đánh lén nở hệ bất thiếu nhân phương hướng tụ tập, nhưng chúng nó cũng không đi tới, một đầu xa nhất nở hệ bất thiếu người phía sau, Lặng Yên hiện lên một cái anh tuấn anh tuấn thân ảnh, chỉ là một quyền liền xuyên thủng đầu này xui xẻo nở hệ bất thiếu thân người thân thể. Nở hệ bất thiếu mọi người, lập tức liền chia làm hai bộ phận, một bộ phận nhào về phía Bạch Nê Thưởng, một bộ phận nào về phía Tây Ma. Hai người riêng phần mình tuyển phương hướng khác nhau, cấp tốc né ra, đồng thời cũng đem bọn này nở hệ bất thiếu người chia làm hai nhóm. Chương 48: Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Hồ Hoan từ dưới đất chui ra ngoài, trước tiên đem hai đầu còn chưa ngọn củ tỏi nở hệ bất thiếu người đều luyện thành vật thân thể, lúc này mới hướng về phía Tây Ma bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Hồ Hoan cũng cân nhắc qua, đồ chơi sáu tay Phật trùng nhân không góp đủ 10 đầu, cũng có thể dùng nở hệ bất thiếu người đến chịu đựng, cho nên cái này hai đầu nở hệ bất thiếu người hắn vẫn là cực kỳ bắt cháo. Rất nhanh Hồ Hoan liền đuổi kịp Tây Ma, hắn xa xa đem hai cây nở hệ bất thiếu vũ tiến thả ra, xuất thủ liền là đẩy trời thiếu vũ thần mang cùng thiếu vũ linh tên, cái trước là nở hệ bất thiếu người thẻ bài dị năng, cái sau là nở hệ thiếu vũ tiến dị năng ngoại trừ hình dạng và cấu tạo khác biệt, bản chất cùng lực sát thương tương đương. Truy sát Tây Ma sáu đầu nở hệ bất tử người, không nghĩ tới thế mà còn có địch nhân, lập tức phân ra hai người tới cùng Hồ Hoan chiến đấu. Tây Ma mặc dù là cấp 4 vạn thú chi vương, nhưng cũng không thể mạnh hơn Bạch Gia huynh Nguyệt, vừa rồi lại chiến lại trốn, còn không thấy quấn bách, lúc này ngưng lại xuống tới, lập tức liền tràn ngập nguy hiểm. Vị này Thái Bình Thiên binh Nguyên lão, cao rộng hô quát, "Hồ Sinh, lão bà ngươi dựa vào không đáng tin cậy a." Hồ Hoan đề khí quát, "Thường thường cứu ta." Lập tức liền có một ngụm trường đao. Doanh Doanh như nước, một đao liền đem một đầu truy sát hồ Hoan nở hệ bật thiếu người cho bổ. Còn lại một đầu hơi kinh ngạc, cũng giống như nhau vật mệnh. Hồ Hoan nhanh tay nhanh chân, lại một lần nữa đem hai đầu nở hệ bật thiếu người luyện thành vật thần thể. Chờ hắn thu cái này hai tấm vật thần thể, Bạch Nghê Thường cùng Tây Ma bên kia chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Tây Ma cùng Hồ Hoan là cùng thời đại lao ra hỏa, tự nhiên cũng giống vậy xảo trá. Bạch Nghê Thường bổ hai đầu truy sát hồ Hoan nở hệ bật thiếu người, xoay người lại giúp hắn thời điểm. Tây Ma đem hết toàn lực, cuốn lấy ba đầu nở hệ bật thiếu người. Loại chiến thuật này kết quả, liền là Bạch Thường căn bản không cần khổ chiến, một đao một cái đánh cho sảng khoái. Hồ hoan tựa như một cái vui sướng lục tìm bông lúa thiếu niên, từng cái đem những này xui xẻo nở hệ bất thiếu người luyện hóa thành vật thần thể. Đây chính là một cái đơn giản đến, Tây Du ký bên trong, chưa từng đọc sách tiểu yêu quái đều sẽ làm điểm cánh hoa mai kế sách. Trước dẫn dụ ra nở hệ bất thiếu người, sau đó Bạch nghe thường cùng Tây Ma chia ra dẫn đi một bộ phận, Bạch Nghê thường bỏ rơi truy sát nàng nở hệ bất thiếu người, ỷ vào tại hồ hoàn trên người có khí tức hóa chặt chạy tới hỗ trợ. Nhẹ nhõm liền giải quyết cái này, một đợt 6 đầu nở hệ bất thiếu người. Tại địch nhân còn không biết phân ra tới này, một tổ nở hệ bất thiếu người bị toàn bộ diệt giết tình muối dưới. Mặt khác một tổ tất nhiên cũng sẽ không có quá lớn tính cảnh giác, cho nên Hồ hoan mang theo bạch nệ thường cùng công cụ người tây ma, lần nữa trở về trở về, lập lại chưa cũ, rất nhanh liền đem còn lại 8 đầu nở hệ bất thiếu người hấp ra tới. Lần này tây ma liều mạng, một người liền một mình chặn đường hạ 5 đầu nở hệ bất thiếu người, Hồ hoan cũng ị vào nở hệ bất thiếu người vật thần thể cùng hai cây nở hệ bất thiếu vũ tiễn, cản lại mặt khác hai đầu, còn lại một đầu cho bạch thường. Tiểu thương thường thật không có mà nói nói. Dù sao cũng là cấp 5, đơn đả độc đấu một đấu cấp 4 nở hệ bật thiếu người, vẫn như cũng là dứt dứt khoát khoát một đao chém giết. Hồ Hoan còn chưa kịp hô một câu họng, tiểu thường thường túa ta. Bạch Ngê Thường liền triệt để tiếp trưởng chiến đấu, nàng từ Hồ Hoan trong tay điểm một đầu nở hệ bật thiếu người một đao chém giết. Sau đó thuận tay lại bổ một đầu, liền xông về Tây Ma bên kia chiến đoàn. Tây Ma độc chọn 5 đầu nở hệ bật thiếu người, mặc dù chỉ là chống một lát mà thôi, nhưng vẫn bị giết mồ hôi đầm địa, khó khăn lắm mới Bạch Ngê Thường xông lên thời điểm, Hồ Hoan cũng đi theo xông lại, lão công Hồ Ly vẫn như cũng là hai cây nở hệ bật thiếu vũ tiến điểm bắn khác biệt mục tiêu tiếp quản hai đầu nở hệ bực thiếu người, tây ma cũng chỉ có thể liều mạng, muốn lấy mặt khác hai đầu, bọn hắn bộ này chiến thuật, mặc dù không diễn lôi qua, nhưng vẫn cũ thi triển nước chảy mây trôi, bạch nê thường bổ hôm nay con thứ 11 một nở hệ bất thiếu người, chỉ để đặt vững chiến cuộc. theo còn lại ba đầu nở hệ bất thiếu người từng cái bị khuất phục đánh rất bụi bặm, cũng bị hồi hoan từng cái luyện chế thành vật thần hệ, trận này ngắn ngủi lại ngưng tụ đơn giản lại cổ láo trí tuệ chiến đấu, xem như đã qua một đoạn thời gian. hồ hoan móc ra hai bình linh tuyển chi thủy, phân cho bạch nê thường cùng tây ma, đợi hai người khôi phục linh lực, lần nữa nhặt về điểm cánh hoa mai kế sách, lần này. Hồ Hoan đổi một điểm nhỏ mánh khỏe, hắn không còn là cổ động linh lực, mà là tự thân xuất mã, chạy đến dị yêu đại doanh phụ cận, sau đó ra vẻ kinh hoàng, dẫn tới mấy chục con dị yêu đổi theo ra doanh địa. Nợ hệ bất thiếu người là chi này dị yêu bộ đội lực cơ độc lượng, hơn 10 đầu cấp 4 nợ hệ bất thiếu người đều bị xử lý, chi này dị yêu đại doanh cũng không có cái gì tốc độ khá nhanh dị yêu. Cho nên Hồ Hoan cũng không sợ xích lại gần dị yêu đại doanh, đến cái tự mình dụ địch. Bọn này dị yêu kém xa vừa rồi kia hơn 10 đầu nợ hệ bất thiếu người, thực lực tàn không kém đề, thế mà chỉ có năm đầu cấp 4 sẽ kẹt người bọn cảm, còn lại đều là cấp 3 phổ thông dị yêu. Hồ Hoan đem cái này mấy chục con dị yêu dẫn dụ đến vòng mai phục, tiêm ẩn lên bạch nghe thường cùng tây ma, liền riêng phần mình xuất thủ đánh lén, phân biệt đánh chết một đầu cấp 5 sẽ kẹt người bỏ cạp. Lần này, tây ma cũng sẽ không khách khí. Hắn thu thần thuật thôi động, đem đánh giết sẽ kẹt người bỏ cạp tại chỗ thôn vệ, thực lực lại thăng một 10. Hồ Hoan cũng thúc giục thiếu vũ thần mang cùng thiếu vũ linh mũi tên dị năng, học thọ hỏa lực sợ hai chứng, dùng cao tiêu hao linh lực hình thức, tới một đợt không khác biệt bao trùm. Cấp 4 dị yêu bao trùm tính công kích, thật không phải tất cả cấp 3 dị yêu đâu có thể chống đỡ xuống tới. Hồ Hoan cái này một đợt công kích, ít nhất mang đi hơn 10 tên dị yêu. Còn lại cũng đều nhiều ít mang thương. Đợt công kích thứ nhất qua đi, Hồ Hoan một phương này liền chiếm cứ tứ phòng, Bạch Ngê thường nhẹ nhõm đánh bay hai đầu cấp 5 sẽ kẹt người bỏ gặp, Tây Ma mặc dù chiến đấu không bằng Bạch Ngê thường làm như vậy dọn, cũng đánh chết cuối cùng một đầu sẽ người bỏ gặp. Còn lại cấp 3 dị yêu, mặt đúng là một trận nghiêng về một bên đô sát. Hồ Hoan cấp được 3 đầu sẽ kẹt người bỏ gặp, Tây Ma cũng thôn phệ 2 đầu sẽ người bỏ gặp, cấp 3 dị yêu Hồ Hoan đã không lớn để ý, cũng đều bị Tây Ma thôi động thú thần thuật từng cái thuất vệ. Sau trận chiến này, Tây Ma khí tức lại một lần nữa kéo lên một cái độ cao. Hồ Hoan phủi tay, nhẹ nhõm tự nhiên hỏi vị Lao Hưu này: Cảm giác thế nào?" Tây Ma lập đầu, nói, "Mặc dù thực lực tại tăng lên, nhưng dựa vào cấp 4 dị yêu, hẳn là vĩnh viễn không thể đột phá cấp 5, thậm chí thôn phệ quá nhiều, còn có linh lực phản phệ nguy hiểm. Tiếp xuống, ta thậm chí muốn tiêu hóa hết một bộ phận không quá thường dùng dị năng, miễn cho thân thể xảy ra trạng huống gì." Hồ Hoan nhẹ gật đầu, cũng minh bạch Tây Ma lo lắng. Lúc trước Thái Bình Thiên binh sáng lập 12 tân pháp, cũng không phải mỗi một cửa tân pháp đều trực chỉ trường sinh, vật thần vật cùng thú thần thuận, đều là chạy tốc thành sức chiến đấu đi tân pháp. Loại này tân pháp không thể nào vô hạn tăng lên, tất nhiên có một ít thiếu hụt. Vật thần thể là dựa vào thay đổi đến tiêu trừ thiếu hụt, nhưng cũng tạo thành cung cấp thực lực không đủ. Thú thần thuật thực lực phá trận, nhưng phản vệ nguy cơ cũng lớn nhất, hơi không cẩn thận, liền muốn triệt để xong đời. Chương 49, chính xác nhất con đường, thường thường là khó khăn nhất một đầu. Chỉ dựa vào nở hệ bất thiếu người thay bài, hồ hoan vô luận như thế nào cũng không thể theo vào giai vạn thú chi vương Tây ma so sánh. Rốt cuộc cái sau thôn vệ quá nhiều dị yêu, đem những này dị yêu linh lực cùng dị năng hội tụ một thân. Nhưng Tây ma lớn nhất nguy cơ cũng là bởi vì hỗn tạp quá nhiều dị yêu lực lượng, giống như xếp đi dây đồng dạng, lúc nào cũng có thể dị hóa lưu Lạc thành không để ý tới chí quái vật. chỉ có tiên diễn thuật, nguyên hư pháp các loại, những này làm từng bước tân pháp, mới là thời đại kia, bị tất cả mọi người cùng đề cử đại đạo pháp môn. Cứ việc ai cũng không thể kiến thức đến, những này tân pháp tương lai. Hồ Hoan nguyên hư pháp sở dĩ tiến triển chậm chạm, có một câu nói có thể thuyết minh một hai phần trên thế giới này chính xác nhất con đường, thường thường là khó khăn nhất một đầu. Hồ Hoan hiện tại trong tay nở hệ bất thứ người, đã vượt qua 10 đầu, nhưng là hắn như cũng nguyện ý lựa chọn, tương lai tiền độ càng rộng lục tí phật chúng nhân. Hồ Hoan tin tưởng lựa chọn của mình, nhất định là tốt nhất kia một đầu. Hồ Hoan cho Bạch nghe thường cùng Tây Ma lần nữa chia sẻ linh tuyển chi thủy. Hắn nguyên lai thích dùng hồ lô loại này là hậu lại cổ lão, mà lại không tiện chia sẻ khí cụ. Nhưng bây giờ đã đổi thành duy nhất một lần bình nữa. Bởi vì tiện tay đưa cho người một bình nước, có thể so sánh đưa cho người một cái hồ lô xuất khí nhiều, mà lại cũng càng vệ sinh. Tây Ma vớt nhẹ một thanh cái cằm, nhìn qua xa xa dị yêu đại doanh, như có điều suy nghĩ hỏi, bọn này dị yêu sẽ không như thế xuẩn, vẫn luôn phái ra nhóm nhỏ nhân mã đến cho chúng ta giết đi. hồ Hoan cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi biết vì cái gì rất nhiều kế sách đều cực kỳ cổ lão sao? Hắn không cần Tây Ma hỏi lại. Liền nói tiếp, bởi vì những ngày cổ lão kế sách vẫn luôn cực kỳ có tác dụng. Tin tưởng ta, Dị Yêu cũng sẽ không có người thông minh như vậy. Tây Ma nghĩ một hồi, nói, lần này đổi ta đi thử xem dụ để đi. Hồi hoan một lời đáp ứng, vị lão hữu này trí năng, hắn luôn luôn mười phần khâm phục, Thái Bình Thiên binh thập tam lão, chưa bao giờ kẻ yếu. Tây Ma bắc thịt toàn thân lúc đích, bất quá một lát, liền biến thành một đầu sệ két người bỏ cạp, đây là hắn cắn nuốt tới Dị Năng một trong. Tây Ma biến hóa sệ két người bỏ cạp, là một đầu giống được, so giống cái người bỏ cạp hình thể hơi nhỏ hơn, cũng càng gợi cao một chút. Toàn thân chất xỉ tịn giáp xác, hiện ra xinh đẹp màu lam nhạt khuôn mặt cũng rất là anh tuấn, một đầu thật dài đôi bọ cạp, đuôi câu ám lam, hiển nhiên độc tính hùng hực. Đây là tây ma đem mình thôn phệ các loại có mang kịch độc linh lực dị yêu, tất cả độc tính đều lựa ra, ngưng tụ tại đuôi câu bên trên, so nghiêm chỉnh sẽ kẹt người bọ cạp muốn càng độc liệt. Bạch Nê thường thấy cảnh này, phi thường tò mò, lặng lẽ hỏi Hồ Hoan nói, ngươi cũng sẽ biến cái đồ chơi này sao? Hồ Hoan lắc đầu, hắn thật đúng là sẽ không. Hồ Hoan không thích thú thần thuật, mặc kệ là lời trước, vẫn là một thế này cũng không tính tu luyện qua, rốt cuộc có vật thần thuật liền đầy đủ hắn nghề nghiệp cấp độ không đủ thời điểm lãng, không cần đến đi tu luyện thú thần thuật. Đối Hồ Hoan bọn hắn những lao gia hỏa này tôi nói, lực lượng chỉ là đạt thành mục tiêu thủ đoạn, đủ là được, thật không cần đi truy cầu, bởi vì ngoại trừ bọn hắn cái này một nhóm người, đại tân sinh mặc kệ nghề nghiệp cấp độ như thế nào, sức chiến đấu đều yếu cùng con gà đồng dạng. huống chi, Hồ Hoan tin tưởng, chỉ cần mình đem nguyên hư pháp làm từng bước trên việc tu luyện đi, so những này lâm thời dùng để chiến đấu kỹ năng, khẳng định mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là hắn thân là cổ lão người, lại là tân pháp người khai sáng tự tin. Bạch Nghê có chút nhẹ nhàng thở ra, nói ta mặc dù có thể giết những này sẽ cạch người bọ cảm, nhưng vẫn là đặc biệt sợ bọn chúng. ta không thích chúng nhân, bọn chúng dáng dấp quá khó nhìn. Hồ hoan an đuổi nàng vài câu, đưa mắt nhìn tây ma ngang nhiên đi hướng dị yêu đại doanh. tây ma hóa thân thành sẽ cạch người bọ cạp, tức liền đi tới dị yêu đại doanh trước cửa, cũng không ai cản trở hắn. gia hỏa này liền khoan thai, lắc lư đi vào, nửa điểm cũng không có sợ hãi. mặc dù hao tổn hai nhóm dị yêu, nhưng trước một nhóm chết ở bên ngoài rất xa, sau một nhóm cũng chết ở bên ngoài rất xa. Cái này hai nhóm dị yêu đâu không có tâm linh cảm ứng loại hình dị năng, cho nên dị yêu trong đại doanh còn không có ai biết, có xảo trá địch nhân vây quanh bên ngoài, như cũng gió êm sóng lặng. Tây ma cỡ nào không khéo, rất nhanh liền biết rõ, toàn này đại doanh chia ba khối, phân biệt có lục tí Phật chủ nhân, nợ hệ bất thiếu nhân hòa sẽ két người bỏ cả thống lĩnh, mỗi cái đại thống lĩnh thủ hạ, đều khác thường trọng dị yêu, cũng tình không phải đều là đồng tộc. Cấp 4 nợ hệ bất thiếu người bây giờ trong đại doanh chỉ còn lại có một đầu, liền là nợ hệ bất thiếu người thủ lĩnh Đa Bằng. sẽ két người bỏ cả bây giờ cũng chỉ còn lại có một đầu cấp 4 thủ lĩnh bà La tòa tất đa chỉ là hai cỗ thế lực còn có hơn 10 đầu dị tộc cấp 4 chiến sĩ vẫn đã không phải có thể lung tung xâm nhập chi địa lục tí phật trùng nhân liền càng không cần phải nói bọn chúng có nô dịch ngoại tộc dị năng dưới trướng dị trùng dị yêu nhiều nhất tây ma lại không dám đi tùy tiện khiêu khích hắn hưu ý vô ý lắc lư một hồi liền trở về xệ kẹt người bỏ cạp nơi đóng quân tây ma còn chưa nghĩ ra mình nên làm chút gì không đạo đức sự tình liền bị đi ra doanh trướng bà la toa tất đa hấp dẫn bà la toa tất đa vóc người nóng bỏng ngũ quan yêu mị giơ tay nhấc chân tự nhiên có một cỗ dị dạng phong tình tây ma cỡ nào gan lớn trọng người cũng không lo được mình nhưng thật ra là cái hàng giả đi tới vị này mỹ mạo thủ lĩnh trước mặt lớn tiếng nói thuộc hạ gặp qua thủ lĩnh đại nhân bà La Toa Tất Đa nhìn hắn một cái có chút nghi ngờ hỏi ta làm sao không nhớ rõ ngươi Tây Ma tin miệng nói bậy nói tiểu nhân mấy ngày trước đây mới tấn thăng cho nên tướng mạo có một chút khác biệt bà La Toa Tất Đa quan sát một chút cái này không quá quen thuộc thuộc hạ thầm khen một câu quả nhiên tướng mạo thật được nó đưa tay vỗ Tây Ma nói không nghĩ tới ngươi thế mà có thể loại này gian nan thời điểm tấn thăng ta chính cần tân sinh lực lượng Tây Ma toàn thân run rẩy một bộ kích động quá độ biểu lộ hét lớn nguyên lai tưởng rằng thủ lĩnh quên mình phục vụ Bà La Toa Tất Đa cũng không nghĩ quá nhiều, nó là sẽ kẹt người bỏ cạp nhất tộc nổi danh mỹ nhân nhi, không biết trong tộc bao nhiêu tuổi trẻ tuấn ngạn ngưỡng mộ, chỉ cho là Tây Ma cũng bất quá là cái phổ thông người ngưỡng mộ. Qua loa vài câu, đang muốn rời đi, Tây Ma lại nhắm mắt theo đuôi theo sau, bà La Toa Tất Đa sát mặt trầm xuống, nói, ngươi tự đi mau lên. Tây Ma lập tức nói, bình thường thuộc hạ tự nhiên không dám khoảng cách thủ lĩnh gần như thế, nhưng gần nhất nguy hiểm quá nhiều, rất không yên lòng. Bà La Toa Tất Đa nghĩ đến trước đây không lâu, vừa bị Vu Linh tập kích sự tình, do dự một chút, nhẹ gật đầu, nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ tốt. Nó mang theo Tây Ma liền ra đại doanh. Mấy thủ hạ đi tìm địch lại chưa có trở về, bà La toa Tất Đa là muốn tìm kiếm một phen, tiện thể hỗ trợ thủ hạ giải quyết địch nhân, nó thật đúng là không cho rằng năm đầu cấp 4 sẽ kẹt người bỏ cạp, có thể tại loại này nghèo hoang vắng nhượng gặp được nguy hiểm gì. Tây Ma trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ, đơn giản như vậy liền lạc đàn rồi. Chương 50, hoan hoan tốt, trung thực lại đáng tin. Tây Ma kém chút liền muốn mò ra hồ hoan năm đó bức ký, đảo lộn một cái có liên quan tiểu viết văn, nhưng cuối cùng còn tính là nhượng kỹ, mình vẫn là cái sẽ cắt người bỏ cả, không nên xuất ra một quyển hơn 100 năm trước địa cầu bạn bút ký đến, để nén xuống xúc động, bắt đầu hồi ức cùng nữ tính một mình, phải nắm chặt thời cơ cho nàng một cái khắc sâu ấn tượng. Chiều này dễ dùng. Tây Ma liếc một cái bà la toa tất đa cái hốt biển, ngang nhiên vùng ra thẳng nam thiết quyền. Vị này Thái Bình Thiên binh môn lão, mặc dù bề ngoài là cái xệ kẹt bỏ cạp giống được người, nhưng hắn cũng không phải dùng vật thân thể, chiến lực cũng không tương đương với một đầu người bỏ cạp. Tây Ma là tu luyện thú thân thuật, thôn tính phệ mấy chục con dị yêu, sinh sinh đem thực lực đẩy lên cấp 4 đỉnh phong tồn tại, thuần lấy sức chiến đấu mà nói, có thể xứng cấp 4 vô địch. Tại một đám lao bằng hữu bên trong đều tính toán vô địch. Đương nhiên, đây là không tính xảo trá trí tuệ cùng hoa văn phong phú các loại thủ đoạn, chỉ nói vật lộn hệ chiến đấu. Thú thần thuật cũng chỉ mạnh tại nội thân bên trên. Bà La Toa Tất Đa mặc dù cũng là người bỏ cặp bên trong người nổi bật, nhưng lại thật không nghĩ tới trung thành tuyệt đối thủ hạ lại đột nhiên phản loạn, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, sau đầu chịu một quyền, tại chỗ liền bị đánh cho choáng váng. Không đợi nàng ngang nhiên phản công, Bà La Toa Tất Đa liền ngay cả đuôi bỏ cặp đều không làm đến lên của lên, liền bị Tây Ma Phô Thiên cái địa cương quyền, đánh sinh sinh hôn mê bất tỉnh. Từ đầu tới đuôi, Tây Ma đều không có cho Bà La Toa Tất Đa bất luận cái gì cơ hội phản kích phải biết, mặc dù chính diện đơn đấu, Tây Ma chưa hẳn có thể giống bạch nê thường như thế một đao bổ một cái cấp 4, nhưng đánh lén trạng thái, hắn đánh giết nở hệ bật thiếu người cũng là một chiêu giây. Tây Ma mặc dù thích thú thần thuật, vật lộn cũng là nhất lưu, quyền thuật càng là tuyệt diệu, nhưng hắn phương thức chiến đấu lại là chính thống nhất ám sát lưu, yêu dạng một cái đột nhiên xuất thủ một đợt mang đi địch nhân, đánh địch nhân một cái thình lình, là Tây Ma nhiều năm dưỡng thành chiến đấu quen thuộc. Xuất thủ trước như thế nào ẩn nấp tự thần, xuất thủ thời điểm như thế nào trong nháy mắt liền đem chiến lực thúc đến đỉnh phong, đem toàn bộ lực công kích một đợt phong thích, những này Tây Ma đều là chưa ra dạo hoạt như lão hồ ly năm đó đều nếm qua tây ma nổi lên tập kích thua thiệt đầu cứ việc về sau hồ hoan tìm bể bãi như cũ đối với cái này có phần canh cánh trong lòng bà la toa tất đa bị tây ma khuất phục một đợt thẳng nam thiết quyền đánh ngã tây ma còn sợ vị này mỹ mạo nữ người bỏ cảm có cái gì chuyển bại thành thắng thủ đoạn tới trước một cái linh lực trận trọng áp sau đó mới đưa tay vỗ một cỗ linh lực xuyên vào bà la toa tất đa trong cơ thể Phong ấn nó mấy chỗ linh lực vận chuyển mấu chốt khí quan tây ma nhìn đến tả hữu không người hồ Hoàng cùng bạch nghe thường còn chưa tới lúc này mới thi triển thủ đoạn đem bà la toa tất đa cho làm tỉnh lại vị này người bỏ cảm thủ lĩnh. Trầm rãi tỉnh lại tới, gặp được Tây Ma kinh hô một tiếng, đang muốn đứng dậy, lại nghe được Tây Ma ngựa khí nghiêm túc nói: "Thủ lĩnh, đừng có động tĩnh. Vừa rồi có người đánh lén, ta liệu chết đoạt ngươi ra, nhưng người kia đội sát ở phía sau, tình huống như cũ mười phần nguy cơ." Bà La Toa Tất Đa là thật bị Tây Ma một trận cương quyền cho đánh phủ, nó thấy được Tây Ma một trường khuôn mặt tu tú, cùng chân thành đến không thể bắt bẻ biểu lộ, lập tức liền tin tưởng 7, 8 phần. Nó bị Tây Ma đánh ngã quá nhanh, căn bản không có đoán được kẻ đánh lén thân phận. Nếu như là tình huống bình thường, Bà La Toa Tất Đa tất nhiên sẽ hoài nghi Tây Ma. Nhưng lúc này Tây Ma vào trước là chủ mà lại nó cũng không thấy đến một cái vừa mới tấn thăng cấp 4 đồng loại liền có thể một chiêu đánh ngã mình cho nên kìm lòng không được liền tin tưởng bà La Toa Tất Đa lặng lẽ vùng vẫy một hồi hải nhiên kêu lên thân thể của ta Tây Ma một mặt quan tâm mà hỏi thủ lĩnh thân thể của ngài thế nào bà La Toa Tất Đa xấu hổ đan sẽ nói thân thể của ta không thể động đậy cũng không thể vận chuyển linh lực Tây Ma gấp vội và nói cần phải tiểu nhân cho thủ lĩnh chuyển vận một chút linh lực bà La Toa Tất Đa do dự một chút nói chúng ta sẽ cắt người bỏ cả căn bản không có chữa thương gì năng coi như ta nuốt người một chút linh lực cũng không có tác dụng gì ngươi vẫn là bảo trì trạng thái đi Vạn nhất xảy ra tình huống như thế nào, ngươi còn có thể ngăn cản một trận. Người kia vẫn còn chứ? Tây Ma thấp giọng nói, ta cũng không biết. Bà La Toa Tất Đa thấp giọng nói, ngươi đi ra xem một chút. Tây Ma đứng dậy, ở bên cạnh tản bộ một hồi, tính toán thời gian không sai biệt lắm, lại một lần nữa dung thân biến hóa, biến thành một đầu khác hình dạng ghê tởm dị yêu, gầm nhẹ một tiếng, bước ra một bước đất dùng núi chuyển. Hắn mấy bước đi tới Bà La Toa Tất Đa bên người, lộ ra tràn đầy muốn ăn, loại này không còn che giấu muốn ăn, cũng rất có chèn ép hung để Bà La Toa Tất Đa bị hù mặt mày biến sắc, tiêu lên, cái kia ai? Mau tới cứu ta! Ngươi cái đồ đần, chạy đi đâu? Mau tới cứu ta! Tây ma lập tức liền thi triển ra một sao linh dài thiên diễn thuật ngàn âm đồng truyền. Một cái cấp bách thanh âm ở phía xa truyền đến, tiêu lên, thủ lĩnh chớ hoảng sợ, tiểu nhân đến. Hắn ra sức nhảy ra một bên, sau đó liền mở ra đỗ xo âm thanh nổi âm thanh. Môn kỹ thuật này tuyên bố tại năm 1987, cho nên năm 1993 có có thể dùng, phóng thích chiến đấu âm thanh. Đáng thương bà La Toa tất Đa nằm trên mặt đất, động một cái cũng không thể động, hai mắt chỉ có thể nhìn về phía bầu trời, nếu không tất nhiên có thể nhìn ra Tây ma dọa trò nó hiện tại ngửa mặt nằm trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời. liền ngay cả mình liền nằm tại mới vừa rồi bị đánh ngất xỉu quá khứ địa phương, căn bản một bước đều chưa từng xây dịch, cũng vô pháp nhìn ra, mặc cho Tây Ma trắng trợn dở trò. Tây Ma làm ra mấy cái chiến đấu cao trào, sau đó phát ra một tiếng kinh hô, tự hô chịu một cái đại chiêu, sau đó liền nhảy tới, ôm lấy bà La Toa Tất Đa, co cẳng leo nhanh. hai người cùng kinh lịch mấy trận loại này ngoài ý muốn chiến đấu, Tây Ma luân phiên chém giết, đã nhìn cực kỳ chật vật, liền ngay cả đôi bỏ cặp đều đoạn mất một đoạn, nhưng mỗi lần chiến đấu, hắn đều liều mạng che lại bà La Toa Tất Đa. Đệ vị này mỹ mạo người bỏ cả thủ lĩnh càng ngày càng là cảm động. Hồ Hoan cùng Bạch Ngê Thường đứng xa xa nhìn Tây Ma một người, ôm một cái vóc người nóng bỏng, tướng mạo diễm lệ nữ người bỏ cả, tại phụ cận chạy tới chạy lui, còn lấy ra vô số âm hưởng hiệu quả. Hồ Hoan rất là im lặng. Bạch Ngê Thường thấp giọng nói, Tây Ma tiên sinh là muốn làm gì? Hồ Hoan thấp giọng nói, hắn muốn làm bỏ cả. Bạch Ngê Thường gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên, thấp giọng nói, được không đứng đắn. Vẫn là Hoan Hoan người tốt, trung thực lại đáng tin, chưa từng sẽ làm những này loè loẹt đồ vật. Bạch Ngê Thường đem đầu nhẹ nhàng dựa vào Hồ Hoan đầu vai, Hồ Hoan lập đi lập lại phòng đoán. Cái gì mới có thể gọi hồ chạm cánh gác? Những ngày chiêu số, cực kỳ nhìn quân mắt. Tựa hồ là năm đó ta nhẩm chán, viết tại Tân Pháp khai phát bút ký bên trong đồ vật. Tây Ma tại sao không đi nhìn nghiêm chỉnh nghiên cứu bút ký, đem những này không đứng đắn đồ vật cho học xong? Hắn liền không rõ, chân chính của gái cao thủ, chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có nữ hải tử hướng về phía hắn cười, căn bản không cần đến những này tiểu kỹ xảo. Chương 51, Tây Ma chiến trường. Bạch nghe thường nhìn đều có chút buồn ngủ, hai người vai sóng vai ngồi, nàng dựa vào hồ Hoan đầu vai, hỏi, lần sau đừng cho Tây Ma tiên sinh đi du địch hiệu suất thực sự quá kém. Hồ Hoan cũng hăng hái gật đầu, nói, hắn người này cũng không phải là làm muỗi như liệu, làm bỏ cạp. Bạch Ngê Thường nói ba chữ này, lập tức liền gương mặt xinh đẹp đỏ lên, đem khuôn mặt nhỏ giấu ở hồ Hoan trong lực, nhưng lại không nín được nhẹ nhàng cười. Hồ Hoan đưa tay vuốt ve một chút, Bạch Ngê Thường mái tóc, thầm nghĩ, không thể nhìn tiếp nữa, không phải ta không dài lỗ kim, cũng phải đem tiểu Thường Thường làm hư. Hắn đứng lên, đối Bạch Ngê Thường nói, chúng ta đi làm thịt cái kia nữ người bỏ cạp. Bạch Ngê Thường nhẹ tớm nói, tốt tốt. Hai người còn chưa động tác, Hồ Hoan liền thấy một đứa bé trai không biết từ nơi nào xung ra, rít lên một tiếng, nào về phía Tây Ma. Tây ma gặp nguy không loạn, đấm ra một quyền, hai người nắm đấm tương giao, nổ ra vô số dòng điện. Hồ Hoan sắc mặt có chút ưng trọng, hắn nhận ra được Tiểu Nam Hải sử dụng là vô thuật, trong lòng rất là kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ, vô linh còn có thể có loại biến hóa này. Cái đồ chơi này thực lực, làm sao tăng lên nhanh như vậy? Tiểu Nam Hải bị Tây ma một quyền đánh lui, người giữa không trùng, liền phát ra kêu to, mấy trăm đầu động vật cùng dị yêu hư ảnh trào lên mà ra. Bà La toa tất đa ở trong nháy mắt này, đột nhiên thân thể khôi phục, linh lực cũng một lần nữa du tụ cùng trong thân thể, nàng hơi động một chút, liền thấy cái này kém chút cùng mình liều mạng một cái lưỡng bại câu thương tiểu nam hải cả kinh kêu lên cẩn thận vật này tinh thông thật nhiều dị năng tây ma âm thầm kêu lên đúng vậy ta cũng tinh thông thật nhiều dị năng hắn cùng hồ hoan đồng dạng là thái bình thiên binh lão cổ đồng liếc thấy ra cái này tiểu nam hải sử dụng là Indian ẩn vũ thuật chỉ là hắn cũng không phải rất rõ ràng vì sao cái này tiểu nam hải có thể đem vũ thuật tu luyện đến nước này lại bằng cái gì có thể thao túng khổng lột như thế thủ hộ linh đại quân vũ thuật cực tây ma cùng hồ hoan đồng dạng đều rõ rõ ràng ràng rốt cuộc bọn hắn sáng lập thú thần thuật là tham khảo indi ẩn vũ thuật lúc trước bọn hắn liền là cảm thấy vũ thuật còn có rất nhiều thiếu hụt, mới làm cải tiến. mặc kệ là hồ Hoan, vẫn là tây ma, lại hoặc là mấy vị khác thái bình thiên binh nguyên lao đều sẽ cho rằng thu thần thuật cao hơn vũ thuật. tây ma lặng lẽ thời ra bà la toa tất đa linh lực hạn chế, cũng là không phải cần thêm một cái tức thời chiến lực, coi như cái này thôn vệ cổ quái hải quốc, biến dị vu linh lợi hại hơn nữa, hắn cũng không hề sợ hãi. tây ma liền là cảm thấy diễn kịch quá mẹ nó mệt mỏi, hắn càng là cảm thấy mình làm hỏa hầu cũng kém không nhiều, tiếp xuống có thể tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn, thử một chút làm bảo cạp. bà la toa tất đa hai tay kịch độc linh lực quấn Phía sau đuôi câu cũng du lên, bày ra tư thế chiến đấu. Nàng cũng là đỉnh tiêm chiến sĩ, cũng không e ngại cái này địch nhân. Tây Ma giả vờ thất thủ, bại lui trở về, bà La Toa Tất Đa liền nhảy tới, cùng Tiểu Nam Hải chiến làm một đoạn. Song phương đưa trước tay, trong khoảnh khắc liền đổi hơn 10 chiều, bà La Toa Tất Đa âm thầm kinh hãi, nàng thậm chí cảm thấy đến Tiểu Nam Hải càng cường đại, so với lần trước đánh lén mình thời điểm, lợi hại một chút. Tiểu Nam Hải mắt không biểu tình kêu to một tiếng, mấy trăm đầu thủ hộ linh liền cùng hắn cùng một chỗ, vây quanh bà La Toa Tất Đa cùng Tây Ma. Mắt nhìn Tiểu Nam Hải lấy đi ẩn thuật, khốn trụ tây ma cùng đầu kia mỹ mạo nữ người bỏ cảm, hồ hoan đối bạch nghe thường nói, chúng ta lại thử một chút, giết vật kia đi, ta tin tưởng ngươi sẽ rất với nó. bạch nghe thường lúc này cũng cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, bị hồ hoan nhắc nhở, cái này mới phản ứng được, thấp giọng nói, là lao đầu kia, nó làm sao còn có thể phản lão hoàn đồng. hồ hoan thầm nghĩ, ta muốn là biết, còn cần chuyện thế sao? phản lão hoàn đồng nhiều đơn giản a, hắn không cùng bạch nghe thường nhả ránh, nói, lại không quan tâm những chuyện đó, trước chơi chết hắn. mặc dù đầu này biến dị vô linh, mấy lần đều không cách nào giết chết, nhưng hồ hoan luôn cảm thấy nhiều nếm thử mấy lần luôn có thể tìm tới một ít quy luật. Hầu Hoan cùng Bạch Nê Thường gần như đồng thời xuất thủ. hồ Hoan nở hệ bất thiếu vũ tiến làm công kích từ xa, trước một bước chạy tới chiến trường. đẩy trời thiếu vũ linh mũi tên tung bay, lập tức đem hơn 10 đầu thủ hộ linh cho bắn nổ. Tây Ma không chút do dự, kéo một phát bà la toa thất đà, quay người lao nhanh, thẳng đến dị yêu đại doanh. Hầu Hoan đương nhiên sẽ không châm đối vị lao hữu này, hắn cùng Bạch Nê Thường đều hướng về phía Tiểu Nam Hải hạ thủ. Bạch Nê Thường chỉ là một đao, liền đem Tiểu Nam Hải chém nát, nó lại biến mất vạn vật chi ảnh. Hầu Hoan biết vật này rất nhanh sẽ còn khôi phục, nhịn không được tiêu lên, giết vội vàng sao động một ít hẳn là nhiều kiểm nghiệm một chút những phương pháp khác bạch nghe thường thu thu thủy lãnh nghiên nào tiểu xảo cái cầm dương lên nhìn trái phải mà nói hắn nói muốn hay không bổ một dao Hồ hoan nhìn thoáng qua đã chạy ra ngoài thật xa lão bằng hữu thở dài nói cho hắn một hồi không gian đi Hồ hoan thì cũng thôi đi mặc dù thực lực không đủ nhưng khí thế cũng không lợi hại bạch nghe thường thế nhưng là cấp 5 cường giả làm nàng xuất thủ thời điểm khí thế của quyền kém chút đem bà la toa tất đa bị húm mất đi vị này người bỏ cặp nữ thủ lĩnh lôi kéo tây ma quát liền là bọn hắn đánh lén ta đúng không đúng tây ma còn có thể nói cái gì hắn chỉ có thể liên tiếp gật đầu Bà La Toa tất đang một mặt cốc thúc linh lực, đôi chân dài mở ra, bỏ mạng lao nhanh, một mặt kêu lên, về sau nhìn thấy bọn hắn, nhớ kỹ xa xa né tránh, nhất là cái tiên nữ, nàng là cấp 5 cường giả. Tây Ma Nhu thuận nói một câu, "Đa Tạ thủ lĩnh." Thân ảnh của hai người rất nhanh liền đầu nhập vào dị yêu đại doanh. Hồ Hoan thật rất muốn nhìn một chút, Tây Ma tại trong đại doanh đều xảy ra chuyện gì, hắn thật là quan tâm lão Hữu, không phải là muốn nhìn cái gì không khỏe mạnh độ vật. chỉ là lớn như thế doanh địa, hai người đầu nhập đi vào, giống như vùng cắt vào nước, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Hồ Hoan xa xa nhìn ra xa một hồi nói, nhìn đến một hai ngày không trông cậy được vào Tây Ma, ta đi dẫn dụ một đợt địch nhân." Bạch Ngê Thường nói nghiêm túc, "Hoan Hoan ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi." Hồ Hoan cùng Bạch Ngê Thường phất phắt tay, một lần nữa tới gần dị yêu đại doanh. Lần này trong đại doanh, liền không ra cái gì ra dáng dị yêu, chỉ chạy đến hơn 10 đầu cấp 3 dị yêu. Hồ Hoan cũng không tiện rút đi, liền cùng bọn này cấp 3 dị yêu binh binh bang bang đánh lên. Hắn sử dụng nở hệ bất thiếu người thải bài, liền làm nghiêm chỉnh cấp 4 dị yêu, có thể coi là nghiêm chỉnh cấp 4 dị yêu cũng đánh không lại một đám cấp 3, vật thần thể chỉ là tức thời chiến lực, cũng không rất mạnh, nhưng Hồ Hoan dựa vào phong tao tẩu vị Tuyệt tốc độ nhanh, như cũ chu toàn nhẹ nhõm tự tại. Hồ Hoan cùng một đám dị yêu đánh nhau thời điểm, Tây Ma cũng đang cùng dị yêu đánh nhau. Hắn bên này tình hình chiến đấu phấn khích kích thích chỗ, nửa điểm cũng không kém cỏi Hồ Hoan kia một trận. Đánh cái so sánh, nếu như hai bên chiến đấu đều bán vé, Tây Ma bên này có thể có một toàn bộ sân thể dục người xem, Hồ Hoan bên kia ngay cả ý muốn phiếu tiền vốn đều kiếm không ra. Chương 52, con thứ nhất lục tí Phật chúng nhân. Hồ Hoan quay rối một chút, liền quyết định lui ra chiến đấu, rốt cuộc cùng một đám cấp 3 dị yêu không có gì có thể dây dưa. Nhưng vào lúc này, một tiếng cùng nộ gào thét, một đầu lục tí Phật chủng nhân mang theo một đám dị yêu xông ra doanh địa. Để Hồ Hoan nhãn tỉnh sáng lên chính là, đầu này lục tí Phật chủng nhân xuất lĩnh dị yêu bên trong, lại có hơn 10 đầu man lực cự hầu. Hồ Hoan lúc đầu sử dụng vật thân thể, đã đào thải rất nhiều, nhất định phải thực khí trùng bẩy, tỷ như hấp huyết đằng, tỷ như phi lân, nhưng man lực cự hầu lại vẫn luôn còn có sử dụng. Hồ Hoan cũng không phải đồ lực chiến đấu của bọn nó, mà là cảm thấy bảy khỉ này làm việc rất sung sướng, là một thanh tốt sức lao động. Hồ Hoan vượt lên trước một bước, đang không mà lên, nhưng cũng không có bay đi quá xa, trong lòng hắn thầm nghĩ, đầu này lục tí phật trùng nhân là của ta, bọn này man lực cự hầu ta cũng muốn. lục tí phật trùng nhân xuất thủ, liền làm một đạo như núi trong áp. tại phương kia thế giới môn này dị năng được xương tu di sơn chú, loại này linh lực trận diễn sinh dị năng, tại phương kia thế giới cực kỳ lưu hành, có chừng mấy chục loại biến trùng nhiều như vậy, càng là cấp cao chiến đấu, thì càng phổ biến. năm đó thái bình thiên binh bị giới hạn thiên địa nguyên khí băng diệt, cùng linh lực mỏng manh, tất cả mọi người bị cực hạn tại cấp 2 ngược lại là không có thể mở phát ra tới nhiều ít trùng linh lực trưởng kỹ xảo. Chức nghiệp giả tất cả dị năng đều nguồn gốc từ tại linh lực. Cho nên trên quốc tế đối chức nghiệp giả từng có một cái thô giác nghề nghiệp cấp độ nhãn hiệu. Nhất giai chức nghiệp giả có thể sử dụng linh lực, trong phần trăm có được ngọn nguồn linh lực. Cấp hai chức nghiệp giả liền có thể linh lực bên ngoài phát, sử dụng linh khí đạn, linh lực chỉ đạt loại hình viễn trình kỹ xảo. Cấp 3 có thể cùng bên ngoài cơ thể thao túng linh lực, cùng loại cổ điện pháp tiên thiên nhất khí, có thể ly thể khống chế chân khí, phát ra phép không trưởng, bách bộ thần quyền, cách không điểm huyện, chỗ nào cũng có trưởng loại hình kỹ xảo. Cấp 4 chức nghiệp giả cổ tiêu, liền là khống chế linh lực trận. Cấp 5 là cao cấp linh lực trận ứng dụng, thì như phi hành. Không ai biết có phải hay không đến cấp 5 liền đều biết phi hành. Trước mắt toàn cầu chỉ có ba cái nghiên cứu mục tiêu, cái này ba cái đều biết phi hành, cho nên bay lên không năng lực phi hành, liền là cấp 5 cọc tiêu. Coi như bạch đế thuộc cùng bạch ngê thường hưng vội, cũng là đều biết phi hành, cho nên cái này cọc tiêu còn tướng nhắm ngay xác thực. Bất quá linh lực trận diễn sinh ứng dụng, kỳ thật cũng không có quá nhiều bí mật. Tây ma tấn thăng vạn thú chi vương cũng mình suy nghĩ ra được mấy loại ứng dụng, hắn đối phó cốt yêu vệ lạt sụp thời điểm, cũng xuất ra qua cùng loại tu di sơn chú trọng áp lực trường. hoan không phải lần đầu tiên mặt đối tu di sơn người Lần trước hắn dựa vào cấp 2 danh sách chiến sĩ thực lực, thần binh kim nhu sửng, cùng thiên diễn thuật phá giải, lần này lại lần nữa gặp vỡ, hắn ứng đối coi như thông dung ung dung thật nhiều. Hồ Hoan Dực Phách liền chưa đi đến nhập đầu này, lục tí Phật trùng nhân linh lực trận phạm vi. Dựa vào cao tốc thân pháp, du đầu tại lục tí Phật trùng nhân linh lực bên sân cạnh, mặc dù đem đầu này cấp 4 dị yêu trọc giận đại hống đại khiếu, nhưng lại đối đầu này lão hổ ly không thể làm gì. Linh lực trận biến hóa đa đoan, diễn sinh kỹ xảo rất nhiều, nhưng lồng đóng phạm vi lại có mức cực hạn. Lần trước Hồ Hoan liền tham dò ra, chỉ là hắn ngay lúc đó phạm vi công kích cũng không rộng, phương thức chiến đấu bị giới hạn thần binh kim nhu sửng vẫn là vật lộn làm đầu, căn bản không có cách nào kéo dài khoảng cách. lần này nhưng lại khác biệt, Hồ Hoan dựa vào nở hệ bất thiếu người vật thần thể bài, rất nhanh liền đem bọn này dị yêu dẫn dụ, cách xa dị yêu đại doanh, tại dự định mai phục địa điểm. Hồ Hoan hô lớn một tiếng, thường thường cứu ta. Bạch Nga Thường mỉm cười nhảy ra ngoài, trước một đao bổ đầu kia phẫn nộ lục tí phật chúng nhân, sau đó mới thi triển phạm vi lớn chiêu số, chỉ là một đám cấp ba dị yêu, đối với nàng mà nói coi như không phải phiền bái gì. Hối Hoan bắt đầu còn hỗ trợ, đi theo Bạch Nga Thường cùng một chỗ chiến đấu, nhưng rất nhanh liền cảm thấy mình vô dụng chạy tới một bên thi triển vật thần thuật, mặc dù thất bại mấy chục lần, vẫn là đem đầu này lục tí Phật trùng nhân cho luyện thành vật thân thể. Chương này lấp lánh một bạch kim vật thân thể, trong tay hắn bị đùa bỡn xuất thần nhập hóa, lật ra các loại trình độ chơi bài, cũng bởi vậy có thể thấy được hồ hoan vui vẻ. Lục tí Phật trùng nhân, Su Tự Di Ổ Su Tơ ra Giờ. Công kích A, phòng ngự S, sinh mệnh A, lực lượng B, tốc độ B, linh khí S, dị năng, một tu di sân chú, nương tụ linh khí là đặc thù lực trường, người chúng càng là thôi động linh lực, lực trường ép che cảm giác càng mạnh cho đến linh lực hao hết, 2, gấp chói chú, nương tụ linh khí là đặc thù lực trưởng, người chúng càng là thôi động linh lực, lực trường chói buộc cảm giác càng mạnh, cho đến linh lực hao hết, 3, bạo lệnh chú, dẫn bạo địch nhân linh lực trong cơ thể, đem địch nhân nổ thành thịt nát xương tan, 4, linh bảo thuật, linh lực thao túng vũ khí bình thường, khiến cho ngẫu nhiên có được đặc thù dị năng, tiếp tục hiệu quả 3 phút, 5, hư ảnh huyễn thân, linh lực chế tạo mấy cái hư ảnh, hấp dẫn địch nhân, ẩn vô thường. 6, linh quang chỉ kiếm, nương tụ linh lực, hóa thành đao kiếm đồng dạng sắc bén hẹp dài linh lực, sau kia Phật côn trùng cơ sở Công kích là a, linh quang chỉ kiếm lực công kích là S. Đầu này Lục Tí Phật chúng nhân thực lực không bằng lần trước Hồ Hoan gặp phải đầu kia, đành phải sáu loại dị năng, lần trước đầu kia có được 16 chồng dị năng, cũng không có Hồ Hoan muốn nhất linh lực vòng bảo hộ, nhưng vẫn là để lão công hổ ly rất vui vẻ. Đây là một cái cực kỳ tuyệt mở đầu. Chỉ cần lại góp đủ 9 đầu Lục Tí Phật chúng nhân, Hồ Hoan liền có thể tấn thăng chiến tướng, hắn hiện tại phi thường cần tức thời chiến lực. Như thế mất một lúc, Bạch Ngê Thường đã đem tất cả cấp 3 dị yêu đều thành công, Hồ Hoan lại hấp tấp đi đem tất cả cấp ba dị yêu đều biến thành vật thần thể. Hồ Hoan nguyên lai trong tay, cũng không mấy trương cấp 3 vật thần thể cũng chính là tam đồ hỏa sa, ngạc ngộ vượng Chức Giả, tiến công chư cương liệt, tiến công man lực cự hầu bảy, cùng đưa cho Elizabeth thiên ngô linh trượng. Lập tức trong tay nhiều mấy chục tấm cấp 3 S giờ cấp vật thần thể, hồ hoan mặc dù về sau không cần dùng, nhưng cũng mười phần vui vẻ. Nhất là trong đó còn có 11 tấm là man lực cự hầu, hắn đem cái này vài đầu man lực cự hầu dung hợp đến nguyên lai like kia trương vật thần thể, thật cũng không ra biến hóa gì. Mặc dù như thế, hồ hoan nhìn xem cao tới 48 đầu man lực cự hầu, cũng rất vui vẻ, nhiều như vậy con khỉ, lại cần củ, lại chịu làm, về sau việc nhà là không cần buồn. Hồ hoan tinh thần phấn chấn đang muốn lại đi dẫn dụ một đợt, dị yêu đại doanh lại có mới động tĩnh, hẳn là khắc thường yêu rốt cục phát giác ra không thích hợp, phái ra số lớn bộ đội, bắt đầu bốn phương tám hướng lục soát. Hồ Hoan chỉ nhìn thoáng qua, liền đối Bạch Nghê thường nói, lần này mang binh chính là một nhân tài, đội ngũ tuần tự hô ứng, chi viện thuận tiện, không có cách nào đi đánh lén, chúng ta đi công kích bọn hắn doanh địa đi. Đây chính là có tiểu thường, thường thuận tiện, có được một cái siêu cấp vũ lực, mặc kệ địch nhân làm sao biến hóa chiến lược chiến thuật, đều không cách nào phá giải loại cục diện này. Hồ Hoan mang theo Bạch Nghe thường, trước tiên lui ra vạn vật chi ảnh, qua nửa giờ, bóp điểm một lần nữa trở về. Lục Soát dị yêu đại quân đã ở sau lưng. Lưu thủ dị yêu đại doanh chỉ có chưa tới một thành chiến lực, hồ hoan tính toán qua, nhiều nhất chỉ có 3 đầu cấp 4 dị yêu. Chỉ cần tiểu thường thường ra sức, một đợt liền có thể toàn bộ mang đi. Chương 53, binh pháp vật này, tầm thường là học không được. Liên tục có người mất tích, ra ngoài truy tìm địch nhân đồng bảo, rốt cuộc không có thể trở về đến, dị yêu đại doanh cũng phản ứng lại, cho nên mới sẽ dốc hết toàn lực, bốn phía lục soát địch nhân, nếm thử tiếp về đi ra đuổi địch dị yêu. Chủ trì việc này lục Phật trùng nhân thủ lĩnh ban giả là là cái cực suất sát thống soái, lục soát đội ngũ tương hỗ là một nhử, trận hình kín đáo cho nên hồ hoan trước tiên liền từ bỏ tập kích ra tìm địch đội ngũ, quyết định tập kích dị yêu đại doanh. Lục tí Phật trùng nhân thủ lĩnh ban giả la dẫn đội tìm địch, lưu thủ dĩ nhiên chính là bà La Toa Tất Đa, cùng nở hệ bất thiếu người thủ lĩnh Đạt bang. Hai vị này thủ lĩnh đều chỉ còn lại có người cô đơn. Bà La Toa Tất Đa còn tốt một chút, nó bên người còn có cái tên khốn kiếp Tây Ma. Đặt bang là thật thảm, dưới tay liền ngay cả một đầu dị tộc cấp 4 chiến sĩ cũng không có, đều bị ban giả la mang đi. hết lần này tới lần khác hồ hoan biết Tây Ma, tất nhiên cùng bà La Toa Tất Đa cùng một chỗ, cho nên chọn chúng tập kích phương hướng, liền là nở hệ bất thiếu người doanh địa. Hồ Hoan mượn nhờ Ngạc Mộng Phượng trước giả mang theo bạch nê thường từ dưới đất tiềm nhập doanh địa, trực tiếp ngay tại đạt bang doanh trưởng chui ra. Vị này nở hệ bất thiếu người thủ lĩnh, thật không nghĩ tới họa lên tiếp cận, rốt cuộc đi ra người chỉ là không có tin tức. Hồ Hoan bọn hắn hành động bí mật, bọn này dị yêu báo đáp vạn nhất chỉ muốn, tính cảnh giác cũng liền kém một chút. đương nhiên, coi như vị này nở hệ bất thiếu người thủ lĩnh phi thường cảnh giác, cũng không có tác dụng gì. Hắn mặt đúng địch nhân là cấp 5 bạch nê thường. Tiểu Thương thường cùng Hồ Hoan bọn hắn cùng một chỗ, đã thành thói quen loại này dứt hình thức chiến đấu. Nàng một đao xuất thủ, tinh khí thần toàn bộ đẩy tới đỉnh phong có thể xứng bình sinh hoàn mỹ chi tác, đáng thương Đặt Bang, tại nở hệ bất thiếu người bên trong cũng là vô cùng có tên chiến sĩ, lần này trong tộc đối tham dò thế giới mới tràn đầy lòng tin, lúc này mới sẽ cho hắn phái ra hơn 10 vị đồng tộc cấp 4 chiến sĩ. Hắn thân là thủ lĩnh, chủ trừ đầy trí, thậm chí có một dương kế hoạch lớn mặc sức tưởng tượng. Lại nơi nào ngờ tới, chẳng những ngay cả chịu ngăn trở, liền ngay cả tính mệnh cũng rất như thế không minh bạch. Đặt Bang mặt đối cao hơn nhất gia đình nhân, ngay cả ý niệm cũng không đến nhớ ký truyện, liền bị đánh té xuống đất. Hồ Hoan lập tức lao sắc phê đồng dạng nào tới, vật thần vật rực rỡ như mưa rơi xuống, tại chỗ đem hắn đập thành một trương vật thân thể. Hai người phối hợp ăn ý, đánh chết đà bang, liền không làm kinh động doanh trưởng bên ngoài bất luận cái gì một đầu dị yêu. Hồ Hoan cho Bạch Nê thường một cái thủ thế, học nở hệ bất thiếu người giọng điệu, dùng nga dở dạ vì đả ngư kêu lên, mau tới người, đến 10 người. Doanh trưởng bên ngoài một trận loạn, không bao lâu liền vọt vào đến 10 cái dị yêu, tiểu thường thường ngay cả thu thủy lãnh yên đao đều không cần, một quên một cái, lần lượt phong tới, Hồ Hoan thừa dịp mới mẹ từng cái luyện thành vật thân thể sau đó hồ hoan luận điệu cũng dích nhai đi nhai lại, lại một lần nữa gọi tiến đến mười cái dị yêu, dị yêu môn nơi nào nghĩ tới, nhân loại còn có như thế xảo trá trí tuệ, loại này tại trong doanh chướng giải quyết chủ tướng, từng cái đem bộ hạ gọi đi vào thủ pháp, từ xưa đến nay, không biết lập xuống qua bao nhiêu chém tướng đoạt cờ, sinh đoạt binh quyền huy hoàng chiến công, lần này cũng không có cái gì ngoài ý muốn, thằng đến hồ hoan liên tục mấy lần cũng không gọi tiến đến người, hắn cùng bạch nghe thường đi ra doanh chướng, mới phát hiện bên ngoài đã là một mảnh trăng xóa, hảo hảo sạch sẽ, xế, bên này doanh địa đã không ai. Hồ Hoan chỉ một ngón tay lục tí Phật trùng nhân Dương địa, nói: "Thường thường, chúng ta trước giải quyết bên kia. Bên kia không có cấp 4 tòa trấn, giải quyết dễ dàng." Bạch Ngê Thường nhịn không được hỏi: "Chúng ta bên kia có binh pháp nói, gọi bắt giặc trước bắt vua, chúng ta sao không đi tập kích sẽ kẹt người bỏ cạp Dương địa. Hồ Hoan cười ha ha, nói: "Binh pháp vật này, tầm thường là họ không được." Bạch Ngê Thường sắc mặt hơi đổi một chút, Hồ Hoan lại bổ thêm một câu: "Dạy ngươi binh pháp người kia, đều đem ta liền tiểu thường thường dạy hư mất. Loại này tầm thường không xứng dạy ngươi, về sau ta tự mình chỉ điểm ngươi binh pháp, để ngươi biết quỷ thần là cái gì khó lường thủ đoạn." Bạch Nghê Thường lúc này mới nhượng miệng cười, nói: linh của ta phạ dạ sư cũng cũng không tệ lắm à. Hồ Hoan cười nhạt một tiếng, nói: "Tất nhiên không bằng ta." Bạch Nghê Thường ăn một chút cười một tiếng, nói: "Là cha ta dạy." Lao Công Hồ Ly có chút xấu hổ, lần này chắc bước, lại cho hắn trăng đủ, cũng may hắn ra mặt dày, lúc này chuyển đổi chủ đề, nói: "Ông ta, chúng ta hay là dùng độn địa thuật đi qua." Bạch Nghê Thường cũng không so đo, hắn nhả danh mình phụ hoàng sự tình, liền là đè nén không được ý cười, ôm lấy Lao Công Hồ Ly, còn cười đầu vai rung động nhẹ nhẹ. Hồ Hoan lựa chọn, mới là tối hợp binh pháp chi đạo. Bắt giặc trước bắt vua là tại quân địch một đoàn vũ cát, chỉ có chủ tướng ra sức tình huống dưới, chủ tướng vừa chết, toàn quân tan tác. Chi này dị yêu đại quân, chủ lực liền là cấp 4, cấp 4 bất tử, cấp 3 liền có chủ tướng cốt. Coi như cái này một đợt giết tàn bọn này dị yêu, chờ ra ngoài tìm địch cấp 4 trở về, ngay lập tức sẽ một lần nữa phụ tụ, vẫn như cũng là không thể khinh thường chiến lực. Hồ Hoan hiện tại cần chính là đánh giết địch nhân tràn đầy sức sống, chọn trước quả hồng mềm đến, quả hồng mềm ăn không có, cứng rắn quả hồng cũng liền mềm đúng. Lục phật trùng nhân doanh địa, so nở hệ bất thiếu người doanh địa càng là chúng chỉ có hơn 10 đầu tàn phế cấp 3 dị yêu chăm sóc. Hồ Hoan cùng Bạch Nê thường từ dưới đất chui ra, cũng không có phế cái gì tay chân, liền đem tất cả gì yêu một mẹ hốt gọn. Lần này chiến đấu, cũng làm cho Hồ Hoan trong tay cấp 3 vật thần thẻ số lượng thành công phá trăm, cái này xem như một bút rất lớn tài phú. Nếu là Hồ Hoan nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể bồi dưỡng được một cỗ, tuyệt không kém Thiên Ma Lăng ra thế lực. Đây cũng là năm đó, Hồ Hoan cũng không làm sao quan tâm bồi dưỡng thế lực, cũng không đem Thiên Ma Lăng ra xem như tâm phúc nguyên nhân. Chỉ cần nguyện ý, liền có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn phá hôi, thật không cần thiết phế cái gì tâm huyết. Hồ Hoan phân cho Bạch Nê một bình linh truyền chi thủy cùng một phần sớm chuẩn bị mẹ đồ nạn, hai người lại thoáng nghỉ ngơi một chút. Lúc này mới từ hồi Hoan trọng thi cô kỹ, đổi ngạc ngộng phượng chức giả, lấy độ địa thuật chui vào dưới mặt đất. Hồi Hoan thôi động linh sóng, trước cho Tây Ma phát một cái ám hiệu. Hắn ngược lại cũng không phải chiếu cố lao bằng hưu, mà là lo lắng bạch nghe thường thấy cái gì đồ không sạch sẽ. Hắn bên này mới phát ra tín hiệu, liền nghe được Tây Ma thanh âm truyền trở về, lão hiu, lại cho một chút thời gian. Này nữa yêu tinh cùng đủ kình, ta ngay tại hàng phục cùng nó. Hồi Hoan mắng đã tại người dưới giường. Tây Ma kinh hô một tiếng, nói chúng ta trên bàn. Bà La Tòa Tất Đa cũng không nghĩ tới, vị này giống được tộc nhân như thế dũng lực, hai người đã đại chiến 4, 5 tiếng, mình nhiều lần bị đánh tan, đối phương mỗi lần đều thừa thế truy kích, tinh lực tràn đầy không giống một đầu sẽ kẹt người bỏ cạp. Nó đột nhiên cảm giác được, Tây Ma giống như có chút trì trệ, còn tưởng rằng đối phương thể lực rốt cục chống đỡ hết nổi, lười biếng nói một câu, ta thật không được, nghỉ ngơi đi. Sau đó, nên kích nó liền là như mưa to bình thường nằm đấm. Tây Ma một vòng mưa to gió lớn thẳng nam thiết quyền, đem vị này sẽ két người bỏ cạp nữ thủ lĩnh cho đánh hôn mê bất tỉnh, còn chưa quên tiện tay giật một trường tấm thảm cho nàng lên. Chương 54, Ban Già La Hồ Hoan cùng Bạch Ngê thường trui ra mặt đất, lão công hổ li liếc mắt nhìn, nằm lên bản còn có sinh cơ bà là toatada, Kim Nưu sừng dương lên liền muốn đến một cái trạm thảo trừ căn. Tây Ma vội vàng ngăn lại, nói, vật này ta còn có đại dụng. Hồ Hoan khinh bị nói, tùy ngươi dùng như thế nào. Hắn lập lại chiêu cũ, triệu hoán đến đóng giữ dị yêu, Tây Ma gặp lão hữu bán mặt mũi, cũng làm việc cực ra sức, cùng Bạch Ngê Thưởng cùng một chỗ đem sống tới dị yêu từng cái đánh ngã. Bất quá nhiều lúc, Hồ Hoan trong tay liền lại thêm mấy chục tấm vật thần thể. Hắn đối Tây Ma nói, chúng ta có thể sử dụng một chút, ngươi cái này có tác dụng lớn độ vật, đến dụ địch một phen sao? Tây Ma hỏi, ngươi là dự định gián tại Đại Doanh ở giữa. Hồ Hoan nhẹ gật đầu, nói, ta cùng Tiểu Thường thường mai phục tại phía dưới, bạo khởi xuất kích, nhất định có thể mang đi một hai đầu cấp bốn. Sau đó trận chiến đấu này, liền tướng đối đơn giản, nợ hệ bất thiếu nhân hòa sẽ cất ngươi bỏ cả toàn quân tận không. Bây giờ chỉ có Lục tí Phật chủ nhân, có thể sưng một cây chẳng chống vững nhà, chỉ cần lại chém giết vài đầu cấp bốn thủ lĩnh, cuộc chiến tranh này liền có thể tiến vào đổ sát giai đoạn. Tây Ma do dự một chút, thấp giọng nói, có thể hay không đem ta cùng bà La Toa tất đa gián tại cùng một chỗ. Hồi Hoan không chút do dự đáp, như ngươi mong muốn. Hắn căn bản không hỏi Tây Ma muốn chơi cái gì mãnh khỏe, lập tức liền động thủ, đem hai cái này đồ chơi trói tại một hối, sau đó thật tại treo ở đại doanh trung ương. Kỳ thật lão công hổ ly rất muốn trang bức làm một thanh ghế salon bằng da thật, ngồi tại hai cái bọ cặp nam nữ phía dưới, chờ dị yêu đại quân trở về, nhàn nhạt nói một câu, khổ hầu lâu vậy. Chư vị mời nạp mệnh đi lên. Kia mới quả nhiên kêu một tiếng ba khí, gọi một cái trang bức. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là cái cấp 2 danh sách binh sĩ, mặc dù tại cấp 2 đã rất mạnh, nhưng cũng không gắn nổi loại này bức, chỉ có thể đổi tương đối bình dân một điểm chiến thuật. Hồ Hoan cùng Bạch Ngê thường ẩn thân tại đại doanh củng dưới mặt đất, vị trí này dễ dàng hơn đào thoát, hai người đợi đường ngày, Lục Soát không có kết quả gì yêu đại quân mới Dĩ Lệ trở về trở về đại doanh. Lục Tí Phật trùng nhân thủ lĩnh ban già la, tiến vào đại doanh liền cảm giác được không thích hợp, đợi đến nó nhìn thấy bị trói buộc chung một chỗ bà la toa tất đa cùng tây ma, tức giận đến sáu tay quần ngũ, quát: "Những này mọi dợ nào dám như thế vũ nhục chúng ta thiên tộc chiến sĩ?" Bạch Ngê thường dưới đất, cho Hồ Hoan giải thích nói: "Các ngươi gọi Dĩ Yêu, chúng ta cũng cứ gọi chúng nó Dĩ Yêu, nhưng chúng nó đều tự xưng thiên tộc, đồng thời xưng hô chúng ta phương, kia thế giới nhân loại là thật tộc." Đương nhiên chúng ta giống như các ngươi, đều cảm thấy mình là nhân loại, cũng không phải là cái gì thần tộc. Hồ hoan thẩm nghĩ, các ngươi xưng hô thật phức tạp. Lão công hồ ly ngoài miệng lại nói, thường thường trong mắt ta, liền là tuyệt thế vô song thần nữ. Chúng ta bên này có cái điều cố, gọi là tương vương có ngộng, thần nữ đa tình. Hồ hoan bên này cho bạch nê thường phổ cập khoa học địa cầu văn hóa. Tây ma bị dán tại cấp trên, không ngừng vặn vẹo thân thể, thấp giọng đều, thủ lĩnh, thủ lĩnh, mau tỉnh lại. Bà la toa tất đa bị hắn muốn qua hứa lại, rốt cục bị cọt tỉnh, nó cảm giác được thân thể không ổn, sợ hai giờ mình, kêu lên, chuyện gì xảy ra? Tây ma xuất thủ quá nhanh lại là trạng thái đặc thủ, bà La Toa Tất Đa thật không nghĩ tới là vật này xuất thủ, còn mười phần kinh hãi. Tây Ma vội vàng tiêu lên, chúng ta bị trói lại. Bà La Toa Tất Đa cái này mới phát hiện ra, mình cùng Tây Ma cho trói ở cùng nhau, buộc chặt người cực kỳ không chi kỷ, đem bọn hắn trói lại một khối, thật giống như một khối ô lì ổ. Nó bỗng nhiên cảm thấy được xông vào đại doanh đồng bảo, quắc, chuyện gì xảy ra? Hồi hoan là xem ở Tây Ma trên mặt mũi cũng không có làm cái gì, không phải lúc này hẳn là làm cái gậy sắt, đem hai người xuyên cùng một chỗ, đến cái rung động lòng người cảnh tượng hình trắng lúc này mới sẽ để cho lục tí phật trùng nhân thủ lĩnh ban giả la tinh thần thất thủ để hắn cùng bạch nê thường có cơ hội để lợi dụng được nhưng có tây ma hồ hoan cũng liền không có cách nào làm như thế cho nên trạng diện không đủ rung động ban giả la bước đi lên trước muốn cứu bà la toa Tất đà hắn tại mình trong đại doanh đương nhiên cũng liền không nghĩ tới còn sẽ có nguy hiểm gì bạch nê thường được hồ hoan chỉ thị không chút do dự phá đất mà lên một đao liền chặt tại ban giả la cái góc biển trực tiếp đem vị này lục tí phật trùng nhân đầu bổ dưa hấu đồng dạng chặt thành hai mảnh hồ hoan xem thời cơ cực nhanh đi theo sông ra mặt đất, hai tay ôm lấy ban giả là còn tại vùng vây dây chết thân thể, bay vút lên trời. Bạch Nê thường thuận tay một đao, bổ một cái sông lên dị yêu, cũng không kịp đoạt thi thể, liền theo sát lấy hồi hoàn phóng lên tận trời. Không có nở hệ bất thứ người, chi này dị yêu đại quân khuyết thiếu không trung lực cơ động lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái hung đồ, bỏ chạy vô tung vô ảnh về sau, truy kích bất lực. Lúc này bà La Toa tất đa hoàn toàn hiểu lầm, chỉ cho là mình là bị hai cái đại địch đánh ngất sỉu, còn liên quan đem Tây Ma cũng đánh ngất đi, trói lại dán tại trong đại doanh nục nhã mình nhất tộc. Nó ngưỡng không kết giải, hung hăng thoáng dây rủa đem trên người cái chăn đập vỡ vụn, Hồ Hoan cũng không có gì tiện tay đồ vật, cho nên chói cũng không tính gián chắc. Bà La Tòa Tất Đa hai tay ôm ngang Tây Ma, trên người chất xỉ tỉn áo giáp huyền hóa hiện hiện, phiêu nhiên rơi xuống đất. Đây cũng là sẽ kết người bọ cạp nhất tộc đặc chất, chất xỉ tỉn giáp sắt có thể tự do ẩn hiện, tại toàn bộ che giấu thời điểm, người bọ cạp cùng nhân loại cơ hồ không khác nhiều, so cái khác thiên tộc dị yêu đều có chỗ khác biệt. Tây Ma nằm ngang tại Bà La Toa Tất Đa trong ngực, bắt đầu còn cảm thấy rất dễ chịu, nhưng rất nhanh liền cảm giác cơn hoảng, hắn đổi mấy cái tư thế, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, Thầm nghĩ, người bộ cạp làm cái này giáp sắt còn quá cứng rắn. Hồ Hoan cùng Bạch Ngê thường trốn ra dị yêu đại doanh, Hồ Hoan bay ra mấy chục cây số, thấy không có dị yêu đuổi theo, lập tức an tâm, tìm cái địa phương rơi xuống, đem xui xẻo ban giả là cho luyện thành vật thần thể. N, S, SR, cái này cấp 4 vật thần thể, đồng loại hình cơ hồ không có khác nhau, đến cấp 4 SSR vật thần thể, chẳng những số N, S, SR nhiều linh khí cái này một hạng số liệu, mỗi một tấm thẻ bài đều sẽ có chỗ khác biệt. Tỷ như Hồ Hoan tờ thứ nhất lục tí Phật trùng nhân thẻ bài chỉ có 6 hạng dị năng, mà Lục Tí Phật trùng nhân thủ lĩnh ban già La liền cùng hắn lần thứ nhất tao ngộ đầu kia 6 tay dị yêu đồng dạng, cũng có được 16 trong dị năng. Ngoại trừ tu di sơn chú, gấp chói chú, bạo lệnh chú, linh bảo thuật, hư ảnh huyết thân, linh quang chỉ kiếm bên ngoài, còn có linh lực vòng bảo hộ, hôn thiên lăng, linh quang ngận thân thuật, trọng lực chú, gia phong thuật, ngự vân thuật, thao hòa thuật, ngự thủy thuật, phục thú thuật, nhiếp hồn thuật. Trong đó trọng lực chú rất có ý tứ, mặc dù nhìn như cùng tu di sơn chú giống nhau, trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Tu di sơn chú là ngưng tụ một đoàn linh lực trợ, chúng chiêu người càng là thôi động linh lực chống cự. Lực trường che liền càng mạnh, thẳng đến chúng tu di sơn chú người linh lực hao hết. Nếu là chúng tu di sơn chú người, bản thân cũng không linh lực, lại hoặc là dứt khoát từ bỏ chống lại, cái này đoàn đặc thù linh lực trận liền sẽ tự hành biến mất, treo chống không đến bao lâu. Chương 55, Tây Ma đại con nhân. Trọng lực chú lại là chân chính cải biến vật thể trọng lực. Chất lượng không cách nào cải biến, nhưng trọng lực có thể. Trọng lực chú có thể thay đổi trọng lực để người chúng thân thể gấp bội nặng nề, lại hoặc là đồng bền muốn bay, cùng tu di sơn chú đặc thù linh lực trận hoàn toàn không phải một cái tính chất. Tu di sơn chú chỉ dùng đến khắc địch chế thắng, nhất là địch nhân không rõ ràng cho lắm. Phản kháng càng là kịch liệt, Tu Di Sơn chú liền càng mạnh, có thể xương diệu dụng vô tận. Trọng lực chú khắc địch chế thắng đặc biệt một công, lại không nhất định nhất định phải dùng để đối địch, nó còn có thể cải biến tự thân trọng lực, bay lên không bay lượn. Thậm chí nó cũng có thể dùng để vận chuyển vật nặng, mặc dù lấy trọng lực chú vận chuyển vật nặng tương đương không đủ linh hoạt, cũng rất khó dùng trong chiến đấu, nhưng lại tiêu hao linh lực rất ít. Sử dụng trọng lực chú phi hành, thật giống như phi thuyền, cải biến tự thân trọng lực, làm cho có thể trôi nổi bắt đầu, sau đó lại lấy thủ đoạn khác, như giá phong thuật, ngự vân thuật, thậm chí thao hỏa thuật là động lực so trực tiếp dùng linh lực trận phi hành muốn tiết kiệm khí lực, tiêu hao linh lực thiếu quá nhiều. Linh quang ẩn thân thuật có thể khúc xạ ánh sáng tuyến, từ thị giác trên biến mất, phối hợp hư ảnh huyễn thân chi thuật, quả thực diệu dụng vô tận. Hôn thiên lăng cùng linh quang chỉ kiếm chi thuật bản chất giống nhau, đều là đem linh lực ngưng tụ thành một đạo hẹp dài lại, nhưng dài chừng ngắn linh lực mang, chỉ là linh lực kết cấu khác biệt. Hôn thiên lăng ngưng tụ linh lực mang, càng nu càng mềm, mềm dai, có thể tại thân thể ngoại hình thành một tầng, so linh lực vòng bảo hộ phòng ngự mạnh hơn phòng ngự linh lực mang, coi như bị địch nhân công kích có chút tổn hại cũng có thể lập tức chữa trị, trói buộc địch nhân ngược lại là bổ sung. Linh quang chỉ kiếm ngưng tụ linh lực, sắc bén hẹp dài, giống như đao kiếm, là bên trong cự linh ngắn linh hoạt nhất phương thức công kích. Lục Tí Phật trùng nhân không có nở hệ bất thiếu người công kích từ xa lực, nhưng bên trong cự linh ngắn, dị năng đầy đủ, quả thực có thể xứng đồng loại vô địch. Lục Tí Phật trùng nhân muốn nói thiếu hụt, cũng có một chút, nó đã không có nở hệ bất thiếu người hóa người, hóa thiếu dị năng, cũng không muốn sợ kẹt người bỏ cả đồng dạng, chỉ cần thu hồi chất xỉ giáp xác, liền cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Lục Phật trùng nhân chỉ có thể lấy quái vật hình tượng xuất hiện, không cách nào biến hóa thành người loại hình tượng. Đương nhiên chỗ thiếu hụt này đối hồ Hoan tới nói, căn bản không phải vấn đề. Hắn liền không cần lục tí vật trùng nhân biến hóa thành người. Hồ Hoan thu lục tí Phật trùng nhân thủ lĩnh ban già La Vật thần thể, đối Bạch Nê thường nói, ta còn có tám đầu, liền có thể dùng. Bạch Nê thường hơi có chút nhẹ giọng nói, chúng ta lại đi dẫn dụ mấy lần, nhất định có thể góp đủ. Hồ Hoan xa xa ngắm nhìn một cái, dị yêu đại doanh, nói, Tây Ma muốn đi thế giới của các ngươi, ngươi cảm thấy hắn sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Bạch Nê thường có chút kinh ngạc, nói, Tây Ma tiên sinh muốn đi phương kia thế giới, vì cái gì không theo chúng ta cùng một chỗ? Hiện tại chỉ có Phượng Nhật La đại thần tôn mới có biện pháp giúp chúng ta về nhà. Hắn cùng dị yêu trộn lẫn lên, căn bản không có biện pháp trở về. Hồ hoan lần này lại không cùng bạch nghe thường giải thích, Tây Ma cũng không phải là tình trùng lên nào hàng người. Thái Bình Thiên Bình thập tam nguyên lão không có đông cả người, Tây Ma nhất định là có phát hiện gì, mới có thể muốn cùng bà La Toa Tất Đa Vị này sẽ kết người bỏ cảm thủ lĩnh nhập bọn với nhau. Về phần tại sao Tây Ma không muốn cùng bọn hắn một đám, nguyên nhân cũng rất đơn giản, thú thần thuật thủy trung là một loại bá đạo phương pháp tu hành, cần thôn phệ dị yêu thu hoạch lực lượng. Tây Ma mặc dù cùng bạch nghe thường tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng thăm dò ra, phương kia thế giới phe nhân loại cũng không thể tiếp nhận loại này thôn phệ được nhân, cấp đoạt lực lượng phương thức. hắn đi phương kia thế giới, tại phe nhân loại tất nhiên lại nhận kỳ thị, có rất nhiều cả tay, còn không bằng đi dị yêu trần doanh, có thể không kiêng nể gì cả, kén cá chọn canh. Tây ma vốn chính là li tinh bạn đạo người, càng ưa thích không có câu thúc, tự do tự tại, cố tình làm bậy sinh hoạt. chỉ là hồ hoan cũng kỳ quái, Tây ma đến tuột cùng phát hiện cái gì? thế mà cho là mình có thể cùng bà la toa tất đa cùng một chỗ trở về phương kia thế giới. lão hồ ly thầm nghĩ, không đạo lý Tây ma có thể phát xuống đồ vật, ta không thể phát hiện. dị yêu đại doanh tam đại thống lĩnh. Nợ trừ một thiếu người thủ lĩnh đạt bang đã cùng tộc nhân cùng một chỗ, bị luyện thành vật thần thể, Lục Tí Phật trùng nhân thủ lĩnh Ban già là cũng thảm tao độc thủ, liền chỉ còn lại có sệ két người bỏ cả thủ lĩnh bà La toa tất đa. Nhưng bà La toa tất đa thủ hạ đều bỏ mình, lại làm chúng bị treo lên, xem như ra một cái đại xấu, cứ việc có tây ma hỗ trợ, cũng không thể áp đảo hạ còn lại dị yêu. Lục Tí Phật trùng nhân lại để cử một cái mới thủ lĩnh ra, cùng bà La toa tất đa đối kháng. Chi này dị yêu đại quân không dám tiếp tục lưu lại, rất nhanh liền thông qua được một hạng quyết nghị, muốn rút lui hướng vạn vật chi ảnh chỗ sâu. Bà La toa tất đa phản đối vô hiệu. Nó cũng không biết nên như thế nào cử chỉ, cuối cùng chi này Dị Yêu đại quân vẫn là nhổ chạy mà đi. Hồ Hoan rất nhanh liền được tin tức, linh sóng truyền niệm chi thuật, thực sự quá mức thuận tiện, Tây Ma đem Dị Yêu đại quân tuyến đường hành quân, miêu tả rõ ràng rành mạch. Hồ Hoan cùng Bạch Ngê thường rất nhanh liền đổi kịp chi này đạo tẩu Dị Yêu đại quân. May mà là tại Vạn Vật chi ảnh, trung quanh hoang vu một mảnh, bọn này Dị Yêu lại không có đường lui, không phải lấy bây giờ chi này Dị Yêu đại quân sĩ khí, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Tây Ma cùng bà La toa Tất Đa cùng một chỗ, đều bị Dị Yêu đại quân bài xích, hai người rứt khoát liền rơi vào đội ngũ sau cùng mặt. Tây Ma cỡ nào cảm kích tức thời, Chính là Tây môn đại quan nhân tại thế, cũng rất có chỗ không kịp, rốt cuộc hắn nhận qua giáo dục cao đẳng, ánh mắt khoáng đạt, có thể từ vô số tiền nhân trên thân hấp thu kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Hắn rất nhanh liền làm một đầu dị yêu, đồng thời nhẹ nhõm thuận phục, để dùng cho mình cùng bà La toa Tất Đa thay đi bộ. Lúc đầu Tây ma phát hiện thay đi bộ dị yêu thời điểm, hết thảy hai đầu, hắn cố ý đánh chết một đầu. Bà La toa Tất Đa dựa vào tại Tây ma trong lực, thật dài đuôi bọ cả ôm lấy hắn eo, yêu mị trên mặt tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Bà La toa Tất Đa bỗng nhiên hỏi một câu, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Tây ma lập tức nói, chúng ta hẳn là trở về. Bà La Toa Tất Đa nói, làm sao trở về? Nàng lúc đầu cũng không nghĩ Tây Ma có thể có biện pháp nào, nhưng Tây Ma lại thần bí cười một tiếng, nói, ta có biện pháp. Bà La Toa Tất Đa mỉm cười, vẫn là không tin lắm, hỏi, ngươi có biện pháp nào? Tây Ma nói, ta phát hiện một cái bí mật, thế giới này cùng chúng ta phương kia thế giới, linh khí nồng độ mặc dù không đồng nhất, nhưng thành phần lại nhất trí. Cái này nói rõ, hai chúng ta thế giới ở giữa coi lối đi, linh khí có thể lui tới, chúng ta tất nhiên cũng có thể. Tây Ma đã nói tận lực đơn giản, nhưng bà La Toa Tất Đa vẫn là nghe không rõ, hỏi ngược lại, cái gì là thành phần? Linh lực không phải nơi nào đều như thế. Chúng ta tới thời điểm là mượn vận mệnh cửa đá, muốn trở về ngoại trừ vận mệnh cửa đá, từ đâu tới lối đi. Tây Ma bỗng nhiên lại muốn cho trong lực nữ người bỏ gặp một trận thẳng nam thiết quyền, hắn liền giải thích không rõ. Tây Ma y tứ, liền là có linh truyền nhãn, liền có thể đi phương kia thế giới, hắn lại biết Bạch Gia huynh ngồi tới trước tiên linh truyền nhãn tại Mạ tệ hạ trong tay. Cái này còn cần giải thích sao? Chương 56, một tướng tầm thường, mệnh chết tăng quân. Hồ Hoan bang theo một đoạn, rất nhanh liền cảm giác được, không thể lại bỏ mặc bọn này gì yêu chạy trốn. Vạn vật chi ảnh chỉ tham dò qua là có cực tiểu số tiết điểm cùng hiện thế trung hợp, đây chính là phong bế khu, nhân loại cũng chỉ tham dò qua phong bế khu, cùng phong bế khu phụ cận vạn vật chi ảnh, không có người tham dò qua chỗ càng sâu vạn vật chi ảnh. Hồ Hoan bọn hắn đám lao giả này, năm đó đều chưa thấy qua vạn vật chi ảnh, đương nhiên đối tầng này thế giới cũng không phải rất quen thuộc. Một khi những này gì yêu trốn vào vạn vật chi ảnh chỗ sâu, Hồ Hoan cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu là tình huống bình thường, Hồ Hoan liền thả bọn họ xéo đi, dù sao tiến vào vạn vật chi ảnh chỗ sâu, muốn trở ra coi như khó khăn. Nhưng bây giờ Hồ Hoan là muốn tấn thăng cấp 3. Làm sao có thể thả bọn này dị yêu trốn vào vạn vật chi ảnh chỗ sâu. Hồ Hoan cho Tây Ma một cái tín hiệu, Tây Ma quả nhiên tìm cái cớ, đem bà La toa Tất Đa dẫn dụ đi một phương hướng khác, cho Hồ Hoan cùng Bạch Ngê Thường nhường đường. Hồ Hoan đối sẽ kẻ người bọn gặp cũng không hứng thú, chỉ cần Tây Ma tránh ra đường, hắn cũng sẽ không đi đối bà La toa Tất Đa làm cho gì. Hắn cùng Bạch Ngê Thường đổi kịp dị yêu lại quân, Hồ Hoan lập tức liền nếm thử phát động một lần tập kích. Lần này tập kích hiệu quả không tệ, Hồ Hoan cùng Bạch Ngê Thường liên thủ, chém giết 13 con dị yêu, đồng thời thành công giúp đi. Mặc dù chém giết dị yêu đô bất quá là cấp 3, nhưng vẫn cũ cho chi đội ngũ này giúp cho trọng thương một lần thành công về sau, Hồ Hoan liền đối chi này dị yêu đại quân đã nắm chắc số, Lục tí Phật Trùng Nhân thủ lĩnh ban giả là chính là thống soái kỳ tài, nhưng Lục tí Phật Trùng Nhân đề cử mới thủ lĩnh lại là cái tầm thường, chỉ là thực lực mạnh mẽ, nhưng lại không thế nào biết thống lĩnh quân đội. Hồ Hoan cùng Bạch Nghe Thường tập kích về sau, chi này dị yêu đại quân thế mà phân ra một chi đoạn hậu đội ngũ, tiền quân gia tốc, loại này thao tác, Hồ Hoan nói cái gì cũng nghĩ không thấu, đến tuột cùng là thế nào cái mạch suy nghĩ. Đoạn hậu đội ngũ có hơn 20 đầu cấp bốn dị yêu, nhưng không có Lục tí Phật Trùng Nhân, cho nên hồ Hoan dứt khoát liền cùng Bạch Nghe Thường từ không trung vòng qua chi này đoạn hậu đội ngũ. Lam hồ hoan cùng Bạch Nghi thường xuất hiện lần nữa thời điểm chi này dị yêu đại quân thống lĩnh bị dọa phát sợ, còn tưởng rằng phía sau đoạn hậu quân bị ăn sạch, vội vàng lại phân ra một cố đoạn hậu tiểu đội. Chi này đoạn hậu đội ngũ có hơn 10 tên cấp 4 dị yêu, cùng gần trăm cấp 3 dị yêu, hai chi đoạn hậu đội ngũ phân ra chi này dị yêu đại quân bảy thành chiến lược. Hồ hoan thậm chí đều cùng Bạch Nghi thường nói, cái này lanh binh ra hỏa là cam chịu, dự định tự sát sao? Làm sao chia binh ngu xuẩn như vậy? Bạch Nghi thường cũng là im lặng, nàng tuy thật rất muốn nói, cái này tại phương kia thế giới là cực kỳ thường dùng chiến thuật. Dị yêu mặc dù tự xưng tiên tộc, nhưng trên thực tế lại là hàng trăm hàng ngàn cái khác biệt chủ tộc, lẫn nhau ở giữa cũng không hòa thuận, cũng căn bản không có tín nhiệm, có thể nói loại này để dị tộc chiến sĩ đi chịu chết, mình chạy chối chết xáo lộ, cho tới bây giờ đều là thiên tộc đã từng tắt chiến thủ đoạn. Kỳ thật thần tộc cũng không tốt bao nhiêu, đó là cái thể thực lực quá mạnh thế giới, thường gặp ma bệnh, liền là quá coi trọng cá thể chiến lực, tự nhiên cũng sẽ không coi trọng nưu lượng, thống lĩnh đại quân thường thường là cường giả tuyệt thế, mà không phải binh pháp đại gia. Mọi người càng quen thuộc, dựa vào cá nhân thực lực làm bữa thậm chí phương kia thế giới đều không có binh pháp lưu truyền, không giống Trung Quốc tùy tiện liền có thể đếm ra đến trên trăm bộ binh pháp sáng tác, cái này cũng đều chỉ tính nội danh, vô danh binh thư cũng là không ít. làm hồ hoan cùng bạch nghe thường lần thứ ba từ trên cao vòng qua trận đường đoạn hậu bộ đội, lục tí phật trùng nhân thủ lĩnh dứt khoát đem tất cả dị tộc chiến sĩ đều vứt bỏ, để bọn chúng đoạn hậu mình mang theo tất cả đồng tộc tiếp tục trốn hướng vạn vật chi ảnh chỗ sâu. hồ hoan như cũ từ bỏ những này đoạn hậu bộ đội, hắn nhẹ cảm suy nghĩ đến vị này mới được đề cử lục tí phật trùng nhân thủ lĩnh, nội tâm ý nghĩ cho nên bởi mà không giết, bám đuôi truy kích cũng không có chân chính tiếp chiến, hắn làm như thế. Có hai cái mục đích, để chi này chạy trốn bộ đội cùng phía sau đoạn hậu đại quân kéo dài khoảng cách, một cái khác mục đích, liền là để cho địch nhân tự hành bối rối. Hồ Hoan cực kỳ vui mừng nhìn thấy, chi bộ đội này làm ra, hắn thích nhất một loại phản ứng, thế mà để một đầu cấp 4 lục tí vật trùng nhân mang theo hơn 10 tên cấp 3, đoạn hậu ngăn cản Hồ Hoan cùng Bạch Nê Thường. Lần này, Hồ Hoan coi như không đường vòng. Chiến đấu bắt đầu, hắn liền thành thành thật thật đứng ở một bên, liều mạng vỗ tay, kêu to, gieo họ, thường thường thật tuyệt. Nhìn xem Bạch Nghe Thường đem bọn này gì yêu giết ào sau đó mới chậm rãi đi lên, từng cái đều luyện thành vật thân thể. Hồ Hoan thu cái này một đợt, trong tay đã có 3 đầu cấp 4 lục tí Phật chúng nhân cùng hơn 10 đầu cấp 3 lục tí Phật chúng nhân, hắn tính kế mơ phèn, quyết định tấn nhanh, trước tấn thăng cấp 3 chiến tướng. Hồ Hoan tấn thăng cấp 3, kỳ thật có 10 đầu cấp 3 dị yêu như vậy đủ rồi, hắn chính là vì đã tốt muốn tốt hơn, mới đem mục tiêu để mắt tới cấp 4 lục tí Phật chúng nhân. Bây giờ đã bộ hoạch 3 đầu cấp 4, còn có 1 đầu là lục tí Phật chúng nhân thủ lĩnh Ban Già La, lại phối hợp 7 con cấp 3 lục tí Phật chúng nhân, đã đầy đủ tấn thăng. Hoan cũng không phải là hoàn mỹ chủ nghĩa, với hắn mà nói, con đường tu hành, giảng cứu chính là hiệu suất, mà không phải là vì một chút nhỏ bé tiến bộ lập đi lập lại rèn luyện nền tảng, lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Hồ Hoan cùng Bạch Ngê Thường nói một tiếng, hai người liền thoăn trẻ hướng phương hướng tìm cái yên lặng chỗ, Hồ Hoan thả ra kim loại khối dự bị, hai người giấu vào trong đó. Cái này viên kim loại khối dự có thể ẩn tàng linh lực ba động, có thể mức độ lớn nhất cam đoan tấn thăng thời điểm an toàn. Hồ Hoan cố ý làm mấy tấn linh truyền chi thủy làm dự bị, sau đó liền để Bạch Ngê Thường ở bên cạnh chăm sóc, bắt đầu bố trí tấn thăng sử dụng đại trận. Hồ Hoan bên này bận rộn thời điểm, phân tán ra tới dị yêu đại quân đã bắt đầu riêng phần mình có chút trở hướng phương hướng, sau cùng Tây Ma cùng bà La Toa Tát Đa rất nhanh liền phát hiện loại biến hóa này. Bà La Toa Tất Đa cực kỳ kinh ngạc, hỏi: "Làm sao phía trước chia làm nhiều phần hải quân? Tại cái này hoang vu thế giới, nếu là mọi người tách ra, chẳng phải là rất khó lại tìm trở về?" Tây Ma đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, Hồ Hoan đã dùng bí pháp thông tri hắn, trong lòng cười đắc ý, thầm nghĩ: "Cho vị kia mới để cử ra lục tí Phật trùng nhân thủ lĩnh làm loạn như vậy, chi quân đội này nội bộ lục đục, không phân tán ra mới có quỷ. Bất quá nhánh đại quân này phân tán ra đến, đối Hồ Hoan cũng có chỗ tốt, hắn tấn thăng hẳn không có vấn đề. Chúng ta thái bình thiên binh, nghĩ tới vô số phương pháp, nhưng chính là không ai nghĩ tới, thoát đi thế giới này, đi hướng hắn thế giới của hắn." ta từ bỏ tân pháp nghiên cứu, vẫn luôn đem tinh lực dùng tại tìm kiếm thế giới mới bên trên, bây giờ đã có thể xác định, phương kia thế giới linh lực nồng đậm qua địa cầu gấp trăm lần. Hơn nữa còn có thích hợp lối đi, ta cùng mạ Stea nói một tiếng, tất nhiên có thể mượn dùng trong tay hắn linh tuyễn nhãn. Ta ở cái thế giới này khổ cấp cấp tu luyện, thật là làm gì? Đi phương kia thế giới, ta sớm muộn cũng có thể trở thành thần tôn. Chương 57, cuối quyển tổng kết. Tiên hộ viết đến quyển thứ 5, mới xem như đem đại bối cảnh làm nền mở. Loại này cách viết hẳn là đã không ăn mới độc giả khẩu vị, nhưng nhìn độc giả cũng nhóm phản ứng hoàn thành. Ta loại lao gia này có thể viết độc giả cũ còn thích xem khẩu phần lương thực đã coi như là không sai, liền độc giả cũ đều cảm thấy nhìn không được kia là thật cái kia về hưu. Tiên hồ là cái thậm chí chính ta đều sẽ cảm giác đến thật lệnh môn cố sự, thế giới cũ bố cục bị đánh vỡ, thế giới mới đạp trên thế giới cũ phế tích sinh ra. Tôi đi, chúng ta sách này chính là cái phổ thông tiên hiệp tiểu thuyết, không có bất kỳ cái gì ám chỉ. Thế giới này giống như hành tây một dạng, sẽ từng tầng từng tầng giải khai, cổ lão nhân vật xuất hiện không ít, nhưng tân thời đại nhân vật cũng sẽ xuất hiện, mọi người quan niệm có xung đột, diễn phần mình có con đường của mình. Cho dù là hồ hoàn có kiên trì con đường của mình thế nhưng sẽ mê mang muốn nhìn một chút con đường của người khác rốt cuộc đúng hay không rốt cuộc ai cũng không biết tương lai lộ một quyển này có tên người tâm là một tòa thành chương thứ nhất câu đầu tiên là người tâm là một tòa thành thành thụ người cũng liền phế rồi tính là viết quyển sách này một cái thái độ a ta nhập hành đến nay mặc kệ cỡ nào đổi phế đều sẽ đem một quyển sách viết xong cả cho dù là xích thành cùng long thần quyết cũng đều là viết xong một kiếm phi tiên viết rất khó không phải sách rất khó là ta rất khó sáng tác thời gian khoảng cách 5 năm là ta bình thân sáng tác nhất lớn lên một bản nhưng ta vẫn là viết xong gần nhất nghĩ lại võ chi tiên, ta thử đại tu qua một lần, nhưng kỳ thật không phải sách có vấn đề, là ta có vấn đề, ta lúc ấy có rất lớn vấn đề, cho nên trước đây không lâu ta quyết định tiên hồi hoàn thành phía sau sẽ trùng tu võ chi tiên, đại khái trừ đầu ba trường, đằng sau sẽ toàn bộ viết lại, giữ lại nhân vật cùng thế giới quan, cố sự góc độ sẽ sửa thay đổi, không trông cậy vào chư vị độc giả sẽ thích, nhưng muốn cho nhìn sách độc giả một cái công đạo, cũng làm cho cố sự này có đầu có đuôi. Thế giới có thể đem ta đánh bại, nhưng không thể để ta nhặt vua. trong lòng ta phòng ở không có sập, xin đừng nên câu nói này, phát cái gì phòng ở cũ lấy hỏa loại hình trương bình luận ta thật là nhập hành đến nay, bút tên phía dưới sách, toàn bộ đều hoàn thành tác giả. Cảm tạ Trạch Thiên Nhạc quyền, Thiên Đao Hoa rơi bản tôn, gạo gấu 123063 vị manh chủ, cùng khen thưởng, đặt mua, ném nguyện phiếu cùng phiếu đề cử chư vị độc giả đại đại. Thân, xin tiếp tục ủng hộ tiên hồ, nhiều hơn đặt mua, nhiều hơn bỏ phiếu, nhất là nguyện phiếu. Chương 1, Thần Thăng chiến tướng. Hồ Hoan là địa cầu trên đứng đầu nhất người tu hành, mặc kệ là cổ điện pháp, vẫn là tân pháp, đều là đứng đầu nhất kia một tốn. Cổ pháp hắn liền là thời đại kia đỉnh lưu, tân pháp hắn là đặt ra tổ sư gia. Lần này chuyển thế chúng tu Mặc dù khoảng cách kế hoạch của hắn có chút tiểu sai lầm, Hồ Hoan Như cũng cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Lần này tấn thăng chiến tướng, hắn chỉ là vì tăng lên chiến lược, mà không phải là vì xác định tu hành phương hướng. Giống như Tây Ma thức tỉnh, lập tức liền mượn Hồ Hoan đưa tặng nợ hệ bật thiếu người thẻ bài trực tiếp đột phá cấp 4, nhưng hắn chủ tu cũng không phải là thú thần thuật, thú thần thuật chỉ là hắn một cái công cụ, một cái để hắn có cường đại chiến lược công cụ. Tại Thái Bình Thiên binh những này láo cổ động trong lòng, truy cầu trường sinh đại đạo cùng thủ hộ trường sinh thủ đoạn có thể là cùng một cái, cũng có thể khác biệt. Trải qua linh khí suy vi, thực lực rút lui. Ai cũng không để ý mượn dùng một chút lâm thời lực lượng, nhưng cái này lực lượng thậm chí rất có thể tại tương lai sẽ bị vứt bỏ. Hồ Hoan đã có chỗ dự cảm, theo nguyên khí khôi phục, linh khí triều tịch sôi trào, thế giới này sớm muộn muốn đi vào một cái toàn giai đoạn mới, hắn làm từng bước, đem nguyên hư pháp trên việc tu luyện đi, cũng đồng thời cần tức thời chiến lược. Tây Ma lựa chọn thú thần thuật, Hồ Hoan lựa chọn chiến sĩ tổng hệ. Hồ Hoan bài xích ra trong cơ thể vật thần thể, để khôi phục thực lực đến cấp 2 cấp độ, sau đó lúc này mới khởi động tấn thăng nghi quỹ. Tiêm Long Quân sử dụng kỹ thuật, đều là Thái Bình Thiên binh lưu chuyển tới. Hồ Hoan tự nhiên có hoàn chỉnh nhất phiên bản, lúc này tấn thăng nghi quý khởi động, kim loại khối dù bị bên trong lập tức dâng lên một cú quần quyền khí lưu. Thủ hộ ở một bên bạch nê thường, hai tay hợp lại, vô số linh tuyển chi thủy tại nàng bảnh trướng linh cơ phía dưới, biến thành linh vụ, ba phủ Hồ Hoan. Hồ Hoan bóp cái pháp quyết, 10 cái thẻ bài nổi đồng bền giữa không trùng, trong đó 3 tấm lấp lánh màu bạch kim trạch, kia là nghiêm chỉnh SS giờ cấp thẻ bài, đặc cấp siêu hiếm, so sánh cấp 4 đại sư cấp chức nghiệp giả. Con thứ nhất lục tí Phật trùng nhân bị phóng thích ra ngoài, lập tức liền băng diệt thành một đoàn linh lực, dung nhập Hồ Hoan trên người bảnh trướng khí cơ. Thuôn vẻ một đầu lục tí Phật trùng nhân Hầu Hoan khí thế tăng vọt, hắn cũng không chần chừ, ngay sau đó lại là một chương thẻ bài hủy đi, phóng xuất ra con thứ hai lục tý phật trùng nhân. Hầu Hoan thôn vệ đầu này dị yêu, khí thế lại trướng, trước mắt hắn danh sách binh sĩ đen trắng màn sáng, thấm thoát lóe lên một cái, nhiều một chút nhan sắc, mặc dù nhan sắc có trên lệnh chút ít và ấm, biểu hiện độ phân giải như cũ cực thấp, nhưng so với lúc đầu hắc màn ánh sáng trắng, đã là cực lớn tiến bộ. Thứ ba đầu lục tý phật trùng nhân lại được phong thích, hồ Hoan sau khi thôn vệ, khí tức liền đạt đến cấp 2 đỉnh phòng nhưng hắn cương ép áp chế triệu chứng đột phá, liên tiếp đem còn lại vật thần thể bài cùng một chỗ phong thích một đầu tiếp một đầu sáu tay dị yêu hóa là tinh thuần linh khí bị hắn lấy bí pháp theo thứ tự thôn phệ. đến lúc cuối cùng một đầu lục tí phật trùng nhân bị thôn phệ, Hồ hoan liền rốt cuộc ép không được khí thế trong cơ thể giống như lưu ly pha thoái phát ra nhẹ nhàng ròn vang. Hồ hoan quắt chói thai một tiếng, cả người tinh khí thần còn có vô song tín niệm cùng siêu việt lâu đời thời gian tuế nguyệt tích lũy cùng một chỗ dung hội đến một điểm đã dẫn phát cách ra bình thường hoàn toàn mới biến hóa. trong tích tắc Hồ hoan liền cảm thấy có một cỗ năng lượng kỳ dị trào lên toàn thân để cho mình mỗi một tế bào mỗi một tấc cơ bắp mỗi một phần xương cốt đều sinh ra nghiêng trời lệch đất bình thường thể biến. Lục thân thuế biến về sau, liền là linh lực biến hóa, vô số linh khí hạt lẫn nhau ma sát, va chạm, nhảy lên, cậu minh biến thành mịt mở thanh khí dâng trào ra ngoài thân thể, hóa thành một tòa thành quang đem hồ hoàn bao phủ tại bên trong. Lục thân cùng linh lực đột phá, hồ hoàn đã chính thức bước vào cấp 3, nhưng hắn tấn thăng như cũng không có kết thúc. Vô số dị năng cuộn cuộn, từng cái xuất hiện tại hồ hoàn trước mắt thải sắc màn sáng bên trên, lúc đầu hồ hoàn cũng chỉ có 5 loại dị năng, nhưng tấn thăng về sau, xuất hiện dị năng 20 chồng cũng không chỉ. Ngoại trừ nguyên bản tham ăn, kim cương, đại lực thần binh bên ngoài, còn nhiều thêm linh quang ba động cùng linh quang thượng trưởng, thư ảnh huyết thân phục thu thuận, nhiếp hồn thuận. Dị năng linh khí biến mất, bị linh quang ba động thay thế. Linh khí cùng linh quang ba động, bản chất đều là linh khí hạt, nhưng linh khí hạt là tướng đối đứng im, linh quang ba động linh khí hạt lại lẫn nhau ma sát, va chạm, nhảy lên, cậu minh, biến thành một loại hoàn toàn mới hình thức năng lượng. Nếu như đánh cái đơn giản vị von, liền là nước biến thành mênh mông hơi nước, từ khắp nơi có thể thấy được, không chút nào lạ thường vật chất, trở thành thôi động cách mạng công nghiệp, xã hội tiến bộ thứ nhất động lực. Đông dạng lượng, linh quang ba động có thể phát huy siêu việt linh khí 3 đến gấp 5 lần trở lên lực phá hoại. Đây cũng không phải là là linh quang ba động tự hạn, mà là hồ hoàn tự hạn. Hắn còn không cách nào thành thạo vận dụng cỗ này hoàn toàn mới năng lượng. Nguyên bản linh quang pháp cùng mới đạn sinh dị năng, bạo lệnh chú, linh quang chỉ kiếm, linh bảo thuật, hôn thiên lăng, linh lực tử đạn cùng linh khí chỉ đạn đều bị liệt là linh quang ba động diễn sinh dị năng. Tu di sơn chú, gấp chói chú, linh lực vòng bảo hộ, linh quang lần thân thuật, trọng lực chú, giá phong thuật, ngự vân thuật, thao hỏa thuật, ngự thủy thuật chợt thì bị liệt là linh quang lực trường diễn sinh dị năng. Để hồi hoàn tương đối kinh ngạc chính là, ngoại trừ danh sách chiến sĩ cùng lục tí Phật trùng nhân vốn có dị năng, hắn còn nhiều thêm linh lực tử đạn cùng linh khí chỉ đạn hai loại dị năng. Hai loại dị năng là chiến sĩ tộc hệ phổ biến dị năng, chỉ là đại đa số chiến sĩ đều chỉ sẽ thức tỉnh một loại. Linh lực từ đạn ẩn chứa linh lực cực đoan không ổn định, sẽ sinh ra bạo tạc tổn thương. Linh khí chỉ đạt linh lực cực độ áp xúc, cùng linh quang chỉ kiếm thuộc tính ẩn, đều giảm cứu xuyên thấu tổn thương, chỉ là một cái viết chỉnh, một cái bên trong hành trình ngắn thôi. Tổng cộng 22 chồng dị năng, lấy một loại kỳ dị quy luật, sắp xếp ở trên màn ảnh, để Hồ Hoan biết, mình rốt cục bước vào cấp 3 trở thành chiến tướng. Hoặc là gọi, thần thông chiến tướng. Tấn thăng về sau, hồi hoan thân thể như đó như khác, không ngừng thôn phệ bao phủ toàn thân linh vụ. Bạch Ngê thưởng vui vẻ đến cực điểm không ngừng đem trong tay tiểu hồ lô khuyên đảo hồ hoan sớm dự bị linh tuyển chi thủy dốc vốn đồng dạng tuổi vào hồ hoan trên thân hồ hoan phun ra nuốt vào mấy trăm ký lô linh tuyển chi thủy lúc này mới thét dài một tiếng đứng dậy hắn lần này tấn thăng cuối cùng kết thúc bạch nghe thường nháy mấy mắt con mắt cười cong như vầng trăng rằng hồ hoan có thể tăng thực lực lên nàng so với ai khác đều vui vẻ thậm chí so lão công hồ ly còn vui vẻ hơn tiểu thường thường mặc dù cũng không ngại hồ hoan thực lực cao thấp cũng rất vui vẻ hồ hoan chỉ cần gặp được nguy hiểm liền sẽ tiêu to tiểu thương thường chúng ta nhưng là nàng cũng biết nếu như về sau hai người trở về phương kia thế giới Hồ Hoan chỉ có cấp 2, là không, có cách nào với mình, rốt cuộc phương kia thế giới lấy thực lực vi tôn, có thật nhiều quý củ. Bạch Ngê thường vốn là muốn qua, nếu như chính là như vậy, mình liền vĩnh viễn sẽ không đi tốt, đây cũng là vì cái gì Bạch Ngê thường đặc biệt bán lực cho Tiềm Long Quân làm việc, thậm chí nàng còn lôi kéo ca ca của mình, cùng một chỗ cố gắng chém giết dị yêu. Hai người tại phương kia thế giới xuất thân tôn quý, nơi nào có qua khổ cực như vậy thời gian. Vì Hồ Hoan, Bạch Ngê thường cái gì đều nguyện ý nỗ lực. Chương hai, Thần Thông. Hồ Hoan thu kim loại khối du lại xuất hiện tại vạn vật chi ảnh, hắn kiểm tra một hồi mình số liệu, tấn thăng cấp 3. Hắn tất cả công kích dữ liệu luật, phòng ngự, sinh mệnh, lực lượng, tốc độ toàn bộ tăng lên tới cấp A trở lên. Như là công kích, tốc độ, thậm chí là cấp A. Thứ năm bậc cấp chiến sĩ, thần thăng làm năm A cấp chiến tướng, coi như cấp 4ưu đầu đốc quân, Nợ Thụy Bất thiếu người, Lục Tí Phật chủ nhân cũng đều có một ít hạng số liệu lợi thấp, tỉ nhưưu đầu đốc quân tốc độ là cái C3, Nợ Thụy Bất thiếu người lực lượng cùng phòng ngự là cấp B, Lục Tí Phật chủ nhân lực lượng cùng tốc độ là cấp B. Hồ Hoan tấn thăng chiến tướng, liền là 5A cấp, không có nhược điểm, cực kỳ khó được, lại thêm hắn cao tới 22 chồng dị năng hoàn toàn chính xác không có thẹn đối số liệu hóa trên mặt bản đánh dấu thần thông chiến tướng. Bạch Ngê thường nhanh nhẹn rơi xuống, cũng rất thay hắn vui vẻ, nói: "Ngươi còn hẳn là tại Phạm Thiên thuật bên trên, nhiều tiếp theo một ít công phu. Mặc dù ta không phải hiểu rất rõ, các người bên này chiến sĩ tộc hệ, nhưng cái nghề nghiệp này tộc hệ đến nay không có cấp 4, không phải rất có tiền độ dáng vẻ. Chúng ta Phạn Thiên thuật, thế nhưng là có thể ra cựu giai đại thần tôn." Hồ Hoan mỉm cười, hắn thân là khai sáng tân pháp lao tổ, làm sao có thể cải biến tu hành con đường? nhưng cũng không có cùng Bạch Nê Thường giải thích, chỉ là cười tủm tìm nói, chúng ta đuổi bắt những cái kia dị yêu, đem bọn nó đều giết sạch đi. Bạch Nê Thường liên tiếp gật đầu, nói, tốt, chỉ cần Hồ Hoan muốn làm gì, nàng liền chỉ biết cùng theo, không có cái gì phản đối. Hồ Hoan đã tân thăng, cũng không cần dị yêu, hắn còn muốn truy sát chi này dị yêu đại quân, cũng chỉ là hy vọng có thể tích xúc một chút vật tư. Chi này dị yêu đại quân thực lực mạnh mẽ, thậm chí đủ để phá vỡ một nước. Tháng qua tuyệt đại đa số quốc gia chức nghiệp giả tổ chức, tiềm long quân thậm chí đều xuất động hòa bình thế giới. Hồ Hoan lúc trước cũng là lo lắng không thôi, nhưng kinh lịch lặp đi lặp lại chiến đấu ma luyện. Hồ Hoan loại này trí tuệ thông đạt, đã mấy trăm năm nhân sinh kinh nghiệm lao ra hỏa, rất nhanh liền thấy rõ phương, kia thế giới nhược điểm. Đó chính là văn hóa quá mức lạc hậu, liên quan tới quân sự trí tuệ cũng không có bị tổng kết, chiến đấu vẫn là như ong ngựa tổ, cường giả chiến, chiến thuật tiêu chuẩn đại khái là bỏ đi tất cả mưu lược tam quốc diễn nghĩa trình độ. Nếu như chi này dĩ yêu đại quân chỉ huy thỏa đáng, đặt ở một cái trung đẳng tiêu chuẩn tướng lĩnh trong tay, Hồ Hoan cùng bạch nghe thường không dễ dàng như vậy liền đem bọn chúng bức bách đến bây giờ hoàn cảnh. Nhưng chi này dị ưu đại quân tại chiến lược bên trên, liền có cực lớn lỗ hồng, đó chính là lại có ba vị lẫn nhau không lệ thuộc thủ lĩnh mà lại đều là làm theo ý mình, cũng sẽ không cùng đồng bạn có câu thông. Cũng chính là bởi vì dạng này, hối hoan cùng nở hệ bất thiếu người chiến đấu mới có thể dễ dàng như thế, một trận chiến liền hủy diệt tất cả nở hệ bất thiếu người. Trận chiến đấu này tất cả đều là nở hệ bất thiếu người, không có bất kỳ cái gì gì yêu cung cấp viện trợ, nở hệ bất thiếu người cũng không có bất kỳ cái gì triệu hoán tiếp ứng y tứ. Nếu như nở hệ bất thiếu người cuốn lấy hắn cùng bạch nẽ thường, sáu tay phật côn trùng tại mặt đất phụ trợ, các loại dị năng bay loạn, coi như bạch đế thuộc cũng tại, cũng không cách nào đào thoát nuốt hận tại chỗ, bị ở trong đánh giết kết cục. Xem các người bỏ cặp cũng thế, bị Hồ Hoan giận dữ, liền đơn độc xuất chiến, người bỏ cặp nhóm thực lực càng yếu, hơn tự nhiên hạ chẳng có coi. Về sau Lục Tí Phật trùng nhân thủ lĩnh ban già la, vẫn là hiện ra một chút thống soái tố chất, nhưng mặt đối Hồ Hoan cố ý lưu lại sơ hở, tùy tiện bị chọc giận, độc thân thoát ly quân đội, bị Bạch Ngê thưởng một đao chém giết, chi này dị yêu đại quân vận mệnh, liền chú định không thể cải biến. Về phần đằng sau, Lục Tí Phật trùng nhân đề cử mới thủ lĩnh, lại không ngừng chia binh, vứt bỏ bộ hạ, càng là tao không thể tưởng tượng, quả thực liền là cổ đại nổi tiếng dung đem dị giới phiên bản. Trong lịch sử từng có vô số loại này tầm thường tướng lĩnh, Thậm chí Càng Thuẫn cũng có một bó lớn. Hồ Hoan cùng Tây Ma đồng dạng, đều không cho rằng không có vận mệnh cửa đá, liền không thể tới lui hai thế giới, huống chi hiện tại vận mệnh cửa đá rơi vào Phược Nhật La đại thần tôn trong tay. Phược Nhật La là Hồ Hoan tiện nghi sư phụ, nhưng hắn thủy chung là phương kia thế giới người. Hồ Hoan loại này được chứng kiến mấy trăm năm gió nổi mây phun nhân vật, xưa nay không cho rằng tình cảm riêng tư, có thể quyết định thế giới cố sự tuyến. Hồ Hoan cùng Bạch Nghe Thường mặc dù bởi vì Hồ Hoan tấn thăng, chậm trễ mấy giờ, nhưng hai người đều có thể phi hành, cho nên cũng không có tốn hao thời gian bao lâu lại lần nữa đuổi kịp chạy trốn dị yêu đại quân. Lúc này Chi này dĩ yêu đại quân liền chỉ còn lại có hơn 10 người, tất cả đều là lục tí Phật chúng nhân, ngoại trừ 5 vị cấp 4, còn lại đều là cấp 3. Hồ Hoan trong lòng khẽ động, vượt lên trước một bước, vượt qua nhánh đại quân này, rơi vào đội ngũ đằng trước, hắn quét ngang trong tay kim nhu sừng, dùng nga dở dạ vị đã lời nói hồ, nột những cái kia sáu tay mọi dợ, có dám cùng mô Gia đơn đả độc đấu. Hồ Hoan cũng là tùy tiện trong bước, nếu là những này lục tí Phật chúng nhân bay vọ trên đó, hắn ngay lập tức sẽ vỗ cánh bay cao, hắn đã ăn bao nhiêu gạo, sẽ chống đến một đám cấp 4 cứng rắn làm. Hồ Hoan không nghĩ tới thời điểm Thế mà thật đều có một đầu cấp 4 Phật trùng nhân chậm rãi đi ra đội ngũ, quắc khẽ nói, liền là các người một mực đuổi tại chúng ta phía sau. Hồ Hoan cũng không phải yêu nói nhà người, có người đến đơn đấu, hắn lập tức liền không chút khách khí tới một đạo tu di sơn chú. Đầu này lục tí Phật trùng nhân cười lạnh một tiếng, toàn thân linh lực thu liễm, không núc nhích chút nào, tu di sơn chú cũng liền không có hiệu quả, hắn tử tố nói, ngươi dùng tu di sơn chú đối phó ta. Chẳng phải là múa dịu quá mắt thợ. Hồ Hoan tu di sơn chú xuất thủ. Cả người đã vận sức chờ phát động, dựa vào so lục tí phật trùng nhân cao hơn một cái đẳng cấp tốc độ, vượt ngang khoảng cách mấy trăm mét. Kim lưu sừng mạnh mẽ đâm tới, một tay thái cực rời núi truy, tinh xảo dây đặc, mấy chiêu phía dưới, liền đem đối phương cho toàn thần tạc ra to bằng cái bát lỗ thủng mắt. Hồ hoan một cước đem đầu này sáu tay phật côn trùng dẫm tại dưới chân, vật thần thuật lung tung vỗ xuống, nói: Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi thu liễm linh lực, có phải hay không muốn chết ta? Các ngươi bọn này sáu tay đại trùng tử, liền là chơi như vậy tu di sơn chú sao? Như thế thô giáp kỹ thuật còn có mặt mũi nói với ta, mua rượu qua mắt thợ. Hai ta ai là lỗ ban a? Sáu tay Phật côn trùng xem như cách đi thuật lộ tuyến chiến sĩ, xuất thủ liền là đủ loại dị năng, có thể đem đại đa số địch nhân đánh luôn cuốn tay chân, căn bản sẽ không để cho địch nhân cẩn thân. Nhưng là đầu này cấp 4 đại yêu, làm sao có thể nghĩ đến, Hồ Hoan căn bản là không có nghĩ tới, muốn dựa theo lục tí Phật trùng nhân hình thức chiến đấu đánh nhau, Tu Di Sơn chú vừa ra, Hồ Hoan liền suy đoán địch nhân sẽ thu liễm linh lực. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thu liễm linh cơ. Đây không phải liền là chịu chết sao? Thuần băng vật lột, lục Phật trùng nhân như thế nào ngăn cản được cấp 3 chiến tướng? Lục Phật trùng nhân lực lượng cùng tốc độ đều là cấp B. Cấp pháp phòng ngự là dựa vào linh lực vòng bảo hộ, mà không phải nhục thân cường hành. Một chuông bạch kim vật thần thể đồng bệnh bay lên, Hồ Hoan nắm ở trong tay, quắc, còn có dám đến đơn đả độc đấu sao? Sau một lúc lâu, lại một lần nữa có một đầu cấp 4 lục tí Phật trùng nhân đi ra đội ngũ. Hồ Hoan nhịn không được nhả danh nói, thật là có a. Chương 3, linh quang chi huyết. Đầu này Phật trùng nhân 6 đầu cánh tay bóp pháp quyết, không nói một lời liền phát động tập kích, cũng là một đạo tu di sơn chú rơi xuống. Hiển nhiên muốn lấy đạo của người, trả lại cho người. Hồ Hoan trong lòng cũng có phần nghi hoặc, thầm nghĩ, ngươi một cái nhục thân yếu đối pháp sư, cùng ta muốn liều vật lộn sao? Mặc dù hắn nhìn xem đối thủ, trên người linh quang vòng bảo hộ sáng lên, trong lòng lại không hề sợ hãi, cũng thuận tay một đạo tu di sơn chú phản kích lại. Hắn bên này linh lực khẽ động, tu di sơn chú lập tức trọng áp vô hạn. Hồ Hoan cũng không phải bọn này sáu tay, hắn Kim Nhu sừng vậy một cái, tìm được tu di sơn chú linh lực tiết điểm, nhẹ nhóm phá đi cái này đạo pháp chú, sau đó liền thấy đối thủ đông nhiên thu linh quang vòng bảo hộ, hiển nhiên ngăn cản không nổi tu di sơn chú trọng áp. Chiến đấu kế tiếp, Như Cũ tiến vào Hồ Hoan quen thuộc nhất, cũng am hiểu nhất vật lộn, chỉ là trong chốc lát, Hồ Hoan liền đem đối thủ đâm ra mười mấy cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Đầu này rất có nhiêu trí. Dũng cảm có thửa sáu tay dị yêu, rách rơi giống như một đống thịt băm, bao tải đã không đủ để hình dung nó thối nát. Hồ Hoan mấy chục cái vật thần thuật rơi xuống, lại một lần nữa đạt được một chuông lấp lánh bạch kim quang huy vật thần thể. Hán tấn thăng cấp 3, vật thần thuật sát xuất thành công đề cao ném một cái ném, so cấp 2 thời điểm nhưng thuận tay nhiều lắm. Hồ Hoan liên tiếp bại hai đầu lục tí Phật chúng nhân, nhịn không được tinh thần phân chấn, tiếp tục gọi trận, quắc, lại đến một bình. Sai, lại đến một đầu. Lần này, Hồ Hoan lại không chờ đến phúc lợi, ba đầu lục Phật chúng nhân cùng một chỗ xông ra đại trận, Hồ Hoan búng tay một cái, đã sớm mai phục ở một bên Bạch Ngê Thường, lập tức liền xông vào phía sau dị yêu trận doanh. Lấy nàng cấp 5 tu vi, đối phó mấy chục con cấp 3 dị yêu, quả thực giống như cả dưa nhìn đồ ăn đồng dạng. Lão công hồ ly còn ở bên cạnh cùng ba đầu cấp 4 chơi lẫn nhau ném tu gì sân chú, nàng đã đem chiến đấu giải quyết. Sau đó, lão hồ ly đổi nở hệ bật thiếu vũ tiễn, dây dưa kéo lại hai tên địch nhân, liền nhìn xem tiểu thường thường chặt một đầu cấp 4, sau đó lại phân ra một đầu, lại nhìn thấy tiểu thường thường chặt một đầu đại địch. Cuối cùng một đầu, hắn cũng không cùng Bạch Ngê thường đoạn, chỉ là cho mình lão bà lớn tiếng cố lên, liền thấy Bạch Ngê thường mỉm cười một cái thu thủy lạnh nhiên đao. Đem đầu này dị yêu chặt thành cái trắng. Sau đó liền là Hồ Hoan quét dọn chiến trường thời điểm. Hết thẻ 5 tấm giờ, mấy chục tấm SSR lục tí Phật trùng nhân thẻ bài. Chỉ bằng những này vật thân thể, Hồ Hoan đều có thể lôi kéo bắt đầu một chi, có thể so với tiềm lòng quân thế lực. Đánh chết những này dị yêu, Hồ Hoan cũng không dám thâm nhập hơn nữa vạn vật chi ảnh, mang theo Bạch Ngê thường đường cũ trở về, chỉ là hắn trên đường không còn có gặp được kia ba cô bị ném bỏ đoạn hậu dị yêu quân đội. Hồ Hoan mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám tiếp tục dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện vạn vật chi ảnh lúc nào cũng đều đang biến hóa, đã biến hóa hắn có chút không biết đường. Hồ Hoan dứt khoát đổi Tam đồ hòa Sa, mang theo Bạch Ngê thường ra Vạn Vật Chi Ảnh, hắn bước vào hiện thế, thoáng định vị, liền phát hiện mình đã tại Hà Bắc, khoảng cách Bắc Kinh có mấy trăm cây số. Hồ Hoan cũng không nguyện ý lại trở về Vạn Vật Chi Ảnh. Bạch Ngê thường hỏi một câu, muốn hay không chờ ở đợi Tây Ma? Hồ Hoan lắc đầu, hắn cùng Tây Ma là lão hữu, nhưng cũng không phải là dựa vào nhau, riêng phần mình đều có thế giới của mình, có lựa chọn của mình. Mọi người là trên một con đường đồng chí, nhưng lại cũng không phải là cùng một mục tiêu đồng bạn. Mục tiêu đồng dạng thời điểm, kết bạn đồng hành, đến chỗ Na Ba, tự nhiên sẽ riêng phần mình tách ra, theo đuổi thứ thuộc về chính mình. Tây Ma rõ ràng có cực kỳ mục đích rõ ràng, Hồ Hoan cũng sẽ không đi ngăn cản hắn. Lúc này Tây Ma đã cùng bà La Toa Tất Đa cũng tìm không được nữa bất luận cái gì đồng bạn, hắn cũng có chút cổ quái, bởi vì loại tình huống này cũng không tính bình thường. Tây Ma do dự thật lâu, vẫn là đối bà La Toa Tất Đa nói, "Chúng ta không thể tiếp tục hướng phía trước, ta cảm giác vạn vật chi ảnh đã không lớn bình thường." Bà La Toa Tất Đa căn bản chưa quen thuộc vạn vật chi ảnh, đối với nó tới nói cái này hoang vu thế giới, đi nơi nào lại có cái gì khác biệt. Nó càng hy vọng có thể tìm tới đồng bạn của mình, cố chấp nói, "Chúng ta trở về thì có ích lợi gì?" ở chỗ này thế giới, nơi nào đối với chúng ta tới nói không phải đồng dạng, chỉ có tìm tới bọn chúng, chúng ta tụ cùng một chỗ, mới có thể tại cái này gian khổ thế giới sống sót. Nếu là chỉ có chúng ta, sớm muộn chỉ cùng lắm thì chết. Tây ma nữu như, như mày, hắn cũng không phải sẽ xử trí theo cảm tính người, càng phát ra cảm giác vạn vật chi ảnh có chút không ổn, chém đinh chặt sắt nói, ta có thể tìm tới biện pháp trở về. Bà La Toa tất đa không thể nào hiểu được hắn loại này tự tin, hỏi, ngươi rất yếu là có thể tìm tới đường trở về, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ, nhưng ngươi nhất định phải nói rõ ràng, rõ ràng, không thể có mày may giấu diếm. Tây ma bất đáp Chỉ có thể thấp giọng nói, chúng ta tao ngộ những cái kia thổ dân thời điểm, ta thức tỉnh tương đối sớm, nghe những cái kia thổ dân nói, bọn hắn phát hiện qua một ngụm linh tuyền nhãn, cảm ứng được linh tuyển nhãn chỗ sâu, có phương kia thế giới khí tức. Chúng ta chỉ cần có thể tìm tới linh tuyền nhãn, liền nhất định về trở lại. Bà La toa Tất Đa một mặt ngốc trệ, hỏi, cái gì là linh tuyền nhãn? Tây Ma tinh tế giải thích một phen, đầu này nữ người bỏ cặp mới thấp giọng nói, nguyên lai là linh quang chi huyệt. Ta cũng nghe nói, rất nhiều linh quang chi huyết thông hướng thế giới khác nhau, nhưng linh quang chi cực không ổn định, thường thường vừa đi khó về, coi như đại thần tôn chi lưu cũng không dám mạo hiểm hiểm. Tây Ma một mặt rong rạt nói, thế giới này hoang vu như vậy, căn bản không phải chúng ta nhận lời chi địa. ở chỗ này sinh hoạt mặc kệ bao nhiêu năm, đều nhất định thời gian phi thường khó qua. Ta nguyện ý mạo hiểm trở về, coi như không thể quay về, chết ở bên trong, thì cũng thôi đi. Dù sao cũng so khó qua như vậy muốn tốt. Bà La Toa tất đa cũng là cảm động lây, nó cũng chịu không nổi dạng này thời gian, nhất là đi theo đại bộ đội cùng một chỗ, còn có thể hơi khá hơn một chút. Nhưng theo tiềm lòng quân hòa bình thế giới vận mệnh cửa đá, đem hơn phân nửa chiến sĩ cấp thấp giết chết, tình huống liền không đồng dạng. Lần này bị hồ Hoàng cùng bạch Nghe thường điên cuồng đổ sát. Thậm chí đánh tan chi này dị yêu đại quân tàng quân, bà La toa Tất Đa cũng đã sớm sinh ra đủ loại tuyệt vọng. Trải qua Tây Ma tận tình thuyết phục, nó rốt cục gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể tìm tới Linh Tuyển nhãn, ta nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Tây Ma vui mừng quá đỗi, gấp vội vàng nói, ta có thể tìm tới. Ta nghe lén bọn hắn nói chuyện, biết Linh Tuyển nhãn đại khái phương hướng. Bà La toa Tất Đa bị Tây Ma thuyết phục, rốt cục lưu luyến không rời từ bỏ truy tung đại bộ đội, cùng hắn cùng một chỗ, thay đổi phương hướng. Tây Ma thừa dịp bà La toa Tất Đa lúc nghỉ ngơi, vội vàng rời đi vạn vật chi ảnh, phát ra một đạo linh sóng cho Hồ Hoan. Nói: "Ta muốn mượn dùng mã stệ a linh truyền nhãn, ngươi giúp ta an bài một chút." Hồ Hoan lúc này đã cùng Bạch Nê thường trở về kinh thành, nghe vậy Kinh Ngạc nói: "Ngươi muốn mượn dùng linh truyền nhãn làm gì?" Tây Ma cũng không giấu giếm, lúc này nói tính toán của mình. Chương 4: Gặp nhau cũng biệt ly. Hồ Hoan rất là kinh ngạc, hỏi: "Ngươi thật có thể thông qua linh truyền nhãn đi hướng Vương kia thế giới?" Tây Ma đáp: "Lão Hữu, ta từ bỏ nghiên cứu tâm pháp, toàn lực nghiên cứu thông hướng thế giới khác pháp môn, đây là ta vô số tuế nguyệt tuệ tinh, xin tin tưởng ta có thể làm được." Hồ Hoan hỏi một câu: "Trước ngươi làm sao không tìm một chỗ đi điều tra?" Tây Ma một mặt số hổ, đáp, ta còn thực sự đi qua mấy cái thế giới, nhưng thể nghiệm đều phi thường hỏng bét, đều là so vạn vật chi ảnh còn muốn hoa vu, so địa cầu còn muốn linh lực thiếu thốn. Cho nên ta cực kỳ xác định, không có rõ ràng mục tiêu, mù quáng đi thế giới khác là rất tồi tệ sự tình. Bây giờ có chi này dị giới đại quân là chỉ dẫn, lại có linh tuyển nhãn là lối đi, ta nhất định tìm tới thông hướng cao tầng thứ thế giới con đường. Nếu như ta thăm dò thành công, tin tưởng chúng ta Thái Bình tiên binh đám bạn chí cốt hẳn là cũng sẽ thích, lui tới thế giới này, rốt cuộc chúng ta đều đã từng đạp vào qua đỉnh phong, tại cấp độ này nán lại quá lâu, đã không quá kiên nhẫn. Hồ Hoan cực kỳ có thể lý giải Tây Ma ý nghĩ. Hắn suy tính một hồi, nói: Không cần mạng sét à, ta cũng có một miệng linh tuấn nhãn, có thể khẳng định cũng là thông hướng phương kia thế giới. Hồ Hoan trong tay mặc dù có 11 một miệng linh tuấn nhãn, nhưng còn lại 10 ngụm chưa hẳn thông hướng phương kia thế giới, đến tận cùng phải chăng có thể hình thành lối đi, cũng không đủ xác định. Nhưng vạn hộ chân châu lại nhất định thông hướng phương kia thế giới, lại là xác định không thể nghi ngờ. Rốt cuộc, Phạm Thiên Thần tôn thi thể còn có kia mặt Phạm Thiên Kim kỳ đều từ vạn hộ chân châu bên trong ra. Hồ Hoan cùng bạch ra huy Phương Nhật La Đại Thần Tôn như vậy quen thuộc, đương nhiên đã sớm nghe qua các loại tin tức, cực kỳ xác định, cố thi thể kia liền là Phạm Thiên Thần Tôn, A Dục Đa Thành Chi Chủ, vận mệnh cửa đá lúc đầu chủ nhân. Hắn đem Phạm Thiên Thần Tôn thi thể ném vào 10 nhị lôi phủ nguyên linh đẳng ma trong đại trận đầu, xung làm tòa đại trận này trận nhãn. Bây giờ tiểu gia động thiên tòa này thủ hộ đại trận, đã khôi phục mấy phần năm đó uy năng. Tây Ma lập tức đại hỉ, hắn cùng Hồ Hoan quen thuộc nhiều năm, biết đầu này Lão Hồ Ly nói lời, tuyệt đối không có sai lầm. Lúc này nói, đem linh tuyển nhãn cho ta mượn. Hầu Hoan không do dự, nói, có thể. Tây Ma chờ khoảng đợi một hồi liên thấy hồ hoan thuận gió mà đến, lần này hồ hoan không có sử dụng nở hệ bật thiếu người thay bài, mà là sử dụng trọng lực chú phối hợp giá phong thuật, phiêu phiêu đãng đãng mà đến, tựa như người trong trốn thần tiên. hồ hoan tốc độ cũng không rất nhanh, bản thân hắn tốc độ chỉ có a, cùng tam đồ hỏa sa cùng phổ thông trạng thái dưới nở hệ bật thiếu người không sai biệt lắm. trọng lực chú phối hợp giá phong thuật cũng bất quá tăng lên một ngăn, biến thành a, so tam đồ hỏa sa hơi nhanh, còn không bằng hóa thiếu trạng thái nở hệ bật thiếu người. nhưng dùng để loại này khoảng cách ngắn đi đường, hồ hoan càng ưa thích mượn nhờ tự thân lực lượng, bởi vì so với vật thần thay bài tự thân lực lượng càng làm cho hắn có trưởng không hết thể cảm giác về phần tiêu hao linh lực loại hình hồ hoan ngược lại không thèm để ý hắn có 11 miệng linh tuấn nhãn căn bản không thiếu linh tuyển chi thủy phổ thông trạng thái dưới mặc kệ tiêu hao nhiều cao đều có thể bổ sung tới tây ma gặp được hồ hoan giang hai cánh tay cùng hồ hoan ôm một cái thấp giọng nói nếu như ta về không được giúp ta chiếu cố mặt gã Z hồ hoan một mặt kinh ngạc hỏi ngươi thế mà còn nhớ rõ cái kia cô nàng ta đều nhanh quên nàng là ai tây ma một mặt thánh khiết, nói mới mấy ngày không thấy ta cái này quên cũng không tránh khỏi quá tuyệt tình Có lẽ qua 2 năm ta sẽ quên, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Hồ Hoan một lời đáp ứng nói, không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố cái kia cô nàng. Tây Ma tiện tay lấy ra hơn 10 bản thật dày bút ký, nói, đây là nghiên cứu của ta bút ký, lúc ấy ngươi nói đối đi hướng dị giới không có hứng thú, cho nên ta một mình nghiên cứu, hiện tại ta đem bọn nó giao cho ngươi. Nếu như ta một đi không trở lại, nói rõ lý luận của ta tất nhiên có sai lầm. Ngươi giúp ta tìm một thiếu niên thế tài, bổ sung cái này lý luận đi. Ta tin tưởng cái này lý luận nhất định là chính xác. Hồ Hoan đáp ứng một tiếng, đem thu nhập tiểu hòa đầu tiên. Hai người lần nữa tiến vào vạn vật chi ảnh, Hồ Hoan thi triển thuật đem vạn hộp chân châu phóng ra, Tây Ma nhìn xem cái này mắt linh tuyển, nhịn không được hâm mộ nói: "Năm đó ta cho rằng cái đồ chơi này không có tác dụng gì, trong tay cũng không có chân tàng một mụn, nếu là ta mình cũng có, coi như không cần làm phiền ngươi." Hồ Hoan thản nhiên nói: "Ngươi cảm thấy nó lúc hữu dụng, toàn cầu linh tuyển nhãn hầu như đều bị ta thu thập không còn." Tây Ma cười ngượng ngùng một tiếng, quay người rời đi, đi tìm bà La Toa tất đa. Hắn muốn đi phương kia thế giới, cần một cái dung nhập thế giới kia công cụ, vị này mỹ mạo người bỏ gặp nữ thủ lĩnh, liền là cái kia dùng tốt nhất công cụ. Hồ hoan tìm một chỗ giấu đi, còn dựng lên một chi bộ số lớn kính viết vọng liên tiếp quay chụp trang bị, đây đều là nghiên cứu khoa học người làm việc nhất định công cụ. năm đó lao công hồ ly nghiên cứu thiên văn học thời điểm thường xuyên sử dụng cái này thiên văn học là nghiêm chỉnh thiên văn học quan chắc cũng đều là nghiêm chỉnh thiên thể. Tây ma không bao lâu liền mang theo bà la toa tất đa tới, sau đó ra vẻ kinh ngạc ôm bà la toa tất đa biểu diễn một phen vui đến phát khóc, sau đó liền bắt đầu bố trí lượng giới thông đạo. Tây ma chọn vẹn bận rộn một đêm, lúc này mới hướng về phía lao hưu so một cái gặp lại động tác tay, ông lấy nữ người bỏ cặp nhảy vào linh chuyên nhãn. Linh tuyển nhãn tại một cái trước mắt ở giữa, vừa ra đời vô số vòng xoáy, cùng bình thường khác biệt quá nhiều, so bình thường dâng trào ra càng nhiều linh tuyển chi thủy, một cái tiếp một cái thật to bọn khí bay ra. Hồ hoan xa xa cảm ứng, lão hưu tây ma khí tức dần dần biến mất. Hắn chính cảm giác có chút bi thường, liền thấy một đứa bé trai, không biết từ nơi nào xuất hiện, nhảy lên nhảy như vạn hoặc chân châu, khí tức lập tức biến mất. Hồ hoan kinh hãi, vội vàng từ ẩn thân chỗ vặn ra, hắn dò xét một chút cái này miệng linh nhãn, vạn hoặc dưới châu đã lại không nửa cái bóng người, tây ma bà la toa đa còn có cái kia tiểu nam hải đều không thấy. Vạn hộc chân châu ngoại trừ dâng trào linh tuyển chi thủy, so với ban đầu chọn vẹn nhiều gấp ba lượng nước, cũng lại không có thay đổi gì. Hồ Hoan tại vạn vật chi ảnh hoang vu đại địa bên trên, ngơ ngác đứng một hồi lâu, xác định lão hưu của mình thật biến mất, lúc này mới một lần nữa đem vạn hộc chân châu đặt vào tiểu tòa đạo tiên. Cuối cùng xuất hiện biến cố, hắn cũng bất ngờ, nhưng là Hồ Hoan tin tưởng, cho dù có cái gì nguy cơ, Tây Ma cũng đủ để ứng phó. Hắn cũng là hết sức tò mò, lão hưu đi phương kia thế giới, đến tột cùng sẽ tao nộ cái gì? Thế giới kia đến tột cùng có rất mới lạ chỗ. Cứ việc từ Bạch Đế Thủ, Bạch Nghe thường cùng Phượng Nhật La Đại Thần Tôn miệng bên trong, Hồ Hoan biết rất nhiều phương kia thế giới sự tình, nhưng vẫn cũ với cái thế giới này tràn ngập hiếu kỳ. Hắn duy nhất khẳng định liền là thế giới kia không phải Linh Không Thiên Vực, nơi nào không có chủ nhân của hắn. Hồ Hoan quay người rời đi vạn vật chi ảnh, Tây Ma đi con đường của mình, hắn cũng có muốn đi đường, đưa Tiến Lao bằng Hưu, Lao Hồ Ly sẽ lần nữa đạp vào thuộc về mình hành trình. Giữa bằng Hưu mỗi một lần gặp nhau, cũng là vì lần tiếp theo biệt ly. Trư Nam, Jethachi. Hồ Hoan về tới mình nhà bên trong, nhìn thấy chính là Bùi Lâm Cách, hắn gặp được Lao Hồ Ly, liền thấp giọng nói, ngươi ngược lại là chơi vui vẻ, ta mấy ngày nay đều tại thay ngươi giải thích. Ngươi vì cái gì không thấy?" Hồ Hoan mỉm cười, nói, "Ta đi vạn vật chi ảnh bên trong, tấn thăng một cái cấp 3, bây giờ ta đã là chỉ tướng." Bùi Lâm cách sắc mặt chỉ trệ, lập tức liền kinh ngạc đến không được, hỏi, "Thật tấn thăng rồi?" Hồ Hoan khép cơ một cái, một đoàn linh quang tại lòng bàn tay nhu cầu cấp bách xoay tròn, nói, "Cần nghiệm chứng một chút sao?" Bùi Lâm cách liếc mắt nhìn, Hồ Hoan trong lòng bàn tay linh quang cầu, nhịn không được nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn có thể cảm thụ được cái này đoàn linh quang ẩn chứa đồng đậm năng lượng, nếu là nổ tung lên, tin tưởng đủ để phá hủy nửa cái tiểu viện. Hắn vội vàng nói, "Cái đồ chơi này cũng đừng thử." ngươi vẫn là đi cùng lao ra tử giải thích một chút, vì cái gì thật nhiều ngày đều không thấy. Hồ Hoan vô, vô bờ vai của hắn, nói, "Đa tạ ngươi mấy ngày nay vất vả." Bùi Lâm Cách lắc đầu, nói, "Không có gì vất vả, đây đều là chúng ta phải làm." Thuận tiện lời nói, "Đi cùng nghiêm trưởng quan viết cái báo cáo đi." Bùi Lâm Cách cũng không có hỏi, "Hồ Hoan đi vạn vật chi ảnh lâu như vậy, ngoại trừ tấn thăng đều làm cái gì, lại thế nào liền tấn thăng?" Hắn sớm liền được chỉ thị, Hồ Hoan cùng phổ thông tiềm lòng quân chiến sĩ có chỗ khác biệt, rất nhiều chuyện đều không cần hỏi đến. Bùi Lâm Cách đương nhiên sẽ tuân thủ kỷ luật, thật coi như cái gì cũng không biết, chỉ là nhắc nhở trao đổi một câu. Cứ việc cùng Nghiêm Linh sắc báo cáo chuẩn bị một tiếng. Hồ Hoan đi gian phòng, đầu tiên liền gặp được thương lão gia tử phi thường mặt mũi tiêu tuy, hắn đứa cháu này thân phận là giả chỉ là vì thuận tiện hắn né tránh nguyên lai thân phận phi phước, cũng tiện thể cho lão gia tử một chút an ủi. Hồ Hoan ngược lại là không nghĩ tới, mình vẫn là cho lão nhân gia mang đến một chút bối rối. Hắn lấy ra một bình linh tuyển chi thủy, chậm rãi tưới vào lão nhân gia trên trán, linh tuyển chi thủy diệu dụng vô tận, loại này tưới trên thân thể cách làm nhất là lãng phí, nhưng mặt trái hiệu quả cũng nhỏ nhất. Rốt cuộc không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận linh truyền chi thủy. Lão nhân gia đột nhiên tỉnh lại, Nhìn thấy cháu trai thế mà tại cho mình tới nước, nhịn không được giận dữ, quát: "Ngươi cái này hôn chứng tiểu tử, thế mà cho ta tới nước. Ngươi còn tưởng rằng, ra ra ngươi có thể nợ hoa hay sao? Mấy ngày nay đều đi nơi nào? Có tin ta hay không đánh ngươi cái mông nợ hoa?" Hồ Hoan dùng tối thư giãn ngữ khí, chậm chậm giải nói: "Ta trở về quê quán, thăm hỏi ba ba mẫu mẫu, mấy ngày nay là bọn hắn hy sinh thời gian." Lão nhân gia bỗng nhiên liền lệ nóng doanh trọng, ôm cháu trai, lại cũng không nói chuyện, cũng không đề cập tới trách phạt sự tình của hắn. Hồ Hoan cũng có chút khổ sở. Đương nhiên không có như vậy trùng hợp, mấy ngày nay cũng không phải là Thương lão gia hạt đuổi nữa hy sinh thời gian, nhưng ở nhất hồn thuận ở dưới, lão gia tử không để ý đến ngày, hắn ôm cháu trai, không ngừng nói, có gia gia ở đây. Đừng sợ. Mấy cái kia hôn trướng, chết cũng liền chết rồi, vì quốc gia mà chết, coi như bọn họ chết có ý nghĩa. Đừng khóc, đừng khóc. Lời còn chưa dứt, Thương lão gia tử liền nước mắt tuôn đầy mặt, lúc đầu kiên cường lão nhân ra, rốt cuộc giấu không được trong lòng mềm yếu. Hồ Hoan ôm lão nhân, một mực kiên nhẫn chờ đợi Thương lão gia tử tinh thần dã ngủ thật say, lúc này mới đem lão nhân gia đưa đi phòng ngủ. Hắn rất nhanh liền khép cửa phòng lại ra. Cửa này mặc dù qua, nhưng còn có vô số quan khẩu, hắn lần này mất tích, còn mang theo bạch nghề thưởng, chuyện này tất nhiên sẽ khiến các lộ nhân mã chú ý. Đầu tiên cần lời nhắn nhủ liền là Bạch Đế Thục, bất quá Hồ Hoan cũng không nhất định nhất định phải đi bàn giao, rốt cuộc bạch nghề thưởng liền có thể giải quyết vị này đại cứu ca. Lại sau đó liền là Nghiêm Linh Sắc. Vị này chủ nhiệm lớp, Hồ Hoan từ đầu đến cuối có một phần kính ý. Nghiêm Linh Sắc mặc dù không phải một cái hợp cách người lãnh đạo, nhưng lại làm tất cả có thể làm sự tình đối lãi học sinh của mình, từ đầu đến cuối giữ gìn. Đối mặt địch nhân, cũng không có một lần là không vượt lên trước đứng tại tất cả mọi người phía trước. Cứ việc nghiêm lão sư thật là cấp 4 chiến lược sàm nhà, lại sau đó liền làm một chút không quá quan trọng người. Tỷ như mặt gã rét, tiêu phỉ, lý đồng những người này, hồ hoan ngược lại là thật có một ít đau đầu làm sao làm mặt gã rét, nếu không phải tây ma từng có bằng dao giao, lão công hồ ly thật muốn giết sạch chi. Gọn gàng, không có di chứng. Hồ hoan về tới gian phòng của mình, liền tiến vào tiểu ba đầu tiên, hắn ngồi ở phòng họp bên bàn tròn. Qua không bao lâu, mạc sư đệ hạ cái bóng sáng lên hắn thấy được hồ hoan biểu lộ hỏi có vẻ giống như không mấy vui vẻ hồ hoan nắm vào trong hư không một cái hư không đóng dấu phỏng linh giai thiên diễn thuật sử xuất một bên là tây ma bút ký một bên là vô số giấy a bùa trường khi tất cả tư liệu sao chép hoàn tất hắn nhẹ nhàng đẩy đem đóng dấu qua tư liệu giao cho mã stea mã stea thoảng qua lật một cái kinh ngạc nói ngươi làm sao đổi mới rồi nghiên cứu phương hướng cái này nghiên cứu có chút ý tứ a là bởi vì trong tay của ta có linh nhãn ngươi mới đem tư liệu đưa cho ta hồ hoan thấp giọng nói là tây ma Bức ký hắn rời đi thế giới này đi phương kia thế giới Mã á lập tức trầm mặt thật lâu, qua một hồi lâu mới thở dài một tiếng nói, hắn liền thật như vậy tin tưởng nghiên cứu của mình. Hồ Hoan nói, các ngươi linh hồn giáo phái nhiều người, tìm mấy lão giả đi linh truyền nhãn bên trong tham dò một chút đi. Mã Sĩ Đề á nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nhàng đánh mặt bàn, một lời đáp ứng nói, tốt, cái này sự tình để ta làm. Hồ Hoan thản nhiên nói, nếu là Tây Ma về không được, lão Hưu liền mất đi một cái. Hai người cùng một chỗ yếu ớt thở dài. Lão Bằng hữu vốn là không mấy cái, Tây Ma có thể khôi phục, đối bọn hắn tới nói đều là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng là chẳng ai ngờ rằng. Tây ma thế mà như thế có dũng khí, thế mà liền rời đi thế giới này, đi thăm dò phương kia thế giới. Hai người đều biết, cái này sự tình đến cỡ nào nguy hiểm. Nếu là hồ hoan, lại hoặc là mạ sĩ ạ, khẳng định sẽ không chút do dự để pháo hôi dò đường, hoặc là linh hồn giáo phái giáo đổ, hoặc là thiên ma lăng ra, hoặc là mới bồi dưỡng ra được thế lực. Tóm lại, ai cũng sẽ không đích thân đi mạo hiểm. Qua không lâu, Elizabeth bóng người cũng sáng lên. Vị này mới phát giáo phái giáo trưởng, khí sắc rất không tệ, hiển nhiên gần nhất giáo phái phát triển không sai. Nàng đi lên cũng có chút hưng phấn nói, ta đã nắm giữ một đầu thương lộ có thể ổn định xuất thủ vật thần thể cùng linh tuyển chi thủy, cần một nhóm mới nguồn cung cấp. Ma Stea mỉm cười, nói, ta sẽ cho ngươi một nhóm mới linh tuyển chi thủy. Hồ Hoan Long nghĩ, nói, đưa ngươi một cái lệ vật nhỏ. Hắn tiện tay bay ra một chương S giờ thẻ bài, bay qua hư ảo mặt bàn, rơi vào ghế Elizabeth trước mặt. Elizabeth cầm lên, không khỏi nín thở, tấm thẻ này bài Hồ Hoan đắc thủ về sau, liền vô dụng qua, nhưng rốt cuộc cũng là S giờ thẻ bài, tương đương với cấp 3 chức nghiệp giả. Thiên Công chư cương liệt. Chương 6, cô đơn bắc bán cầu phi hành. Tiên Công chư cương liệt là một chương không nhược điểm vật thần thể ngoại trừ phòng ngự là a, còn lại thuộc tính đều là B trở lên, so danh sách binh sĩ số liệu còn tốt hơn một chút. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái. Danh sách binh sĩ là cấp 2, tiến công trừ cương liệt là một chương S giờ thể bài, tương đương với cấp 3 chức nghiệp giả, số liệu so danh sách binh sĩ tốt hơn là đương nhiên. Hồ Hoan không quá có thể có cơ hội sử dụng chương này S giờ thể bài, nhưng nó đối hễ Elizabeth tới nói, lại là một chương giá trị không thể lường được bảo tặng thẻ. Hồ Hoan là bởi vì, lão hưu Tây ma giờ đi, sở loại sinh tình, cho cũng coi là lão hưu hậu đại Elizabeth nhất hệ chỗ tốt chúng chi mà tệ ạ cũng đáp ứng cung cấp linh tuyển chi thủy, hắn cũng chính là cùng cái gió. Elizabeth nhớ tới lần trước Thiên Ngô Linh Trượng, lại thêm lần này tiến công chưa cương liệt, nếu không phải nàng bản thân đã có nghề nghiệp, kém chút đều muốn đổi thành Thiên Ma Lang ra vật thần thuật. Chu Khâu sinh bóng người cũng phát sáng lên, vị này nhà số học mặc dù như cũ mây trôi nước chảy, nhưng lại một mặt mệt mỏi, hắn chỉ nhìn Hồ Hoan một chút, liền nói, Hồ Sinh, ngươi đã tấn thăng cấp 3 rồi. Hồ Hoan nhẹ gật đầu, loại chuyện nhỏ này, không có dấu diếm lao bằng hưu tất yếu. Chu Khâu sinh than nhẹ một tiếng, nói, nhanh chóng tìm. Hồ Hoan có chút kinh ngạc, hỏi, đã nghiêm trọng như vậy sao? Chu Khâu Sinh nhìn thoáng qua Ma Sĩ Đề Ả, Ma Sĩ cười khổ nói, dù sao cũng là lao bằng hữu, không muốn như thế không tín nhiệm có được hay không? Chu Khâu Sinh không nói gì, chỉ hỏi một câu, khi nào? Hồ Hoan lo nghĩ, nói, ta cái này xuất phát, Đại Khái cần 20 tiếng. Bắc Kinh khoảng cách lưu giót, Đại Khái hơn một vạn cây số, lấy Hồ Hoan trên tay nhanh nhất nở hệ bật thiếu người vật thần thể, giải phong hoa thiếu hình thái, cũng muốn bay lên lâu như vậy, đây đã là phương pháp nhanh nhất. Từ cổ điện pháp đỉnh phong nga xuống, mọi người ai cũng không có cổ lão na gì hư không pháp thuật, tốc độ phi hành cũng đều tương đương. Không vui, bình thường thường ngày. Vận tốc mấy trong cây số, còn tính là tốc độ cực nhanh, chiến đấu cũng đều đủ, nhưng vượt qua đại dương lưu trình, liền lộ ra phi thường chậm chạp. Mặc dù gọi máy bay, kỳ thật so hồ Hoan mình phi hành phải nhanh, nhưng đến một lần muốn an bài chuyến bay, thứ hai khả năng cần chuyển cơ, đợi máy móc đăng ký cũng muốn thật lâu, cho nên là không cách nào so sánh được trực tiếp xuất phát tới càng nhanh. Chu Khâu xinh nhẹ gật đầu, đối Hồ Hoan nói, nhất thiết phải một người, không muốn mang ngươi các cô nàng. Hắn đồng thời cũng đối Ma Sdetia nói, bạn cũ, chúng ta liền không nói tiếng lóng, ngươi chỉ cần không đến nữu rót, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ma Sdetia cười ngượng ngùng một tiếng, nói Ta sẽ đuốc thúc tất cả linh hồn giáo phái nhân viên, đều rời khỏi nữu rót. Hồ Hoan trong lòng biết, Chu Khâu sinh nhất định là có tình huống đặc biệt, mới có thể như thế không kịp chờ lợi. hắn đạt được Chu Khâu sinh cầu viện, không, có lập tức lên đường, liền là muốn trước tấn thăng cấp 3, bây giờ hắn đã là cấp 3 thần thông chiến tướng, đương nhiên sẽ không còn có kéo dài. Elizabeth bỗng nhiên liền cảm giác mình lại bị bài xích, nàng liếc mắt nhìn cái này ba nam nhân, bỗng nhiên vô bàn một cái, kêu lên, ta cũng là hợp pháp thành viên, xin cho phép ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Mã Thành Vũ ảnh hình người cũng phát sáng lên. Hồ Hoan đưa tay tại một chỉ, nói để hắn giải thích cho ngươi. Đầu tiên liền thối lui ra khỏi phòng họp, Ma Stea mỉm cười, nói, ta sẽ mau chóng an bài giao hàng, ngươi cần linh tuyển chi thủy sẽ rất nhanh đưa đạt. Cũng Phiêu Nhiên rời khỏi. Chu Khâu sinh đối xuất hiện Mã Thành Vũ nói, cho Elizabeth nói một chút, chúng ta thái bình tiên bình sự tình. Cũng Phiêu Nhiên thối lui ra khỏi phòng họp, chỉ còn lại có vừa đăng ký đi lên Mã Thành Vũ đầy mặt kinh ngạc, cảm giác mình hôm nay giống như lớn một trường bị chồng rồn bỏ mặt. Mới lên đến, những người khác liền đều hạ tuyến, loại này so sánh quả thực quá rõ ràng, mà lại thế mà còn mẹ nó được phân phối cái sống, Chu Khâu sinh quả thực liền lấy hắn xem như làm vật. Mã Thành Vũ dù sao cũng là linh hồn giáo phái Pháp Vương, mặc dù không bằng Mã Sĩ Đệ ạ, nhưng bài trừ một đám lao cổ đồng bên ngoài, Mã Thành Vũ không sợ bất luận cái gì cấp 4, bao quát cốt yêu về Lật Chi Lưu. Nhưng Mã Thành Vũ mặt đối Elizabeth mặt mũi tràn đầy dục vọng muốn biết, vẫn là thu liêm tính tình, thấp giọng nói, ngươi cũng đã biết Thái Bình Thiên binh. Elizabeth đáp, ta từng tổ phụ dạo qua một cái cổ lão tổ chức, bây giờ đã tan rủi, lại không có bất kỳ cái gì vết tích. Mã Thành Vũ thản nhiên nói, chúng ta đều là Thái Bình Thiên binh. Dương Nguyệt. Mặc dù Chu Khâu Sinh để hắn giải thích, nhưng Mã Vũ cũng sẽ không đem tất cả bí mật nói hết ra. Hồ Hoan rời đi tiểu ba đầu tiên, thu thập một chút, cho Nghiêm Linh Sắc gọi một cú điện thoại, giải thích vài câu, mình muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Nghiêm Linh Sắc hết sức kinh ngạc, hỏi: "Ngươi muốn đi nước Mỹ? Hộ chiếu cái gì? Hôm nay cũng không kịp làm a từng cái bộ môn đều đã tan việc." Hồ Hoan có chút cảm động, Nghiêm Linh Sắc thế mà không có khuyên can, còn nguyện ý mở cho hắn đèn xanh, thật cũng không may mà hắn gọi nhiều như vậy âm thanh lão sư. Hồ Hoan nói: "Ta đã tấn thăng cấp 3, cùng lệnh hồ âm đồng dạng, có được phi hành thuật lực, ta đi mấy ngày liền trở lại, chỉ là đi xem cái dân mạng." Nghiêm Linh Sắc trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng: Thủ tục ta sẽ thay ngươi làm tốt, lưu cái địa chỉ, ta cho ngươi sai người dẫn đi, hệ thống tin nhắn sợ là không còn kịp rồi. Người chuyện trong nhà, ta sẽ giúp ngươi che lấp, liền nói ngươi đi tham gia một cái quốc tế toán học tranh tài. Hồ Hoan cúp điện thoại, thân thể nhảy lên, sông lên trời không, thoáng định vị một chút phương hướng, liền thẳng tắp hướng bên kia bờ đại dương bay đi. Giờ khắc này, Bắc Kinh có nhiều đại dạ đã giám sát đến Hồ Hoan thân ảnh, chỉ là tất cả tin tức đều sẽ tập hợp đến tiềm long quân tổng bộ, đồng thời đã đá chìm đáy biển. Hồ Hoan hiện tại tay cầm ba vị cấp 5 đại lao, có đặc quyền, so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Chỉ là lao công hồ ly không phải một cái thích đặc quyền người, cho nên cũng không có nghĩ qua chuyện này. Hồ Hoan Thừa không bay lượn, càng bay càng cao, dần dần thoát ly mặt đất dạ đã giảm sát phạm vi, hắn không có bất kỳ cái gì điện từ phản ứng, thể tích so với các loại dụng cụ phi hành đến, lại tướng đối nhỏ bé, lấy năm 93 khoa học kỹ thuật, vẫn thật là rất khó một mực truy tung đến. Hồ Hoan phi hành mấy giờ, đã xông ra đường với biển, tiến vào biển rộng bên mông. Coi như tại năm đó, Hồ Hoan cũng không có loại này đường dài phi hành qua. Rốt cuộc năm đó mọi người thực lực, đều té ngã cấp hai cấp độ, cũng không ai có thể có được loại này năng lực phi hành. Đường dài phi hành vẫn là tương đối buồn tẻ lại nhàm chán, hồ hoan lại là độc thân phi hành, thoải mái dễ chịu độ cũng kém xa, càng cảm giác có chút phong thái lạnh, người quá rõ. Nhất là lúc này Bắc bán cầu, đã là đêm khuya, muốn nhìn ra xa biển cả cảnh sắc cũng không có cái nào, trên mặt biển khắp nơi là một mảnh đen kịt, chỉ có bầu trời tinh quang về xuống. Hồ Hoan nhàm chán dưới, tiện tay mở ra trong tay vật thần thể, lấy mấy chương nở hệ vật thiếu người thẻ bài ra. Chương 7, SV cấp 5. Linh giai giác tỉnh giả thời điểm, Hoan chỉ có thể luyện chế cấp bậc thấp vật thần thể, hạn mức cao nhất liền là cấp hoàng kim hi hữu. Nhất giai nghề nghiệp hắc ôn thời điểm, Hồ Hoan cũng chỉ có thể luyện chế S giờ cấp vật thần thể, hạn mức cao nhất liền là siêu cấp hi hữu. Cấp 2 danh sách binh sĩ thời điểm, Hồ Hoan luyện chế vật thần thể năng lực tăng lên tới SS giờ, có thể luyện chế siêu cấp đặc biệt hi hữu thể bài. Bây giờ tấn thăng cấp 3, trở thành thần thông chiến tướng, Hồ Hoan đã có năng lực luyện chế s giờ phía trên. Server sĩ -sì ổ giờ, đặt trùng ngợi khen cấp 5 siêu phàm, cấp bậc vật thần thể. Chức nghiệp giả trước giai, nhất giai học đồ, cấp 2 chuyên gia, cấp 3 học giả, cấp 4 đại sư, cấp 5 siêu phẩm. NV cấp vật thần thể tương đương với cấp 5 siêu phàm, mỗi một chương vật thần thể cũng trở như Đặc thù ngợi khen, Thiên Ma Tôn Hữu cùng Hồ Hoan Sáng lập vật thần thuật về sau, từ không ai có thể luyện chế ra đến FP cấp vật thần thể, liền xem như Tôn bạn cùng Hồ Hoan cũng không có thể, luyện chế cao cấp như vậy khác vật thần thể. Cho nên Hồ Hoan cũng rất muốn thử một chút, mình đến tọt cùng có thể hay không đem nở hệ bất thiếu người kết hợp, trở thành cao cấp hơn số FP vật thần thể, kết hợp có thể so sánh chống giống luyện chế muốn đơn giản nhiều. Trong tay hắn nở hệ bất thiếu người vật thần thể có hơi nhiều. Cái đồ chơi này có một chương liền đầy đủ, thật không cần đến mười mấy chương nhiều như vậy. Hồ Hoan liên tục bạo kích, hai tấm vật thần thể như cũ lù lù bất động, hắn còn tưởng rằng là mình vật thần thuật tu vi không đủ, lại hoặc là cái này hai tấm vật thần thể phẩm tính không hợp, không thể dùng đến kết hợp. Thử cũng không biết bao nhiêu lần, Hồ Hoan lại một lần nữa tăng thêm một chương vật thần thể, một lát sau, hắn lại tăng thêm một chương vật thần thể, thẳng đến thêm đến 5 tấm vật thần thể, cũng không biết từ mấy nghìn lần vật thần thuật rơi xuống, lao công hồ ly trong tay bỗng nhiên hơi đỏ lên, một đạo hồng quang tại lòng bàn tay sáng lên. Một chương đặc thù vật thần thể xuất hiện ở hồ Hoan trong tay. Thiếu linh khí, serve ji Công kích, Phòng ngự, a sinh mệnh F, lực lượng B, tốc độ S, linh khí S3, dị năng 1, thiếu linh khí, đặc thù linh quang ba động, cần nắm giữ linh quang ba động mới có thể sử dụng, tốc độ là S, tối cao vận tốc 1200 cây số, tăng lên công kích đến S, tăng lên phòng ngự 1, tăng lên linh lực 1, 2, thiếu vũ thần mang, nương tụ linh khí là lông vũ hình dáng linh khí mang, công kích từ xa, tại nguyên thủy cơ sở nâng lên thăng công kích 3, tăng lên phòng ngự 3, 3, thiếu vũ linh nguy tên, nương tụ linh khí là vũ tiễn, tăng lên công kích 3, tốc độ tăng lên 3, 4, ngự 150 cây số bên trong có thể tùy ý thúc đẩy thiếu vũ linh nguy tên nam phụ thuộc có thể cùng cái khác chủ vật thần thể phối hợp sử dụng đây là toàn cầu cái này một chương FP vật thần thể nó không phải nhân vật loại cũng không phải linh vật loại càng giống là một loại kỹ năng cùng nờ hệ bất thiếu vũ tiên thiếu linh khí khác biệt nó tương đương với toàn phương vị tăng cường mà lại nhất định phải nắm giữ linh quang ba độ mới có thể sử dụng nhất là nó có được phụ thuộc dị năng có thể cùng chủ vật thần thể phối hợp sử dụng không cần chiếm cứ vật thần thể vị trí đối hồ hoan tới nói chương này vật thần thể đã phi thường thực dụng vừa vặn phù hợp hắn hiện tại cần thiết Hồ Hoan đem tấm này mới đạn sinh thiếu linh khí đặt vào trong cơ thể, nguyên bản sử dụng nở hệ bật thiếu người thải bài, lập tức cùng chương này mới thẻ bài kết hợp, để hồ Hoan thân thể trở nhẹ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Nguyên bản hồ Hoan tốc độ, so phổ thông máy bay hành khách còn muốn hơi thua, chỉ là máy bay trực thăng cấp bậc, nhưng trải qua thiếu linh khí bổ mạnh, đã vượt qua 3 âm 747 lớn nhất tuần hành tốc độ. Tại lịch sử loài người bên trên, ngoại trừ truyền thuyết dung hợp, đã không có máy bay hành khách có thể so với được lao công hồ ly tốc độ. Có chút ý tứ, hồ Hoan tăng tốc độ mấy lần, lại giảm xuống lập đi lặp lại giảm xuống tốc độ, tìm tới chính mình tối tiết kiệm linh lực chế độ máy bay. Không sai biệt lắm cũng là 1100 cây số giờ, như cũng trực chỉ Lưu Giót. Trên thực tế, máy bay hành khách phi hành đường thuyền, đều muốn mượn nhờ địa cầu hình dạng mặt đất cùng các loại yếu tố, Hồ Hoan mặc dù tri thức phong phú, nhưng thật đúng là không có phong phú đến mức này. Hắn chỉ có thể dùng thô giáp nhất phương thức, lựa chọn thẳng tắp. Lúc đầu Hồ Hoan còn tưởng rằng, mình rất nhanh sẽ thấy sắc trời sáng lên, nhưng từ Bắc Kinh bay hướng New rót nửa đêm xuất phát, quả nhiên là càng bay càng hắc. Khi hắn Tân Tân khổ khổ bay đến bờ biển Tây thời điểm, bóng đêm như đêm, khoảng cách Hưng Đông còn có rất lâu. Hồ Hoan thi triển một lần bí thuật, rất nhanh chu khâu sinh liền cho hắn một cái địa chỉ. Hồ Hoan tại hơn một giờ về sau, xâm nhập một tòa nhà chọc trời. Chu Khâu Sinh rửa cho hắn cái cửa sổ. Nhìn thấy Hồ Hoan một mặt phong trần mệt mỏi, Chu Khâu Sinh nhịn không được cười nói, quả nhiên vẫn là lão hưu đáng tin cậy. Ta liền không cùng ngươi Hàn Huyên đi theo ta. Chu Khâu Sinh kéo lại Hồ Hoan, một bước liền bước vào vạn vật chi ảnh. Hồ Hoan thấy được lượng tử ma trận, kinh ngạc kém chút bay ra bong bóng nước vui đến. Hắn trên đường đi quả thực thổi đủ gió biển. Ngươi thế mà làm việc này? Chu Khâu Sinh thở dài, nói, ta có chút đánh giá cao thực lực của mình. Hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, nhất định phải tấn thăng cấp 5. Ta nguyên bản kế hoạch tấn thăng lộ tuyến còn chưa đủ hoàn chỉnh, chỉ có thể trước tấn thăng một cái không quá ưa thích nghề nghiệp. Hồ Hoan hỏi, ngươi muốn tấn thăng cái gì? Tự nhiên tộc hệ cấp 5, hiện tại cũng không có gì đặc biệt tốt nghề nghiệp. Chu Khâu Sinh thấp giọng nói, đầu sỏ. Hồ Hoan kinh ngạc nói, ngươi còn có được ngân hàng ra nghề nghiệp. Chu Khâu Sinh nhẹ gật đầu, nói, tự nhiên tộc hệ, rất nhiều đại tân sinh đều hiểu thành thiên nhiên, kỳ thật không phải, cái nghề nghiệp này tộc hệ là chỉ khoa học tự nhiên. Ngân hàng ra không phải một cái tốt nghề nghiệp, nhưng lại có thể cùng nhà số học xứng đôi, để cho ta tấn thăng đầu sỏ. Hồ Hoan nhịn không được nói, thao túng thế gian hết thảy tiền tài. Lão Hưu, ngươi thật không phải tu luyện tài thuật. Chu Khâu Sinh cười một tiếng, nói: thật không phải, vận mệnh không thể đo lường, nhưng số liệu chưa từng gặp người. Ta lúc đầu muốn trở thành lượng tử ma trận, nhưng ta bảy kế thời điểm, không nghĩ đến cái này nghề nghiệp, cũng không phải là cấp năm, mà là lục giai. Cho nên ta chỉ có thể trước trở thành đầu sỏ, sau đó nó có thể mới thành tấn thăng lục giai lượng tử ma trận. Chu Khâu Sinh đưa tay chỉ một chút, ngay tại vận hành khổng lồ lượng tử ma trận. Hồ Hoan thở dài, nói: Lão Hiếu, ngươi so chúng ta đi đều càng xa. Hồ Hoan cũng không biết, nếu như Chu Khâu Sinh có thể tiến thêm một bước, trở thành lượng tử ma trận sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Nguyên khí suy vi, để tất cả cổ điện pháp tu sĩ đều có bóng ma tâm lý, tất cả mọi người từng có vô số tư tưởng muốn thoát khỏi nguyên khí, linh khí, có thể không bị hạn chế sử dụng các loại nguồn năng lượng, thiên diễn thuật liền là trong đó nhân tài kế xuất, hồ hoan nguyên hư pháp trên thực tế cũng không có thoát khỏi loại này cực hạn, lão công hồ ly có ý tưởng khác, chu khâu sinh lượng tử ma trận lại là chân chân chính chính thoát khỏi hết thể năng lượng thuộc tính, chỉ cần có năng lượng, liền có thể bị lượng tử ma trận thôn phệ, mặc kệ là nguyên khí, linh khí, thậm chí năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân, đều sẽ bị lượng tử ma trận chuyển thành thôi động năng lượng của nó từ đó để chu khâu sinh thoát khỏi hết thẻ trói buộc chương 8, đầu Sỏ không có quốc gia quyền lực hạn chế đầu sỏ, có thể hô phong hoán vũ không gì làm không được thao túng hết thẻ kinh tế tài chính cùng thương nghiệp cũng được xưng, lũng đoạn nếu là chu khâu sinh tất cả đều đầu sỏ, hắn liền có thể đem liều rót đều thao túng trong tay trở thành thực chất trên ý nghĩa lưu rót chi vương Lượng tử ma trận cũng sẽ không cực hạn tại vạn vật chi ảnh sẽ thẩm thấu đến hiện thế thao túng tòa thành thị này mỗi một phần tài phú mỗi một công ty mỗi một cái chính phủ bộ môn mỗi một tòa đại học mỗi một lối đi thậm chí thao túng cái này một tòa thành thị mỗi cái vận mệnh con người Toà thành thị này mỗi người, từ sinh ra đến chết, từ va hoa, hoa rơi xuống đất, tập đến học tệ, cầu học, công việc, chính là đến sinh lão bệnh tử, đều sẽ bị Chu Khâu sinh đều thao túng. Hồ hoan biết vì cái gì, Chu Khâu sinh chỉ cầu mình hỗ trợ, lại làm cho chớ sách từ sao đừng tới. Chết để trưởng không một tòa thành thị, thực sự quá mức khoa trương. Phần này xung đột lợi ích, đủ để cho lão Chu thu hoạch được lớn nhất phản đối. Chu Khâu sinh triệt để nắm giữ nữu dót, chuyện này đừng bảo là nước Mỹ chức nghiệp giả tổ chức, liền xem như tiềm long quân đều sẽ thận trọng cân nhắc, muốn hay không đem phá hư. Mạc Tề A điệu bàn mặc dù tại Nam Mỹ, nhưng cũng không phải là tại Bắc Mỹ liền không có lợi ích. Chu Khâu sinh triệt để nắm giữ nữu giấc tòa thành lớn này thì trở thành nữu giấc chi vương cũng không phù hợp lợi ích của hắn. Hồ Hoan thở dài, nói: "Ngươi muốn làm gì, liền đi làm đi. Ta sẽ để trong này không ai có thể quấy rầy." Hồ Hoan móc ra, từ mạ tệ ạ nơi nào đổi tới kim loại khối rubi, kích hoạt lên Tam Dương Nhất Khí Tuyển Sen lẫn đại trận, Tam Dương Nhất Khí Kiền Diễm đại trận. Ba đạo ánh lửa lửa lờ, tại vạn vật chi ảnh vẽ xuống ba đạo đỏ kim tử khổng lồ vòng lửa. Mặc kệ bất luận cái gì gì yêu tiếp cận, đều sẽ trong nháy mắt bị hóa thành tro bụi. Toàn này Tam Dương Nhất Khí Kiền Diễm Đại trận cùng Tiểu Hoa Động Thiên ngay tại khôi phục 10 nhị lôi phủ nguyên linh đãng ma đại trận mới là lão công hồ ly trong tay lớn nhất áp đáy hòm bản sự. Nếu là hắn không thèm đếm sửa, toàn lực tôi động cái này hai tòa đại trận, coi như bạch gia huynh nội đều chưa hẳn có thể trốn được chỗ tốt đi. Nếu không phải vì Chu Khâu Sinh, Hồ Hoan tuyệt sẽ không lấy ra phần này áp đáy hòm tiền vốn. Với hắn mà nói, có thể sử dụng trí tuệ đi giải quyết vấn đề, thật không cần như thế cũng rất bạo lực. Chu Khâu Sinh nhìn thấy tòa đại trận này, rốt cục thả rơi xuống tâm tư, mỉm cười dơ lên ăn bên trong hai ngón tay, hướng về phía Hồ hoan có chút ra hiệu, ngang nhiên đi vào lượng tử mặt trận. Hồ hoan thở dài, tại chỗ quanh chân ngồi xuống, hắn bây giờ có thể làm chính là kiên nhẫn chờ chu khâu sinh ra. Tam dương nhất khí tiền diễm đại trận là tam dương nhất khí tuyển rồi rào nguyên khí thôi động, đây là một ngụm thực sự nguyên khí chi suối, bài xích hết thể linh lực, Hồ hoan thân ở đại trận hạch tâm cũng là không cách nào vận dụng bất luận cái gì linh lực. Hồ hoan dứt khoát liền đem linh lực thu liễm, lấy huyền thiên biến hóa thuật luyện hóa cái này lồ vô luận nguyên khí, nếm thử tăng lên cổ điện pháp tu vi. hoan cổ điện pháp tu vi cũng đã đến chân khí đệ nhị cảnh ngưng thật trong thiếu bình thường hắn rất ít tu hành cổ điện pháp rốt cuộc cổ điện pháp đã sụn dốc nhưng lúc này hắn cũng không được chuyện khác có thể làm cũng chỉ có thể nhẫn lại tính tình một cái linh thiếu một cái đại việt luyện hóa đi hắn mở đan điển dùng chính là một ngụm sen lẫn nguyên khí chi suối con suối chân khí trong cơ thể có thể sưng lấy không hết dùng mãi không cạn coi như không có tam dương nhất khí tuyển hồ hoàn cũng không lo nguyên khí không đủ lúc này trong đan điển có nguyên khí chi suối ngoài thân có tam dương nhất khí linh tuyển biến thành đại trận trong ngoài giao kích chân khí sôi trào như cút không bao lâu liền có một chỗ khiếu bị lưỡi mở Hồ Hoan cũng không chần chờ, lại một lần nữa đi luyện thứ hai chỗ khiếu huyệt, cũng không dùng bao nhiêu công phu. Hắn vốn chính là cổ điện pháp đại tu sĩ, loại này cô động khiếu huyệt kinh nghiệm, thủ đoạn, toàn đều là đương thời đỉnh phong tồn tại, tại nguyên khí quần quần không dứt tình huống dưới, hầu như không tồn tại bất luận cái gì chắt trở. Ngăn cản Hồ Hoan cô động khiếu huyệt cũng chỉ có thời gian mà thôi. Hồ Hoan vốn là mượn nhờ Tam Dương Nhất Khí Linh Tuần Ngưng Tụ Linh Quang Chi Trùng, đột phá chân khí đệ nhị cảnh, nhưng căn cơ nhưng cũng không có bất luận cái gì phù phiếm. Lúc này chìm như huyền thiên biến hóa thuật tu luyện. Hồ Hoan chỉ cảm thấy mình tựa hồ lại về tới mấy trăm năm trước, tại chủ nhân dưới ngọc thủ, bị vớt ve đùa ở thời gian. Hoàng hốt ở giữa, Lao Công Hồ Ly tiến vào trước mắt đốn ngộ. Hắn ngoại thân Tam Dương nhất khí kiền diễm đại trận, bỗng nhiên quyền, phân ra ba đạo tinh tế diệp vàng, rơi vào Hồ Hoan trên thân. Tại đại trận khôi phục thời điểm, Hồ Hoan thừa cơ luyện hóa, cho nên cũng nắm giữ cái môn này thượng cổ pháp thuật, Tam Dương kiền diễm. Chỉ là Hồ Hoan cũng không cảm thấy, mình còn có sử dụng cổ điện pháp thời cơ, cũng không tiếp tục đi nghiên cứu. Lúc này vì chờ Chu Khâu Sinh, Hồ Hoan chỉ là tùy tiện tu luyện, tiến vào trước mắt đốn ngộ chi cảnh. Cùng Tam Dương nhất khí kiển diễm đại trận minh như nào là một, Tam Dương kiển diễm liền tự động quy thuận. Hồi hoan ngoài thân sáng rực thiêu đốt ba đạo hỏa diễm, phụ trợ hắn giống như Phật đà tại thế. Chu Khâu Sinh bước vào lượng tử ma trận thời điểm, liệu giáp phụ cận có ít nhất 10 chi chức nghiệp giả đội ngũ, tại quan sát hắn nơi ở, đại đa số chức nghiệp giả đội ngũ căn bản không biết Chu Khâu Sinh có thể tự do xuất nhập vạn vật chi ảnh, chỉ có ba chi đội ngũ cảm giác được không ổn. Người phụ trách của bọn họ đều cảm giác cái kia phòng ở đã trống không. Một tòa trong khu nhà cao cấp, có hơn 10 tên nhìn tinh anh vô cùng nhân viên. Cái này hơn 10 ngày mỗi người đều là toàn cầu nổi danh đại nhân vật, tại công chúng nhiệt thân đều sẽ gây nên các loại linh động. Chỉ ít có 5 người là đỉnh tiêm cấp 4 trước nghiệp giả, còn lại cũng đều là cấp 3 trở lên, căn bản không có cấp 2. Dạng này một chi đội ngũ, Tiềm Long Quân đều góp không ra, tại nước Mỹ cũng chỉ có một tổ chức có thể kiếm ra đến, đó chính là lệ thuộc trực tiếp nước Mỹ quân đội siêu năng đệ nhất sư. Một người cầm đầu tóc vàng trắng hán, dáng người mạnh mẽ, một mặt chính nghĩa, chỉ kém một cái tấm chán, liền có thể đi đập cả toàn Hắn một mặt cẩn thận, đối đội viên của mình nói, chúng ta không thể chờ đợi. Muốn đi vào Chu Khâu sinh gian phòng, đi điều tra một chút, hắn phải chăng còn tại. Một người mặc quân phục Đại Hán, hướng về phía máy truyền tin phát một cái mệnh lệnh, tự nhiên có hơn 10 tên bộ đội đặc thủ chiến sĩ, thông qua các loại thủ đoạn, bắt đầu nếm thử chui vào. Nhà số học Thanh danh, trấn nhiếp Trứ Quốc. Coi như siêu năng đệ nhất sư cũng không dám phái chức nghiệp giả đi qua, những này đặc chủng chiến sĩ, mặc dù đều là trong quân tinh huyệt, mỗi một cái đều tiếp thụ qua đứng đầu nhất huấn luyện, nhưng trên thực tế làm lại là phá hoại công việc. Một khi bị phát hiện, coi như Chu Khâu sinh cho bọn hắn một cái số liệu dòng lũ, cũng không có bất kỳ cái gì chính phủ cùng quân đội chỉ trích chính phủ liền chỉ biết làm những người này chưa hề có tồn tại. Rất nhanh chi này trước nghiệp giả đội ngũ, liền nhận được tin tức, Chu Khâu Sinh cũng không tại gia phòng, liền ngay cả cái kia từ trên trời giáng xuống người thần bí cũng không tại. Stewart Tony lập tức rơi vào trầm tư, thấp giọng nói, Chu Khâu Sinh đến tụt cùng muốn làm gì? Cái này một cái người Trung Quốc bộ dáng trung nhân nhân, thấp giọng nói, ta hoài nghi hắn muốn thành thần, trở thành cao cư hết thể nhân loại phía trên thần minh. Ta không biết nhưng hắn làm sao làm được, nhưng vạn vật chi ảnh bên trong tên đại gia hòa kia, nhất định có dấu hắn bí mật lớn nhất. Người trung niên này là Chu Khâu Sinh học sinh một trong, gọi là thượng kỳ. Chương 9, Nhà Thiên Văn Học. Thượng kỳ là tự nhiên tộc hệ cấp 3 chức nghiệp giả, Nhà Thiên Văn Học. Hán tân cấp thành công, mới phát hiện cái nghề nghiệp này cùng chính mình tưởng tượng chênh lệnh rất xa, là cái thuần túy tri thức tính nghề nghiệp, có thể quan sát thiên thể vận hành, có thể tinh thần ngao du vũ trụ, thậm chí còn có khổng lồ tính toán năng lực. Nhưng những năng lực này đều bị giới hạn cấp 3 nghề nghiệp cấp độ, sử dụng đều có hạn chế. Quan sát thiên thể vận hành, cần cấp 2 chuyên gia cấp nghề nghiệp Thiên Nhãn Sư làm phụ trợ, tính toán năng lực cần cấp 4 đại sư cấp nghề nghiệp Nhà Số Học làm phụ tá, liền ngay cả ngao du vũ trụ đều cần mấy loại nghề nghiệp phối hợp mới có thể triệt để phát huy tác dụng. Điều này sẽ đưa đến thượng kỳ mặc dù là cấp 3 học giả cấp chức nghiệp giả, lại cơ hồ không có gì đem ra được dị năng, thêm nữa cũng không phải chiến đấu nghề nghiệp, tố chất thân thể cũng cùng thường nhân không sai biệt lắm. Để thượng kỳ có một loại phi thường biệt khuất, bị lừa vào trò cảm giác, cứ việc nhà thiên văn học là hắn lựa chọn của mình. Hắn nhận định là Chu Khâu Sinh tàng tư, không chịu đem tự nhiên tộc hệ huyền bí giao cho mình, lại bị nước Mỹ chính phủ lập đi lặp lại lôi kéo, cuối cùng trở thành siêu năng đệ nhất sư thành viên. Cái này sự tình hắn vẫn luôn giấu giếm Chu Khâu Sinh, đồng thời coi là Chu Khâu Sinh không biết. Làm Chu Khâu Sinh đệ tử đặc ý, hắn đương nhiên đối lao sư ý nghĩ có chỗ suy đoán cực Kỳ các cực kỳ gần sát trận thưởng. Sertie và Tony lại cũng không tin tưởng, từ tố nói, cấp 5, không phải thần. Toàn cầu có 3 vị cấp 5, nhưng bọn hắn cũng chỉ là cường đại hơn trước nghiệp giả, không phải thần minh, cũng không có thể trở thành thần minh. Huống chi, trở thành cấp 5 không có dễ dàng như vậy. Tin tưởng ta, Thượng Kỳ. Lão sư của ngươi đã bị kẹt tại cấp 4 nhiều năm, mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, thân bất khả chắc, nhưng tiềm lực đã rủ xuống tận, không có khả năng tấn thăng nữa cấp 5. Sertie và Tony nói những lời này thời điểm, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, hắn những quan điểm này đều là đến từ nước Mỹ chính phủ nhà khoa học nghiên cứu cơ hồ tất cả mọi người cho rằng nhà số học không có con đường phía trước thượng kỳ chỉ là khu khu cấp 3 nhà thiên văn học không dám cùng sở ti vợ tony mạnh miệng chỉ có thể căm giận không nói sở ti vợ tony suy tư một hồi nói mặc dù ta không đồng ý thượng kỳ lý luận nhưng vẫn cũ cảm thấy hẳn là phải người đi giám sát vạn vật chi ảnh bên trong vật kia không đợi hắn điểm danh liền có hai tên chức nghiệp giả nói chúng ta nguyện ý tiến vào vạn vật chi ảnh điều tra tin tức cái này hai tên chức nghiệp giả đều là cấp 3, đều là sinh mệnh tốt hệ cùng hy đồng dạng săn thú hành giả luận năng lực thực chiến đơn đả độc đấu hoặc là còn không bằng kim hoa tước, nhưng bọn hắn thường xuyên liên thủ, làm hai người bọn họ đi ra trận thời điểm, thì sẽ là tuyệt không dám kinh anh kỳ phong. Cái này hai tên chức nghiệp giả là huynh đệ, bình thường đều dùng tên hiệu, một cái tên là bảo đốn, một cái tên là bảo săn, một cái khuynh hướng toàn năng, một cái khuynh hướng tốc độ. Scotty và Tony đáp ứng nói, các ngươi nhất thiết phải không muốn kinh động Chu Khâu Sinh, vị này nhà số học, mặc dù đã rất giả, đã cực kỳ thế giới tách rời, nhưng vẫn cũ phi thường đáng sợ. Bảo đốn cười nói, chỉ cần cho huynh đệ chúng ta một cái cơ hội, ngõ hẹp gặp nhau, đánh giáp là cả, hắn tất cả quỷ dị thủ đoạn cũng không dùng tới. Loại lao gia hỏ này đã sớm nên rời khỏi người nghiệp trận, cũng không biết vì cái gì tất cả mọi người như vậy sợ hắn. ti và Tony hữu tâm nhắc nhở, nhưng lập tức liền từ bỏ. Chu Khâu sinh những năm này dần dần xâm nhập trôn tránh, trẻ tuổi một đời căn bản không có được chứng kiến nhà số học thủ đoạn. Cứ việc trước đây không lâu vừa truyền tới Chu Khâu sinh đánh giết linh hồn giáo phái vừa mới thăng cấp pháp vương tin tức, nhưng người nào cũng không thấy đến cái kia cấp ba pháp vương có gì đặc biệt hơn người. Nước Mỹ là chức nghiệp giả nhiều nhất quốc gia, rất nhiều chức nghiệp giả sau khi thức tỉnh nguyện ý đến nước Mỹ sinh hoạt, bởi vì bên này tương đối với mình từ thế nhưng đưa đến một chuyện, đó chính là nước Mỹ trước nghiệp giả xem thường toàn cầu đồng loại. chỉ ở Nam Mỹ hành động linh hồn giáo phái cùng bất tử thần giáo vẫn luôn bị nước Mỹ tuổi trẻ trước nghiệp giả xem như một đống cùng địa phương quân phiệt không sai biệt lắm đồ vật, đều cho rằng Nam Mỹ trước nghiệp giả liền là một đám không đặt lên được mặt nhà quê. sở ti và vợ Tony thầm nghĩ để bọn hắn thụ chút giáo hơn cũng tốt. hắn nhẹ gật đầu, nói một câu, cẩn thận một chút. liền để hai người mang theo trang bị, rời đi giấu ở trong khu nhà cao cấp căn phòng làm việc này. mắt khác hai chi cảm thấy được Chu Khâu sinh có không ổn chức nghiệp giả đội ngũ, một chi đến từ Thiên Ma Lăng ra dẫn đội vẫn là Hồ Hoan người quen biết cũ Lăng Phá Thiên đường ca. Từ khi Trung Quốc một nhóm, Lăng Phá Thiên liền thanh danh vang rội, mờ mờ ảo ảo thành trẻ tuổi một đời mạnh nhất cấp 4 chức nghiệp giả, gia tộc quyền lực lại rời đi một nhóm, ra ở trong tay của hắn. Hắn nhìn qua cao tốc camera, quay chụp đến thân ảnh, cười nhạt một tiếng, đối với Thủ hạ nói, giải trừ cảnh giới, không có chuyện gì, ta đã biết tất cả trận tướng. Có Thủ hạ kinh ngạc hỏi thăm, Lăng Phá Thiên cũng chỉ là cười không đáp, thầm nghĩ, người này rõ ràng liền là Hồ Hoan, đều nói hắn chết, lại không nghĩ rằng là ẩn giấu đi thân phận. Hắn đến nước Mỹ, bãi phòng chu khâu Sinh, là đương nhiên tiếp xuống, chỉ sợ liền muốn bái phòng chúng ta lăng ra. Thiên Ma lăng ra bên này giải trừ cảnh giác, khôi phục thường ngày trạng thái. Mặc dù vẫn là đối Chu Khâu Sinh chỗ ở có chỗ quan sát, nhưng cũng không có trước đây không lâu Dương Cung bá kiếm. Mặt khác một cố phát hiện Chu Khâu Sinh, khả năng có không thích hợp đoàn đội, là một nhà nước mỹ chức nghiệp giả tập đoàn, bọn hắn tại mấy chục cái ngành nghề đều có sơ chân, mở mấy trăm nhà công ty, nghiệp vụ khắp ngũ đại châu, mười mấy cái quốc gia. Nhà này gọi là rẻ ở Tri Tuấn công ty quan sát được siêu năng đệ nhất sư phản ứng, đầu tiên là phái ra đặc trùng binh sĩ đi thăm dò Chu Khâu Sinh nhà, sau đó lại phái ra hai vị cấp 3 chức nghiệp giả. Người phụ trách liền làm một cái phi thường ổn thỏa quyết định, chờ siêu năng đệ nhất sư dò đường. Rất chi thuấn quyết định tạm thời án binh bất động. Chu Khâu sinh lúc trước hoàn toàn chính xác từng có ý nghĩ, để mấy cái học sinh chăm sóc mình tấn thăng, nhưng học sinh của hắn không phải từ Trung Quốc mang tới, liền là nước Mỹ bản thổ nhân sĩ, đều ở chỗ này sinh sống quá lâu. Đối bọn hắn tới nói, lưu dốc chính là mình gia viên, có được thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn không chắc chắn lắm mình trở thành một tòa thành thị chỗ thể những người này sẽ hay không tiếp nhận, dính đến lòng người vấn đề, liền xem như nhà số học cũng kế coi không ra. Thượng kỳ với hắn mà nói, thật không tính là gì, nhưng còn lại học sinh đến tận cùng có thể hay không vì bảo hộ lưu rốt, bảo hộ cuộc sống của mình, người nhà, từ đó phản luận hắn. Thật sự là tần số. Cho nên Chu Khâu Sinh sẽ chỉ cầu trợ ở Hồ Hoan, mình mới nhất mặc cho láo Hữu. Hắn bước vào lượng tử ma trận, liền đem bên ngoài hoàn toàn yên tâm giao cho Hồ Hoan. Lúc này lượng tử ma trận đã biến thành một tòa thời gian giao thoa, đồng thời gồm cả cổ đại, hiện đại cùng tương lai phong cách kỳ dị đô thị. Nó lấy hiện đại hóa lưu rốt làm cơ sở, vượt ngang mấy ngàn năm thời gian, chẳng những có cổ đại từng cái văn minh cổ quốc kiến trúc cổ xưa, còn có đến từ nước Mỹ các loại khoa huyễn tác phẩm, manga, phim phim mỹ khoa huyên tương lai. Sinh hoạt ở trong đó dị yêu, đã bị triệt để nhân tính hóa. Trừ cái đó ra. Trước 10, ma trận thành thị. Lượng tử ma trận biến thành, vượt ngang quá khứ hiện tại cùng tương lai thành thị, còn sinh hoạt rất nhiều nhân loại. Chỉ là những cái này nhân loại đều cùng nhân loại bình thường khác biệt. Những cái này nhân loại cũng không biết, nhục thể của bọn hắn đã tử vong, chỉ còn lại tư duy đắp lên chuyển đến cái lượng này tử ma trận thế giới. Bọn hắn cũng không phải là chú khâu sinh đánh giết vô tội, bọn hắn là bình thường tử vong nhân loại. Có nguyên nhân là tự bệnh, bởi vì thương kích, bởi vì tai nạn xe cộ, bởi vì già yếu, bởi vì các loại đột phát ngoài ý muốn, thậm chí cả tự hành vứt bỏ sinh mệnh, từ đó bình thường không phải bình thường tử vong. Chu Khâu sinh xây dựng lượng tử ma trận, mượn nhờ vạn vật chi ảnh thẩm thấu đến lưu gióp thị mỗi một cái gốc, mỗi khi có người sắp gặp tử vong, bọn hắn liền sẽ nhìn thấy một cái nhắc nhở, hỏi thăm bọn họ phải trang muốn thu hoạch được mặt khác một lần sinh mệnh. Trong đó chỉ có không đến một thành rưỡi, lựa chọn yên tâm chết đi, tự tiện mời. Còn lại hơn 9 thành đều tiếp nhận lượng tử ma trận mời, trở thành tòa này kỳ dị thành thị một viên. Mặc kệ là sinh hoạt tại thành phố này nhân loại, vẫn là dị yêu bọn hắn đều chỉ có tư duy, không có nhục thể, cho nên trừ phi bị Chu Khâu sinh xóa bỏ tư duy, lại hoặc là bị người phá hư tổn chữa tư duy ma trận hắc tâm, không phải bọn hắn tại tòa thành thị này có thể vĩnh viễn sinh hoạt, cho dù tử vong cũng có thể tùy tiện phục sinh. Chu Khâu sinh muốn tấn thăng tự nhiên tộc hệ cấp 5 siêu phẩm nghề nghiệp đầu sỏ, liền muốn triệt để nắm giữ tòa này ma trận thành thị, cùng tất cả mọi người tưởng tượng không giống. Chu Khâu sinh cần không phải chiến đấu, không phải chinh phục, không phải bạo lực, hắn cần chính là tại tòa này ma trận thành thị tranh cử thị trường thành công, đồng thời phổ biến một đạo pháp lệ tranh cử thị trường có thể để cho hắn thu hoạch được tòa này mà trận thành thị tất cả sinh linh thừa nhận hợp pháp địa vị phổ biến pháp lệnh chính là hắn chấp chính cơ sở lưu dót thị là toàn cầu chỉ có mấy cái vượt qua ngàn vạn nhân khẩu đại đô thị tòa này ma trận thành thị xây dựng đã có vài chục năm hàng năm đều có mười mấy vạn nhân khẩu tử vong chu khâu sinh thu nạp trong đó chính thành đã góp nhặt mấy triệu nhân khẩu những nhân khẩu này cũng là lượng tử ma trận một bộ phận dù cho là chu khâu sinh cũng không thể cưỡng ép cải biến chỉ có thể thông qua đủ loại quy tắc thu hoạch vật mình muốn chu khâu sinh tùy tiện cho mình thiết lập một cái thân phận Rất nhanh cái thân phận này liền thu được ma trận thành thị phê chuẩn, đưa cho hắn hợp pháp cư dân tư cách. Chu Khâu sinh đem thân phận tư cách đặt vào trong cơ thể, liền cười tùng tìm đi tới một chỗ lớn nhất trên quảng trường, sau đó vung tay hô to, bắt đầu diễn thuyết. Làm cổ xưa nhất người, hắn có vô số bí mật, một trong số đó, liền bao quát nghề nghiệp, Chu Khâu sinh chẳng những là tự nhiên tộc hệ đại sư, đồng thời cũng nghiên cứu qua những nghề nghiệp khác tộc hệ, vì bày ra một màn này, hắn còn nhậm chức vận mệnh tộc hệ cấp 3 học giả, trở thành một diễn thuyết gia. Diễn thuyết gia kích động lực, đủ để phá vỡ một quốc gia, cho nên khi tiến vào hiện đại hóa xã hội về sau, Toàn cầu quốc gia đều vô tình hay cố ý chen ép diễn thuyết ra tỷ như nước Mỹ liền có một đầu bí mật pháp luật chỉ cần phát hiện diễn thuyết ra ngay tại chỗ đánh chết không cần phải bất kỳ lý do gì các nước Âu Châu càng là thông qua thống nhất pháp lệnh triệt để hủy bỏ đồng thời không cho phép tư tảng liên quan tới diễn thuyết ra nghề nghiệp tư liệu sẽ không còn có loại kia thông qua diễn thuyết thu hoạch được chính trị địa vị sau đó tiến vào quốc gia trong chính quyền trụ cột nhân vật vận mệnh tổng hệ năm đó Thái Bình Tiên binh cũng không có nghiên cứu ngoại trừ hồ hoàn một tay đầu tư tài thuật tại lĩnh vực này Thái Bình Tân Pháp không có bất kỳ cái gì thành tích Chu Khâu Sinh có thể trở thành diễn thuyết gia, vẫn là rất phế bỏ một phen tay chân, hơn nữa là tại các đại quốc thực lực không bằng Châu Phi, Lặng Yên tấn thăng. Ngay từ đầu, chỉ có số người cực ít sẽ ngừng chân, nhưng rất nhanh Chu Khâu Sinh bên người liền chen chúc mấy ngàn người, theo hắn đưa cánh tay hô to, bắt đầu đi theo hắn la lên khẩu hiệu. Chu Khâu Sinh cũng là lão gia này. Năm đó Thái Bình Thiên binh chư vị nguy lão, nhiều ít cũng đều tham dự các quốc gia chính quyền thay đổi, vì lấy được một chút khó được kinh nghiệm xã hội, vì chính mình tích lũy trí tuệ. Hắn cũng là tinh thông đạo này lão thủ lúc này liền tuyển ra tới mấy cái rất có bi vọng người thân thiết ân cần thăm hỏi bọn hắn, đồng thời mời gia nhập mình sáng lập Thiên Long Đảng. mấy người này thoảng qua do dự, đại đa số người liền đều đáp ứng xuống. Chu Khâu sinh rèn sắc khi còn nóng, rời đi liền thi triển hư không đóng dấu phòng, đóng dấu một đống nhập Thiên Long Đảng bảng biểu, bắt đầu phân phát. sau mấy tiếng, hắn liền có được nhóm đầu tiên đủng hộ người. Chu Khâu sinh mắt thấy, lần này tụ hội đã nhiệt độ không sai biệt lắm, liền cao giọng hô: hôm nay lên, chúng ta liền đều là Thiên Long Đảng người, mỗi người đều là cao quý Thiên Long nhân, mỗi một cái Thiên Long nhân đều là huynh đệ tỷ muội, chúng ta giúp đỡ cho nhau giúp đỡ lẫn nhau sẽ khai sáng một cái không thể tưởng tượng nổi tương lai mỹ hảo đến tựa như thiên đường thế giới vô số mới gia nhập thiên long đảng đảng đồ cao giọng tiêu to chúng ta tối nay đều là thiên long nhân thanh âm liên tiếp liên miên bất tuyệt các loại khẩu hiệu liên tiếp chu khâu sinh rời đi liền mang theo đám người này bắt đầu toàn bộ hành trình tuần hành mỗi đi qua một con đường khu hắn lại bắt đầu một vòng mới diễn thuyết mỗi một vòng diễn thuyết đều sẽ hấp dẫn một nhóm người gia nhập rất nhanh chu khâu sinh bên người chen chúc người đã không thể dùng đám người để hình dung đã là rồi người đại dương minh ngông đại lưu các loại màu da người các loại giới tính người, các loại ngành nghề người, người, các loại tuổi tác người hội tụ thành một đạo hỏa diễm đốt lên chu khâu sinh tấn thăng vươn toại tại ma trận thành thị không có ngày đêm bởi vì nơi này cư dân đều là tư duy thể cũng không ai cần giấc ngủ cho nên chu khâu sinh có thể đem cái này một đợt thủy triều càng đầy càng cao cũng cần bất luận cái gì đình trệ bình thường du hành thường thường tiếp tục thật lâu chập trung lên xuống không cách nào làm được ma trận thành thị dạng này có thể tiếp tục không ngừng tăng thêm hỏa lực khi hắn một lần nữa bước vào toàn thành lớn nhất quảng trường quát to ta muốn trở thành các ngươi lãnh tụ các ngươi đồng ý không đồng ý Vô số thanh âm như nước thủy triều giống như biển, bốn phương tám hướng trào lên. Chu Khâu Sinh tiếp tục cũng nói: Ta muốn lãnh đạo các người, kiến tạo hoàn toàn mới ma trận chi thành. Ta sẽ trở thành thành phố này thị trưởng, vì tất cả người phục vụ, cống hiến trung thân. Thiên Long Nhân và thuế, chúng ta đều là Thiên Long Vương đẳng người. Các loại gieo họ thủy triều lên xuống, vang vọng toàn bộ thành thị. Chu Khâu Sinh thậm chí có thể cảm nhận được, tại vô số gieo họ, vô tận biển người bên trong, mình đã hội tụ tất cả tín niệm, cái chết tại cấp 4 nhiều năm nghề nghiệp cấp độ, đã lặng yên lòng. Hắn tiếp tục quá to, ta hiện tại lấy thị trưởng thân phận. Thiên Long Đảng lãnh tụ thân phận, các ngươi tình cảm chân thành phục vụ người thân phận, tuyên bố ma trận chi thành đầu thứ nhất pháp luật. Theo Chu Khâu sinh thanh âm, vô số người triều lần nữa bộc phát, thôi động hắn càng thêm tiếp cận, cái kia thần bí mục tiêu. Chu Khâu sinh quát to, ta tuyên bố, tòa thành thị này là chúng ta Thiên Long Đảng người thành thị, chỉ có Thiên Long Đảng người mới là tòa thành thị này chủ nhân, được hưởng hết thể quyền lực. Gieo họ như cũng như nước thủy triều. Chu Khâu sinh lặng yên đang thần. Chương 11, Tam Dương kiển diễm chân hỏa. Báo đón cùng báo săn hai huynh đệ, từ một chỗ phong bế khu tiến vào vạn vật chi ảnh, tìm đúng phương hướng, tiềm hành mấy giờ liền thấy ba đạo lửng lấy ánh lửa, một đạo xích hồng, một đạo huyền kim, một đạo tinh tử hóa thành ba đạo lửa vòng, không ngừng xoay chầm chậm, đem tất cả bị lượng tử ma trận hấp dẫn tới dị yêu, thiêu lại cho bùi. Hai minh đệ đều là hãn nhiên, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng nói, Chu Khâu sinh muốn làm gì? Cái này hai minh đệ đều là trung học cơ sở bỏ học, ngay cả cao trung đều không lên qua, dị ngân trải qua nước mỹ giáo dục tiêu chuẩn, hai người bọn họ đều không phải tinh anh trường học xuất thân, toán học tiêu chuẩn, đại khái thì tương đương với trung quốc tiểu học năm thứ ba. Báo đốn cùng báo săn hai minh đệ, thân thủ cường hãn, thông minh tháo vát, nhưng đối với toán học lý giải liền cùng con la không sai bị lắm, có thể biết mình ăn cả rốt trình độ. Cho nên, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể lý giải, vì cái gì nước Mỹ quân đội đặc biệt kiêng kỵ cái này kẹt chết tại cấp 4, mà lại nghề nghiệp lại là không hiểu thấu nhà số học lao ra hỏa có gì có thể sợ. Bọn hắn đã từng vụộm trộm phục kích qua thượng kỳ, đem vị này nhà thiên văn học một trận tốt đánh, thậm chí đều không có bại lộ chức nghiệp giả thân phận, thượng kỳ vẫn luôn cho là mình là bị phổ thông tiểu lưu manh đánh, càng làm cho hai huynh đệ xem thường nhà số học. Nhưng hồ hoàn thủ đoạn, cũng không phải nhà số học nhất hệ, hai huynh đệ tế bảo não cẩn tối đầu óc, nhưng cũng nghĩ không ra. Báo săn thấp giọng đối ca ca nói, "Cái này ba đạo lửa vòng chuyển động có quy luật, ta hẳn là có thể dựa vào tốc độ đi thử xâm nhập trong đó." Báo đốn cũng là kẻ tái cao gan cũng lớn, nói, "Ta hẳn là cũng được, làm sao cùng một chỗ chui vào." Báo săn sửa sang lại một chút, trên người vũ khí, hắn xuất thân nước Mỹ tầm dưới chót, cho nên quen thuộc các loại vũ khí lạnh, trên thân mang theo một cây có thể tiếp nhận lên và côn, thời điểm chiến đấu, còn có thể nối liền dao găm, thậm chí còn có hai thanh truy thủ. Hắn tăng tốc độ, đột nhiên nhảy lên thật cao, tại ba đạo lửa vòng giao thoa một sát na, nhảy vào tam dương nhất khí kiển diễm đại trận làm hoàn toàn không hiểu rõ phương Đông văn hóa hai báo huynh đệ làm sao biết phương Đông tiên thuật tạo thành đại trận đều là phong tỏa hư không hình thái kia ba đạo lửa vòng chỉ là ngoại vi đồng hồ trình mà không phải đại trận chủ thể báo săn vừa mới xuyên qua ba đạo lửa vòng liền có một đạo hỏa diễm nhào tới trước mặt hắn ngay cả ý niệm cũng chưa kịp nhiều chuyện liền biến thành cho bụi báo đố gặp đệ đệ của mình thành công vật quan cũng hưng phấn lên cũng đi theo nhảy lên một cái hắn mặc dù thân thủ hơi kém nhưng vẫn như cũ Hữu kinh vô hiểm xuyên qua ba đạo lửa vòng chờ đợi hắn vẫn như cũng là tam dương nhất khí triển diễm đại trận liệt hai huynh đệ bị đốt thành cho bụi hối hoan cũng không có quá nhiều cảm giác. Hắn đi theo Bạch Nhã thượng, tại vạn vật chi ảnh truy sát dị yêu đại quân, giết chết cấp 4 đều lấy mấy chục lên luận, cấp 3 cái gì, liền là các loại tiểu súc. Về tới hiện thế, Hồ Hoan cũng không cảm thấy cấp 3 trước nghiệp giả, còn là cái thá gì, mặc dù hắn mình cũng là cấp 3. Báo săn cùng báo đốn huynh đệ, hắn căn bản đều không có cảm thấy, Hồ Hoan lúc này tu hành, cũng đến cực thời điểm mấu chốt, 365 chỗ khiếu huyệt, đã tại bên trong có linh tuyển nhãn mở đàn điền, ngoài có tam dương nhất khí kiển diễm đại trận phụ tá tình huống dưới, sinh sinh giải khai hơn 100 chỗ. Mà lại Hồ Hoan thân thể, trước một bước tấn thăng cấp 3 chiến tướng, cường hãn kết căn bản sẽ không có không chịu nổi thời gian giãn giải, cường độ tu luyện cao vấn đề. Siêu năng đệ nhất sư cũng không có kỹ thuật có thể liên lạc đến vạn vật chi ảnh bên trong nhân viên, cho nên bọn hắn còn không biết báo đốn cùng báo săn huynh đệ đã mất mạng tại Tam Dương nhất khí kiền diễm đại trận phía dưới, còn tại đau khổ chờ tin tức. Hồ Hoan lần này đốn nộ, tiếp tục thời gian phi thường kéo dài, trọn vẹn lại qua hơn 10 giờ, hắn mới từ chớp mắt đốn ngộ bên trong thanh tình, thoáng cảm ứng trong cơ thể huyền thiên chân khí, không khỏi có chút kinh hỉ, hắn đã luyện mở 219 chố khiếu huyệt, chỉ kém 1 phần 3, liền có thể đột phá chân khí đệ nhị cảnh. Hồ Hoan thầm nghĩ, nhìn ta trước tấn thăng chiến tướng, là lựa chọn chính xác nhất. Nếu không phải có chiến tướng cường hãn thân thể, làm sao có thể chịu đựng được cao cường như vậy độ tu luyện? Chỉ sợ chân khí đã sớm sao động, thân thể cũng không chịu nổi. Hắn là cổ điện pháp đại tu sĩ, đương nhiên biết cổ điện pháp tu luyện, thường thường trong vòng một ngày cũng chỉ có thể tu luyện một hai canh giờ, vượt qua thời gian này liền có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Trừ phi là công lực cao thâm đến thần thông cảnh trở lên, nhục thân cùng chân khí đã rèn luyện đến hòa hợp khắc kít, mới có thể lâu dài khô toạn, không sợ tiến bộ dũng Hồ Hoan hít một hơi thật sâu, giữa hai tay đã nhiều tam sát hỏa diễm, hắn nhìn một cái trên tay tam dương diễm chân hỏa. Thở dài một hơi, Tam Dương Kiền diễm uy lực cực lớn, nếu là ở kiếp trước, hắn có thể luyện thành, không biết muốn nhiều sao vui vẻ, cao cỡ nào hưng. Nhưng lúc này cổ điện pháp xuống dốc, cho dù dần dần khôi phục, cũng như cũ tại cực thấp chiều, cũng không phù hợp tu luyện. Bây giờ linh khí như nước thủy triều, tân pháp chính là hướng thịnh, theo thời gian trôi qua, trên địa cầu linh khí sẽ chỉ càng phát ra nồng đậm, tân pháp sớm muộn sẽ đem cổ điện pháp triệt để đưa vào đống giấy lộn. Có lẽ, ta sẽ là địa cầu bên trên, cái cuối cùng tu luyện cổ điện pháp tu sĩ, cũng không nhất định. Hồ Hoan thở dài một hơi, quyết định trước nghỉ ngơi một hồi lúc này hắn vừa mới có một lần chớp mắt đối ngộ, tinh thần chân khí nhục thân đều tại đỉnh phong nhất, cần rèn luyện hòa hợp, tiêu hóa được được, mới tốt tiến vào vòng tiếp theo tu luyện. Hồ Hoan ngược lại là rất có lòng tin, chờ Chu Khâu sinh ra, mình không sai biệt lắm cũng có thể đem huyền thiên biến hóa thuật tu luyện tới chân khí đệ tam cảnh, tiên thiên cảnh. Hắn vốn chính là cổ điện pháp đại tu sĩ, tu luyện huyền thiên biến hóa thuật liền là khôi phục thực lực, mà không phải từ đầu tu luyện, cùng tu luyện tân pháp không giống. Loại này tiến cảnh tốc độ, nhưng thật ra là đương nhiên. Hầu Hoan tại trong đại trận tùy tiện đi vài bước, liếc mắt nhìn lượng tử ma trận, cái này khổng lồ vô luận, lại không thể tưởng tượng nổi tạo vật, cũng không nhịn được sợ hai than chu khâu sinh trí tuệ, đã triệt để giành trước tất cả những lao giả một bước. năm đó chu khâu sinh cũng không phải là lao cổ đồng bên trong một người cường đại nhất, thái bình thiên binh trên danh nghĩa người mạnh nhất, vĩnh viễn là thái bình tam thánh, hồ hoan lấy mưu trí nổi danh, thực lực chân chính, từ đầu đến cuối không ai biết được. sau đó liền muốn đến phiên thiên ma tôn hiếu, người này thâm bất khả chắc, coi như hồ hoan dạng này lão hiếu, chu khâu sinh dạng này mới lão, cũng không rõ ràng lắm tôn bạn nội tình, liền xem như tây ma năm đó cũng so Chu Khâu Sinh Phong Quang, nhưng bây giờ lại là Chu Khâu Sinh cái thứ nhất đặt chân cấp 5. Hồ Hoan thậm chí tin tưởng, làm Chu Khâu Sinh bước vào cấp 5, trở thành tự nhiên tộc hệ siêu phàm cấp trước nghiệp giả, đầu sỏ. Chu Khâu Sinh liền sẽ là toàn cầu đệ nhất người, mặc kệ là kia ba vị cấp 5, vẫn là Bạch Gia huynh Nguyệt, thậm chí coi như vực Nhật La đại thần, vẫn là chư vị tiềm ẩn lên Thái Bình Thiên binh lão nhân, đều sẽ so ra kém chư vị tân tấn đầu sỏ. Nhất là tại Nữ Giọt, Chu Khâu Sinh liền là trên thực chất Nữ Giọt chi vương, mà trận chi thành thần thánh. Chương 12, người chết chi quốc vong thần kỳ. Sertie Tony chờ năm tiếng, như cũ không có đạt được hồi âm, liền lại phái ra một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này không dám xông vào nhập tam dương nhất khí kiện diễm đại trận, cho hắn mang về lượng tử ma trận dị biến tin tức. Sertie Tony tự mình dẫn đội, khi hắn tại vạn vật chi ảnh bên trong, nhìn thấy thanh thế to lớn mạnh mẽ, bao trùm vô số thổ địa, đem toàn bộ lượng tử ma trận bao quát lên ba đạo lửa vòng, hít một hơi thật sâu, lập tức liền nói, nhanh đi cho mời giúp giờ để ý thượng tướng. Hắn lưu lại mấy cái đội viên tại chỗ lưu thủ, xuất lính những người khác tối lui ra khỏi vạn vật chi ảnh, trải qua một phen phức tạp thủ tục. Sở Thủy vợ Tony báo cáo rốt cục tu được phê chuẩn. Hồi Hoan đang cảm giác đã đem chân khí rèn luyện hòa hợp, đang muốn lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, liền cảm ứng được một cỗ ương ngạnh dị thường khí tức từ đại trận truyền ra ngoài tới. hồ Hoan có chút kinh ngạc, thấp giọng nói, chẳng lẽ là một vị nào đó cấp năm? Hắn cùng bạch nê thường cùng một chỗ quá lâu, cỗ khí thế này vừa xuất hiện, lão công hồ ly liền có chỗ phán đoán. hồ Hoan cũng không do dự, cầm trong tay kim nhũ sừng kích hoạt lên một trương nở hệ bất thiếu người thải bài, đồng thời đem thiếu linh khí thải bài cũng phân phối trang bị bên trên, năng nhiên ra đại trận. Một cái tuổi trẻ lại trương dương quân nhân đang nhanh chân đi đến. Không nhanh không chậm, tùy ý Trương Dương, càng không cảm thấy trước mắt tòa đại trận này có gì gây vớm. Hồi hoan ngược lại là tại trên lớp học học qua, các quốc gia đỉnh tiêm chức nghiệp giả tư liệu, mặc dù hắn thường xuyên đi ngủ, trốn học, ra ngoài ăn trực, nhưng vẫn cũng là cái học sinh tốt, thường xuyên có người cho hắn học bù. Cái này tuổi trẻ quân nhân là nước Mỹ đệ nhất nhân, cấp 5 siêu phàm chức nghiệp giả, tên hiệu người chết chi quốc vong thần tình, siêu năng đệ nhất sư thống soái, rốt giờ đệ ỳ thượng tướng. Vị này cấp năm chức nghiệp giả, xuất thân 10 phần thần kỳ, hắn nguyên bản cũng là sinh mệnh tộc hệ cấp 4 chức nghiệp giả, cùng Hải Yêu hẹn bật giống nhau là sinh mệnh đại sư. Nhưng cũng không biết vị đại sư này cấp trước nghiệp giả, làm sao lại trợn phát kỳ tưởng, giấu giếm thân phận gia nhập bất tử thần giáo. rốt giờ đệ tại bất tử thần giáo, đến tột cùng kinh lịch cái gì, bởi vì hắn giữ kín như bưng, ai cũng không thể nào biết được, rất là hắn tại bất tử thần giáo thân phận, cũng hết thảy thành mê, nhưng ở hơn 10 năm về sau, hắn thoát ly bất tử thần giáo, khôi phục thân phận, cũng đã là cấp 5, mà lại khai sáng một cái hoàn toàn mới nghề nghiệp vong thần kình, Cũng được xưng tìm đường chết người tri quốc vong thần kình có được một thân nồng đậm chết vong linh lực, cùng nguyên bản cấp 4 nghề nghiệp sinh mệnh đại sư hoàn toàn tương phản, ai cũng không biết, rốt giờ đệ nghỉ trên thân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết hắn là rất có thể nghịch chuyển sinh tử, một thân linh lực từ sinh, cơ bừng bừng, chuyển thành tĩnh mịch kháng khít. Thành công tấn thăng cấp 5, cũng là toàn cầu trẻ tuổi nhất cấp 5, rốt giờ đệ nghỉ trở lại nước Mỹ rất nhanh liền trở thành siêu năng đệ nhất sư chủ quan, đồng thời được trao tặng tượng tướng quân hàm. Bình thường vị này cấp 5 trước nhiệm giả, xâm nhập tránh cực ít xuất đầu lộ diện, coi như siêu năng đệ nhất sư sự tình vụ, cũng tất cả đều là có sở ti vợ Tony dạng này trong quân cốt cán tại quản lý, rất ít đúng tay. Mấy cái lưu thủ đệ nhất sư trước nghiệp giả nhìn thấy vị này tối cao trưởng quan, đều cực kỳ chấn kinh, bọn hắn nói cái gì cũng không nghĩ tới, thế mà kinh động đến vị này đại lão. Giót giờ đệ ý một bước không ngừng, đi tới hồ hoan bên người, cũng không hề dừng lại một chút nào, một đạo hắc ảnh mất chấn, liền định tiếp tục tiến lên, nhưng đi hai bước, vị này cấp năm trước nghiệp giả liền không nhịn được khẽ lên một tiếng, hỏi, ngươi tại sao không có bị tử vong của ta quốc gia xóa bỏ? Hồ hoan mở ra hai tay, núm bay lấy một cái tiểu mỹ cho hỏi, nói, đại khái là bởi vì ngươi không để ý đến cái nào đó chi tiết. Rót giờ Đệ Ỉ không có lần nữa xuất thủ, nhiều hứng thú nhìn một hồi Hồ Hoan, nhàn nhạt mà hỏi, Chu Khâu sinh đến tuột cùng muốn làm gì? Hồ Hoan do dự một chút, quyết định nói thật, hắn nói, Chu sinh muốn chế tạo một cái siêu máy tính. Ngươi biết, hiện tại siêu máy tính là vật tư chiến lược, mà lại cái đồ chơi này yêu cầu kỹ thuật cùng năng lượng tiêu hao quá cao, muốn tư nhân có được, chỉ có thể đi một điểm con đường khác nhọ tử. Hồ Hoan thật không có nói sai, Giọt giờ Đệ Ỉ cũng có thể bằng vào cấp 5 nhạy cảm linh thức, cảm thấy được điểm này, hắn ngắm nhìn một cái Ba đạo lửa vòng bao phủ xuống hư không. Hỏi, cái gì gọi là siêu máy tính? Hồ hoan rất muốn che mặt, loại vấn đề này tuyệt sẽ không xuất hiện tại bọn hắn thời đại kia lão nhân ra miệng bên trong, bởi vì thời đại kia vì truy cầu tân pháp, rất nhiều người đều tham dự khoa học nghiên cứu, đối mới nhất nghiên cứu khoa học thành công, thế giới tuyến đầu khoa học kỹ thuật dọn như lòng bàn tay. Nơi nào giống bây giờ chức nghiệp giả như thế không có văn hóa, thế mà ngay cả siêu cấp kế xem như cái gì cũng không biết. Scotty và Tony chỉ có thể tranh thủ thời gian tới cho vị trưởng quan này từ cái gì là hơi máy móc, cỡ nhỏ máy móc, cỡ lớn máy móc, máy tính tụ quần. Phụ cập khoa học trọn vẹn mấy mươi phút. Giọt giờ đệ ý từ tôi nói, tư nhân có được siêu máy tính, có thể phá vỡ U.S.A. sao? Scotty vợ Tony đầu đầy mồ hôi, nói, nếu là quốc gia khác nắm giữ, đối với chúng ta tới nói vô cùng nguy hiểm. Đây là quốc chi trọng khí, nhưng là, nếu như Chu Tiên sinh không đem đài này siêu máy tính, làm cách nước Mỹ sẽ không có phá vỡ U.S.A. nguy hiểm. Vị này cấp 4 chức nghiệp giả, nói cái gì cũng không tin, cái đồ chơi này có thể là siêu máy tính, nhưng hắn cũng minh bạch, Chu Khâu sinh là nhà khoa học, mà lại đài này lượng tử ma trận, nước Mỹ các lộ chuyên gia đều phân tích qua. Nó thật sự là một cái cùng loại siêu máy tính tồn tại, chỉ là công năng tương đương không hoàn thiện. Rốt giờ đệ ỷ từ Tôn nói, đã như vậy, xin thay Chu Khâu Sinh cam đoan, vĩnh viễn không đem nó mang rời khỏi nước Mỹ quốc thổ, đồng thời muốn cho phép siêu năng đệ nhất sư tùy thời sử dụng. Hồ Hoan vui mừng quá đỗi, tiêu lên, ta có thể thay Chu Sinh cam đoan, ký tên hiệp ước đều không có vấn đề. Mặc dù Hồ Hoan không phải hiểu rất rõ toán học, nhưng hắn hiểu rõ Chu Khâu Sinh. Những này siêu năng đệ nhất sư trước nghiệp giả, một khi sử dụng lượng tử ma trận, còn là người nào coi như không nhất định. Tùy tiện sử dụng. Tuyệt không vấn đề. Về phần rời xa nước Mỹ Cái này cũng không thành vấn đề, Hồ Hoan làm các loại nguy hiểm thí nghiệm thời điểm, cũng thích nước Mỹ loại quốc gia này, xảy ra chuyện liền phủi mông một cái, đi thẳng một mạch, tự nhiên sẽ có người chủ đít. Rót giờ đề nghị thêm chút gia hiệu, Steve và Tony liền phái người đưa lên một phần văn kiện, Hồ Hoan rất nghiêm túc nhìn một lần, còn ném ra mấy cái hợp đồng điều khoản bên trong tạm ấy. Hắn năm đó còn có làm qua luật sư, tham dự qua một ít quốc gia pháp luật chế định, chỉ bất quá về sau hắn chế định luật pháp cái kia chính phủ mất nước. giờ đệ ý nhìn thấy Hồ Hoan ký xuống địa ước, còn ấn lên dấu tay của mình, hài lòng nói, tin tưởng đây là một lần hoàn mỹ hợp tác. Hồ Hoan cũng làm một mặt nụ cười. Hắn nhìn lướt qua chúng quanh nước Mỹ trước nghiệp giả, một người đưa lên một bình linh khí chi suối, cười ha hà nói, há lại chỉ có từng đó hàm mỹ, quả thực là ông trời tác hợp cho." Không có ai nghi vấn, Hồ Hoan phải chăng có tư cách đại biểu Chu Khâu xin ký tên, chỉ cần rót giờ để ý tại, tất cả nước Mỹ trước nghiệp giả đều tin tưởng, liền xem như một tờ giấy trắng, bọn hắn cũng có thể đem bá quyền chấp hành xuống dưới. Chương 13, thử vong huy chương. Sơ và Tony hảo hảo thu về hợp đồng, để cho thủ hạ đưa về siêu năng đệ nhất sư tổng bộ, chậm rãi mà hỏi, "Xin hỏi, có thể đem ta hai vị thuộc hạ đưa ra tới sao?" Hồ Hoan đều kinh ngạc, hỏi Xin hỏi quý thuộc hạ, là mấy cấp chức nghiệp giả?" Sở thi vợ Tony không nhịn được đáp, "Cấp ba, hai người đều là săn thú hành giả." Hồ Hoan thầm nghĩ, "Cấp 3, quản chi là xương vụn đều không thừa. Bọn hắn không có việc gì tới nói chuyện gì tam dương nhất khí kiển diễm đại trận a? Cái đồ chơi này, coi như ta thời kỳ toàn thịnh đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra." Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp cự tuyệt, cười ha hà đáp lại nói, "Sợ là đến cho phép ta thông báo một tiếng Chu Khâu Sinh, hắn lượng tử ma trận bên trong quá mức phức tạp, nhất là hai vị quý thuộc hạ lại là cấp ba, tất nhiên sẽ lèn vào đến cực sâu địa phương." Ta hiện tại cũng không biết, có người chui vào Cho nên muốn tìm ra, chỉ sợ sẽ rất khó khăn, nếu là mấy vị không bỏ, có thể hay không đến bên trong chờ đợi. Hồ Hoan như thế bằng thẳng, những này nước mỹ trước nghiệp giả, lập tức tưởng rằng yếu thế biểu hiện, bọn hắn nhưng không biết, Phương Đông tiên thuật đại trận đều là bên trong lợi hại, rất ít là dùng đến phòng ngự, đều là đem người làm đi vào, sau đó chiếu chết bên trong làm. Giọt giờ đệ đi mặc dù là cấp 5, nhưng Hồ Hoan tin tưởng, chỉ cần hắn dám vào nhập Tam Dương nhất khí kiền diễm đại trận chỗ sâu, tuyệt bức có thể luyện thành một con khỉ. Sống chết không nhất định. Sở thi và Tony lập tức đáp ứng nói, cực kỳ tốt, vậy chúng ta liền đi vào chờ. Rốt giờ đệ ủy có chút trầm ngâm, lại nói, sự tình đã giải quyết, còn lại sự tình, liền có sở ti vở đội trưởng phụ trách. Hắn quay người rời đi, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, bước ra vạn vật chi ảnh, vị này toàn cầu nổi danh cấp năm, trước người xuất hiện một cái kỳ dị gợn sóng, hắn nhìn cái này gợn sóng từ động chuyển sang nhạt, cuối cùng biến mất, đầy bụng nghi hoặc, nhưng nhưng cũng có chút thở dài một hơi. Rốt giờ đệ ủy tự đủ, vì cái gì ta muốn bước vào kia ba đạo lựa vòng thời điểm, tử vong huy chương sẽ xuất hiện. Mỗi một lần tử vong huy chương xuất hiện, đều mang ý nghĩa ta chuyện cần làm sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng ta không tin Chu Khâu Sinh có thể giết ta. Đến tận cùng bên trong có dấu nguy hiểm gì? hắn trôi nổi hư không, suy tư một lúc lâu, quay người mà đi. Hồ Hoan vì sao lại không sợ tử vong của hắn quốc gia? đệ vị này cấp 5 coi là khám phá lao công hồ ly này tặng. Rốt giờ đệ vị nắm giữ sinh tử, tất cả có thể nhìn ra. Hồ Hoan trên người có chuyển thế người vết tích, có thể nắm giữ lượng tử ma trận. đối mặt hắn cái này cấp 5 đều chậm rãi mà nói, may cũng không vẻ sợ hãi. hắn đem hồ Hoan trở thành Chu Khâu Sinh chuyển thế thần, cho nên mới sẽ bức bách Hồi Hoan ký kết hiệp ước cầu hòa. chỉ là Rốt giờ đệ ỷ cũng không nghĩ tới, mình hoàn toàn là hiểu lầm. Cái này hiểu lầm nhưng quá lớn. Đương nhiên, hắn cũng có hay không hiểu lầm địa phương, đó chính là tiến vào Tam Dương nhất khí kiền diễm đại trận, liền xem như cấp 5 cũng sẽ chết. Hồ Hoan đem mấy vị nước Mỹ chức nghiệp giả mời vào đại trận, thượng kỳ tiện tay vặn ra bình nước suối khoáng, uống một ngụm, sắc mặt lập tức liền thay đổi, thấp giọng nói, là linh khí chi suối. Liền ngay cả Sở Ty vợ Tony cũng nhịn không được uống một ngụm, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, hỏi, người đây là tới từ Lăng gia, vẫn là đến từ Linh hồn giáo phái? Hồ Hoan cười tủm đáp, đương nhiên là Linh hồn giáo phái, hai nhà linh tuyển chi thủy kỳ thật tương đương khác biệt, ngươi hẳn là cảm thấy ra. Bởi vì linh tuyển nhãn thuộc tính khác biệt, mỗi một chiếc phun ra linh tuyển chi thủy cũng khác hẳn các thường. Hồi hoan trong tay linh tuyển chi thủy, đến từ vạn hột chân châu, trong nước có vô số nhỏ vụ bạch khí, uống bắt đầu cảm giác rõ ràng hơn liệt, mà lại ẩn chứa linh lực càng thêm hóa bát, cực kỳ tốt hấp thu. Nhưng vào lúc này, một cái chức nghiệp giả đống nhiên hô nhỏ một tiếng, kêu lên, đội trưởng, thực lực của ta đang giảm xuống, ta đã không phải là cấp 3 chức nghiệp giả. Steve và Tony biến sắc, nhìn một cái trong tay linh tuyển chi thủy, cực kỳ bất thiện nhìn qua hồ hoan, nói, xin cho giải thích một chút lúc này liền ngay cả sở thi vở tôn cũng cảm thấy mình là thực lực bị một cố lực lượng áp chế tam dương nhất khí kiền diễm đại trận là nguyên khí chi suối thôi động đối hết thể linh lực đều có bài xích đương nhiên sẽ áp chế tân pháp người tu hành Hồ hoan mở ra hai tay nói đây là vì bảo hộ lượng từ ma trận chu khâu sinh bày ra cấm chế chi trận cũng không phải là châm đối chứ vị không tin các ngươi có thể lựa chọn một người rời khỏi đại trận thực lực tự nhiên khôi phục sở thi vở tôn đối thượng kỳ nháy mắt vị này nhà thiên văn học ra ngoài một lát lại một lần nữa trở về đối sở thi vở tôn nhẹ gật đầu biểu thị linh tuyển chi thủy hoàn toàn chính xác không có vấn đề chỉ là trận pháp ảnh hưởng. Steve và Tony cũng không có tin hoàn toàn như cũ để hai cái uống qua linh tuyển chi thủy bộ hạ đi ra ngoài nữa một chuyến theo những cái kia không có uống linh tuyển chi thủy thủ hạ cũng biểu thị ra thực lực bị hạn chế hắn mới yên tâm lại thượng kỳ nhìn qua lượng tử ma trận hắn đương nhiên biết vật này hơn nữa còn là hắn cung cấp vô số liên quan tới lượng tử ma trận bí mật cho nước mỹ quân đội hắn vẫn luôn không rõ lão sư muốn làm gì thượng kỳ hoàn toàn không tin hồ hoàn chuyện ma quỷ hai tay của hắn để lại lượng tử ma trận ý đồ phân tích tòa này xảo đoạt thiên công tạo vật đến tột cùng ra biến hóa gì. Siêu năng đệ nhất sư chỉ có hắn có thể phân tích lượng tử ma trận, cứ việc thượng kỳ hiển thân sẽ bại lộ cùng đệ nhất sư quan hệ, nhưng hắn vẫn là đến đây, mà lại thượng kỳ đã sớm cho rằng, coi như lão sư biết mình đầu nhập vào siêu năng đệ nhất sư, cũng không thể làm sao chính mình. Hùng chi lão sư mặc dù một mực độc lập, nhưng cũng không có phản đẹp chính phủ khuyên hướng, hắn thậm chí không cho rằng lão sư sẽ làm liên quan tự do của mình lựa chọn. Nước Mỹ bên này cùng Trung Quốc khác biệt, có rất nhiều giống hại yêu hẹn bột loại kia, độc lập chức nghiệp giả, cứ việc cũng sẽ ngẫu nhiên thay nước Mỹ chính phủ cùng quân đội làm việc, nhưng phần lớn thời gian vẫn là làm theo ý mình, có chút tự do. Chu Khâu sinh biểu hiện, liền cùng hẹn bật không sai bị lắm. Đương nhiên hai cái cấp 4, tại toàn cầu chức nghiệp giả trong suy nghĩ, địa vị cũng không giống nhau. Thượng Kỳ mặc dù cũng sơ lược thông toán học, nhưng hắn vô luận như thế nào, cũng phân tích không ra lượng tử ma trận có thay đổi gì. Hồi Hoan một mực thờ ơ lạnh nhạt, tiến vào đại trận, nhưng chính là thiên hạ của hắn, nhất là rốt giờ đệ nghỉ không có tiền đến, những này cấp 4 cùng cấp 3 tổ hợp chức nghiệp giả, hắn chỉ cần phát động đại trận, lập tức liền có thể hôi phi yên Chỉ cần Thượng Kỳ hơi có chút gì động, Hồi Hoan sẽ phải xuất thủ thậm chí hắn cũng có nghĩ qua, muốn hay không trước tiên đem những này nước Mỹ trước nghiệp giả xử lý, hắn liền là lo lắng, Chu Khâu Sinh kỳ thật cũng không muốn làm như thế ngang ngược, làm như vậy sẽ ảnh hưởng Chu Khâu Sinh sinh hoạt. Rốt cuộc lão hữu tại nước Mỹ sinh hoạt nhiều năm, vẫn luôn có chút địa thấp. Trải qua mấy lần thí nghiệm, xác định Linh Tuyền Chi Thủy không có vấn đề, bọn này nước Mỹ trước nghiệp giả cũng đều thoải mái uống bắt đầu. Hồ hoang cơ hồ là không hạn lượng cung ứng, trong tay hắn có một phê sinh hoạt nước thải, tùy ý vứt bỏ cũng không tốt, cũng không nghĩ tới ổn thỏa phương thức xử lý, vừa vặn là bên trong đẹp hưu nghị là một điểm không có ý nghĩa công hiến. Chương 14 danh sách thành thị. Chu Khâu sinh lúc này, mượn nhờ lượng tử ma trận, thành công xâm nhập hiện thế, tại mỗi một chỗ tiết điểm đều đánh xuống thuộc về mình là hắn. Hắn tại Lưu Dốc nhiều năm, đã nắm giữ rất nhiều xí nghiệp, cũng nuôi dưỡng vô số đời lý người, sở chân xâm nhập tòa thành thị này các mặt. Lúc này lượng tử ma trận xâm lấn, rất nhiều người căn bản không có cảm thấy, tỉ như Nữu Dốc bỗng nhiên nhiều một đầu đại đạo, con đường ban đầu nhiều mười mấy cái bảng số phòng, ma trận chi thành cư dân, bắt đầu xuất hiện tại Nữu Dốc mỗi một cái góc, lại tỉ như có người có thể không hiểu đâu, đi vào nguyên bản chưa từng qua địa phương. Lượng tử ma trận còn không đủ hoàn thiện mặc dù tuyệt đại đa số người không cảm thấy được dị triệu, nhưng cũng có tâm tư nhạy cảm, đối hoàn cảnh mẫn cảm, quan sát cùng năng lực phân tích khá mạnh người, cảm giác được không thích hợp, nhưng những người này đại đa số cũng đều là người bình thường, căn bản là không có cách biết xảy ra chuyện gì. Chu Khâu sinh hạ đặt chỉ lệnh, nhìn qua không ngừng xâm nhập hiện thế, đem hiện thế cùng vạn vật chi ảnh cuốn lấy nhau lượng tử ma trận, mỉm cười, hắn biết muốn chuyện để đem tỏa thành thị này chuyển thành lượng tử ma trận không chế, chỉ ít còn có một thời gian hai năm. Tất cả vị này tân tấn cấp 5 chỉ là quan sát một hồi, liền một bước bước vào tam dương đại trận nội bộ. Hồ hoan đông nhiên nhìn thấy vị lão bằng hữu này không khỏi có chút kinh ngạc, hắn nhưng là chấp trưởng đại trận người, đương nhiên biết Chu Khâu Sinh không phải từ bên trong ra, mà là từ bên ngoài, mình đại trận thế mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Điều này nói rõ, Chu Khâu Sinh đối hư không thao túng đã đến một cái cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Hồ Hoan nhịn không được hỏi, "Chu Sinh, ngươi cho ta rất lớn kinh ngạc." Chu Khâu Sinh mỉm cười, đối Sở Ti vợ Tony nói, "Sở Ti vợ, ngươi tại sao cũng tới?" Sở Ti vợ Tony nghiêm túc nói, "Ngươi làm ra động tĩnh cũng quá lớn, ta muốn có cái giải thích." Hồ Hoan vội vàng xen vào nói, "Ta đã thay ngươi giải thích qua, ngươi muốn chế tạo một đại siêu máy tính." còn thay ngươi ký một phần hợp đồng. hồ hoan tiện tay đem trong tay hợp đồng đưa cho chu khâu sinh. chu khâu sinh cười một tiếng, nói, hồ sinh là ta hảo hữu trí dao, hắn ký hợp đồng, tựu giống như là ta ký. chu khâu sinh lấy ra một cây bút máy, tiện tay ký tên của mình, đưa cho sở ti vợ tony, nói, vì không cho các ngươi phiền phức, ta lại bổ ký một bản. sở ti tony đến tận đây hoàn toàn không có lo nghĩ, mỉm cười, nói, đã như vậy, chúng ta cũng không có chuyện, tạ ơn hai vị khoản đãi, nếu có dư thừa linh tuyển chi thủy, hy vọng có thể bán cho ta một nhóm. còn có, có thể hay không đem ta người thả ra. Chu Khâu sinh mỉm cười, nói: Ta cũng không có làm khó bọn hắn, báo đốn cùng báo săn hai huynh đệ đã bị ta đưa ra vạn vật chi ảnh, các ngươi tùy thời có thể lấy liên lạc với bọn hắn. Steve và Tony cuối cùng một phần lo lắng cũng tan thành mây khói, cho Chu Khâu sinh một cái lễ phép nhất tay cáo biệt, liền muốn thu đội rời đi. Chu Khâu sinh nhìn thoáng qua thượng kỳ, nói: Để học sinh của ta lưu một hồi đi. Steve và Tony do dự một chút, nói: Ta có thể cùng hắn lưu lại. Thượng kỳ vẫn tương đối sợ hãi lão sư, thấp giọng hỏi: Lão sư có chuyện gì? Chu Khâu sinh cười nói: Có thể có chuyện gì? Steve nếu là nguyện ý cũng có thể thử một chút, ta cái này mới chế tạo siêu cấp linh chất máy tính, ta chỉ là muốn cho học sinh một cái tài khoản, thuận tiện hắn tùy thời điều động toàn này máy tính. Sở Ty vừa ngươi đã phải bồi một hồi, không bằng ta cũng cho ngươi một cái tài khoản, dù sao các ngươi cũng có điều động quyền lực của nó. Thượng Kỳ cùng Sở Ty vừa Tony, cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra. Hồ Hoan lại hiếu kỳ dùng linh song bí thuật, hỏi một câu nói, ngươi đã là đầu sỏ rồi. Chu Khâu Sinh đặc ý cho hắn một ánh mắt, biểu thị hết thể để nói sau, Hồ Hoan cũng không có hỏi nhiều. Sở và Tony gặp Chu Khâu Sinh tốt như vậy nói chuyện, liền ám chỉ đội viên của mình, cũng đều đi theo Thượng Kỳ. Chu Khâu sinh quả nhiên cũng không so đo, cho mỗi người một cái kỳ dị ký hiệu. Bọn này mới phát chức nghiệp giả, căn bản nhận không ra đây là cái gì, chỉ là cảm giác cái ký hiệu này nhập thể, trước mắt liền mở ra một màn ánh sáng, màn sáng bên trên có vô số phức tạp chỉ lệnh, giống như một đại máy tính, quả nhiên có vô số công năng, tiên tiến đến không thể tưởng tượng nổi. Hồ Hoan thờ ơ lạnh nhạt, lại biết Chu Khâu sinh đang làm gì. Vị lão hữu này lượng tử ma trận, có đại lượng thiên diễn thuật, hắn đưa cho học sinh cùng Sở Ti vở Tony, còn có siêu năng đệ nhất sư nghề nghiệp chiến sĩ cũng không phải là cái gì quyền hạn. Cái đồ chơi này, hắn cũng có một cái. Chu Khâu sinh tại chế tạo danh sách chiến sĩ, Hồ Hoan là mình cho mình cải hệ điều hành. Chu Khâu sinh lại là lợi dụng lượng tử ma trận cho đám người này cải hệ điều hành, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ. Chu Khâu sinh hệ thống cũng nhất định có vấn đề, không biết mở nhiều ít cửa sau, trôn xuống bao nhiêu ngựa gỗ, ẩn giấu bao nhiêu gián điệp chương trình. Nói tóm lại, Chu Khâu sinh hời hận, liền đem chi này siêu năng đệ nhất sư chức nghiệp giả bộ đội, nhẹ nhõm đặt vào năm giữ. Đám người này còn tưởng rằng chiếm tuyển đại tiến Hoan thẩm ý, cũng chính là vị kia rót giờ để y thượng tướng đi, không phải lúc này cũng muốn uống lao chu nước rửa chân. Cái này lượng tử ma trận, thực sự quá mức khoa trương. Về sau trừ Phi là tại Nữ Giáp bên ngoài, không phải trên địa cầu không ai có thể giết hắn. Coi như giết hắn, chỉ sợ Lao Chu cũng có thể tại lượng tử ma trận bên trong phục sinh, hắn hiện tại đã là toàn địa cầu đại ba sĩ. Có thể nói, tuần cầu sinh trở thành cấp 5 siêu phàm trước nghiệp giả, tự nhiên tộc hệ lỗ sỏ, đối với địa cầu uy hiếp, so với lần trước phương kia thế giới dị yêu đại quân xâm lấn còn muốn lớn hơn. Chỉ là cái này trên địa cầu, ngoại trừ Chu Khâu sinh mình, liền là Hồ hoan biết, những người khác không biết, trên địa cầu đã nhiều một vị cấp 5, hơn nữa còn là hùng ngồi tất cả chức nghiệp giả phía trên tồn tại. Hồ Hoang gặp qua Bạch Gia Huy Ngụy, còn có Phược Nhật La Đại Thần Tôn xuất thủ, Bạch Gia Huy Ngụy cũng không nhắc lại, coi như Phược Nhật La Đại Thần Tôn tại cấp 5 cấp độ, cũng không có khả năng chính diện đối quyết, khiến cho Qua Chu Khâu Sinh. Lại càng không cần phải nói, Chu Khâu Sinh vị này nhà số học xuất thân đầu sỏ, liền không có chính diện đối quyết thói quen, hắn các loại ám chiêu như nhiều. Lấy Chu Khâu Sinh hiện tại cấp độ, hắn toán học mê cung, có khả năng trực tiếp đem Phược Nhật La Đại Thần Tôn cho vây chết, trừ phi vị này đại thần tôn bộ phát cấp 5 trở lên chiến lực. Chu Khâu Sinh gặp những người này, đều cam tâm tình nguyện bị trồng vào danh sách thành thị, đây là hắn mới nhất lấy được dị năng, từ toán học mẹ cùng thăng cấp mà tới. Hướng về phía Hồ Hoan mỉm cười, nói: "Ta biết ngươi nhất định sẽ không thích cái này, cho ngươi dự bị một cái mới lấy vận." Chu Khâu sinh mở ra bàn tay, một cái kỳ quái quan cầu xuất hiện ở phía trên, hắn lạnh nhạt nói: "Là ta lượng tử ma trận phục chế phẩm, ngoại trừ không có cư dân, công năng hoàn toàn nhất trí. Lấy Lao Hưu tân pháp tạo nghệ, hẳn là nhiều nhất 7, 8 năm, liền có thể hiểu rõ nó vận hành nguyên lý, đồng thời thành công nắm giữ." Hồ Hoan nhịn không được mắng: "Ngươi bắt nạt ta toán học không tốt sao?" Chương 15, trì hoãn 28 năm phun ra thuật. Hồ Hoan thưởng thức một hồi, tiện tay đưa vào kim loại khối dự hắn khắc sâu cảm giác được Cái đồ chơi này khả năng để ở chỗ này thích hợp hơn. Tiểu hoa động Thiên là tư nhân không gian, không thích hợp người đến người đi. Nhưng kim loại khối rú biến lại có thể trở thành một tòa thành thị. duy nhất không địa phương tốt, liền là kim loại khối rú bị chỉ có một nguồn nguyên khí chi suối, không thể thôi động lượng từ ma trận, nhất định phải mặt khác mở nhân công linh tuyên hồ. đương nhiên cũng có một mặt tốt, liền là ngoại trừ hồ han, hẳn là không người có thể lại khống chế cái này viên kim loại khối rú bị. Chu Khâu sinh gặp những người này, đều là bị tăng thêm danh sách thành thị, liền không khách khí nữa, nói, ta còn có một số việc, liền không lưu chi vị. Không đợi Sở và Tony cùng thượng kỳ bọn người có phản ứng, liền trực tiếp đem bọn hắn đá ra vạn vật chi ảnh. Vốn đang khổng lồ tuyệt luân lượng từ ma trận, cũng đồng thời băng liệt, hóa thành vô số lưu quang, bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Hồ Hoan thật đúng là thoảng qua có chút hâm mộ, hỏi: "Người đem phía sau con đường đều suy nghĩ minh bạch sao?" Chu Khâu sinh thở dài, nói: "Chỉ có thể thôi diễn đến lượng tử ma trận, mặc dù ta bắt đầu coi là nó hẳn là cấp 5, cuối cùng lại phát hiện, nó đã là lục giai, nhưng cấp bậc cao hơn con đường, vẫn là không cách nào thôi diễn." Có lẽ chờ lần nữa tấn thăng, trở thành lượng tử ma trận, liền có thể thôi diễn ra thất giai, chính là đến cấp bậc cao hơn. Có lẽ. Chu Khâu sinh thở dài, không nói gì thêm, Hồ Hoan cũng khẽ thở dài một cái. Cổ điện pháp tu vi, mặc dù đã không cách nào tiếp tục, nhưng người người đều biết, cổ điện pháp là chân khí cảnh, cương sát cảnh, thần thông cảnh, ba cảnh kiểu giai nối thẳng thiên đạo. Mặc dù người người đều cho rằng, tân pháp tất nhiên cũng có thể trực chỉ kiểu giai, nhưng cơ hồ tất cả đặt ra tân pháp người, năm đó đều không thể đột phá cấp 2, sau đó cũng chứng minh tân pháp thật có thiếu hụt. Tỷ như ưu thuần pháp, linh hồn giáo phái cơ hồ toàn bộ kẹt chết tại cấp ba Cũng tỉ như Thái Bình Thiên Bình chư vị lão nhân, ai cũng không dám mạo hiểm dẫn đầu đột phá. Không phải mọi người không thể đột phá tới cấp 5, mà là tất cả mọi người lo lắng hơn, đi nhầm đạo đường, hối hận thì đã muộn, tương đối cẩn thận. Nếu không phải là xảy ra chút vấn đề, Chu Khâu Sinh cũng chưa chắc liền muốn đột phá cấp 5. Chu Khâu Sinh cũng không hỏi, Hồ Hoan vì cái gì còn không thu hồi đến đại trận, mang theo Hồ Hoan rời đi vạn vật chi ảnh, về tới hắn trung cư. Lam Nữu giáp tối hảo hoa xa xỉ trung cư, có thể từ ngay ngắn cửa sổ trông về phía xa trung ương công viên, Hồ Hoan đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn một hồi, nhìn không được nói: đáng tiếc hiện tại Trung Quốc còn không cao như vậy lâu. Chu Khâu sinh cười ha ha nói, về sau sẽ có, nói không chừng sẽ còn càng nhiều. Ngươi nếu là thích, ta đưa ngươi một bộ tốt. Hồ Hoan nghĩ nghĩ, nói cũng tốt. Chu Khâu sinh lập tức gọi một cú điện thoại, cho thư ký của mình đem cái này sự tình an bài xuống dưới. Hắn biết Hồ Hoan thích hoàng yểu, không thích rượu tây, cho nên tự mình mở một vò có 20 năm lịch sử hoàng yểu, cho Hồ Hoan cùng mình đều chân một chén. Hỏi muốn hay không tại nước Mỹ ở lâu mấy ngày. Hồ Hoan lo nghĩ, nói cũng tốt, ta vừa vặn còn có chút việc. Hồ Hoan còn muốn hỗ trợ Lang Tiêu, cùng Thánh Linh đồ đẳng trụ ký kết khế ước, lão Vu sư đã thúc qua hắn rất nhiều lần, nhưng Hồ Hoan bởi vì muốn trước tấn thăng chiến tướng, mà lại chuyện này cũng không đổi, cho nên liền tạm thời cự tuyệt. Lần này hắn tới, ngoại trừ hỗ trợ Chu Khâu Sinh bên ngoài, cũng muốn tiện thể đi xem một chút Lang Tiêu. Tiêm Long Quân mặc dù giúp hắn ẩn giấu đi thân phận, nhưng tấn thăng cấp 3 về sau, Hồ Hoan đã cảm thấy, mình căn bản không cần đến thương lạc cái thân phận này. Coi như gây ra chuyện gì, hắn còn có tiểu thường thường, Chu Khâu Sinh, đại cứu ca, cùng tiện nghi sư phụ đâu. Lúc trước Hồ Hoan gây chuyện mà thời điểm, còn không những này phức tạp quan hệ xã hội Chu Khâu Sinh vừa mới tấn thăng, lộ ra rất vui vẻ, đang hỏi qua Hồ Hoan về sau, điểm 50 phần bỏ bít tết đi lên. Gặp được Hồ Hoan liền tự động mời khách ăn cơm, đây là lão công hồ ly các lão bằng hữu tổng cộng có đặc thủ. Hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh lúc ăn cơm, cũng cảm giác được lưu rốt biến hóa, lão hồ ly cỡ nào nhạy cảm. Hán tiện tay biên soạn mấy cái linh giai thiên diễn thuật pháp thuật, rất nhanh liền xâm lấn đâu đâu cũng có lượng tử ma trận. Chỉ là hắn thiên diễn thuật tạo nghệ đồng dạng, cũng không có cách nào xâm lấn cấp độ sâu địa phương, chỉ có thể ở lượng tử ma trận cạn cấp độ ngăn lưu. Chu Khâu Sinh chẳng những không có ngăn cản, còn thuận miệng chỉ điểm vài câu. Hồ hoan rốt cuộc cũng là truy cầu qua khoa học lao ra hỏa, rất nhanh liền hiểu rõ mấy cái có hiếu, tiếp nhận lên lượng tử ma trận, trước mắt nhảy ra mấy cái màn sáng tới. Những này màn sáng đều lấp lóe không yên, cực kỳ không ổn định, hình tượng cũng là phù quang lực ảnh, cực kỳ không rõ rệt, mà lại thường xuyên kích động, khi thì ở trung ương nhà ga, khi thì tại Colombia đại học. Hồ hoan chơi vui vẻ, Chu Khâu Sinh cũng không có để ý tới hắn, chậm rãi thưởng thức hoàng kiệu, suy nghĩ hết bài này đến bài khác, đang nghĩ nên như thế nào tấn thăng lục giai sự tình. Chu Khâu Sinh tích lũy đầy đủ, nhưng hắn như cũng không chắc chắn lắm, mình con đường tu hành mà lại địa cầu trước mắt. Còn không ủng hộ lục giai trở lên tồn tại, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế lại tính tình. Một lát sau, Hồ Hoan đột nhiên hỏi, lão đầu này là ai? Hắn đang giảng thứ gì? Chu Khâu Sinh nhìn thoáng qua, nói, nước Mỹ bình thường chính trị diễn thuyết, hắn nhưng là tại bắt bắt năm tham gia qua tổng thống nước Mỹ tranh cử nhân vật, khẩu tài phi thường cao minh, cũng là bởi vì diễn thuyết bản thảo bị Tuân gia đạo văn, bị ép lui tuyển. Hồ Hoan cả giận nói, lão tử ghét nhất đạo văn chó. Thiện tay viện mấy cái thiên diễn thuật ném tới. Chu Khâu Sinh nhìn mấy lần, cả kinh nói, Hồ sinh, ngươi ném tựa như là phun ra thuật đi. Hồ Hoan hỏi, thế nào? Chu Khâu Sinh tiêu lên, "Ăn cơm đâu?" Hồ Hoan nghĩ nghĩ, nói, "Ngươi làm đi. Ta đối lượng tử ma trận không quen, thông qua nó viễn chỉnh truyền tống phun gia thuật vẫn được, muốn giải trừ liền có chút khó." Chu Khâu Sinh tiện tay vung lên, trước mắt cũng nhảy ra hơn 10 cái màn sáng, hắn rất mau tìm đến Hồ Hoan hạ thủ mục tiêu, theo túng lượng tử ma trận, làm một phen sửa chữa. Hồ Hoan tỏ mò hỏi, "Ngươi làm sao chỉ làm chỉ hoán sửa chữa?" Chu Khâu Sinh nói, "Lượng tử ma trận vẫn chưa ổn định, ta đem hắn trên người phun ra thuật hiệu quả, kéo dài 28 năm, nhìn tuổi của hắn, đoán chừng cũng sống không cho đến lúc đó." Ngay tại chậm rãi mà nói tiểu rồ sẽ Robin bên trong đặc biệt, cũng không biết, mình bởi vì mấy năm trước đạo văn diễn thuyết bảng thảo sư tỉnh, bị một đầu lão công hồ ly đập cái phun gia thuật. Đương nhiên hắn cũng không có khả năng biết, có người hảo tâm giúp hắn, đem phun ra thuật hiệu quả trì hoãn đến 28 năm sau. Làm một chính trị gia, hắn mặc dù đã 50 tuổi cao tuổi, nhưng vẫn cũ tính được trẻ trung phái, tinh thần run run, nước miếng tung bay, lời nói dí dỏm. Mặc dù còn lâu mới có thể cùng Tinh Thông diễn thuyết ra nghề nghiệp Chu Khâu sinh so sánh, cũng là chính trị gia bên trong nhân vật ưu tú. Hồ Hoan buồn một đầu, liên lạc một chút lão Vu sư. Hắn kỳ thật hơi nhớ lang tiêu, Chu Khâu sinh nơi này kỳ thật không có gì chơi vui, hắn chơi mới một hồi, liền đối lượng tử ma trận đã mất đi hứng thú. Chương 16: Lao Hữu tin tức. Lao Vũ sư nhìn qua linh truyền nhãn, thần sắc trang nghiêm, lại mười phần thần trường, trên người hắn nhiều vài đầu thủ hộ linh, phiêu diêu quanh quẩn, nhưng thực lực trở về nhưng không có để hắn an tâm. Xương sáo bên trong thời gian kế hở, theo thời gian trôi qua, linh tuyển nhãn tự hành khôi phục. Lần trước chạy thoát rồi Trung Quốc vũ sư Tô An, gần nhất lại có Vu Linh tỉnh, may mắn những phản loạn sư cùng thủ hộ động vật chi linh, ngủ say nhiều năm, cho hắn mượn nhờ đồ đẳng trụ lực lượng chờ áp Nhưng lão vu sư luôn cảm giác mình trèo trống không đến bao lâu. Hắn ngay tại mày ủ mà hề, hồn Hoan linh sóng liền vượt qua hư không, trực tiếp truyền vào lão vu sư náo hải, để ẻn e nhìn núi cầu vồng tinh thần khẽ rung lên, hỏi: "Ngươi chừng nào thì tới?" Hồn Hoan nói: "Đã tại nước Mỹ, Lao Chu bên này uống rượu đâu." Lão vu sư cả kinh nói: "Gần như vậy, ta cùng Lăng Tiêu tại san Sanferrango, Thiên Ma Lăng gia ngươi mau tới đây, ta có chút không chịu nổi." Lão vu sư sắc khóc, thật sự là hắn là không nghĩ tới, vu sư một mạch linh nhãn sẽ tự hành khôi phục, những cái kia vu linh càng ngày càng sinh động, hắn đã muốn không chấn áp được. Hồ hoan cũng có phần kinh ngạc, hỏi một câu: ngươi làm sao cực kỳ sức đầu mẹ chắn dáng vẻ? Lão Vu sư kêu lên, bởi vì liền là sức đầu mẹ chắn a. Mấy đầu Vu linh đều khôi phục, thậm chí có chút đã có thể rời đi xương sáo. Thiên ma lăng ra đều tưởng rằng đại địch tới cửa, triệu hồi không ít trong tộc cao thủ, chỉ là bọn hắn thiên ma ngoại vật thần thông, không cách nào hữu hiệu khắc chế Vu linh, không giúp được ta gấp cái gì. Hồ hoan nuốt nuốt mi tâm, hắn cũng không nghĩ tới, lão Vu sư tình huống đã biết bát như vậy. hoan đối Chu Khâu sinh nói, có rảnh theo giúp ta đi một chuyến san răng xít cô sao? Chu Khâu sinh mỉm cười, nói, không có vấn đề. San Phở cô bên kia ta cũng có chút sự nghiệp, chỉ là bình thường rất ít quá khứ. Hồ Hoan đang muốn nói lên lão Vu sư sự tình, sắc mặt đống nhiên hơi đổi, lập tức liền thấy Chu Khâu sinh sắc mặt cũng biến thành kinh ngạc, hai người riêng phần mình gật đầu một cái, đồng thời biến mất trong phòng. Rất nhanh Hồ Hoan an vị tại phòng họp lưng cao ghế salon bằng da thật. Chu Khâu sinh cũng là đoạn độ cười, xuất hiện tại phòng họp bàn tròn bên cạnh, còn cùng Hồ Hoan lên tiếng chào hỏi, hai người đều nhìn chằm chằm trước hết nhất đến nam nhân kia. Tây Ma một mặt trầm lại có vẻ phi thường thần thanh khí sảng, đối hai vị lão bằng hữu lên tiếng chào, nói: "Không nghĩ tới đi." Ta thế mà còn có thể tham gia hội nghị. Hố Hoan có chút kinh ngạc mà hỏi, ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Tây Ma vớt nhẹ một chút cái cằm, nói, phi thường mỹ diệu, nói với các ngươi một tiếng, ta đã tấn thăng cấp năm. Mặc dù là thú thần thuật loại này tức thời chiến lực, nhưng cũng hẳn là lão bằng hữu bên trong người thứ nhất. Chu Khâu Sinh nhịn không được cười nói, ta cũng tấn thăng cấp năm, tự nhiên tộc hệ siêu phàm đầu sò. Tây Ma rào rạt tự tin và khí diễm, lập tức liền bị đả diệt. Hắn nhìn chằm chằm Chu Khâu Sinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thật lâu mới kêu một tiếng, lão chu, ngươi tự nhiên tộc hệ, có vấn đề gì hay không? Chu Khâu sinh biết, Tây Ma không phải nguyên do mình, chỉ là thực tỉnh hỏi thăm, trả lời một câu nói, lục dai hẳn không có vấn đề, nhưng tầng thứ cao hơn, tạm thời không biết. Tây Ma nhẹ gật đầu, nói, ta đã đạt tới phương kia thế giới, còn đứng vững bước, bước chân, nơi này phạn thiên thuật có thể lên thẳng cửu giai, nhưng kỹ thuật phi thường thô giáp, so thú thần thuật cũng không mạnh bao nhiêu. Chúng ta 12 tân pháp, chí ít có năm loại có thể tại đồng bậc thời điểm, miểu sát bọn hắn phạn thiên thuật. Ta quyết định tại phương kia thế giới, một lần nữa nghiên cứu 12 tân pháp. Nơi này có tràn đầy linh khí, Hạn mức cao nhất cũng xa so với địa cầu cao hơn, tin tưởng ta ở chỗ này có thể lấy được phong phú nghiên cứu trái cây. Ta liên quan với thế giới bản nguyên nghiên cứu, đã những nghiệm chứng, phương hướng không có sai lầm, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta tất nhiên có thể chế tạo một tòa xuyên qua lượng giới cửa lớn. Đến lúc đó, chúng ta bọn này lão gia hỏa đều có thể tự do lui tới phương kia thế giới. Hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh cũng đều có chút tâm động. Hồ Hoan hỏi, ngươi ở bên kia lúc nào có thể tham lục giai? Tây Ma mỉm cười, nói, lục giai không là vấn đề, nhiều nhất nửa năm. Ta liền có thể bằng vào thú thần thuật đột phá, nhưng thú thần thuật cũng rất có thiếu hụt, tấn thăng lục giai không đủ mạnh chỉnh. Ta tạm thời chọn Phạn Thiên thuật, chỉ là thiên tộc bên này toàn bộ nhờ thiên phú, căn bản không hiểu rõ Phạn Thiên thuật, ta dự định đi thần tộc bên kia du lịch, học tập Phạn Thiên thuật. Hồ Hoan có chút trầm ngâm, nói, ta hiểu được hai loại, có thể miễn phí đưa ngươi. Hắn tiện tay thi triển hư không đóng dấu phòng, đóng dấu hai phần Phạn Thiên thuật, ném cho Tây Ma. Tây Ma vui mừng quá đối, tại hai phần bí thuật cách không truyền qua hư không, rơi ở trước mặt hắn thời điểm, Tây Ma qua loa lật xem một lần, nói, ta như cũng sẽ đi thần tộc trận doanh du lịch sẽ thu thập đủ thần tộc phạn thiên thuật, cũng sẽ cùng các ngươi chia sẻ. Bọn hắn cái này bí thuật, cùng chiến sĩ của chúng ta tộc hệ, cự nhân tộc hệ đều có tham chiếu. Lúc trước chúng ta từ bỏ những này phương hướng, cũng không có thích hợp tân pháp sáng chế, là bởi vì bọn họ chiến đấu thực sự quá mức đi thẳng về thẳng, coi như lấy hiện tại ánh mắt, ta như cũng cảm thấy phạn thiên thuật hạn mức cao nhất, cũng không phải là rất là cao cấp. Nó thích hợp hơn bồi dưỡng tầm thường. Ta đi vào bên này về sau, lặp đi lặp lại suy nghĩ qua, ta cảm thấy, có lẽ hồ hoàn ngươi là đúng, ngươi sáng lập thần thoại tộc hệ, mới là chính xác nhất con đường. Chu Khâu Sinh có chút ngạc nhiên, hỏi: "Vì cái gì ngươi sẽ nói như vậy?" Tây Ma vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên biến sắc nhăn sắc, nói: "Ta bên này có chiến đấu, quay đầu lại cùng các ngươi kỹ càng trò chuyện." Tây Ma thối lui ra khỏi phòng họp, hô hoan cùng Chu Khâu Sinh hai mặt nhìn nhau rất lâu. Tây Ma xuất hiện tại phương kia thế giới hiện thế, hơn 10 đầu mọc ra thần lằn đầu dị yêu, đã đem bà La toa tất đa vây lại, chém giết hừng hực khí thế. Vị này mỹ mạo nữ người bỏ cạp, mặc dù là cấp 4, nhưng đối thủ của nó cũng có ba vị cấp 4, mặc dù mỗi cái đều so với nó sơ lực yếu, nhưng lại thắng ở nhân số rất nhiều. Tây Ma quát to một tiếng, kêu lên: Bờ dạ mã toa, không cần phải sợ, ta tới. Bà La toa Tất Đa cả kinh tê lên, ta ngăn chặn bọn chúng, ngươi mau trốn, hai chúng ta cũng không phải là đối thủ. Tây Ma vừa mới là vụng trộm tấn thăng cấp 5, liền chạy đi cùng bằng lưu khoe khoang, Bà La toa Tất Đa còn không biết, vị này bên người tên khốn kiếp đã lại thăng cấp. Tây Ma mỉm cười, nói, không cần trốn. Hắn đuôi dài bãi xuống, quán xuyên hai đầu nhảo lên thành lần đầu dị yêu, quắc, các ngươi chết hết cho ta đi. Hắn đuôi dài như điện, co dỗi tự nhiên, trong khoảnh khắc liền lại có hai đầu thần lần đầu dị yêu bị sọ xuyên thân thể. Tấn thăng cấp 5, mặc kệ là Chu Câu Sinh chỉ là dùng thú thần thuật loại này tức thời chiến lực tăng lên tây ma, đều xa so với bất luận cái gì cung cấp tương đại. Thái Bình Thiên binh chư vị nguy lão, năm đó đều là siêu cấp tinh anh, hơi không đủ thiên tài hạng người, đều đã bị thời gian làm hao mòn, thật không phải là phổ thông cấp 5 có thể so sánh. Chương 17, Tây ma phạm thiên thuật. Nếu như thiên tài cũng có đẳng cấp, Bạch gia huynh muội liền là tiểu trấn cấp thiên tài, có thể tại trên trấn cấp 2, cấp 3 thi đệ nhất loại kia, có thiên phú, tương lai vô hạn đều có thể. Phước Nhật La đại thần tôn có thể xưng đỉnh cấp viện trường học giáo sư cấp bậc, triệt để thực hiện thiên phú của mình. Thái Bình Thiên Bình các nguyên lão, liền là chúng viện viện sĩ, cầm qua Nobel cấp toàn cầu đỉnh tiêm cấp nhà khoa học, có thể xưng học thuật đại lưu, chẳng những thiên phú hơn người, còn từng đứng ở trên đỉnh thế giới. Những nguyên lão này chẳng những cổ điển pháp đã từng đăng đỉnh, còn có khai sáng tân pháp kinh nghiệm, cùng trải qua bị từ chỗ cao đánh rất một bặm, từ đầu cuộc khởi gian nan tuyết nguyệt. Tại đồng bậc cấp độ, Chu Khâu sinh liền có thể hoàn toàn nghiền ép vực Nhật La đại thần tôn, Tây Ma mặc dù không phải dựa vào hiến pháp, là lấy thu thần thuật loại này tức thời chiến lực leo lên cấp 5, nhưng thực tế chiến lực đồng dạng có thể khinh thường cùng cấp. Cho dù đối đầu vực Nhật La đại thần tôn, không phải cái chia 5 năm, cũng là chia 46. Tây Ma chiếm 6. Đối diện với mấy cái này Thần Lần Đầu Dị Yêu, liền xem như cấp 4 cấp độ, Tây Ma cũng có thể tùy tiện đánh giết, huống chi bây giờ hắn tấn thăng rồi. Tây Ma cũng không có lập tức cuốn vào vòng chiến, đi cứu bà La Toa Tát Đa, mà là khắp nơi du tẩu, dẫn dụ những này Thần Lần Đầu Dị Yêu không ngừng phân ra nhân thủ. Loại này xảo trá chiến thuật, tại phương kia thế giới khả năng không người lý giải, nhưng trên địa cầu, lại là không ai không biết, thậm chí có thể xưng học thuyết nổi tiếng, tên là Du Kích Pháp. Theo hơn 10 đầu cấp 3 Thần Lần Đầu Dị Yêu từng cái chết tại Tây Ma đuôi dài phía dưới, rốt cục có một đầu cấp 4 Dị Yêu từ bỏ bà La Toa Tất Đa, xông về Tây Ma. Tây Ma sán lạn cười một tiếng, vừa rồi hắn vẫn luôn che giấu thực lực, những này thằn lằn đầu dị yêu cũng không phải lợi hại gì hạ người, căn bản nhìn không ra hắn chân chính bản lĩnh, cho nên mới sẽ không ngừng phân ra yếu kém cấp 3 dị yêu đến dây dưa với hắn. Lúc này Tây Ma đã giết hết hơn 10 đầu cấp 3 thằn lằn đầu, chỉ còn lại có 3 đầu cấp 4, rốt cuộc không cần ẩn giấu thực lực. Hắn hừ hừ nhấn một cái, đầu này cấp 4 dị yêu liền cảm giác toàn thân siết chặt, lập tức không thể động đậy. Chớp mắt nhìn Tây Ma đuôi dài bắn lên, đâm vào lồng ngực của hắn, cốt cốt hữu lực, đem nó một thân tinh huyết linh khí đều hút sạch sẽ. Xế. Cuối cùng hai đầu vây công bà la toa tất đa thằn lần đầu. Thấy thế không chút do dự chia ra liền chạy. Tây Ma cũng không nôn nóng, hai tay nhẹ nhàng kéo một phát, liền tựa như có một trường vô hình thần cung mở ra, hai đạo linh quang mũi tên liền từ ngưng tụ, theo ngón tay hắn bung lỏng, hai đạo linh quang mũi tên bay ra, lập tức đem hai con thằn lằn đầu dị yêu cho bắn chết. Tây Ma chậm rãi đi qua, đem hai đầu cấp 4 dị yêu thi thể khiêng trở về, ném đi một đầu cho bà La Toa Tất Đa, một đầu khác hắn như cũ nuốt trững tinh huyết linh khí. Bà La Toa Tất Đa một mặt kinh hãi, tiêu lên, ngươi lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Tây Ma nhẹ gật đầu, một mặt nụ cười. Cái này phương tia thế giới Đem linh quang ba động xưng là bản nguyên chi lực, đại đa số dị yêu thụ thiên phú có hạn, chỉ có thể vận dụng trời sinh dị năng. Mặc kệ là nở hệ bất thứ người, xe kết người bỏ cảm, vẫn là lục tí Phật trùng nhân hạn mức cao nhất đều là cấp 4, đại đa số cái này ba loại tộc dị yêu, mặc kệ cỡ nào cố gắng hăng hái, sau trưởng thành trên thực lực hạn, cũng chỉ là cấp 4, đây là bọn chúng chủng tộc trần nhà. Muốn đột phá chủng tộc thiên hạ, cũng chỉ có lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, cũng tức là tham phá linh quang ba động huyền bí. Dị yêu vốn chính là dựa vào thiên phú chiến đấu, bọn chúng đủ loại dị năng toàn bộ nhờ di truyền, mà không phải khổ luyện, các tộc đều không có cái gì truyền thừa. Cũng tạo thành tuyệt đại đa số dị yêu, ngay cả cái gì là linh quang ba động đều không làm rõ được. Chân chính có thể lĩnh ngộ linh quang ba động dị yêu, đại khái là mười vạn đầu bên trong mới có như vậy một cái dị loại thiên tài. Bà La Toa Tất Đa coi là thật kinh hãi, nó nói cái gì cũng không nghĩ tới, bạn nữ của mình lại lợi hại như thế. Tây Ma khuyên, trước tiên đem chi này thần lần đầu hút ăn đi, ngươi xuyên qua lưỡng giới, thể lực tiêu hao quá đáng, cần dinh dưỡng. Tây Ma xuyên qua lưỡng giới, mặc dù linh lực cũng có tiêu hao, nhưng hắn tùy tiện giết vài đầu dị yêu, cũng liền bổ sung đến đây. Bà La Toa Tất Đa không thể được nó mặc dù cũng có thể hút huyết nhục tinh huyết, đây là người bọ cảm thiên phú dị năng một trong, nhưng không có tây ma cao như vậy hiệu suất, đến nay còn tại suy yếu kỳ. bà La Toa Tất Đa thực sự càng ngày càng xem không hiểu, vị này bạn nữ, nó cũng chỉ có thể trước tiên đem đuôi dài dơ lên, đâm vào thằn lần đầu trong cơ thể, bắt đầu hút huyết linh lực, khôi phục thể lực. tây ma cùng bà La Toa Tất Đa xuất hiện địa phương, là tại nhân tộc lãnh địa, cũng là lúc trước phạn thiên thần tôn vẫn lạc chi địa, hai người mấy ngày nay không biết kinh lịch nhiều ít trận chém giết. dị yêu ở giữa, cũng không phải hòa khí một đoàn, rất nhiều dị yêu chủng tộc ở giữa cứu hận, tỷ như nhân tộc cùng dị yêu càng sâu cho nên bọn hắn gặp phải cái gì địch nhân đều có, bao quát loại này thản lần đầu dị yêu. Tây ma mặc dù tiến vào phương kia thế giới, tiếp xúc đến phản thiên thuật, nhưng thật đúng là không có hồ hoan như thế, có thể trực tiếp từ bạch gia huynh nội cùng phượng nhật la đại thần tôn trong tay trực tiếp học được, hắn chỉ là ép hỏi mấy cái nhân tộc chiến thuật, sở học chẳng những không trọn vẹn, mà lại có chút thấp Lúc này kết thúc chiến đấu, hắn vừa vặn thừa dịp bà la toa tất đa hút thản lần đầu chống giống, nghiên cứu một chút hồ hoan đưa tặng hai loại phạm thiên thuật. Bạch gia huynh xuất thân ưu thiện thành, mạch này phạm thuật cứu ba phạm hợp nhất, chẳng những có thể lấy cô động phạm thiên thần minh còn có hộ thân phản thiên chiến giáp cùng ngưng tụ phản thiên chiến xa chiến lược nhất là toàn diện công phòng nhất thể mà lại một khi ngưng tụ phản thiên chiến xa tốc độ cũng không có nhược điểm bạch gia huynh muội tu vi còn kém chỉ có thể cô động hộ thân lên giáp còn cô động không ra phản thiên chiến xa phượng nhật la đại thần tôn phản thiên thuật càng là riêng một ngọn cờ là phương kia thế giới duy nhất có thể cô động nhiều kiện thần binh phương pháp tu hành sức công phản thiên hạ đồ bộ tây ma lấy một bình sắc nghe cà phê một mặt tinh tế nhóm nháp một mặt đọc qua lão hưu tặng cho bí pháp không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói nguyên lai phương kia thế giới phản thiên thuật mượn nhờ cô động thần binh chánh ra chiến sĩ tộc hệ bất thiện đánh xa, bất thiện pháp thuật thiếu hụt, quả nhiên là thiên tài tư tưởng. chỉ là phương kia thế giới sáng lập phản thiên thuật vị lao tổ kia, thực sự. tây ma trong chốc lát tìm không thấy cái gì từ ngữ để hình dung, cuối cùng dùng một cái không thường gặp danh từ. khơ đầu. mặc kệ cái nào một môn phản thiên thuật đều là thật, liều ngạnh công vu, căn bản không có phát huy trí tuệ chỗ trống. loại đồ chơi này, coi như năm đó có người nghĩ ra được, đoán chừng cũng sẽ bị chúng ta cho đào thải, thực sự thật không có thú vị. tây ma liếc mắt nhìn bà la toa Đa, do dự một chút, bỏ đi lợi dụng đầu này mỹ mạo người bỏ cảm luyện thần minh ý niệm về phần vừa mới bị giết chết thản lần đầu hắn càng là không có xếp vào lựa chọn những này dị yêu quá yếu thú thần phật từ đầu đến cuối không có nghiệm chứng qua phải chăng có thể đẩy tới cấp bậc cao hơn ta tiếp tục tu luyện xuống dưới lục giai có lẽ liền là cực hạn còn muốn tu luyện cũng không thể vội vàng sao động không bằng trước đổi xây phạm thiên thuật tây ma vớt nhẹ một chút cái cằm nghiêm túc suy tư một hồi tự nhủ ta vẫn là tuyển phượt nhật la đại thần tôn mạnh này chương 18, không có cái này tuyển hạng bà la toa tất đa ăn tất mắt đẹp quân ang đã thấy tây ma ngay tại đau khổ suy nghĩ ôn hỏi ngươi không cần lo lắng Ta tất nhiên có thể mang ngươi trở về sẽ kẹt người bỏ cạp quê hương." Tây Ma hơi sững sờ, hỏi ngược lại, "Ngươi biết ta không phải người bỏ cả rồi." Bà La Toa Tất Đa hơi chậm lại, thấp giọng nói, "Ngươi nói cái gì?" Tây Ma mỉm cười, nói, "Ngươi phải nói quê hương của chúng ta, mà không phải sẽ kẹt người bỏ cạp quê hương. Mà lại dọc theo con đường này, ta cũng không tiếp tục nhiều dấu diếm, ngươi cần gì phải giả bộ như không nhìn thấu. Tiến vào phương kia thế giới, Tây Ma đối Bà La Toa Tất Đa cần liền thẳng tắp dặn xuống. Hắn nguyên bản đối đầu này, mỹ mạo người bỏ cả có hai cái nhu cầu, nguyện nhờ nó dung nhập dị yêu đội ngũ, đồng thời nhanh chóng tăng lên thú thần thuật trước giai nhưng tiến vào phương kia thế giới mới không bao lâu, tây ma liền dựa vào giết chóc để thú thần thuật tấn thăng. Theo phát hiện phạm thiên thuật, tây ma đã sớm đổi chủ ý, hắn hiện tại càng muốn lẫn vào nhân tộc, bà la toa tất đa cũng liền không có tác dụng gì. cho nên tây ma gần nhất dứt khoát liền không đóng kịch, rất là thả bản thân. tỷ như hắn hiện tại trong tay còn cầm sát nghe cà phê cùng giấy A4 in 2 mạch phạm thiên thuật bí pháp, bà la toa tất đa chỉ cần không phải mù lòa, liền không khả năng không nhìn thấy. nhưng đầu này mỹ mạo nữ người bọ cạp như cũ ra vẻ cái gì cũng không thấy được, cái này rất thú vị mà. bà la toa tất đa nhảy dựng lên, đôi dài xuống nhưng lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ, thấp giọng nói, ngươi lừa gạt một chút ta không tốt sao? Nhất định phải vật trần. Tây Ma lo nghĩ, lộ ra một cái phi thường xuất khí mỉm cười, nói, đại đa số nam nhân sau khi kết hôn đều chẳng muốn lại người trang. Thân hình hắn huyên hóa, khôi phục nhân loại bộ dáng, thu hồi trong tay phản thiên bí thuật, uống một hơi cạn sạch cà phê, đi tới, đưa tay bóc bà La toa tất đa cái cằm, âm âm ứ ứ nói, cho ngươi hai lựa chọn. Bà La toa tất đa bi phấn kêu lên, giết ta. Tây Ma thở dài, nói, không có cái này tuyệt hạng Bà La Toa Tất Đa dơ lên một trương xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp, ngựa khí rét lạnh nói: Ngươi giết nhiều như vậy sẽ cạnh tộc nhân, coi là có thể dựa vào tình cảm gì lừa dối quá con sao? Cho dù ngươi không giết ta, lại có thể đại biểu cái gì? Tây Ma thở dài, nói: Trở về đi. Hắn là thật không muốn giết cái này mỹ mạo nữ người bọ cảm, không phải hắn nhân từ nương tay, mà là thực sự không cần. Kỳ thật bà La Toa Tất Đa nói đúng, hắn cùng hồ hoan giết nhiều như vậy dị yêu, giữa hai người cửu hận như biển, lẫn nhau giả bộ như không biết, còn có thể che giấu đi, một khi để lộ trận tướng, liền không có quan Bà La Toa tất đa không nói một lời đôi dài bỗng nhiên bạo khởi, nhưng lại quét một cái không. Tây ma thanh em yếu ớt chuyển đến, nói, đi đi. người muốn chết dưới tay ta, lại là tội gì? Bà La Toa Tất Đa hung hăng mắng, tại sao muốn vạch trần đây hết thảy, giả bộ như cái gì cũng không biết không tốt sao? Liên đem ta xem như một cái nữ nhân ngu ngốc không tốt sao? Giết ta không tốt sao? Dù sao chúng ta thiên tộc cùng các ngươi thần tộc vốn là thù sâu như biển, không có có thể hóa giải. Tây ma căn bản không có làm trả lời, hắn đã sớm phiêu nhân đi. Bà La Toa Tất Đa bỗng nhiên lên tiếng lớn. Tây ma tấn thăng cấp 5 đã sớm có thể đẳng không phi hành, như hắn loại này Thái Bình Thiên binh lao giúp đồ ăn, chỉ cần thực lực đầy đủ, cái gì kỹ xảo đều không là vấn đề. Mặc kệ là linh quang ba động, vẫn là linh tử lực trường, lại hoặc là cái gì khác kỹ xảo, song tất cả đều không có bất cứ vấn đề gì, cơ hồ đều là xem xét tức sẽ, một hồi tức tinh, nhất thông bách thông, không có chút nào vựng hữu. Một hơi bay ra mấy trăm cây số, Tây Ma rốt cục thấy được một tòa cực kỳ to lớn thành thị, cùng hắn trên đường đi đều là vô tận hoang nguyên hoàn toàn khác biệt. Trên địa cầu chưa bao giờ qua hùng vĩ như vậy thành thị, bởi vì trên địa cầu phần lớn là thời điểm Như cũ tương đối hòa bình, chiến tranh mãi mãi cũng là cục bộ, có như một trận chiến cùng thế chiến thứ hai, như cũ có rất nhiều quốc gia, sinh hoạt tương đối bình tĩnh, mà lại địa cầu thật sớm đi vào hỏa lực vũ khí thời đại, tường thành loại hình công sự phong ngự đã sớm đã mất đi tác dụng. Nhưng phương kia thế giới khác biệt, nhân tộc chỉ có thể ở trong thành thị sinh hoạt, mà lại có thể thực lực so với nhân loại cường đại vô số lần, điều này sẽ đưa đến thế giới này phi thường thiên vị hùng thành. Toàn này a dục đại thành diện tích không thua bởi trên địa cầu bất luận cái gì một tòa đại đô thị, nhưng chúng quanh lại kiến tạo cực kỳ cao lớn, cực kỳ nặng nghề tường thành, vì tùy thời phòng ngự dị yêu xâm lớn. Đại đa số người là sinh hoạt tại trên tường thành, trong thành thị là mảng lớn ruộng tốt, mà không phải khu sinh hoạt. Tây Ma cũng chưa từng gặp qua loại này chuyển thành chiến tranh kiến tạo thành thị. Hắn xa xa hạ xuống mặt đất, ý đồ đi theo ra vào thành thị nhân loại, lẫn vào trong đó. Nhưng Tây Ma mới tiếp cận á dục đà thành tường thành, liền nghe được một tiếng gào to, mấy tên võ sĩ đi tới, như lâm đại địch, quát, ngươi là cái nào một tòa cư dân thành phố? Tây Ma nhe răng cười một tiếng, nói, ta xuất thân ưu thiện đi thành, cái này mấy tên võ sĩ quát, biểu hiện ra ngươi thần minh Tây Ma không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy. Hắn còn chưa bắt đầu tu luyện phàm thiên thuật từ đầu tới thần minh. Cái này mấy tên võ sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng sau đó đuổi theo, chỉ là làm sao cũng đều đuổi không kịp. Một đường nhìn xem Tây Ma trốn vào từ từ Hoang Nguyên. Tây Ma không có mượn nhờ phi hành thuật thoát khỏi những này võ sĩ, hắn có thể cảm ứng được. Trên tường thành có cực mạnh nhân vật chú ý xuống mới, như là hắn triển lộ thực lực, chỉ sợ liền sẽ dẫn tới mạnh hơn địch nhân. Hắn biểu hiện giống như cái phổ thông du dân, quả nhiên không có dẫn động cao thủ. Về phần những này võ sĩ cũng không có đuổi theo ra qua xa, liền từ bỏ đuổi theo. Chỉ là cái này chi tiết nhỏ, liền để Tây Ma minh bạch một chuyện ngoại trừ ở tại trong thành thị người, trên hoang dã hẳn là cũng có nhân loại chỉ là bọn hắn không có chứng minh thân phận, cho nên không cách nào tiến vào thành thị. Nếu là trên hoang dã không có nhân loại, những này võ sĩ sẽ chỉ phán đoán hắn là dị yêu, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế buông tha. Tây Ma thoát đi a dục đã thành, quay người nhìn ra xa tòa này hùng thành, nhịn không được âm thầm suy nghĩ, thật đúng là muốn luyện một luyện phạn thiên thuật mới có thể lẫn vào nhân loại thành thị. Hồ Hoang cùng Chu Khâu sinh chờ một hồi, cũng không thấy Tây Ma đi lên, hai người cũng không lo lắng vị lão hữu này, Thái Bình Tiên binh chư vị nguy lão, ai không phải sóng to gió lớn bên trong tới qua. Chỉ là dị giới mà thôi. Có thể có nguy hiểm gì? Hai người ở lại cũng không lâu, Elizabeth liền cao hứng bừng bừng đăng ký tới, nàng nhìn thấy Hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh, nhịn không được nói, các ngươi nhưng biết, nước Mỹ bây giờ ra một kiện đại sự. Hồ Hoan nhịn không được hỏi, thế nhưng là New York? Elizabeth kêu lên, không, là San Ferdinando. Thiên Ma Lăng ra ra một kiện đại sự. Chu Khâu Sinh mỉm cười, nói, vậy nhưng thật sự chính là đại sự. Hồ Hoan lập tức cái mông cũng có chút ngồi không yên, hỏi, ngươi đạt được tin tức gì? Thiên Ma Lăng ra thật không trọng yếu, nhưng lang Tiêu rất trọng yếu. Chương 19, Dĩ Mỹ Martin tâm Elizabeth từng chữ từng câu nói, nước Mỹ chính phủ muốn khu trục thiên ma lăng ra, Chu Khâu Sinh không khỏi hơi sững sở. hối hoan nhẹ nhàng thở ra, nói, nguyên lai là cái này, còn tưởng rằng là đại sự gì. Elizabeth đối phản ứng của hai người, mười phần không thích hứng, cả kinh nói, các ngươi như biết, đây là đại sự cỡ nào đây? Thiên ma lăng ra đích sự nghiệp mặc dù khắp toàn cầu, nhưng chủ yếu thực nghiệp đều tại nước Mỹ, này giống như đem thiên ma lăng ra căn cơ nổ tận gốc. Hiện tại châu Âu, Trung Quốc đều mở ra cực đoan điều kiện hạ khắc, ít cũng để mắt tới bọn hắn, thiên ma lang ra mặc kệ là muốn mang theo tài sản toàn thân trở ra, vẫn là chuyển rời đến quốc gia khác đều muốn tổn thất gần bảy thành gia tộc tài sản. Cái này một đợt nguy cơ, Thiên Ma lăng ra không cách nào vượt qua, liền sẽ nước sông ngày một rút xuống, rời khỏi đỉnh tiêm chức nghiệp giả tập đoàn hàng ngũ. Hồ Hoan mặt hướng Chu Khâu Sinh, hỏi: "Ý là cái gì?" Chu Khâu Sinh hơi cười, nói: "Một cái lệ thuộc nước Mỹ bộ tài chính, có thể hợp pháp toàn cầu ăn cấp tổ chức." Elizabeth bổ sung một câu, "Bọn hắn cũng có được độc thuộc về mình chức nghiệp giả đoàn đội, thậm chí thực lực không tại siêu năng đệ nhất sư phía dưới." Hồ Hoan quyết định ra phòng họp, liền đi thăm dò một chút cái đồ chơi này. Hắn hiện tại đại khá hiểu, xảy ra chuyện gì, nhưng lại cũng không lo lắng. Rốt cuộc Thiên Ma Lang gia cũng chính là tổn thất một điểm tiền tài. Đối bọn hắn loại này, lão cổ đồng tới nói, kim tiền là không trọng yếu nhất đồ vật, bởi vì dễ như trở bàn tay. Hồ Hoan tỏ mò hỏi, nước Mỹ tại sao muốn đối phó Thiên Ma Lang ra? Elizabeth rốt cục cảm nhận được, mình lại bị coi trọng, nguyên khí tràn đầy nói, bởi vì bọn hắn muốn trở về Trung Quốc. Hồ Hoan nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hắn xuất thân tiềm long quân, mặc dù không chốt tại trong đội ngũ dạo qua, nhưng cũng biết cấp trên vẫn luôn hy vọng mời chào Thiên Ma Lang ra. Hắn cũng biết Thiên Ma Lang gia vì cái gì do dự, bởi vì nguyên nhân quá phức tạp, Hồ Hoan cũng lời tiếp tục suy nghĩ hắn đối Chu Khâu Sinh nói, đợi chút nữa giúp ta đặt trước vé máy bay. Chu Khâu Sinh nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề, còn nói nói, ta sẽ cùng đi với ngươi. Elizabeth nhịn không được hỏi, các ngươi muốn làm gì? Như thế thần bí. Chu Khâu Sinh bông nhiên nói, muốn hay không đến một chuyến San Fierro, Mexico, chúng ta sau một ngày sẽ ở nơi nào có cái tiểu tụ hội. Elizabeth lấy làm kinh hãi, hỏi, cũng sẽ tới sao? Chu Khâu xin cười một tiếng, nói, ngoại trừ Tây Ma đều sẽ tới. Tây Ma hiện tại đi phương kia thế giới, là thật không có khả năng tham gia họ phờ tụ hội, nhưng Chu Khâu Sinh tin tưởng Mã Sĩ ạ cùng Mã Thành Vũ đều sẽ chạy tới. Rốt cuộc bọn hắn quá khứ san dở răng xít cô, kỳ thật cũng sẽ không so hồ hoàn cùng chu khâu sinh tử liu rốt quá khứ càng xa bao nhiêu. Elizabeth gần nhất tình huống cực kỳ tốt, nàng lần trước từ mã thành vũ trong miệng biết được, đám người này đều là năm đó tầng tổ phụ bộ hạ cũ, cái này hiểu lầm, nàng với ai cũng không sách, liền đối hồ hoàn bọn hắn có chút tín nhiệm. Cái này cô nàng tóc vàng ngâm nghĩ một hồi, đáp nói, cũng tốt. Chu khâu sinh cùng hồ hoàn cùng một chỗ thối lui ra khỏi phòng họ, Elizabeth chậm hơn một lát, cũng thối lui ra khỏi phòng họ, nàng về tới phòng làm việc của mình, nhìn một cái như cũ cực kỳ tàn tạ nhưng so với ban đầu tốt không ít bản tròn cùng lưng, cao ra thật cái ghế, hai lòng rời đi tầng hầm. nàng nhưng không có cái gì động thiên loại bảo vật, chỉ là đem những này đặt ở nơi ở của mình. Elizabeth đã từ Anh quốc trở về Nam Mỹ, nơi này là nàng tiểu giáo phái toàn bộ, phòng họp cũng là nàng từ Anh quốc không vận tới. nơi này nàng với ai cũng không nhấc lên, từ ẩn nấp tầng hầm ra, Elizabeth sẽ để cho thủ hạ mua một chương đi nước Mỹ san dở răng xít cô vé máy bay. Hồ hoan ra tiểu hoa đầu tiên, liếc mắt nhìn Chu Khâu Sinh, nói, phải không? đêm nay liền xuất phát. Chu Khâu Sinh sán lặng cười một tiếng, nói, ta có máy bay tư nhân hiện tại an bài xong xuôi, nhiều nhất 2 giờ liền có thể xuất phát, hiện tại liền có thể khởi hành đi sân bay. Hồ hoan nhẹ gật đầu, biểu thị hài lòng. Chu Khâu sinh rất nhanh liền an bài thỏa đáng hết thảy. Lượng tử ma trận như cũ tại thẩm thấu hiện thế, xâm nhập liêu rót mỗi một cái góc, rất nhiều người đều tại một giấc chiêm bao tỉnh lại, hoặc là trong thoáng chốc, đạt được danh sách thành thị cơ duyên. Danh sách thành thị tương đương một cái vong du hộ khách đầu, lượng tử ma trận chẳng khác nào một cái server, cứ việc hiện tại lượng tử ma trận còn không cách nào cung cấp tỷ như ban cho dị năng loại hình phục vụ, nhưng lại có thể cung cấp rất nhiều đặc thù phục vụ. lưu rót thành thị này. Ngay tại máy móc bằng tiêu hóa Chu khâu sinh quan sát một hồi bình lượng từ ma trận sâm lấn hiện thế tiến độ liền được thư ký cáo trì máy bay cùng xe đã sắp xếp xong xuôi hắn mang theo hồ Hoan liền thẳng đến sân bay Mặc dù hai người đều biết phi hành nhưng nếu như không có tất yếu vẫn là loại này xuất hành phương thức càng thêm một thỏa Hồ Hoan còn là lần đầu tiên gọi máy bay tư nhân Chu khâu sinh bộ này máy bay tư nhân chỉ vì hắn tư nhân phục vụ chỉ có một cái xa hoa khách phòng cùng một cái phòng khách cùng một cái văn phòng Mặc dù không có cách nào cùng mặt đất công trình so nhưng lại như cũ có đập vào mặt xa hoa khí tức. Hồ Hoan vốn còn muốn tại nữu rốt vạn vật chi ảnh nhiều tu luyện một chút thời gian, tốt nhất đột phá chân khí cảnh đệ tăng trọng, lúc này cũng chỉ có thể thu hồi kim loại khối Jupiter, chờ đợi lần tiếp theo nhàn rỗi. Ở trên máy bay, Hồ Hoan một mặt cùng Chu Khâu sinh nghiên cứu thảo luận, liên quan tới lượng tử ma trận, cùng một chút toán học vấn đề, một mặt nếm thử đem Chu Khâu sinh đưa tặng lượng tử ma trận cùng kim loại khối rủ biệt dung hợp. Lượng tử ma trận có thể dùng tùy ý nguồn năng lượng thôi động, điểm này để Hồ Hoan mười phần ngoài ý muốn, lúc trước hắn còn có chỗ hiểu lầm, coi là chỉ có thể dùng linh khí thôi động. Tây Ma đang cùng hai đầu cấp 4 dị yêu chậm giết cái này hai đầu dị yêu đến từ dị mỉ martin nhất tộc nửa người nửa ngựa hình tượng cùng trên địa cầu thần thoại hy lạp bên trong bán nhân mã nhất tộc có 9 phần tương tự chỉ là bọn chúng nửa người dưới chỉ có hai cái đùi, nửa người trên như người bắt đầu chạy nhanh vô cùng giống như gió lốc sở trường về các loại vũ khí cùng vật lột. tây ma đây là tìm được gần nhất một chỗ dị yêu bộ lạc đồng thời thuận tay tàn sát chi này dị mỉ martin bộ lạc giết gần trăm đầu dị yêu hiện tại ra sức chống cự đã là chi này bộ lạc sau cùng hai cái chiến sĩ trong tay hắn vô số huyết dịch hội tụ thành một cỗ không ngừng quay qua quay lại và mèo một kiện thần binh đang muốn thành hình hai con dỉ mỉ Martin mặt mũi tràn đầy bị phẫn quát lên điên cuồng kịch chiến chỉ là rốt cuộc không làm gì được cái này địch nhân đáng sợ Tây ma bỗng nhiên mỉm cười quát rốt cuộc xong rồi hắn cầm trong tay huyết quang hướng trước người đầy hai con dỉ mỉ Martin liền không nhịn được đụng vào ánh sáng đỏ ngòm ngụt trời bất quá một lát liền có một mặt tấm chắn thành hình cái này trên tấm chắn có một được một cái hai con dỉ mỉ Martin hô to kịch chiến uy vũ bất khuất Tây ma tay xách mặt này tấm chắn nhẹ nhàng vừa gõ lập tức có ám thanh âm yếu ớt vang lên thật giống như có mấy trăm dỉ mỉ Martin đang họ hắn chấn tinh thần tự đủ, rốt cục có thể đi A Dục Đạt Thành. Chương 20, thường nguyện dò xét gia nhân, mời múa đêm song phi. Chu Khâu sinh máy bay đáp xuống san phẳng răng xít cô sân bay. Tây Ma xài bước đi hướng A Dục Đạt Thành. Hồ hoan nhẹ nhàng ném đi trong tay kim loại khối du bị, hắn đã cùng cái này không gian dị bảo xây dựng vô số liên hệ chặt chẽ, mặc kệ là làm Tam Dương nhất khí tuyển sen lẫn thân trận, vẫn là bị hắn làm thành không gian hạch tâm lượng tử ma trận, đã đều bị hắn triệt để nắm giữ. Nếu như là tại cổ điện pháp thịnh hành niên đại, nó thậm chí có thể trở thành một cái cỡ trung tiểu môn phái sân môn, sinh hoạt mấy vạn tên đệ tử, nhưng ở hiện ở niên đại này, Nó liền là cái đồ chơi. Nguyên khí mặc dù đang tức tỉnh, nhưng linh khí lại như thủy triều, so nguyên khí càng nồng đậm gấp 10, mà lại cái chênh lệch này còn tại tăng lớn, có thể tưởng tượng về sau địa cầu, chỉ có thể là cổ điện pháp hoa mạc, sẽ không còn ra cổ điện pháp tu sĩ. Coi như hắn bồi dưỡng được đến một nhóm cổ điện pháp tu sĩ, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Rời đi kim loại khối Jupiter, sẽ rất khó lại tăng cao tu vi, loại người này hoặc là trở thành ngoan cố phái bảo thủ, hoặc là liền trở thành kẻ phản bội, đây là lòng người, tuyệt không nửa điểm những khả năng khác. Chu Khâu sinh nhảy, nói, "Hồ sinh, ngươi vẫn còn có chút tiên phú." muốn hay không cùng ta học tập mấy năm toán học. Ta nhìn ngươi so với ta mấy cái học sinh ở phương diện này đều có tiền đồ. Hồ Hoan Xỉ một tiếng kinh miệt, Chu Khâu Sinh cũng không lấy là nga ngược, hai người đều là nhiều năm giao tình, khó được thanh này đến kỳ, còn có tâm tình nói đùa, đã là rất khó được sự tình mà. Hồ Hoan thu kim loại khối du bịt, nói, "Hôm nay đi thiên ma làm ra. Chu Khâu Sinh nhìn một cái, bầu trời bên ngoài, nói, thường nguyệt dò xét gia nhân, mượi múa đêm xong phi, cũng là không phải không sai phong nhã." Hồ Hoan cũng nhìn thoáng qua, ngoài phi trường bóng đêm, nhịn không được nói, còn muốn khuất phục cùng thế tục thói quen, hơi nhớ năm đó. Chu Khâu sinh nhịn không được mỉm cười, cười nói: Năm đó là bởi vì thế giới này quá yếu. Lúc kia, toàn thế giới cũng liền cấp hai không giới hạn, nhưng không may, tuyệt đại đa số cấp 2 đều xuất từ Thái Bình Thiên Minh. Bọn này nguyên láo gào thét nhân gian, tung hoành năng dọc, vẫn thật là không đem trên thế giới đại đa số chính phủ để vào mắt. Nhất là niên đại đó chính phủ cũng đều so sánh sâu hỏng bét, mà lại thời đại kia chính là trên thế giới phong tục cùng quan niệm nhất là sinh động niên đại, rất nhiều tập tục đều bị đánh vỡ, cho nên bọn hắn lúc kia mặc dù mỗi người đều phiền não tương lai, nhưng cũng qua so bất luận cái gì thời đại càng tự do. Hiện ở thời đại này. Thái Bình Thiên binh các nguy lão, mặc dù thực lực còn tại, còn càng mà sống hơn không lường được, nhưng bên ngoài cũng rốt cuộc không phải chủ đạo thế giới lực lượng. Toàn cầu các quốc gia chức nghiệp giả tầng tầng lớp lớp, ba vị cấp năm hùng ngồi hết thảy chức nghiệp giả đỉnh chót, kia một đời lão nhân, mặc kệ thực lực chân chính như thế nào, lại đã sớm đều thối lui ra khỏi võ đài của thế giới. Coi như Chu Khâu sinh nhân vật như vậy, cũng đã quen lấy thế tục góc độ làm việc, coi như Hồ hoan cũng sẽ tuân thủ giao thông pháp uy, không có bằng lái không cưới một tờ. Đây chính là thế tục lực lượng, thay đổi một cách vô tri vô giác, ngày dị tinh rồi. Đã chế thế như vậy, rất rõ ràng không thích hợp đi Bái phỏng thiên ma làm gia. Chu Khâu sinh vô hồ hoan bà vai, nói, đi trước ta địa phương, chúng ta triệt để tâm tỉnh, rốt cuộc bao nhiêu năm cũng không có loại cơ hội này. Hồ hoan hoan quán đi theo Chu Khâu sinh đi, tây ma đi mấy cây số, đung nhiên vô đầu một cái, cầm trong tay gì mỉ Martin tâm chắn, để dưới đất, mấy chục cái đuổi ngựa hư ảnh xuất hiện, vương vàng kéo lại mặt này tâm chắn, hắn đặt chân trên đó, tâm chắn rời đi ngay tại vô số chân ngựa lao nhanh phía dưới, nhanh chóng hoạt động bắt đầu. Hắn mỉm cười tự nhủ, thật sự là chuẩn, thế mà quên mình có phương tiện giao thông. Đầu người này ngựa tâm chắn, mặc dù là tây ma lấy một chi cỡ nhỏ gì mỉ Martin bộ lạc tế luyện mà thành. Nhưng công năng lại cũng không nhiều, chi này dị mát tin bộ lạc cũng không cái gì đặc thù gì năng, cũng chỉ có dị năng xe ngựa. Xem như cái coi như không tệ kỹ năng, chỉ cần đem tâm chắn để dưới đất, liền có thể tự do lao vụt, tốc độ thật đúng là không tính kém, đã là cấp B. Tây Ma đến A dục Đả thành phụ cận, đang muốn tiến vào thành thị, đã thấy một thiếu niên ngoài thân vô số dị yêu hư ảnh, dĩ lệ mà đến, khí thế lừng lẫy, không khỏi cũng hơi sửng sở, nhường ra. Thiếu niên này nhìn hắn một cái, đôi mắt bên trong lại có cực kỳ cổ quái thăm ý, dơ cao hai tay, tựa hồ muốn phát động một trận công kích, nhưng cuối cùng lại chẳng hề làm gì từ tây ma bên người đi qua thẳng đến a dục đà thành cửa thành một chi võ sĩ tiến lên đón bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy đều là khẩn trương thiếu niên phía sau chậm rãi mở ra một mặt kim sắc đại kỳ chi này võ sĩ lập tức quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu đây là a dục đà thành vương tộc tu hành bí pháp mới có thể tu luyện ra được phạm thiên kim kỳ diệu dụng không hết chi này võ sĩ mặc dù không biết thiếu niên này là lai lịch gì nhưng cũng tuyệt không dám cản trở tây ma con mắt khẽ híp một cái hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không đúng tây ma đương nhiên không đại ý như vậy hắn vào thành thời điểm đổi một cái cửa thành không có gặp được lần trước võ sĩ khi hắn đem gì mát tin tâm chắn lộ ra đến quả nhiên liền được cho qua mà lại thái độ còn đặc biệt kính cẩn mặc kệ là hồ han vẫn là tây ma cũng không biết phạm thiên thuật cũng tại phương kia thế giới cũng chia làm vô số bẻ cánh cùng cấp độ tỷ như a Dục đả thành phạm thiên thuật chỉ có trong thành vương tộc mới có tư cách tu luyện phạm thiên kim kỳ phổ thông a Dục Đà thành tri dân chỉ có thể tu luyện phạm thiên chiến kỳ uy lực còn kém rất rất xa vương tộc bí pháp yêu ni thành bí pháp cũng chỉ có vương tộc mới có thể tu luyện ra chiến xa phổ thông ưu thiền ni chiến sĩ chỉ có thể tu luyện ra thần minh chiến tướng trở lên mới có thể tu luyện ra hào giáp Tây ma kỳ thật không tầm thường, trời sinh một trương hại vương mặt, chân đạp gì Mỹ Martin tâm chăn khí thế, ngẫu nhiên chính là vương tộc. Mặc dù bên người không có mang theo người, không phù hợp vương tộc xuất hành trạng thái bình thường, nhưng phản thiên thuật là không lừa được người. Cho nên A Dục đã thành võ sĩ, cũng không dám đắc tội. Tiến A Dục đả thành, Tây ma liền leo lên tường thành, rốt cuộc tòa này hùng thành cư dân đều sinh hoạt tại cao có mấy trăm mét, dày có ít cây số trên tường thành, tường thành bên trong mảng lớn đất bằng đều là dùng để trồng thực đồng ruộng. Hán Tây ma liền không có thèm đồng ruộng, ruộng đồng tươi, bắp trong đất đầu vừa chui. Loại này thu tục sự tỉnh, hắn Tây ma thật không làm. A Dục Đà Thành cũng có trăm vạn cấp nhân khẩu, có chỉ có thể sinh hoạt ở trên tường thành, cho nên chiều rộng mấy cây số tường thành vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là các loại bán hàng, rong, rộn rộn ràng ràng. Núi gót ma vai Tây Ma tiện tay dùng một số không giai thiên diễn thuật thoáng quan sát một chút, không khỏi thầm giật mình. Nơi này chính là cao đẳng thế giới, phổ thông cư dân đều là nhất nhị giai trước nghiệp giả, chỉ có tiểu hải tử mới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện giáp tình giả, cơ hồ không có người bình thường. Ta đi, ta nhìn lục giai, cái kia một thân khôi giáp võ tướng, lại là lục giai, cái này một thân linh khí thật mạnh a, thế mà còn là nữ. Ngô muốn đi chào hỏi. Chương 21: Chiến đấu cùng chiến tranh. Liên Tố Hương ngay tại tuần tra đầu tường, liền thấy một cái chân đạp tâm trắng nam tử đối diện bay tới, còn mỉm cười cùng mình lên tiếng chào hỏi. "Vị này nữ tướng quân." Liên Tố Hương nhịn không được lông mày gảy nhẹ, quắc, sao là cử chỉ tùy tiện danh mánh lãng tử? Cùng ta cầm xuống. Tây ma một mặt ngốc nhiên, thầm nghĩ, ta còn không nói gì đâu. Hắn vội vàng giải thích, vị này nữ tướng quân chẳng lẽ hiểu lầm rồi. Liên Tố Hương quát lạnh nói, trừ phi quân tỉnh vô cớ không được đâu đáp tuần thành quân, cái này giống như luật pháp ngươi chẳng lẽ không biết. Liên Tố Hương chính là á dục đả thành nổi danh mỹ nhân nhi phương tiệp thế giới dân phong lại cực nhiệt tình bên đường cầu hái sự tình từng sợi không dứt cùng ta chi na cổ quốc khác biệt cho nên thường xuyên có người mượn cớ đâu đáp nàng phiền không làm phiền dứt khoát đều lấy quân pháp xử trí gặp được liền đánh lên mấy đánh gậy này mới khiến tình huống hơi rất nhiều nhất là gần nhất có một đầu đến từ lam tini vườn vương tộc biết chỉ là bị ăn gậy liên tục mấy ngày đều đến mỗi lần bị đánh đều cười hì hì lơ lến để nàng phập phồng không yên lúc này nàng vừa đánh xong đầu kia đến từ liên lam bị Nhi vườn tuổi trẻ vương tộc đánh quậy, liền lại gặp được tây ma loại này thứ không biết chết sống đương nhiên tức giận càng sâu mấy tên võ sĩ xuống lại liền phải đem Tây ma cầm xuống. Tây ma thầm nghĩ, nguyên lai cái này a dục đà thành còn có như thế quý củ. Nếu là ta bị bắt rồi, đầu nhập trong ngục giam, giam buộc cái mấy năm, chẳng phải là muốn hỏng bét? hắn lại chưa quen thuộc phương kia thế giới pháp luật, không dám tùy tiện liền nói, gấp vội và nói, ta đến từ yêu tiền nhi, cũng không hiểu được a dục đà thành quy củ. Lần sau không đáng chính là, chớ có bắt ta. hắn cái này một ngụm nga dở dạ vì đã lời nói rõ ràng, nhưng liên tố hương lại nghe được những mày, quắc, này hẳn là người hoang dã gian thế hoặc là tiền nhi phản thiên thuật, trừ võ sĩ không được lưu thủ. Tây Ma thậm chí kinh ngạc đến ngây người, thầm nghĩ, lão tử nói sai sao? Hắn nhưng lại không biết, Đại Thánh phủ Đà La Đa chẳng những lập nên Phạn Thiên Thuật, còn định chế một bộ pháp điện, tên là Phổ Đà La Đa Pháp Điện, bảy Đại thánh thành tất cả đều áp dụng, cho nên hắn nói mình đến từ ưu tiên nghi, lại không hiểu hai thành thông hành bình thường pháp luật, liền bại lộ kẻ ngoại lai thân phận. Chỉ là Liên Tố Hương làm sao biết, còn có từ địa cầu xuyên qua tới người. Chỉ cho là hắn là người hoang dã, lúc này hạ lệnh bắt giữ. Mấy tên võ sĩ riêng phần mình thôi động Phạn Thiên Thuật, từng mặt hoặc trắng, hoặc đỏ, hoặc hoàng đại kỳ pháp phối, sử xuất đa dục đà thành chiêu bài Phạn Thiên Thuật. Những này đại kỳ tung ra, biên giới duệ như lao kiếm, xoay tròn năm định, còn có khóa bo kia trói đường lối. Tây ma mặc dù thực lực ở xa những nảy võ sĩ phía trên, trong chốc lát cũng hơi có chút luống cuống tay chân, hắn đang muốn lại chiến lại đi. Liên tố hương bàn tay như ngọc trắng vu khẽ, một mặt trắng thuần đại kỳ, cấp trên có ít đầu gì yêu dữ tợn, khắp của tới. Tây ma trong lòng thầm than thở, đây chính là lục giai. Hắn nâng lên tấm chắn, đón nhận liên tố hương bạch liên làm hương chiến kỳ, hai người giao thủ chỉ một chiều. Tây ma liền có chút cảm giác ăn, dựa thế lui ra mấy chục bước. Liên tố hương lại so với hắn kinh ngạc quá nhiều, thầm than thở, người này nhìn thực lực, bất quá là cái cấp 5 Vì sao lại có thể ngăn cản ta Bạch Liên làm hương chiến kỳ một kích? Tây Ma mặc dù là vừa tấn thăng cấp 5, còn dựa vào là thú thần thuật, Phản Thiên thuật chỉ tu luyện một cái gà mờ, nhưng ở phương kia thế giới cấp 5 bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, liền xem như vượt qua nhất giai, cũng chỉ là liều mạng thoáng phi sức. Liên Tố Hương đại kỳ mở ra, chứ giống như chiêu số tinh diệu vô song, lập tức liền đem Tây Ma giết một cái mồ hôi đồng địa, đây không phải Tây Ma không thành, là trong tay hắn tâm chân quá kém. Tây Ma tiềm vận thú thần thuật, vuốt vuốt phá vỡ Bạch Liên làm hương cờ sắt chiêu, trong lòng thầm nghĩ, vẫn làm mau trốn đi, tòa thành thị này không thể ở lại, hắn bỏ chạy ngoài thành. Trong lòng hắn ý niệm mới lên, liền nghe được một tiếng quát, một cái bóng người màu đen bay lên, bay ra hai cái linh lực vòng, len ken hai tiếng, bộ lấy Liên Tố Hương chiến, kỳ một góc. Thần bí nhân này kéo lại Tây Ma, quát, đi mau. Tây Ma thân bất do kỷ, liền bị cái này nho nhỏ người áo đen cho lôi đi, nàng mang theo Tây Ma không hướng ngoài thành chạy, xuống tới tường thành, liền hướng thành nội đồng ruộng bên trong vừa chui. Liên Tố Hương đằng không mà lên, đuổi một hồi, nhưng không thấy hai người bằng dáng. Tây Ma bị lôi kéo hướng thành nội chạy, vốn đang thầm tiêu khổ, nhưng lại gặp cái này thân ảnh nho nhỏ, tiện tay bóp cũng không biết pháp quyết gì, hai người lẫn vào đồng ruộng liền từ vô tung vô ảnh, cũng không khỏi đến âm thầm kinh ngạc. Phương kia thế giới linh khí dư dả, cho nên cây nông nghiệp đều mười phần cao lớn, phổ thông mạ đều có 2 3 m, đồng ruộng bên trong so rừng cây còn muốn rậm rạp cao lớn. Tây Ma Hữu Tâm hỏi một tiếng, người này lai lịch ra sao, vì sao cứu mình, lại nghe được đối phương thấp giọng nói, đi theo ta, sau đó liền xốc lên một khối thổ địa, mang theo hắn chui vào dưới mặt đất. Cái này dưới đất tất cả đều là bốn phương thông suốt lối đi. Hồ Hoan cùng Chu Khâu sinh một đêm nói chuyện hiếm, vừa mới bắt đầu ngày mới sắp dần sáng, liền để Tây Ma đi gọi điện thoại hẹn một chút, hai người thoáng ăn chút gì liền thẳng đến Thiên Ma lăng Giả Chủ Trạch. Thiên Ma người nhà họ lăng miệng rất nhiều, đại đa số đều riêng phần mình có chỗ ở, chỉ có số người ít mới có tư cách thường ở Chủ Trạch. Bình thường thương nghị sự tình cũng đều tại chỗ này, gọi là mù trang viên địa phương. Hồ hoan cùng Chu Khâu xin lái xe trên đường tới, lại nhìn thấy rất nhiều cảnh sát võ trang, phong tỏa đại đa số con đường, không ngừng kiểm tra người đi đường. Nhưng cơ hồ mỗi cái cảnh sát thấy Chu Khâu xin xe, đều trực tiếp cho đi, không biết làm kiểm tra. Hai người đến Thiên Ma lăng Giả ngoài trăm viên, liền thấy một chi đội xe đã phong tỏa ngăn cản mặt đường, căn bản không có cách nào qua khứ. Hồ Hoan cùng Chu Khâu sinh vừa xuống xe, liền thấy một người quen cũ, Hải yêu hẹn bậc ngay tại trong đội xe, tựa hồ vẫn là cái chủ não. Hồ Hoan cao hứng mừng mừng chào hỏi một tiếng, kêu lên, Bert, Lao Hưu, chúng ta lại gặp mặt. Bert đã sớm biết, Hồ Hoan sẽ tới, nhịn không được cười lạnh một tiếng, nhớ tới tại Trung Quốc gặp quất đủ. Bên cạnh có người hỏi, bậc tiên sinh, ngươi cùng cái này hai cái người Trung Quốc quen? Bert cười lạnh một tiếng nói, nếu như giao thủ qua tính quen, cũng là có thể tính. Người nói chuyện lập tức liền hiểu, bước đi tới, quắt, hai tay ôm lấy cái hốt, tại chỗ nằm xuống, tiếp nhận kiểm tra. Hồ Hoan nhịn không được hỏi lão chu, bọn hắn không biết ngươi sao? chu khâu sinh trong ánh mắt, khá là ý vị thông trưởng, thấp giọng nói, toàn cầu ba cái cấp 5, có hai cái tại nước mỹ, một cái là dốt giờ để ý, còn có một cái liền là bên kia người trẻ tuổi. chu khâu sinh Dubai, nói, cũng không phải tất cả cấp năm đều bán ta mặt mũi, chúng chi bọn hắn nơi này còn có mười mấy cái cấp 4, vì thiên ma lăng già, bọn hắn cũng cực kỳ dốc hết vốn liếng A. hồ hoan chính muốn nói gì, liền nghe được trên không trung có phích lịch liên thanh, một đạo bạch hồng từ trời rơi xuống, bạch hồng bên trong, một cái xinh xắn đáng mừng, một mặt vui vẻ thiếu nữ, đảo đôi mắt đẹp, nhìn thấy hồ hoan, liền vui vô cùng. Cô gái này trên thân là nguyên bộ con bò, lộ ra hoặc bắt lại lưu loát, tóc dài bay lên, thanh xuân ý, không phải Bạch nghe Thường là ai người? Hồ Hoan nhịn không được kêu lên, thường thường sao ngươi lại tới đây? Bạch Nê Thường rơi vào hồ hoan bên người, mừng khắp khởi nói, ta ở trên thân thể ngươi có linh lực là cẩn A. Ngươi đi chỗ nào ta đều biết, biết ngươi chạy tới nước Mỹ, ta liền không nhịn được cũng bay tới. Có phải hay không cực kỳ kinh hỉ? Bạch Nê Thường gặp hồ hoan một mặt kinh ngạc, lại hỏi một câu, ngươi không phải quên, ta ở trên thân thể ngươi có linh sóng là cẩn à? hoan lo nghĩ, nói, ta ngược lại thật ra không quên, nhưng cái nào đó tác giả sợ là quên. Hắn tuổi già sức yếu, ký ức kỳ kém, thường xuyên viết một quyển sách, viết viết liền quên mình là cái tác giả, còn viết một quyển sách, không làm chuyện đừng đắn, đi cái gì trang ép phun người chơi. Còn rất thích đem thúc canh độc giả kéo hắc. Tay nâng xuống tiểu liên, một thân vũ trang chế phục chức nghiệp giả, lập tức liền không biết phải làm gì cho đúng. Hắn đương nhiên biết Hồ Hoàn, thậm chí cũng biết Chu Khâu Sinh, bình thường tự nhiên không dám ở Chu Khâu Sinh vị này chuyển kỳ cấp 4 trước mặt dương võ dương ai. nhưng bây giờ hậu Thuận hùng hậu, chẳng những có cấp 5 tòa chấn, còn có hơn 10 vị cấp 4, những này vốn là vì đối phó Thiên Ma Lăng già, tựa như làm nhục hai người một phen để hai người kêu biết cái gì gọi là nước mỹ nhưng bạch nghe thường từ trên trời giáng xuống một thân linh lực bành trướng không cần đoán nước mỹ tất cả chức nghiệp giả trừ phi là đối thế giới thờ ơ, đều sẽ cầm tới bạch gia huynh nội tư liệu vị này cô nàng xinh đẹp liền là thực sự cấp năm hắn trong chốc lát thật không biết có nên hay không an tĩnh đi ra hay là nên dũng dám ở lại hắn cũng không biết nhiều như vậy bất đắc dĩ tranh thủ thời gian cho thượng cấp phát một cái xin chỉ thị một lát sau liền có vài chục chiếc xe tăng chủ pháo dơ lên khóa chặt hồ hoàn cùng chu khâu sinh càng có mấy trăm chi xuống tiểu liên chỉ hướng ba người người này trong thang nghe nghe được thượng cấp chỉ lệnh lại một lần nữa là gan mạnh lên, quắc, không nghe thấy sao. Hai tay ôm ở sau đầu, nằm dạp trên mặt đất. Chu Khâu sinh thở dài, giơ cao hai tay, đặt ở sau đầu. Hồ Hoan nhịn không được kêu lên, có gan ngươi nổ súng, ngươi đánh chết ta à? Người này không chút do dự liền bóp lấy cò súng, một con đoi đạn quét trúng Hồ Hoan, dù hắn lực phòng ngự đã là cấp A, nhưng vẫn bị đánh toàn thân lô thủng mắt, cũng may chỉ là quần áo, thân thể cũng không có bị đánh xuyên. Hồ Hoan nhịn không được kêu lên, thường thường, bọn hắn đánh ta. Bạch nghe thường không chút do dự liền làm một đao vung ra, tại chỗ đem cái này khiêu khích chức nghiệp giả cắt thành hai nửa. Vậy công bộ đội cũng không nghĩ tới Hồ hoàn cùng Chu Khâu Sinh thật dám động thủ, bọn hắn chỉ cho là tại mạnh như vậy dưới hỏa lực, lại một lần nữa có cao đẳng chức nghiệp giả tỏa chấn, bọn hắn sẽ chỉ khuất phục, coi như nhiều đến một cái cấp 5 đều không dùng. Thậm chí cấp trên đã ra lệnh, nếu có thời cơ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đánh giết Bạch Nghê Thường, tuyệt đối không cho phép Trung Quốc có cấp 5. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên, tất cả hỏa lực vũ khí cùng một chỗ khai hỏa, mấy chục chiếc xe tăng phát ra hên mình, trong tích tắc liền bao trùm Hồ hoàn cùng Chu Khâu Sinh, còn có Bạch Nghê Thường vị trí mới. Cơ hồ trái tim tất cả mọi người trong mắt đều có một cái ý nghĩ. Hôm nay rốt cục xử lý chu khâu sinh số này học ra, còn có thể xử lý một cái Trung Quốc cấp năm. Cuộc chiến đấu này đánh có giá trị. Chương 22, Thái Thản Nhân Ma. Dôn rộp sẽ Phan Hưng lạnh lùng nhìn, bị hỏa lực bao trùm địa khu, quanh thân linh lực điên cuồng phát ra. Thậm chí từng có một vị cấp năm tại cùng hảo hữu tụ hội thời điểm, trong lúc vô tình nói một câu, nếu như là chu sinh, ta chưa hẳn có thể thắng. Nhưng câu nói kia không phải rốt giờ đệ y nói, cũng không phải dôn rộp sẽ Phan Hưng nói. Nhất là Phan Hưng đối câu kia thả tại cấp năm trước mắt khiêu vũ, đừng cho nhà số học gõ cửa. Thương đương thử chi dĩ tỵ. Hắn từng thả ra qua Hào Nôn, nếu không phải cảm thấy cấp 5 khiêu chiến cấp 4 quá mức bắt nạt người, cũng quá cổ vũ Chu Khâu sinh vi danh, hắn đã sớm đem vị này nhà số học đưa lên đài hành hình. Nước Mỹ chức nghiệp giả hệ thống, lấy sinh mệnh tộc hệ nhất là thịnh hành, giống như Anh quốc có cự nhân học viện, Trung Quốc càng là lấy chiến sĩ tộc hệ là chủ lưu, mọi người đều có không giống nhau nghiên cứu phương hướng. Rón rổi sẽ Phan Hương cấp 4 cùng Tây Ma đồng dạng, cũng là vạn thú chi vương, cấp 5 lại thành công tấn thăng thái thản nhân ma. Toàn cầu chức nghiệp giả bên trong, vẫn luôn truyền thuyết, vật lộn hệ mạnh nhất ba người, liền là Bạch Ngân, cự nhân Cole, gì nhỏ Lăng còn có nghiêm linh sắc nhưng trên thực tế cái bài danh này cũng không chuẩn xác cái này dù sao cũng là cái không nghi thức xếp hạng, tựa như cóc đồn tiểu khoa so đồng dạng, mặc dù thường xuyên có người treo ở bên miệng nhưng lại cũng không tính là gì chính thức đồ vật. John Rô sẽ phan hương mới là hàng thật giá thật toàn cầu vật lộn thứ nhất, một thân ma lực có thể sinh sinh ngâng lên hàng không mẫu hạng, chỉ là hắn là cao quý cấp năm sẽ không có người đem hắn để vào bất luận cái gì xếp hạng thôi. Thiên ma ngoại vật thần thông vẫn luôn bị cho rằng nó có thể bắt chước những nghề nghiệp khác tộc hệ, tỷ như lăng hô đi đường đi đệ nhất giai thôn vẹn một đầu ma hoang tượng đệ nhị giai thôn phệ một đầu xâm hải trăn, đệ tam giai muốn tìm một đầu vong thần kình đến thôn nạp cấp 5 thời điểm liền sẽ trở thành thái thản nhân ma. nhưng tương đối sinh mệnh tộc hệ thái thản nhân ma mới là chính tông. mặc dù đều nói rốt giờ đệ ủy thượng tướng là nước mỹ đệ nhất nhân, dị năng quốc gia tử vong ngày càng ngạo nghễ, nhưng ở nước mỹ chức nghiệp giả trong lòng phan hưng tuyệt không kém rốt giờ đệ ý nửa phần danh vọng thậm chí cao hơn. vị này cấp 5 chức nghiệp giả, nghiên kỷ so rốt giờ đệ ủy còn nhỏ, đến nay còn chưa qua 30 tuổi, chính là tuổi trẻ tuổi nóng tính thời điểm. hắn chờ thật lâu nhưng không có nhìn thấy bạch nệ Chu Khâu Sinh cùng Hồ Hoan Lao ra, thản nhiên nói, "Đáng tiếc, còn muốn cùng bọn hắn giao thủ một lần, ta còn chưa có chém giết cấp 5 chiến tích." Phan Hưng cũng không phải là cực kỳ coi trọng Chu Khâu Sinh, hắn ngược lại là rất muốn cùng Bạch Nê thường giao thủ. Chém giết cấp 5, loại này huy hoàng chiến tích, tuyệt đối có thể để cho hắn trở thành toàn cầu đệ nhất người. Rốt cuộc toàn cầu cũng không mấy cái cấp 5, còn lại hai người căn bản tìm không thấy cái gì cấp 5 đến giết, trừ phi đi khiêu chiến Bạch Đế thủ. Nhưng Phan Hưng chưa từng cảm thấy, hai vị khác cấp 5 có cái này khí. Tỷ như vị kia nói ra nếu như là Chu Sinh, ta chưa hẳn có thể thắng cấp 5, Phan Hưng vẫn luôn coi là đồ hèn nhát. Phế vật, không xứng cùng hắn cùng dót giờ để ủy đồng liệt cấp năm. Hồ Hân, Chu Khâu Sinh, Bạch Nghi thường ngay tại vạn vật chi ảnh bên trong mở một trận nho nhỏ nắm sức thể. Hỏa lực lại mãnh liệt, cũng không thể đánh xuyên hai thế giới. Đây là hiện đại hỏa lực vũ khí bi hay. cũng là khoa học cực hạn. đương nhiên đây không phải khoa học cực hạn. Tiến vào vạn vật chi ảnh, loại này tiểu thao tác, đối Thái Bình Thiên Bình đám lao giả này, quả thực là trò trẻ con, người người đều biết. Nhưng Phan Hương loại này nhân tài mới nổi, liền hoàn toàn không nghĩ đến còn có loại thủ đoạn này. Hắn cảm giác không thấy linh khí, vẫn thật là coi là ba người bị đánh chết. Tại toàn cầu nghề nghiệp bên trong, chỉ có phong bế khu mới có thể tiến nhập vạn vật chi ảnh, đã thành một cái không được quy củ chung nhận thức. Trực nghiệp giả cũng không có tùy thời tùy chỗ ra vào vạn vật chi ảnh nhu cầu. Coi như địa đồ sư cũng chỉ là tìm tới vạn vật chi ảnh cửa ra vào, mà không phải tùy thời tùy chỗ tùy tiện đi vào, đồng thời tùy thời tùy chỗ tùy tiện ra, cái này hoàn toàn là không giống khái niệm. Rôn rổ sẽ phan hương mặc dù thân là cấp năm, nhưng hắn là khuynh hướng vật luận hệ, vẫn thật là không có nghiên cứu qua tùy thời tùy chỗ tùy tiện ra vào vạn vật chi ảnh loại chuyện này. Hắn cũng là chuyện đương nhiên coi là, hố hoan, chu khâu sinh, bạch nê thường cũng sẽ không. Hồ Hoan rót một chén rượu đỏ, lại cho Bạch Nê thường rót một chén chính tông nước Mỹ nồng nọc gầm sáp, yêu quý nói: "Từ chúng ta bên kia bay tới, có mệt hay không?" Bạch Nê thường xoa xoa trên mặt bụi đất, nói: "Không mệt. Vừa nghĩ tới có thể rất nhanh nhìn thấy ngươi, liền không mệt." Hồ Hoan vội vàng nói: "Ngươi đổi đến xa như vậy con đường, trước nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta không nóng nảy, để bọn hắn hoành một hồi, chờ bên ngoài an tĩnh, lại đi ra chiến đấu." Lao Chu, ngươi cho an bài cái phòng ăn, đợi chút nữa chúng ta đi trước ăn một chút gì. Lại cho chúng ta tìm tốt một chút khách sạn, mở ra phòng, thường thường cũng muốn tắm, ngủ một giấc. Chu Khâu sinh một cái đường đường cấp 5 đại lao, bị cứng rắn nhét thức ăn cho chó, vẫn là phi long cưới cái mặt thức cứng rắn nhất, hắn còn phải phụ trách gian bài phòng ăn cùng khách sạn. Lao Chu đều muốn hỏi một câu, áo mưa muốn hay không? Được rồi, bọn hắn hẳn là có cách ly sinh sản, không có cũng được. Vừa rồi Tây Ma cùng chúng ta thông tin tức, cũng không cùng nữ người bọ gặp làm ra đến chút gì, chắc hẳn cũng là cách ly sinh sản. Lao Chu một cái toán học nhà, lúc này đều suy nghĩ, làm sao đổi nghề nhà sinh vật học. Hồ Hoan làm cái ăn cơm giã ngoại cái bản, cũng không có sử dụng kim loại khối dự hắn cảm thấy dạng này càng có giá thú về phần ăn đồ vẩn, đều là kim loại khối rú bị bên, bên trong kho tàng còn có một điểm thì tươi là vừa làm thịt dị yêu chu khâu sinh cũng là có không gian trang bị bình thường mặc dù rất ít thả đồ ăn nhưng lại ẩn giấu rất nhiều quý báu rượu ngon lúc này lấy ra thực cũng đã cái này bỗng nhiên ăn cơm giã ngoại trở nên rất có phong nhã tính toán thời gian không sai biệt lắm chu khâu sinh nói ta ra ngoài một hồi Hồ hoan vội vàng cản trở nói lão chu ngươi cũng không thể một người độc thủ thường thường xa như vậy tới ngươi đem người đều giết nàng chơi cái gì chu khâu sinh cười ha ha nói ta là đi tiểu tiện một chút hối hoan lập tức quay đầu tiếp tục hướng bạch nê thượng. Chu Khâu sinh thay cái phương vị, đi ra vạn vật chi ảnh, hắn nhìn cũng không nhìn người bên ngoài, tiện tay một đạo toán học mê cung đem rôn rộp phàn hương cho đưa đi vào. Mấy tên chức nghiệp giả ngay tại nhìn chằm chằm Thiên Ma lăng ra, lần này nước mỹ chức nghiệp giả quy mô xuất động, chính là muốn đem toàn bộ Thiên Ma lăng ra nước, chẳng những muốn nghiền ép xuất xứ có tiền mặt cùng tài sản, cũng phải đem Thiên Ma lăng ra vật thần thể thu sạch ra nộ, hơn nữa còn sẽ đem hiểu được chế tạo võ thần mấy người cho giam xuống tới. Chẳng ai ngờ rằng, đã bị nổ chết Chu Khâu sinh sẽ còn xuất hiện, mà lại chuyển tay liền đem rôn rộp phàn hương cho làm không có. Một cấp 4 chức nghiệp giả. Cả kinh nói: "Chu Khâu Sinh, ngươi có biết mình đang làm cái gì? Ngươi thật muốn cùng chính phủ là địch. Ngươi toán học mê cung khốn không được cấp 5." Chu Khâu Sinh nhàn nhạt đáp: "Vậy liền dạy các ngươi một lần, toán học mê cung vây được cấp 5." Chu Khâu Sinh đáp ứng hồ hoàn, không giết những người đó, nhưng lại không đáp ứng không làm khó dễ bọn hắn. Thái Bình Thiên binh các ngươi lão, không người là dễ khi dễ. Chương 23: Toán học đỉnh điểm. Dỗ rồ sệt Phan hương Hóa thành như núi cự ma, đấm tới một quyền, liền là vô số vách tường sụp đổ, nhưng mặc kệ hắn cỡ nào xuất lực, trước mắt thủy chung là vô số mê cung, vô số để toán. Thậm chí có một lần, trước mặt hắn để toán lại là bảy thêm bắt đẳng tại nhiều ít, hắn tâm tính toán một cái, tựa như là 16, kết quả bức tường kia tường liền so bình thường không tính càng khó đánh nát. Phan Hưng hay lớn, Chu Khâu Sinh, ngươi toán học mê cung chỉ là hống tiểu hài tử đồ chơi, căn bản khốn không được ta. Nhìn ta như thế nào đem cái này gạt người quỷ đồ vật, chết để đánh thành cho. Làm người bi thường chính là, rộn rộ sệt Phan Hưng căn bản xem không hiểu những này để toán. Rất nhiều mặt trên vách tường đều viết giải đáp hoàn tất, dạng bất một mặt vết tường, cưỡng ép đánh nát, gia tăng ba mặt vách tường loại hình chú thích. Rôn rổ xét Phan Hương tại trong mê cung tung hoành tới lui, không có lớp kiến tưởng có thể ngăn trở hắn, nhưng mặc kệ hắn đánh nát nhiều ít mà tưởng, trước mặt từ đầu đến cuối có càng nhiều vết tưởng, càng nhiều lối đi, càng nhiều đề toán, mà lại là càng ngày càng nhiều. Toán học chưa từng gặp người, không hiểu liền là không hiểu. Một cấp 4 chức nghiệp giả kìm nén không được, quắc, Chu Khâu Sinh, ngươi còn không thả ra Phan Hương tướng quân, chọc giận hắn, ngươi tuyệt không kết cục tốt. Chu Khâu Sinh cười nhạt một tiếng, nói, nói thật giống như chọc giận ta, liền có kết quả gì tốt? Các ngươi còn chưa xứng toán học mê cung cao đoan như vậy kỹ xảo, liền đến một đoạn tiểu trấn làm bài nhà đi. Chu Khâu Sinh hoàn toàn chính xác cho hồ Hoan mặt nuôi, không có ra tay giết người, hắn hư hư nhấn một cái, mỗi người trước mặt đều xuất hiện một cái bản, còn có một trường toán học bài thi. Mấy tên cấp 4 muốn tranh thoát, nếu như Chu Khâu Sinh vẫn là cấp 4, bằng vào tiểu trấn làm bài nhà thật đúng là khốn không được bọn hắn, chỉ cần trên toán học mê cùng, nhưng bây giờ Chu Khâu Sinh không phải là Ngô Hạ Amông, tấn thăng cấp 5, hắn bằng vào tiểu trấn làm bài nhà, liền có thể vây chết bọn này cấp 4. Về phần cấp 3 trở xuống, đối Chu Khâu Sinh tới nói, cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Mỗi cái ý đồ đối Chu Khâu Sinh động thủ người, bao quát hơn 10 tên chuyên nghiệp giả còn có đại lượng cảnh sát võ trang đều bị hắn một cái tiểu chấn làm bại nhà đánh vào toán học địa ngục bị ép buộc ngồi tại một cái bàn nhỏ trước mặt đối một chương bài thi số học từng cái vò đầu bước hai tại vất vả làm bài có thể tiến vào cơ quan nhà nước đại đa số người vẫn là có nhất định toán học tạo nghệ có mấy người từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát chỉ có thể nhịn quyết tâm nghĩ bài thi chỉ là bọn hắn đắp xong một chương liền sẽ có một cái cho điểm cho điểm tương đối thấp liền sẽ cho một chương mới bài thi bảo trì thậm chí hạ xuống độ khó cho điểm tương đối cao liền sẽ cho ra một chương trình độ hơi mạnh bài thi chu khâu sinh suất thủ hơi hận liền giải quyết tất cả địch nhân cũng chỉ có mấy cái tự nhận học cật bả, lại làm đã quen tiền lương tiểu thâu người, căn bản không có tiến lên, cũng không có bị Chu Khâu sinh vây cuốn. Nơi xa hỏa lực bộ đội quan chỉ huy nhìn thấy Chu Khâu sinh tại một đám người một nhà ở giữa, không dám hạ lệnh phá hoành, nhưng sau đó không lâu, hắn liền thấy Chu Khâu sinh rời đi những người kia. Vị quan chỉ huy này có chút vui vẻ, đang muốn để phụ cận xe tăng cùng pháo hỏa tiễn bộ đội cho Chu Khâu sinh đến mấy phát, liền phát hiện trước mắt của mình xuất hiện bài thi, thân là người bình thường, hắn thân bất do kỳ cầm lên giả lập giấy bút, bắt đầu làm bài. lính thiết giáp nhóm trước mặt xuất hiện đều là một khối sân bãi diện tích ít, bên ta xe tăng tốc độ 20, bọc thép độ 20, có được đạn pháo một số. địch quân xe tăng tốc độ 20, bọc thép 20, có được đạn pháo một số. họ như thế nào sắp xếp trận hình mới có thể triệt để xử lý đối phương. loại này đề toán nhìn như đơn giản, trên thực tế đã không phải là tiểu sơ cao cấp bậc, chỉ có trong đại học mới có thể gặp được. độ khó triệt để siêu cương, không có máy tính phụ trợ, căn bản là không có cách thiết lập mô hình toán học. chỉ là mấy chục phút, thiên ma lăng ra phụ cận tất cả chức nghiệp giả cùng cảnh sát võ trang, chính là đến quân đội bộ đội đều lâm vào toán học địa ngục, mỗi người đều lâm vào vô số toán học công thức tính toán, dài rộng, cao thể tích, vô số toán học khái niệm ở trong. Sau đó Chu Khâu Sinh liền gọi con đi cho Hồ Hoan cùng Bạch Na Thưởng định phòng ăn cùng khách sạn đi. Hồ Hoan cực kỳ muốn đi xem Lăng Tiêu, nhưng hắn nhất định phải trước giải quyết Bạch Na Thưởng, cho nên hắn biết rất rõ ràng, Lăng Tiêu ngay tại trong trang viên, khoảng cách bất quá mấy cây số xa, nhưng cũng không thể tới. Chờ Chu Khâu Sinh trở về, hắn bồi tiếp Bạch Na Thưởng rời đi vạn vật chi ảnh, còn cố ý nhìn thoáng qua, Lăng gia phụ cận, nhịn không được hỏi, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Chu Khâu Sinh nhún nói, ngươi nói, không thể giết bọn hắn, cho nên ta cho bọn hắn một điểm toán học huấn luyện. Tiên tâm, có cái học sinh cấp 3 tiêu chuẩn, bọn hắn liền có thể thoát thân ra. Ta độ khó khăn nhất cũng chỉ thiết trí đến thi đại học. Hồ Hoan nhịn không được yếu kỳ, hỏi, ngươi dùng tiểu chuẩn làm bài nhà? Hiện tại tốt nhất một cái làm được cấp bậc gì? Chu Khâu sinh quan sát một chút, nói, tốt nhất một cái đã làm được tiểu học năm thứ ba. Nước Mỹ trong bộ đội vẫn là có mấy cái toán học không tệ ra hỏa. Bạch Nê thường thấy thú vị, nói, Chu Tiên sinh, cũng cho ta ra một đạo để toán đi. Ta cũng nghĩ làm một lần. Chu Khâu sinh mỉm cười, nói, liền cho ngươi ra một đạo để. Nếu Hồ Hoan mời ngươi ăn một bữa cơm. Độ vui vẻ thêm 5, nhưng một ngày nhiều nhất có thể 13 bữa cơm, mua sắm một lần, độ vui vẻ là 8. Trong tay hắn chỉ có 300 khối, xin hỏi nhanh nhất đạt thành độ vui vẻ 100, nên phân chia như thế nào? Bạch Ngê thường tính toán một hồi, nói, ta sẽ vụng trộm đem ăn cơm độ vui vẻ đều là 10. Chu Khâu Sinh lắc đầu, nói, cái kia không được. Bạch Ngê thường nói, vậy ta có thể đem ban đầu độ vui vẻ đều là 100, hoan hoan cái gì đều không cần làm, liền có thể để cho ta độ vui vẻ đầy điểm. Chu Khâu Sinh thầm ý, nhét một cái toán học chó nuôi trong nhà lương, nhiều ít đem có thể nhét no bụng. Ta nói cho chư vị khán quan, Hai thanh là đủ rồi. Chu Khâu sinh cho Hồ Hoan cùng Bạch Na thường định một nhà Trung Quốc nhà hàng, trên đạo thứ nhất món ăn thời điểm, Phan Hưng rốt cục từ bỏ bạo lực vượt quan, nhận lại tính tình đáp một đạo đề. Đạo này đề là cây ngũ gia bị lục đẳng tại nhiều ít, hắn trở về một cái 12, sau đó nhìn mê cung lại thêm mấy bức tường, tức giận đến lại bắt đầu bạo lực phá hư. Nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa kiềm chế lại tính tình, bởi vì Phan Hưng cũng minh bạch, mình coi như mạnh hơn mấy lần, cũng không cách nào đánh vỡ toán học mê cung, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục làm bài, lần này hắn dùng tới ngón tay, rốt cục tính đối một đạo đề, trước mặt vách tường sụp đổ ba tòa, đồng thời có nhắc nhở Đây là đối với hắn lần thứ nhất bại thì ba thượng. Dỗn Dỗ Sệt Phan Hương sướng đến phát rồ rồi, tay chân đầu ngón tay cùng sử dụng, rất nhanh liền sống qua mấy đạo quan, sau đó liền gặp càng khó một bậc bốn phép tính hỗn hợp tính toán vấn đề. Hắn chính nôn nóng ở giữa, lại có nhắc nhở, có thể cung cấp video giáo trình cùng giấy chất sách giáo khoa. Phan hưng cũng không biết, toán học mê cung cấp độ, cùng Chu Khâu sinh tương đương, cho nên khi hắn lấy được tiến bộ thời điểm, cũng không biết đợi chờ mình, cũng không phải là càng ngày càng tiếp cận mê cung cửa ra vào, mà là càng ngày càng tiếp cận toán học đỉnh điểm. Đối học cặn bã tới nói, cũng chờ tại càng ngày càng tiếp cận tuyệt vọng. Chương 24 trước tính nhân chia, sau tính thêm giảm. Hồ Hoan luôn cảm thấy Chu Khâu Sinh mời cơm, không có cái gì tư vị, kém xa Lăng Tiêu mời ăn cơm chuẩn bị có thành ý. Lăng Tiêu mời khách đều là chuyên công khẩu vị, cũng biết Hồ Hoan thích cùng đặc biệt thích. Nhưng Chu Khâu Sinh, mời khách, liền làm một cái lại thôn lại thổ. Quý. Hồ Hoan là thật cảm thấy không ra thế nào ăn ngon. Tại nước Mỹ ăn cơm trước quán, khẩu vị có thể nghĩ. Hồ Hoan âm thầm suy nghĩ, nếu là Lăng Tiêu tỷ tỷ, sợ sẽ cho ta từ Bắc Kinh không vận thịt vị nướng, hoặc là trực tiếp trong nhà nuôi cái sẽ làm hoài dương món ăn đầu bếp. Lao Chu, thật không có cái gì thành ý. Chu Khâu Sinh là thật không biết, vị lão hữu này ý nghĩ, nếu không hắn nhất định vỗ hồ hoàn tiểu Bà vai, lời nói thâm thía nói với hắn, ăn trực cũng không cần như thế kẻ năn mà tốt phạt. Hồ Hoan đã ăn xong lau miệng, chờ Chu Khâu Sinh tính tiền, thuận miệng hỏi một câu, hiện tại tình huống bên kia như thế nào? Chu Khâu Sinh trước mặt bắn ra màn sáng, hắn tra xét một hồi, nói, Phan hương Thế mà cũng thực không tồi, đã tự học đến tiểu học năm thứ 3 trình độ, vừa bị xong bảng cửu trương đồng hồ, phép chia còn thiếu một chút, có thể giải quyết 20 trong vòng 4 phép tính hỗn hợp tính toán. Dựa theo hắn hiện tại tiến bộ trình độ. Chu Khâu Sinh cười tủm tỉm nói, hẳn là tại 50 năm về sau có thể phát hiện hắn ra không được ta toán học mê cung. Hiện tại hắn khoảng cách cái kia cực hạn còn rất xa. Về phần hắn hắn trước nghiệp dạ, có mấy cái tốt nghiệp đại học cũng không tệ lắm ra hỏa, đã làm được sơ trung cấp bài thi, hẳn là lại có cái 3 năm này, liền có thể từ tiểu trấn làm bài trong nhà ra. Rốt cuộc đây là một cái không khó khăn vấn đề, người Mỹ vẫn còn có chút người thông minh. Hồ Hoan vô vô Bạch Ngê thường eo nhỏ nhắn, hỏi, muốn hay không giết cái cấp 5, dương dương lên tên. Bạch Ngê thường không phải cực kỳ quan tâm thanh danh, Tiềm Long Quân kỳ thật cũng không biết, Bạch gia huynh là cái gì cấp độ, cho nên cứ việc Tiềm Long Quân đã có được 3 vị cấp năm Như cũng không có đánh ra uy danh hiển hách. Nếu như Bạch Nghe thường giết Phan Hưng, giống như trên địa cầu, tất cả chức nghiệp giả trời đều sụp đổ. Toàn cầu nguyên bản chỉ có 3 vị cấp 5, chết Phan Hưng cũng chỉ có 2 vị. Tiêm Long Quân ngồi bên này ủng 3 vị cấp 5, mà lại Bạch Nghe thường còn có chém giết Phan Hưng chiến tích, trực tiếp liền nhảy vọt đến nghiền ép toàn cầu cấp độ. Toàn cầu chức nghiệp giả thế giới đều sẽ có long trời lở đất cả biến. Cái này tuyệt đối không phải giết một cái cấp 5 đơn giản như vậy. Trận chiến đấu này chính trị ảnh hưởng có thể sẽ một mực tiếp tục đến mấy chục năm sau, thẳng đến toàn cầu cấp 5 bắt đầu không đáng tiền. Bạch Nghe thường do dự một chút, nói, ta nhất định phải giết hắn sao. Hồ Hoan mỉm cười, nói, cũng không phải nhất định, bất quá dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm gì không giết một cái giải buồn. Bạch Nghe thường do dự một chút, nhẹ gật đầu, nói, nghe hoan hoan. Chu Khâu sinh nhịn không được mỉm cười, hỏi, ngươi có ý tưởng rồi. Hồ Hoan nhẹ gật đầu, nói, ta hoài nghi không cần đến bao lâu, địa cầu cùng phương kia thế giới liền sẽ cấu kết bắt đầu, dị yêu đại quân lúc nào cũng có thể giết tới. Lấy địa cầu thực lực bây giờ, sợ là không chịu nổi đợt tấn công thứ nhất. Lần trước tới một chi phổ thông quân tiên phong, đều có được diện quốc chi tư, nếu không phải có thường tưởng tại, coi như đạn hạt nhân rửa sạch đều chưa hẳn có thể tránh khỏi một trận thảm kịch. Ta cần tập kết một chi có được sức chiến đấu quân đội, đi theo lúc lại lại vượt giới mà đến phương kia thế giới đại quân giao giao thủ một cái. Chu Khâu sinh trầm ngâm thật lâu, mới lên tiếng, ta giúp ngươi chuyển vận một nhóm lính đi. Hắn không có giải thích thêm, nhưng lại tin tưởng hồ hoàn nhất định minh bạch. Vị này nhà số học khống chế hạ lưu giọt, tùy thời đều có thể cho hồ hoàn cung cấp nhóm nhân thủ thứ nhất, cứ việc nhóm này người đều là người bình thường. Chu Khâu Sinh mặc dù không biết vị vật thần thuật chân chính bí mật, nhưng lại biết hồ Hoan nắm giữ vật thần thuật không giống bình thường, có thể cấp tốc chế tạo một nhóm chức nghiệp giả đại quân. Hồ Hoan đối bạch nê thường nói, chúng ta đi thôi. Ba người một lần nữa trở lại thiên ma lăng gia trang ngoài viện thời điểm, vây khốn quân đội cùng cảnh sát võ trang, còn có chức nghiệp giả như cũ còn chưa có người có thể thoát khỏi Chu Khâu Sinh ngành toán học pháp thuật. Chu Khâu Sinh dương tay vù một cái, phan hương trước mặt toán học mê cung lập tức biến mất. Vị này cấp 5 thái thản nhân ma toàn thân nhẹ nhõm, cười như điên nói, ta rốt cục phá giải toán học mê cung. Chỉ là toán học, cái gì cũng không phải. Ta đã biết muốn trước tính nhân chia, sau tính thêm giảm. Hồ Hoan đưa tay bưng kín mặt mình, đối Bạch Ngê Thường nói, thường thường đi cho hắn cái thể diện, hắn tại ném toàn cầu chức nghiệp giảm mà ra. Bạch Ngê Thường nhảy lên một cái, trong lòng bàn tay Thu Thủy Lãnh nhiên đao bắn ra, một đạo hạ quang, từ trên trời giáng xuống. Phan Hương mặc dù bị toán học hành hạ đầu góc, nhưng thân thể phản ứng cực nhanh, một quyền hướng lên bầu trời bình ra, sinh sinh đem Thu Thủy Lãnh Nghiên đao đánh bay bắt đầu. Nhưng ở Bạch Ngê Thường linh cơ dẫn dắt dưới, cái này miệng thần binh chuyển hướng, lại một lần nữa chém xuống. Một cái lấy linh khí ngự đao, một cái lấy cường hành đục thân đối cứng. Song phương trong khoảnh khắc liền chiến đấu hừng hực khí thế, thậm chí có mấy cái ngay tại xung kích tiểu trấn làm bài nhà trước nghiệp giả, đều bị oanh tế xuống đất, xông vất vả làm bài trạng thái bên trong thoát khỏi ra. Chu Khâu sinh thở giải, là hắn biết tiểu trấn làm bài nhà khó không được cấp 5, hắn nếu là dùng pháp thuật này, Phan Hưng thật có thể man lực bài trừ. Rốt cuộc đây là cấp 2 kỹ xảo, có thể vây khốn cấp 4 đã là cực hạn. Thoát thân ra trước nghiệp giả, không dám tiến lên, ngược lại đều vội vàng lui ra, kỳ thật nếu là những này cấp 4 bay vọt trên đó, Bạch nghe thường khẳng định ngăn cản không nổi. Nhưng những người này đều là bị Chu Khâu sinh toán học, cha tấn có chút sợ. Sợ Chu Khâu sinh lại lần nữa ra tay, nhất là cái này mấy tên trước nghiệp giả nghe được Phan Hưng cuồng hống một câu kia, muốn trước tính nhân chia, sau tính thêm giảm. Liên đều biết hắn không phải phá đi toán học mê cung, là Chu Khâu sinh chủ động thả người. Coi như những này trước nghiệp giả trình độ cao có thấp có, nhưng nhiều ít còn có thể biết, toán học mê cung sẽ không chỉ thi như vậy được trí vấn đề. Phan Hưng thân thể dần dần bành trướng, hóa thành một đầu núi thịt đồng dạng béo cự nhân, toàn thân cơ bắp cứng cỏi vô cùng, tay không tất sát liền có thể đối cứng thần minh. hồ Hoan xa xa nhìn một hồi, thấp giọng hỏi, Tây Ma có phải hay không tấn thăng cấp năm, cũng thay đổi thành cái đồ chơi này? Chu Khâu Sinh từ tốn nói, Tây Ma hẳn không phải là, nếu là hắn cũng thay đổi thành cái đồ chơi này, hắn khẳng định chết cũng sẽ không hiện nguyên hình. Thái Thản Nhân Ma cùng hắn nhất quán thẩm mỹ xung đột. Nếu như Tây Ma tại ở dưới suối vàng có biết, hai vị lão hưu như thế minh bạch hắn, khẳng định sẽ cho hồ hoàn cùng Chu Khâu Sinh một cái to lớn ôm. Hắn mặc dù cấp 4 cùng Phan Hưng đồng dạng, đều là vạn thú chi vương, nhưng cấp 5 hắn cũng không có tuyển lại biến thành cự sơn đồng dạng đại mập mạp Thái Thản Nhân Ma, hắn tấn thăng chính là dạ thần. Nếu như dùng đại chúng tương đối dễ dàng lý giải sứ liền không phải là công bản văn Hán Thiên Phú dị năng tất cả đều là thôn vệ tinh huyết linh lực tương quan, nhưng lại sẽ không thay đổi đến xấu xí, sợ ánh nắng sẽ ngủ say, biến thành đen, biến con non rơi. Chương 25, Bằng Hữu. Hồ Hoan cũng không lo lắng Bạch Nê thường, mặc dù đều là cấp 5, nhưng địa cầu cấp 5 thực chiến quá kém, Bạch Nê thường xuất thân phương kia thế giới, một thân chiến đấu kỹ nghệ trải qua vô số ma luyện. Trừ phi hắn cùng Chu Khâu sinh loại này lão cổ đồng, trên địa cầu chức nghiệp giả phổ biến không bằng phương kia thế giới. huống chi, hắn cùng Chu Khâu sinh còn ở bên cạnh lực trận. Nếu thật là Bạch Nê có nguy hiểm gì, Hắn nhất định cái thứ nhất sông đi lên, trực tiếp đem Tam Dương nhất khí kiện diễm đại trận mở, trực tiếp đem Phan Hưng biến thành nướng Phan Hưng, mấy thành quen đều có. Huống chi, Chu Khâu Sinh số liệu dòng lũ cũng không phải ăn chay, lấy Phan Hưng cái này chi nhớ, nói không chừng tính toán vị thọ cùng lồng, liền có thể để hắn bạo não. Thoát khốn ra nước Mỹ trước nghiệp giả, thử qua đi giải cứu đồng bạn, nhưng rất nhanh bọn hắn liền thất bại, mấy cái này trước nghiệp giả sáng suốt liền tránh đi càng xa một điểm. Hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh, tìm cái tương đối cao cao ốc, chiếm cứ nóc nhà, Hồ Hoan làm mấy thùng linh truyền chi thủy, cùng Chu Khâu Sinh pha trà quan chiến, còn không ngừng hô to vài tiếng, tiểu thượng thượng cố lên đánh chết cái tên xấu xa này. Chiến đấu bầu không khí trong chốc lát cực kỳ quỷ dị. Tây ma lúc này ở dưới suối vàng có biết? Tất nhiên sẽ cảm khái một tiếng. Phương kia thế giới ngoại trừ linh lực, thật sự là cái gì cũng không được à? Hắn bị kéo vào dưới mặt đất, chuyển mấy cái lối đi, trước mắt rộng mở trong sáng, mấy chục tên mặc vải bố trường vào người, ngay tại kịch liệt tranh luận cái gì, nhìn thấy Tây ma cùng người cứu nàng tới, cùng một trâu ngừng tranh chấp. Cứu Tây ma người, tháo xuống khăn trùm đầu, mặc dù trên mặt đều là bụi đất, người cũng nhỏ gầy, nhưng ở Tây ma loại kinh nghiệm này phong phú, làm qua nữ cự nhân cùng bộ nương láo sắc đầu trong mắt, lại có thể nhìn ra được đây là một cái phi thường trẻ tuổi nữ hài tử, nữ hài tử này hướng về phía đám người này nói, ta vừa tìm được một cái đồng chí. Tây ma kinh ngạc, gấp vội vàng nói, ta không phải đồng chí, ta lấy hướng cực kỳ nghiêm chỉnh. hắn thoát ra, dùng chính là rõ ràng anh nữ, lập tức liền tỉnh ngộ lại, dùng nga dở dạ vị đã lời nói lặp lại một lần. đám người này nhất thời không hiểu rõ, vì cái gì người này đem đồng chí cùng lấy hướng đặt ở một khối nói. tiểu nữ hai hỏi, ngươi có phải hay không cũng phản cảm vương tộc, cũng không phải thuần huyết. Tây ma nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, ta đích xác không phải thuần huyết. Trên người ta có 1/16 Trung Quốc huyết thống, 3/12 Tây Ban Nha huyết thống, 1/8 Anh Quốc huyết thống. Về phần căm hận vương tộc, ta giống như hoàn toàn chính xác giết qua mấy cái vương tử công chúa hoàng hậu. Không có cách, châu Âu liền điểm ấy không tốt, cái đồ chơi này đặc biệt tràn lan, có đôi khi trên đường đá chết một con chó, cũng có thể có vương gia huyết thống. Tây Ma nghĩa chính ngôn từ nói, năm đó ta cũng là ủng hộ qua cách mạng người, thậm chí còn từng tham gia qua tiến công bạ tình ngục, giết mấy cái ngục tốt. Các ngươi nói là loại kia đồng chí, vậy ta có thể. Tiểu nữ hài hài lòng nhẹ gật đầu, nói, chúng ta là huyết, cho nên tại mỗi cái thành thị đều là đề tiện nhất dân đen, thậm chí bị mệnh lệnh cấm chế học tập phản thiên thuật. Nhưng chúng ta cũng là nhân tộc, chịu đủ loại khuất nhục này thời gian. Mấy ngày nữa, chúng ta liền muốn cử hành bạo động, lật đổ mục nát vương tộc. Tây Ma giật này mình, hỏi: "Các ngươi có bao nhiêu người?" Tiểu nữ hài nói: "Ta cũng không rõ ràng, nhưng có chừng mấy ngàn người." Nàng tiêu ngạo ưỡn ngược một cái, nói: "Không riêng gì A Dục Đạt Thành, chúng ta tại bảy đại thánh thành đều có đồng chí, chúng ta tại bảy tòa thành thị cùng một chỗ khởi sự, tất nhiên sẽ đạt được nhiệt liệt hưởng ứng." Tây Ma đưa tay vỗ một cái, thẩm nghĩ: "Gặp được ngoài người cách mạng." Hán Vội Vàng đứng ở trong đám người, bắt đầu chậm rãi mà nói vì thủ tín tại những người này còn lâm thời nhậm chức vận mệnh tộc hệ nhất giai nghề nghiệp bằng hưu cái nghề nghiệp này là diễn thuyết ra trước đương nghề nghiệp duy nhất dị năng liền là sẽ để cho người có một loại cảm giác rất muốn mời hắn ăn một bữa cơm tiện hắn chút lễ vật cùng người giao lưu thân hòa độ tăng lên cực nhanh kỳ thật tây ma bản thân cũng có một cái vận mệnh tộc hệ nhất giai nghề nghiệp cận bã nam chỉ là cận bã nam lại càng dễ thủ tín tại khác phái nơi này cùng giới quá nhiều cũng chỉ có thể lại có trước một người bạn tây ma cỡ nào khẩu tài tinh mắt cỡ nào kiến thức hắn năm đó là thật tại nước pháp làm qua cách mạng cũng làm qua Anh quốc nhà cách mạng kinh nghiệm phong phú phối hợp Anh Tuấn Tuấn Mạo kích động tính cực mạnh cầu tài các loại gọi người mắt không kịp nhìn quan điểm chỉ là mấy phút đồng hồ sau hắn hô lớn một tiếng bọn này mặc vải bố trường bảo người liền theo hô một tiếng chết để bị hắn khống chế cảm xúc Hồ Hoan cùng Chu Khâu sinh uống có một bình cà phê lúc này lại có mấy người xông ra tiểu trấn làm bài nhà địa ngục nhưng cũng không dám lên tiếng nữa mà là thối lui đến so sánh địa phương xa Hồ Hoan thực sự an không chịu nổi nói cái này gọi phan hương thực sự quá kháng đánh không được ta muốn hạ chàng đi giúp thường thường Chu Khâu sinh lo nghĩ nói vậy liền bất lợi cho tuyên truyền a Hồ Hoan không chút nghĩ ngợi nói, "Ta có biện pháp." Hắn lấy một chương nở hệ bất thiếu nhân hòa thiếu linh khí, tiện tay ném đi, hai tấm thẻ bài vạch phá bầu trời rơi vào Bạch nghe Thường trước mặt. Hồ Hoan thanh âm từ thẻ bài bên trong truyền tới, "Thường Thường, dung nạp bọn chúng. Bạch Ngê Thường thử đem hai tấm thẻ bài dùng linh lực khẽ quấn, lập tức liền có thêm mấy loại dị năng, nàng thân là cấp 5, có như dị yêu bên trong bình thường cấp 5 cũng không phải là đối thủ, nhưng nhiều mấy loại dị năng, lại làm cho thực lực của nàng đột nhiên tăng lên. Bạch Thường khấu chỉ nhẹ, lập tức có vô số thiếu vũ thần mang cùng thiếu vũ linh mũi tên bay ra, hạt mưa đồng dạng rơi vào Phan Hương trên thân thể. Dù là Phan hương thực lực mạnh mẽ, phòng ngự siêu bản, trong chốc lát cũng chỉ có thể thôi động linh lực, ngăn cản vô số không tại, phô thiên cái địa bản trụ. Hồ Hoan đưa tay vô kim nhu sừng, đối Chu Khâu Sinh nói, "Tuần Sinh, giúp ta một chút sức lực." Chu Khâu Sinh mỉm cười, nói, "Dễ nói." Hắn đưa tay tại kim nhu sừng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, cái này thần binh lập tức tuôn ra chói mắt tinh mang, nhưng rất nhanh cái này thần binh liền biến mất vô tung vô ảnh, bị Hồ Hoan thực hiện linh quang ẩn thân thuật. Hồ Hoan tấn thăng thần thông chiến tướng, thu hoạch được dị năng rất nhiều, hắn đem đại lực thần binh cùng linh bảo thuật đều rót vào kim nhũ sừng định dùng một phát linh quang pháo mang đi fan hương vị này cấp 5 thái thản nhân ma. Hồ Hoan trong tay, thật không thiếu công thành thủ đoạn. Lúc đầu lấy hắn cấp 3 thực lực, coi như dị năng mạnh hơn, cũng không có khả năng uy hiếp được cấp 5 thái thản nhân ma, nhưng là ai bảo còn có cái Chu Khâu Sinh đâu. Chu Khâu Sinh cấp 5 linh lực, bị Hồ Hoan một tới, hắn chắc lần này lấy Kim Nưu Sừng là đạn pháo linh quang pháo, coi như lục giai chúng vào một cái, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Quan chú linh lực, mãi cho đến vượt qua Kim Nưu Sừng hạn mức cao nhất, Hồ Hoan lúc này mới khẽ quát một tiếng, đem chắc lần này linh quang pháo thả ra, cái này sau so một kích, Kim Nưu Sừng cái này thần binh cũng liền phế đi nhưng có thể đánh giết một vị cấp 5, Hồ Hoan cảm thấy tương đương đáng giá. Theo thực lực tăng lên, Kim Nưu sừng lúc đầu cũng sắp bị đảo thải, vừa vận dùng tại loại này mấu chốt chiến đấu bên trên. Chương 26, trung cực đại ma vương. Phan Hưng trong lòng đống nhiên sinh ra báo động, nhưng hắn lại nhìn không đến bất luận cái gì uy hiếp. Bạch Ngê Thường có kỹ, vừa vận khắt chế hắn loại này cận thân vật lộn, nhưng bằng thái thản nhân ma lực phòng ngự, Phan Hưng cũng không sợ Bạch Ngê Thường đao, cùng Phô Thiên cái địa thiếu vũ thần mang cùng thiếu vũ linh tên. Hắn còn muốn, Bạch Ngê Thường loại công kích này, tối hao tổn linh lực, chỉ cần cô nàng này linh lực thao tổn, chiến lực hạ xuống. Hắn liền có lòng tin sẽ nữ nhân này. Phan Hưng đem toàn thân linh lực phóng lên, chợt cảm giác được eo cùng lúc, một cỗ nhuệ khí đánh tới, hắn vội vàng quay thân liền là một quyền, nhưng một quyền này lại giống như là oanh lên tên lửa xuyên lục địa đầu đạn. Trong khoảnh khắc, liền xương ngón tay vỡ vụt, sau đó một cỗ sắc bén vô song lực lượng đụng ghé cánh tay của hắn, xuyên thấu hắn thân thể. Phan Hưng linh lực một tiết, Mạn thiên cái địa thiếu vũ thần mang cùng thiếu vũ linh muội tên đem hắn toàn thân cắm cùng con nhím đồng dạng. Bạch Ngê Thường cũng là trải qua cùng dị yêu đại chiến chiến sĩ. Khẽ quát một tiếng, thu thủy lanh nghiên đao cùng thân hợp nhất hóa thành mặt hồng, một đao liền đem vị này cao cư cấp năm thái thản nhân ma sinh sinh chém thành hai nửa. hồ hoan có chút cảm ứng, tiết nối nói, kim nhu sừng phía đi, chu khâu sinh mở ra hai tay, núm vai, cũng không nói lời nào. hai người thông dong đứng dậy, xuyên qua vạn vật chi ảnh, lần nữa từ vạn vật chi ảnh ra, đã là tại thiên ma lang gia trang viện trước đó, đợi đến bạch nghe thưởng từ trên trời giáng xuống, ba người ung dung từ hồ hoan nhấn trúng cửa. không lâu, phá thiên liền mang theo một đám người, vui mừng hớn hở nên đó ra. lang gia trong khoảng thời gian này đã bị ép nhanh cùng đường mặt lộ. Trước kia bọn hắn còn có thể thành thạo điều luyện, cùng siêu năng đệ nhất sư của nhau, nước mỹ chính phủ cũng sẽ không đặc biệt khó xử. Nhưng lần này lại là bị buộc đến tuyệt cảnh. Nhất là Phan Hưng yêu cầu bọn hắn giao ra tất cả vật thần thể, đồng thời đem lão tổ cùng mấy cái hiểu được chế tạo vật thần thể người toàn bộ giao ra, đồng thời từ bỏ nước mỹ tất cả sản nghiệp mới có thể rời đi, cơ hồ giống như tuyệt thiên ma lang gia căn cơ. Lang phá thiên cũng thử qua, cùng bọn hắn trao đổi, đồng thời cũng giao thủ qua. Nhưng thiên ma lang gia vật thần thể vốn chính là kém hóa bảng, sức chiến đấu thực sự không cao minh lắm, cho nên cuối cùng chỉ có thể kéo dài, chờ đợi có cái gì kỳ tích. Kết quả bọn hắn liền thật chờ đến kỳ tích, Hồ Hoan thế mà mang theo Chu Khâu sinh cùng cấp 5 đến rút, mà lại bạch nê thường vẫn thật là đem dồn rộ sệt phan hương cho bổ. Mặc dù bây giờ bị đánh thành hai nửa, thân thể cũng bị Kim Ngưu sừng xuyên thủng Thái Thản Nhân Ma như cũ trên mặt đất núc ních, nhìn còn giống như không triệt để chết hết, nhưng cũng đủ làm cho Thiên Ma lăng ra thở một ngụm nội giận. Lăng phá Thiên trực tiếp ôm lấy Hồ Hoan, thấp giọng nói, có thể hay không đem chúng ta lăng ra đều sách về nước. Hồ Hoan mỉm cười, nói, không có vấn đề. Hắn tiện tay ném ra kim loại khối ru nói, có đồ vật gì liền đều hướng bên trong chuyển đi. Lăng Phá Thiên không có chút gì do dự, lập tức liền thấp giọng phân phó xuống dưới, bất quá nhiều lúc, Thiên Ma lang gia liền mở ra dọn nhà hành động, vô số có giá trị tài phú, nước chảy giá bình thường bị đưa vào kim loại khối Jupiter, vô số Thiên Ma lang gia con cháu, trẻ có già có, mang nhà mang người, tiến vào kim loại khối Jupiter. Lăng Phá Thiên nhìn Chu Khâu Sinh một chút, thấp giọng nói, tất cả chuyện không đi bất động sản, các loại công ty, cùng có thể sẽ bị giam cổ phiếu, chứng khoán có giá trị, ngân hàng tiền tiết kiệm, chúng ta lang gia nguyện ý chuyển cho Chu tiên sinh. Chu Khâu Sinh mỉm cười, nói, ta nguyện ý dùng linh chi thủy thanh toán, không chiếm tiện nghi của các người. Lăng Phá Thiên giật nảy cả mình, lập tức liền vui mừng quá đỗi, kêu lên, "Chu tiên sinh cũng xin cẩn thận." Chu Khâu Sinh mỉm cười, nói, "Không sao, ta vừa lúc ở San Phở Giang Thị cô thiết lập tòa thứ hai lượng tử ma trận." Lăng Phá Thiên tại Lăng Gia tài sản mang không đi tình huống giới, càng muốn giao cho Chu Khâu Sinh, mà không phải tiện nghi nước Mỹ chính phủ. Coi như Chu Khâu Sinh không giải quyết được, cũng không quan trọng, dù sao có thể cho một ít người thêm chút phiền phức, cũng như vậy đủ rồi. Lăng Phá Thiên cũng là biết Chu Khâu Sinh vẫn luôn đang nghiên cứu lượng tử ma trận, hắn lại cũng không rõ ràng, vị này nhà số học nhu cầu Nhưng vừa mới Chu Khâu Sinh ngay cả Phan Hưng đều có thể vây khốn, hiện nhiên rất có lực lượng. Về phần Chu Khâu Sinh đáp ứng linh truyền chi thủy, vậy liền thật là niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Phá Thiên thậm chí tin tưởng, chỉ cần cho đủ thời gian, chỉ bằng linh truyền chi thủy chuyên bán, bọn hắn Lăng ra liền có thể một lần nữa quật thời. Chu Khâu Sinh vô vỗ hồ hoàn, nói: "Linh truyền chi thủy ngươi giúp ta ra." Lăng Phá Thiên vốn còn muốn cảm kích vài câu, bị câu này làm ngốc trệ xuống tới, có chút chần chờ mà hỏi: "Như thế số lượng lớn linh truyền chi thủy, hồ hoàn còn có dư thừa sao?" Hồ hoàn thật đúng là cầm lão bằng hữu không có cái nào ta sẽ đưa tặng một ngụm linh tuyển nhãn quyền sử dụng. Lão Vu sư trong tay liền có một miệng, hồ hoan lần này mang theo Chu Khâu Sinh cùng Bạch nê thưởng, đủ để trấn áp tất cả vô linh, tuyệt đối có thể đem lão Vu sư trong tay linh tuyển nhãn khôi phục, đều không cần lại nhiều chuẩn bị. Lăng Tiêu cũng có thể từ đây, nhảy lên trở thành lăng gia người nói chuyện. Lăng Phá Thiên cũng không biết những bí mật này, lập tức liền sợ ngây người, lập tức có xông lại, hung hăng ôm ôm một cái hồ hoan, thầm nghĩ, Lăng Tiêu cùng sự tình của hắn, gia tộc ai dám phản đối, ta cái thứ nhất làm thịt bọn hắn, quân pháp bất vị thân. Mặc dù lăng gia muốn dọn nhà, nhưng vẫn là đem hồ hoàn nên đón đi vào. Chu Khâu sinh lại tìm một cái lấy cớ cũng không có đi Lang ra, mà là tại Lang Gia phụ cận lượn một vòng. Hắn cho tất cả vây khốn chức nghiệp giả, còn có cảnh sát võ trang, cùng lần này tham dự vây công Lang Gia quân nhân, tất cả đều danh sách thành thị. Những người này ở đây Chu Khâu sinh tinh diệu thao tác dưới, căn bản không có người cảm thấy được mình bị người động tay động chân. Chu Khâu sinh làm xong những người này lại về tới Lang Gia trang viện trước, hắn nhìn thấy đang cố gắng lấp đầy, muốn khôi phục Thái Thản Nhân mà, do dự một hồi, thấp giọng nói, không nghĩ tới sinh mệnh tộc hệ cấp năm sinh mệnh lực cường đại như thế, bị đánh thành hai nửa, thế mà còn không phải chết. Dù sao cũng là cấp 5 cho hắn một cái số liệu dòng lũ, không khỏi cũng quá đáng tiếc. Chu Khâu sinh tiện tay đánh vào một đạo danh sách thành thị, có lẽ vừa mới bị hắn toán học mê cung hôn lúc qua, phan hương thế mà không có nửa điểm chống cự, danh sách thành thị rất nhanh liền tại linh hồn của hắn chỗ sâu mọc dễ thu được những ngày đầu cuối. Chu Khâu sinh thở phào nhẹ nhõm, lật ra lòng bàn tay, một viên hoàn toàn mới lượng tử ma trận liền xuất hiện. làm toán học sản phẩm, lượng tử ma trận có thể vô hạn phục chế, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên. dạy thật lâu, cuối cùng đem hai nửa thân thể nhúc nhích đến cùng một chỗ, thái thản nhân ma cường đại sức khôi phục rời đi liền dương lộ ra, rất nhanh liền cút thành một cái to lớn viên thị Chu Khâu Sinh tiện tay giải, tất cả bị hắn danh sách thành thị chức nghiệp giả, cảnh sát võ trang cùng quân nhân toán học pháp thuật, làm những người này rốt cuộc không cần mặt đối làm bài địa ngục, mỗi người cũng nhịn không được nhổ một ngụm thở dài. Chu Khâu Sinh thông qua lượng tử ma trận, hạ đạt một cái mệnh lệnh, những người này lập tức đi phụ cận mua vô số đồ ăn, khuynh đảo tại thái thản nhân ma ngưng tụ cục thịt bên trên. Chương 27, thời điểm then chốt, còn phải xem láo bằng hữu. Nuốt vào lượng lớn đồ ăn viên thịt, càng ngày càng là bành trướng, Chu Khâu Sinh tại nửa giờ sau, liền phát hiện không thích hợp, hạ lệnh đình chỉ loại này sai lầm hành vi. Biến thành đường kính 78m viên thịt, không ngừng núp nhưng làm sao cũng sẽ không khôi phục hình người. Chu Khâu sinh thông qua lượng tử ma trận có thể cảm ứng được Phan Hưng sụp đổ, cùng bộ nào sóng não, nhưng lại không có cách nào làm trước gì. Mặc kệ là nhậm chức vẫn là chuyển chức, chức nghiệp giả con đường tràn ngập nguy hiểm, chỉ là phần lớn là kẻ thất bại, từ sẽ không xuất hiện tại trước mặt công chúng, đều bị bí mật xử lý xong. Tất cả chức nghiệp giả đều hai mặt nhìn nhau, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác, bị giết còn chưa tính, lại bị biến thành loại quái vật này, ai không sợ mất mật? Vừa nghĩ tới vừa mới Phan Hưng miệng phun cùng nôn, những này chức nghiệp giả đều không ngừng nghĩ lại, mình có phải hay không gần nhất quá cùng não, tội qua vị này nhà số học. Bạch Nghe thường mặc dù chém giết Phan Hưng, nhưng vây khốn những này chức nghiệp giả lại là Chu Khâu Sinh, phối hợp Chu Khâu Sinh nhất quán đến nay thanh danh, lúc đầu đều cảm thấy nhà số học đã quá giả, hẳn là sẽ theo không kịp thời đại, bị mình những này người mới siêu việt các chức nghiệp giả. Tập thể hội nghị bắt đầu, lúc trước nhìn thấy những cái kia có quan hệ Chu Khâu Sinh tư liệu, Chu Khâu Sinh gần nhất mấy chục năm hắn hưu xuất thủ, nhưng mỗi một lần đều là hung uy hiền hách, xuất thủ chưa từng khoan dung. Lúc đầu bọn hắn đại não liền bị danh sách thành thị, lúc này càng thêm căm như hến. Hồ Hoan mang theo Bạch thường tiến vào Thiên Ma Lăng gia trạch. Lăng Phá Thiên lúc này mới phân phó một tiếng, để người mời Lăng Tiêu tới, hắn trả lại Hồ Hoan giải thích, Lăng Tiêu đường muội nếu là xuất đầu lộ diện, bị bọn này chó săn để mắt tới, sợ có ngoại ý muốn nguy hiểm, cho nên ta không có để nàng ra cùng một chỗ nên đón. Hồ Hoan liếc mắt nhìn Bạch nghe Thường, nghĩ mượn cớ đẩy ra nàng, Lão công Hồ Ly vừa muốn mở miệng, Bạch nghe Thường liền thấp giọng nói, ngươi có biết hay không, ta vì sao lại chạy tới? Hồ Hoan tăng hứng một cái, có chút lung tung nói, tất nhiên là lo lắng ta gặp nguy hiểm. Bạch nghe Thường ăn một chút cười hai tiếng, tựa vào bên cạnh hắn, lại cũng không nói chuyện. Lăng Phá Thiên liền xem như cái gì cũng không thấy được. Lăng gia người cũng đều đồng dạng, thậm chí đã có người đi thuyết phục Lăng Tiêu. Bạch Nghê Thường là cấp năm, mà lại lai lịch bí ẩn, đây đều là các quốc gia chức nghiệp giả tổ chức đều có tư liệu. Hồ Hoan mặc dù cung cấp tình báo giả, nói Bạch gia huynh muội là đến từ môn phái bí ẩn, nhưng liền ngay cả Tiềm Long Quân cũng sẽ không mười phần mười tin tưởng, chớ nói chi là cái khác chức nghiệp giả tổ chức, rất nhiều người đều suy đoán, Bạch gia huynh muội đến từ dị giới, liền cùng những cái kia dị yêu đồng dạng. Thiên Ma Lăng gia cũng có này suy đoán, bên trong gia tộc đem Bạch Nghê Thường nguy hiểm cấp bậc đã sớm điều chỉnh đến diện thế cấp bậc. Lăng Tiêu qua một hồi lâu, mới tại mấy cái đường tỉ muội cùng biểu tỷ muội cùng đi đi ra, Lăng tiêu sắc mặt hết sức phức tạp, nàng rất muốn gặp hồ hoan, cũng rất sợ nhìn thấy hồ hoan, hồ hoan mang theo chu khâu sinh cùng bạch nê thường tới cứu viện lăng ra, nàng rất vui vẻ, lại cực kỳ không vui, lòng của thiếu nữ bên trong tràn ngập mâu thuẫn, hồ hoan lúc này trong lòng nhưng đều là lỗ tấn, hắn ngoại trừ nói thầm một tiếng, ngọ tạo, bên này là một viên cây táo, bên kia cũng là một viên cây táo, đến tận cùng bên kia quả táo ăn ngon, còn có thể ăn táo, không bị người dùng đao đâm đâu, bạch nê thường tay nhỏ bắt lấy hồ hoan cánh tay, dần dần dùng sức bắt đầu, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có thay đổi gì, như cũ cười nhẹ nhàng. Hồ Hoan từ cánh tay cảm giác đau phản đoán, tiểu Thường Thường cũng rất khẩn trương. Vấn đề là, hắn cũng rất khẩn trương a. Hồ Hoan quyết định đánh vỡ cái này số hổ, hắn cho lão Vu sư một đạo linh sóng, nói, mở ra gia môn, chiêu đãi mọi người một chút. Không muốn ai cũng làm đi vào, chỉ có ta, Lăng Tiêu cùng tiểu Thường Thường là được. Hồ Hoan là lo lắng, Lăng Gia nhìn thấy Lăng Tiêu trong tay liền có một miệng linh truyền nhãn, sẽ cảm giác được trong lòng không cân bằng, vì thiên ma Lăng Gia tâm lý khỏe mạnh, hắn cảm thấy không nên để bọn hắn biết bí mật này. Lão Vu sư hít khí vô lực nói, ngươi nhưng cuối cùng là tới, ta tình huống bên này, đã đàn áp không được. Lão Vu sư thêm chút điều chỉnh, toàn bộ phòng khách lập tức cảnh vật biến hóa, đội thành én nhìn bộ lạc hoạt động quảng trường. Lão Vu sư tay cầm pháp trượng, dưới chân là một ngụm ngay tại dân trào nước suối ao nước, trên mặt đều là da rời, nhìn thấy Hồ Hoan, liền gấp vội và nói: Mau giúp ta! Không, trước hỗ trợ Lang Tiêu, cùng Thánh Linh đồ đẳng trụ ký kết khế ước. Lão Vu sư càng lạ luôn cuống tay chân, Hồ Hoan thì càng cảm giác được thở dài một hơi, hắn đối Bạch Nê thường nói: Giúp ta lão bằng hữu một thanh, để ta giải quyết vấn đề khác. Bạch Nghê thường đưa tay nhấn một cái. Ngay tại quần quần linh tuyển nhãn lập tức liền bình tĩnh trở lại, vẫn luôn toàn lực chấn áp tạo phản Vu Linh lão Vu sư thở dài một hơi, đặt mông ngồi xuống, lại cũng không lo được bảo trì phong thái cùng dáng vẻ. Bình thường lao Vu sư cực kỳ chú trọng mình dung nhan, rốt cuộc cũng là một nhà đại bộ lạc Vu sư, cần uy nghiêm một mặt, nhưng lúc này cũng bất chấp. Hồ Hoan thấp giọng đối Lăng Tiêu nói, "Ngươi sử dụng huyết san hô vương xả sao?" Lăng Tiêu lắc đầu, Hồ Hoan nói, "Lấy ra." Lăng Tiêu theo lời lấy ra huyết san hô vương xả vật thân thể, Hoan đưa tay nhấn một cái, này vật thần thể liền phá toé thành vô số điểm sáng, tụ hợp vào lang Tiêu thân thể, Lăng Tiêu thoáng thể nghiệm, liền không nhịn được kinh ngạc nói: Cái này cấp 3 rồi." Hồ Hoan mỉm cười, nói, "Cấp 3 lúc đầu cũng rất dễ dàng." Lăng Tiêu lập tức liền không muốn cùng hắn nói chuyện. Hồ Hoan cũng không khoác lác, tại Thái Bình Thiên binh năm đó nghiên cứu ra được tân pháp bên trong, vốn là có mấy môn là tức thời chiến lực, tỷ như vật thần thuật cùng thú thần thuật, cái này hai môn tân pháp đều cùng vu thuật có chút liên quan, cứ việc vật thần thuật căn nguyên là tiên ma diệu pháp, nhưng cũng mượn vu thuật một chút khái niệm. Làm tốc thành pháp môn, nếu không phải là Lăng Tiêu đi làm đường, Hồ Hoan hiện tại cũng có nắm chắc trực tiếp đem Lăng Tiêu thăng cấp 5, dù sao liền là nở hệ thiếu người cùng một thiếu linh khí thẻ bài sự tình. Cái trước trong tay hắn không Cái sau hắn có thể lâm thời kết hợp. Coi như Lăng Tiêu đi làm đường, nhưng Hồ Hoan tăng lên Lăng Tiêu thực lực, vẫn như cũng là dễ như trở bàn tay, trước đó hắn là không nguyện ý quá mức trừng dương nhưng theo thực lực tăng lên, cùng lão bằng hữu cùng bạn gái ra sức, Hồ Hoan đã chẳng phải quan tâm cái gì ẩn dấu thực lực. Lăng Tiêu khí tức tăng vọt nhất giai, liền nghe được bên tai Hồ Hoan nói, ngươi dựa theo hệ e nhìn núi cầu vọng, giao cho ngươi biện pháp, chuẩn bị cùng thánh linh đồ đẳng trụ ký kết khế ước đi. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, bắt đầu nếm thử tu hành vũ thuật. Hồ Hoan ở bên cạnh, bắt chước người anh điên phong cách, bắt đầu khiêu đại thần. Kỳ thật cái này nghi thức Hoàn toàn không cần đến cái này, nhưng hắn hiện tại nếu là rảnh rỗi, cũng quá lung tung, còn không bằng nhảy một hồi lại thần. Người này đi, chỉ cần có chút việc mà làm, liền sẽ không suy nghĩ lung tung. Hồ hoan mình là sẽ không suy nghĩ lung tung, hắn chủ yếu là không hy vọng tiểu thượng thượng cùng lăng tiêu các tỷ tỷ suy nghĩ lung tung. Tư tưởng cái đồ chơi này, kỳ thật rất nguy hiểm, một khi hai người bọn họ nghĩ thông suốt, hồ hoan sẽ phải vật ức. Chương 28, các ba khuy địch tư đại thần tôn. 28, các ba khuy địch tư đại thần tôn. Tây ma miệng ngắng lưỡi khô, tiện tay bắt lại một cái cái hũ, đau nhức uống ngửa hắn trượt lùi mấy lần, có chút trợn mắt ốm mồm, bởi vì trong cái hũ là địa cầu bên trên, có thể chân quy đến so sánh giá cả hoàng kim linh tuyển chi thủy. hắn liếc mắt nhìn hai phía, sắc mặt của mọi người đều không có dị dạng, hiển nhiên đây chính là mọi người thường ngày thức uống. phương kia thế giới, ngoại trừ là hầu cũng vẫn có chút công việc tốt. tây ma đem imitka tiêu tới, cũng chính là cứu được hắn tiểu nữ hai kia. hỏi liên lạc với bản thành những người khác sao? imitka mới từ địa phương khác trở về, cái chán còn có nhỏ vụn mồ hôi, thống và nói ta liên lạc với bảy cái bộ lạc, còn có 9 cái không có đi, có hai cái đồng ý chúng ta sát nhập cầu. Tây Ma mừng rỡ cười một tiếng, nói: Không sai, ta chỗ này có phần lễ vật cho ngươi. Tây Ma đem một phần viết tay Phạn Thiên Thuật đưa cho Imitska, nữ hài tử này có chút hồ nghi nhận lấy, nhìn một lần, liền không nhịn được toàn thân kích động, hỏi: Đây là vị nào đại sư thủ mất? Làm hôi huyết, Imitska mặc dù thiên phú cực cao, nhưng lại học không đến các thành phố lớn chính thống Phạn Thiên Thuật, nàng học Phạn Thiên Thuật là tổ chức ngầm lưu truyền Linh Hoàn Thuật, chỉ có thể ngưng tụ linh lực là linh hoàn. Mặc dù Cự Lisa công kích mười phần tiện lợi, nhưng cận chiến không đủ, chỉ có thể một kích tức đi, không bền chiến. Linh Hoàn Thuật lại có tiên thiên hạn chế. Tối cao cũng liền có thể tu luyện tới cấp 5, Y Mitka xem như tổ chức ngầm có ít mấy cái thiên tài đã đem linh hoàn thuật tu đến cấp năm, cho nên mới có thể tại liên tố hương trước mặt cứu người. Nhưng cấp năm về sau, linh hoàn thuật liền không có đường, Y Mitka cũng liền kẹt tại cấp năm, cũng không còn có thể tiến bộ. Nàng vẫn luôn có phần lo nghĩ chuyện này, nhưng cũng không được những biện pháp khác. Bọn hắn những này vốn huyết chồng đều là cái này vận mệnh lưu truyền tại người hoang dã cùng tổ chức ngầm phạm thiên thuật, hoặc là tàn khuyết không đầy đủ, hoặc là liền là có vấn đề có thể tu luyện tới cấp năm, cũng coi như là thừa phẩm. Tây ma dù sao cũng là thái bình thiên binh lão. Năm đó tham dự qua Tân Pháp đại gia, lại tại hồ Hoan cầm trong tay đến yêu thiện Ni thành cùng phực nhật La đại thần tôn Phạn thiên thuật bí quyết, thôi diễn chỉ là một đạo thành thụ Phạn thiên thuật, quả thực hạ bút thành văn. Môn này hoàn toàn mới linh hoàn thuật, ít nhất cũng có thể tu luyện tới thất giai. Hán bổ túc linh quang ba động cùng linh lực trận vấn đề, lại sửa đổi một chút thô giáp sai lầm, cái này hay là bởi vì không đủ thời gian, không phải tây ma còn có thể đem linh hoàn thuật thúc đẩy cao hơn một tầng. Hán vô vô ýmits cả bà bay, nói, ngoại trừ linh hoàn thuật, ta trả lại cho ngươi một phần thú thần thuật tu hành bí pháp, ngươi có thể cùng nhau tu luyện. Imixka lật đến đằng sau, thấy được thú thần thuật, không khỏi càng là giờ mình, nàng đã triệt để bị Tây Ma tín phục, triệt để thành Tây Ma người sùng bái. Tây Ma trong lòng thầm nghĩ, trên địa cầu không có nhiều người như vậy tu luyện, nhưng ở nơi này lại có thể đem thú thần thuật phát triển ra đến, người tu luyện nhiều lên, lại càng dễ tìm ra thú thần thuật chỗ thiếu sót. Bất quá ta cũng nên làm một bộ hiến pháp. Phàm thiên thuật cùng thú thần thuật đều chỉ có thể tính tức thời chiến lực, ta lựa chọn. Lão Hồ Nguyên Hư pháp đi. Được rồi, Lão Hồ Nguyên Hư pháp môn đạo quá nhiều, chính hắn đều không thể tu luyện ra cái gì đến. Thiên diễn thuật cũng có chút gian nan, ta vẫn là lựa chọn Cơ Thần thuật. Mặt thẻ muốn tần cùng ta cùng ở Anh quốc, mọi người quan hệ không tệ. Mặc dù không biết hắn hiện tại hình dáng ra sao, có phải hay không còn sống, nhưng cơ giới thần giáo phát triển cũng không tệ lắm. Nếu là ta có cơ hội trở về, trước tiên có thể đi làm cái giáo chủ, đem cơ giới thần giáo kéo qua. Tại phương kia thế giới thích hợp hơn cơ giới thần giáo truyền bá. Tây ma cùng Imiska nói, chúng ta đi trước cùng Minh Thủy bộ lạc tụ hợp. Imiska nhỏ giọng nói, bọn hắn nói, sát nhập có thể, nhưng muốn lấy bọn hắn làm chủ. Tây ma vớt vớt mái tóc của nàng, cười hí hí nói, cái này hoàn toàn không phải cái vấn đề. Tây ma loại này lão thủ, chỉ là mấy cái thổ dân tổ chức ngầm thủ lĩnh, ở đâu là đối thủ của hắn, không cần đến mấy ngày, hắn liền có lòng tin đem sát nhập sau bộ lạc nắm trong lòng bàn tay. Về phần người phản đối, nếu là như cũ ngoan cố, hắn Tây ma cũng không phải là không thể đưa bọn hắn đi vùng đất mộng tưởng, đi làm liệu nó xuân thu đại mộng cả một đời. Imitska cực kỳ tổn thủ, bị Tây ma sờ đầu, nàng đống nhiên lại nhớ tới một sự kiện, thấp giọng nói, ta nghe bọn hắn ra khỏi thành trở về người nói, mấy cái lớn dị yêu bộ lạc đều tại A dục Đà thành phố cận tụ tập, giống như muốn làm một đại sự. Tây ma cười ha hả nói, loại đại sự này, chúng ta liền không tham gia. Y gật gật đầu, đi theo Tây Ma cùng đi. Tại lúc trước Phạn Thiên Thần Tôn vẫn lạc chi địa, mấy chục vạn dị yêu đại quân ngay tại bốn phương tám hướng tụ hợp tới. Thậm chí tại cái này mấy chục vạn đại quân bên trong, chẳng những lục giai thất giai thần tướng cùng Thiên Vương vô số, càng có mười mấy vị thần tôn, cùng hai vị đại thần tôn. Nếu như còn có một cặp ngay tại phóng xạ mãnh liệt phóng xạ than cốc cũng coi như, đó chính là ba vị đại thần tôn. Một đầu đại thần tôn toàn thân chất xì tịn giáp sát, đỉnh đầu có 6 cái xúc tu, sinh ra 6 cái cánh tay, trên người giáp sát tất cả đều là điểm lấm tấm, thuộc về mạn gạ cả, cả thống hận nhất tạo hình nó đối bên người một vị khác đại thần tôn nói a thôn đại thần tôn còn chưa tỉnh lại bằng không chúng ta đem nó phân ra ăn đi một vị khác đại thần tôn nhĩ mày nói chúng ta đã là đại thần tôn ăn nó đi cũng không có gì tăng lên vẫn là phân cho một vị thần tôn nuốt ăn để nó tấn thăng đại thần tôn đối với chúng ta càng thêm có lợi đề nghị chia ăn đại thần tôn xuất thân dị yêu bên trong đỉnh tiêm đại tộc nguyện cương tộc tên là cấp ba khuê địch tư đại thần tôn nó cười lạnh một tiếng nói không biết ý mũi hạ đặc phổ đại thần tôn hướng vào ai không phải là thuộc về mình thân nhi tử a Y hề mẫu hạ đặc phổ đại thần tôn xuất thân y tháp tộc cũng là dị yêu đỉnh tiêm đại tộc, sẽ kết người bỏ cảm chính là y tháp tộc phụ thuộc. Nó vốn liền một viên trung đầu, cái cổ thật dài, thân thể đều là tựa như da voi đồng dạng cứng cỏi không lông vỏ cứng, thân thể như người, nhưng lại cao lớn đến cực điểm. Hắn cười một tiếng, nói: Nhi tử ta đã trở thành thần tôn, tiến thêm một bước, đối ta y tháp tộc tất nhiên là có lợi ích rất lớn. Nếu là các ba khuyết địch tư đại thần tôn nguyện ý ủng hộ, ta có thể làm chủ, để y tháp tộc xuất binh hỗ trợ quý tộc cướp đoạt bôi vỡ đại bình nguyên. Cấp ba khuyết địch tư đại thần tôn lúc đầu tuyệt không nghĩ, đem a thôn đại thần tôn thân thể tặng cho vị này đối thủ cũ nhưng nghe được lời này lại nhịn không được rơi vào trầm tư sau một hồi lâu mới lên tiếng cái này sự tỉnh tạm thời gắt lại cho sau bàn lại yri hải mẫu hạ đặc phổ đại thần tôn cười haha ha, trên mặt tràn đầy tự tin hắn rất có năng chắc thuyết phục các ba khuê địch tư đại thần tôn hối hoan lúc này khiêu đại thần mẹ này liên tục đưa hơn mười đạo linh khí trợ lăng tiêu qua mấy cái nan quan thánh linh đồ đẳng trụ trên èn nhìn thần đứng như ẩn như hiện đã thừa nhận lăng tiêu người thừa cái này lăng tiêu cùng động vật thủ hộ linh ở giữa khí luốc đã đem gần hồi cuối chương 29 mươi bạch tư am èn nhìn thần đứng hai cánh mở ra Khoan thai tung bay ở Lăng Tiêu bên người, đơn giản là như cựu Thiên thần điểu, uy nghi vô song. Lão Vu sư nhiệt lệ tung hoành, vu sư một mạch rốt cục có chuyên thừa. Lăng Tiêu cũng vui vẻ không hết. Hồ Hoan chỉ liếc mắt nhìn, liền lộ ra kinh bị biểu lộ, quay đầu hỏi, các ngươi ế e nhìn một mạch thánh linh đồ đẳng trụ, làm nhiều như vậy tài nguyên, cũng là mới cái cấp 4. Lão Vu sư chính vui vẻ đâu, kém chút bị nẹn tổ huyết, kêu lên, cái gì gọi là cũng là mới cái cấp 4? Ngươi bây giờ theo không dậy nổi sao? Mấy cấp a? Hoan sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng, hắn mới là cái cấp 3, hơn nữa còn không phải chủ chức nghiệp, mà là tức thời chiến lược nghề nghiệp. Chủ chức nghiệp hắn vẫn luôn không có thể đi vào giai cấp 2 giấy cỏ sư, hiện tại vẫn là cái ảo thuật sư. Hắn còn kém 33 lần ở trong biểu diễn ảo thuật, đồng thời thu hoạch được tán thành. Bạch Nghê thường sắc mặt có chút ưng trọng, nói, cái này linh truyền nhãn có điểm gì là lạ. Hồ Hoan hỏi, làm sao không được bình thường? Hắn đi tới linh truyền nhãn phụ cận, ném đi một cây nở hệ bật thiếu vũ tiễn xuống dưới. Một lát sau, Hồ Hoan thu hồi nở hệ bật thiếu vũ tiễn, kinh ngạc nói, nơi này đầu lối đi sắp bị xuyên suốt. Hồ Hoan nhìn qua tây ma bút ký, bên trong có rất nhiều liên quan tới lượng giới thông đạo phỏng đoán, dựa theo bên trong miêu tả chỗ này linh tuyển nhãn đã tiếp cận quán thông trạng thái Mặt khác một đầu càng ẩn ẩn có phi thường cường đại linh lực ba động cái kia linh lực bành trướng trình độ cơ hồ cùng hắn năm đó chủ nhân độ thiên kiếp thời điểm không sai biệt lắm đối diện hoặc là có cường giả tuyệt thế hoặc là có số lượng hàng trăm ngàn dị yêu tụ tập lão công hồ ly ngăn chặn trong lòng kinh ngạc hỏi đây là chuyện gì xảy ra lão vu sư thấp giọng nói lúc đầu có chút vu linh đã mất không chế nhưng gần nhất lại có vài đầu biến mất hồ nói ngươi là hoài nghi bọn chúng đã đi một thế giới khác lão vu sư nhẹ gật đầu bạch thường thấp giọng nói có thể hay không thông hướng chúng ta chỗ nào Hồ Hoan trầm ngâm một hồi, nói: "Ta muốn đến hỏi một tiếng Mạ ạ. Không phải mỗi một chiếc linh tuyển nhãn đều thông hướng phương kia thế giới, Hồ Hoan cũng không biết in đi ẩn các Vu sư bảo vệ linh tuyển nhãn thông hướng nào. Lúc trước Bắc Bình thị Quốc Tinh dân tục nghiên cứu hội phong bế trong vùng, chiếc kia linh tuyển nhãn cho Mạ ạ, nếu như Mạ ạ bên kia cũng xảy ra chuyện, đó chính là có đại sự xảy ra." Lão Vu sư đối lăng tiêu vẫy vây tay, nói: "Ta đến dạy ngươi như thế nào chấn áp Vu linh." Hồ Hoan tức giận nói: "Còn trấn áp cái gì Vu linh, đều giao cho Mạ đi." Lão Vu sư hơi trầm lại, Thấp giọng nói, dù sao cũng là chúng ta Indian ẩn một mạch Vu sư tổ tiên giao cho linh hồn giáo phái. Hồ hoan nói, để bọn hắn trở thành ta linh, so tiếp tục như vậy xuống dưới tốt hơn nhiều. Các ngươi truyền thống là hy vọng để các tổ tiên nghỉ ngơi, nhưng bây giờ nó đã không có cách nào duy trì, lại tiếp tục như thế muốn ra càng lớn sự tình. Indian ẩn Vu sư là tự nhiên tộc hệ tôn trọng tự nhiên, sau khi chết cũng hy vọng có thể lên giấc, mà không phải đem tổ tiên linh hồn làm bắt đầu, chuyển thành Vu linh Indian ẩn các Vu sư lại là linh hồn tộc hệ. Những này Vu linh khuyết thiếu tương ứng tu hành thủ đoạn, không cách nào bảo trì khi còn sống linh trí. Ký ức cũng hỗn loạn không chịu đổi, chỉ có thể bị chấn áp, cũng không thể như sĩ Thế ạ đồng dạng, giống nhau thường nhân, may may nhìn không ra không phải người bộ dáng. Nếu là tình huống bình thường, Hồ Hoan cũng không quan tâm các Vu sư phải chẳng phải ghiền giữ truyền thống, nhưng ở Linh Cẩn nhãn bên trong xảy ra vấn đề tình huống dưới, những này vu linh giao cho sĩ Thế ạ rõ ràng là tối ưu lựa chọn. Lão Vu sư sắc mặt phi thường thất lạc, Hồ Hoan cũng không có an ủi hắn, loại chuyện này là quan niệm xung đột, hắn cũng không muốn thuyết phục vị lão hữu này. Hồ Hoan đi ra sáo bên trong thời gian khe hở, đối cùng theo ra Bạch nghe thuần nói, ta có chút sự tình, ngươi đợi chút nữa nhớ ký dấu đi. Đừng cho bất luận kẻ nào tìm tới ngươi. Trước nghiệp giả cũng là có thể bị vũ khí hiện đại tổn thương, cho nên Hồ Hoan cũng sẽ để cho Bạch Ngê thường tỏa trấn lăng ra, vạn nhất nước Mỹ quân đội đến một phát đạn đạo, hắn coi như thành người không vợ. Tiểu thương thường giấu đi là tối ưu lựa chọn. Bạch Ngê thường híp mắt lại, nói, ta có thể tránh đi vạn vật chi ảnh. Hồ Hoan nhẹ gật đầu, lập tức liền tiến vào tiểu hoa đầu tiên. Vạn hộp chân châu bên trong, xuất hiện qua phạn thiên thần tôn, Hồ Hoan khẳng định, vạn Hộ chân châu cùng mã trong tay linh Tử nhãn, đều là thông hướng phương kia thế giới. Hắn muốn trước xác định nhà mình cửa sau không có vấn đề. Tiến vào tiểu hoa đầu tiên, Hồ Hoan liền thẳng đến tầng thứ hai, để hắn hơi kinh ngạc chính là, vốn cho là triệt để khô cạn mấy ngụm linh tuyển nhãn, cũng bắt đầu quanh quần nồng đậm linh khí, có khôi phục hiện ra. Hồ Hoan quan sát một vòng, trong chốc lát cũng không dành đi đổ vào linh truyền, trước tiến vào vạn hộp chân châu, cái này miệng linh truyền thủ hộ đại trận cũng bắt đầu khôi phục. Nó vốn là một nữ tính làm chủ môn phái tất cả, lúc này thủ hộ đại trận khôi phục, ẩn ẩn có một tòa am ni cô như ẩn như hiện. Am ni cô không lớn, trên đầu cửa có một tòa bảng hiệu, tên là Bạch Tức Am. Hồ Hoan tiến đại trận, hướng về phía Bạch Tức Am phương hướng, hơi khom người một cái liền từ bước nhanh đến vạn hộp chân châu linh truyền bên cạnh, hắn tiện tay bay ra một cây nở hệ bất thiếu vũ tiễn, căn này thần binh vũ tiễn chui vào trong suối nước, hồi lâu cũng không thấy mọn nguồn. Hồ Hoan lập tức trong lòng lạnh lẽo, biết tòa này linh truyền cũng sẽ ra chuyện. Linh truyền nhãn chính là hư hư chi vật, không phải nắm giữ bí pháp, tuyệt không có khả năng đụng chạm đến, nợ hệ bất thiếu vũ tiễn chui vào cực sâu, cũng không có tìm được mọn nguồn, chỉ có thể nói rõ cái này miệng vạn hộc chân châu dưới đáy, cũng mở ra lượng giới thông đạo. Hồ hoan do dự một chút, liền bắt đầu bắt đầu điều chỉnh thủ hộ vạn hụt chân châu đại trận. Hắn cũng không xác định có thể hay không từ giữa đầu ra thứ gì, cho nên điều chỉnh chỉ có một cái phương hướng, liền đem bất luận cái gì từ vạn hụt chân châu bên trong ra đồ vật hết thể đá ra đi, đưa ra tiểu và động thiên bên ngoài. Vạn hụt chân châu thủ hộ đại trận cũng không phải là tam dương nhất khí kiển diễm đại trận loại kia, linh tuyển nhãn sen lẫn thần trận, mà là bạch tước am năm đó tổ sư sở thiết hộ sơn trận pháp. Bạch tước am chính là phật tu một đường, nhưng lại cũng không tính chính tông, đi là kim cương dạ xoa một mạch, cho nên tòa trận pháp này chia làm hai bộ, tên là kim cương dạ xoa minh vương hộ sơn đại trận. Theo bạch tước am tu hành nữ nhi, năm qua năm, ngày qua ngày niệm tụng kinh quyển, mượn nhờ linh tuyển lực lượng, có thể ngưng tụ ra 18 con kim cương, 36 con dạ xoa minh vương. Những pháp lực này cô động kim cương cùng dạ xoa minh vương, sẽ ngày đêm quay chúng quanh bạch tước am, là trong am tu hành nữ nhi hộ pháp. Loại này đại trận nếu là mặt đúng địch nhân tương đối cường đại, rất dễ dàng liền bị xung phá, lại hoặc là mấy vạn dị yêu đại quân, dựa vào chiến thuật biển người cũng có thể bao phủ, bình thường đều là cỡ nhỏ môn phái thiên vị sử dụng Hồ Hoan đối Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương hộ sơn đại trận, lòng tin thật không phải quá đủ, cho nên thả ràng đem vạn hộp chân châu bên trong ra đồ vật, một sợi đều đưa ra ngoài, coi như vạn nhất ra cái gì thiên tài đều bảo, đặc biệt cũng thả ràng liền bỏ lỡ. Chương 30, không tốt gặp mặt các lão bằng hữu. Hồ Hoan nhìn trăm chằm Linh Tuyển Chi Nhãn, rất có một loại xúc động, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lý trí lớn hơn cả xúc động, thở dài một tiếng, ra tiểu hòa đầu tiên. Chỉ có xúc động tồn ra một sát na này, Hồ Hoan mới có thể khắc sâu thể nghiệm đến, lão bằng hữu của mình, Tây Ma, hắn là cái chính cống thiên điên. Ma rất sớm đã cho rằng tân pháp mặc dù đáng giá nghiên cứu thảo luận, nhưng càng quan trọng hơn là tìm kiếm linh khí dư thừa thế giới thứ hai, đồng thời hao tốn vô số tinh lực, đầu nhập vào kết sủ tài nguyên, cho nên hắn khi biết linh tuyển nhãn mở lại một khắc này, liền quyết định đi hướng phương kia thế giới. Hồ Hoan lại không giống, hắn càng hy vọng mình đang lầm cấp 5, mà lại là dùng căn bản nguyên hư pháp đạp khai trưng, dai, lại đi hướng mặt khác thế giới. Đương nhiên, cũng có thể là liền sẽ không đi. Hồ Hoan kỳ thật biết, mình từ địa cầu phi thăng, 89 phần 10 sẽ truy tìm chủ nhân theo gót, nhưng đi phương kia thế giới coi như cũng đột phá cấp 9, cũng chưa chắc có thể đi hướng chủ nhân phi thăng linh không thiên vực, trừ phi hắn có thể tại cấp 9 phía trên tìm kiếm được càng thêm lực lượng cường đại, có thể tùy ý ngao bơi vô số thế giới. Nhưng Hồ Hoan không đồng ý loại kia hư vô mở bị phương hướng, hắn càng ưa thích làm đến nơi đến chốn, làm việc dứt khoát đi lên. Hắn ra tiểu va đầu tiên, thiên ma lăng ra dọn nhà, đã sắp đến hồi kết thúc, phía ngoài các chức nghiệp giả cùng cảnh sát võ trang, thậm chí quân đội đều đã rút lui, Sanford Rangsit cô cũng bắt đầu bị lượng tử ma trận ăn mòn. Chỉ là so với Chu Khâu Sinh kinh doanh vô số năm lưu giọt, hắn muốn đem san phẳng Giang Thị cô chuyển là thế giới của mình, chỉ sợ ít nhất cũng cần 10 năm trở lên thời gian. Chu Khâu Sinh hiện tại có nhiều thời gian. Đặt chân cấp 5, hắn đã là trên thế giới này mạnh nhất nam nhân, trở ngại Chu Khâu Sinh bước vào cấp 6, đã không phải là tân pháp bình cảnh, mà là cái này địa cầu linh lực, như cũ chưa đủ tràn đầy. Chu Khâu Sinh nhìn thấy Hồ Hoan, mỉm cười, nói, "Dự định trở về sao?" Hồ Hoan đáp, "Ta muốn đi gặp một lần Ma Sde ạ." Chu Khâu Sinh nói, "Ta cùng ngươi đi." Tại Thiên Ma lăng ra toàn bộ chuyển vào kim loại khối rũ biệt về sau, Hồ Hoan Bạch Nga thường, Chu Khâu sinh mua đi Nam Mỹ nước nào đó vé máy bay. Trước mắt còn không người biết, địa cầu cách cục lặng lẽ phát sinh một tiều biến hóa vi diệu. Chu Khâu sinh tấn thăng cấp năm, trước mắt chỉ có Hồ Hoa biết, lượng tử ma trận bí mật, ngay cả Hồ Hoan cũng không lớn hiểu rõ, chỉ có Chu Khâu sinh tự mình biết. Cho dù là toàn cầu cường đại nhất quốc gia, cũng chỉ có hai vị cấp 5, cấp 4 chức nghiệp giả cũng chỉ có hơn 10 vị, đây đã là toàn cầu trí cường vũ lực. Một phần trong đó, tại New York bị lượng tử ma trận ăn ngọn, một phần khác, tại San cô thất thủ, may mắn không có rơi vào Chu Khâu sinh ma trưởng cấp 4 chức nghiệp giả, chỉ có chút ít hai ba người đây chính là toán học lực lượng cường đại. Chu Khâu Sinh cũng không cùng Hồ Hoan nhức lên, kỳ thật thiên ma lang gia lưu tại nước Mỹ, hắn cũng che đậy được. làm sao mấy tiếng, Hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh còn có bạch nê thường tại Nam Mỹ cái nào đó tiểu quốc máy bay hạ cánh, liền thấy Mạc Sĩ mang theo khoảng chừng mấy ngàn người, liệt ra long trọng nghi thức hoan nên tại cỡ lớn quốc gia, từ đầu đến cuối chịu lấy pháp luật cùng công chúng giám sát, nhưng là tại rất nhiều tiểu quốc gia, chính phủ lực lượng căn bản không đáng giá nhất tới, suy nhược không chịu nổi, Mạc Sĩ liền là thích hoàn cảnh như vậy, hắn tại cái này tiểu quốc gia, thế lực hơn xa quốc gia lãnh tụ, liền xem như hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh cũng thật chưa từng gặp qua như thế lớn chiến trận, ngược lại là Bạch Nê thường hơi có chút tập mãi thành thói quen, nàng tại ưu thiện ni thành cũng là vương nữ, loại này long trọng chẳng diện thấy cũng nhiều. Ma Stea nhìn thấy Hồ Hoan, liền nói: "Không cần lo lắng cho ta trong tay linh tu nhãn, thật nhiều lao ra hỏa nhìn xem đâu. Ngươi cũng biết, trên địa cầu cấp 4 có ít." Hồ Hoan nghe được câu này, thoảng qua thả một ít tâm. Linh hồn giáo phái căn cơ là ưu thần pháp. Ưu thần pháp mỗi một lần tiến giai, đều muốn mấy tên cao hơn trước mắt cấp độ trước nghiệp giả, hoặc là dị yêu. Trước đó trên địa cầu, liền không có nhiều cấp 4 chức nghiệp giả, dị yêu cũng không nhiều mà lại ưu thần pháp lại có chút vấn đề, cho nên linh hồn giáo phái có một đống lao ra hỏa đều kẹt tại cấp 3 không cách nào tấn thăng. Nếu quả như thật từ linh tuyển nhãn bên trong xuất hiện một đống dị yêu, dai cũng không nhắc lại, khẳng định là đưa đồ ăn. cấp 4 liền là đưa. Về phần cấp 5, Ma Sĩ Đệ Á đơn thương độc mã chưa hẳn đối phó, nhưng hắn cũng không phải đơn thương độc mã, linh hồn giáo phái tại toàn cầu đều là đỉnh tiêm thế lực lớn. Ma Sĩ Á nghi thức hoan phi thường long trọng, hắn đem hồ hoan, chu khâu sinh cùng bạch nghe thường hoan đến chỗ ở của mình, kia là một cái có thể xưng làng du lịch cỡ lớn trang viện, mấy chục tòa nhà kiến trúc xen vào nhau tinh tế tản mát tại bờ biển, nếu như không ai giải thích, đảm bảo mỗi cái thấy cảnh này người đều sẽ cảm giác đến nơi này là cái cảnh sắc ưu nhã lưu bơi khu, mà sẽ không nghĩ tới nó là linh hồn giáo phái háo hổ. Ở cái địa phương này, có chừng trên vạn người là linh hồn giáo phái phục vụ, mà Setea ra lệnh một tiếng, thậm chí có thể điều ra một chi vũ trang đầy đủ hết quân đội, xuất phát phụ cận nước láng giềng đến một trận phá vỡ chính quyền chiến tranh. Nơi này cũng là Matea dưới mặt đất tài chính trung tâm, vô số không thể lộ ra ngoài ánh sáng tài chính chảy vào nơi này, sau đó lấy đủ loại con đường chuyển thành quang minh chính đại tài chính, đồng thời đi vào một ít người danh nghĩa. Thậm chí dưới đất Còn có các loại nhà máy, linh hồn giáo phái sản nghiệp không chỗ nào mà không bao lấy, nơi này thậm chí có thể sơn trại đại đa số việc đời lưu hành điện tử sản phẩm. Ma hạ cho hai vị lão hữu giới thiệu một chút về mình sản nghiệp, nhưng cũng không có đem năm đó lão nhân kêu đi ra, thậm chí liền ngay cả Mã Thành Vũ đều chưa từng xuất hiện. Hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh cũng không xách việc này, thật giống như hoàn toàn quên những này lão bằng hữu. U Thần Pháp thủy chung là Thái Bình Thiên binh cấm kỵ, năm đó Thái Bình Thiên binh nội loạn, không biết bao nhiêu người chết bởi trong đó, bọn này tu luyện U Thần Pháp người, cơ hồ từng cái trên tay đều có dính năm đó Thái Bình Thiên binh máu. Hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh Qua lâu như vậy, bọn hắn bản thân đối Thái Bình Thiên Bình Tình cảm cũng tương đối đồng dạng, lúc này mới cũng không có làm gì. Nếu là Thái Bình Tam Thánh, cùng mấy cái kia đối Thái Bình Thiên Bình Tình cảm thâm hậu nguyên lão, chỉ sợ trực tiếp liền giết tiền đến. Hô Hoan, Chu Khâu Sinh, Mà Sĩ A bọn hắn bọn này lão bằng hữu tụ hội thời điểm, Thái Bình Thiên Bình một cái khác nguyên lão lại tại thống hợp A dụng đã thành tổ chức ngầm. Tại Tây Ma chủ động đầu nhập vào dưới, hai cái dưới mặt đất bộ lạc phi thường dễ dàng không giữ quy tắc, của, nhưng chỉ là một ngày không đến công phu, tự cho là đại quyền trong tay mấy cái bộ lạc thủ lĩnh liền sinh ra phân liệt. Một bộ phận cam tâm tình nguyện đầu nhập vào Tây Ma, còn có mấy cái tại một lần trong xung đột, cứ như vậy không minh bạch chết tại người một nhà trong tay. Tây Ma dễ dàng, hơn nữa là vạn chúng trong chờ mong, chấp trưởng sát nhập về sau, hoàn toàn mới dưới mặt đất bộ lạc đại quyền. Thực lực bành trướng gấp đôi, Tây Ma ngựa không dừng vó, lập tức liền bắt đầu cùng mặt khác mấy nhà dưới mặt đất bộ lạc bắt đầu một vòng trao đổi. So với những này lạc hậu tổ chức ngầm, Tây Ma đưa ra mấy cái phi thường vang dội khẩu hiệu, đồng thời làm ra một cái phi thường có kích động tính cứng lĩnh, sâu tổ chức ngầm thành viên niềm vui. Chương 31: Vĩ đại mộng tưởng. Tây Ma ôn nhuyễn, có tư tính tràn ngập lực tương tác thanh âm, dưới đất một tòa trong đại sảnh vang lên, hắn mỗi một câu nói, đều tràn đầy kích động tính, phi thường mê hoặc nhân tâm. Chúng ta đều là hôn huyết chồng, ta là, các người là, tất cả mọi người là.